tự lẩm bẩm ghi nhớ danh tự này a lại sáng giờ dột dùng sức nắm chặt xong quyền đây là trước mắt hắn sống tiếp duy nhất động lực giết chết tên con kia để cho hắn hoàn toàn thần phục ở trước mặt chính mình nhìn hắn khóc dòng dòng sám hối chính mình ngu xuẩn chỉ có vào lúc ấy hắn mới có thể từ cái này vô tận trong thống khổ được thỏa mãn chỉ có như vậy chỉ có như vậy hắn mới có thể từ phần này trong thống khổ giải thoát đi ra gian lần thứ hai la lên danh tự này a lại sáng giờ dồn người bỏ lên loạn tròa loạn trọng đi tới ngoài đậu hắn có thể cảm giác được Cái kia đã từng mất đi lực lượng chính đang tại một chút một lần nữa y trở lại trên thân thể của hắn. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, vì đánh đổ gian, hắn còn cần càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều lực lượng. Nghĩ tới đây, ạ lẹ Sảng Dở dở đi ra hang động, tiếp theo hướng về bên dưới ngọn núi nhìn xung quanh. Mà khi hắn nhìn thấy dưới chân núi cái kia đại biểu văn minh hào quang thì ạ lẹ Sảng Dở dở trong mắt, lại một lần nữa không thể ngăn chặn hiện ra tham lam hào quang. Màn đêm buông xuống, lao trấn trưởng thò đầu ra, từ trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn tới, chỉ thấy ban đêm màn sân khấu chính đang chậm chậm kéo ra mặt trời từ từ chìm vào đường chân trời bên dưới. Tình cảnh này hắn đã từng thấy vô số lần, thế nhưng lão nhân chưa bao giờ như hôm nay như vậy cảm thấy hoảng sợ cùng lo lắng. Giờ khắc này ở bên thai của hắn, tiếng chuông đã vang lên. Mà đại bộ phân dân chấn vào lúc này đã thả xuống tay bên trong việc, vội vội vàng vàng về đến nhà. Trên đường phố ngoại trừ những kia tuần tra dân binh ở ngoài không có một bóng người. Thay đổi ở thường ngày, vào lúc này chính là dân chấn đám người nhàn nhã tiêu khiển lúc. Trong tiệm quán âm náo thanh âm huyên náo, lung ta lung tung tiếng nhạc, còn có tình cờ truyền đến vài tiếng chó sủa, đều sẽ vì này to chấn nhỏ lại thêm mấy phần náo nhiệt thế nhưng hiện tại tất cả những thứ này đã hoàn toàn biến mất nương theo cái kia ban đêm sát thủ đến hiện tại và sập bên trong cư dân hầu như là người người tự nguy tuy rằng nghe nói ngài lãnh chúa thủ hạ có đuổi theo bộ quái vật kia thế nhưng nghe nói sau này tiến triển tựa hồ cũng không lý tưởng tuy rằng song phương đại chiến một hồi hơn nữa ngài lãnh chúa thủ hạ cũng đẩy lùi quái vật kia thế nhưng dù sao không có nắm lấy đối phương cũng không ai biết hắn sẽ, sẽ không tiếp tục động thủ giết người ở tình huống như vậy mọi người tự nhiên cũng không có tâm tình lại qua cái gì sống về đêm bất an quý bất an nhưng kỳ thực bạ sở đại bộ phân lĩnh dân cũng không phải rất lo lắng cái này sát nhân của ma có thể lão tẩu bọn họ tin chắc chính mình vị kia vĩ đại ngài lãnh chúa nhất định có thể đem cái này quái vật đem ra công lý triệt để tiêu diệt dù sao đây cũng là một vị trong truyền thuyết nhân vật anh hùng hắn thậm chí có thể vì mình lĩnh dân mà đối kháng chính diện một cái quốc gia như vậy đối phó như thế một cái nho nhỏ sát nhân của ma dĩ nhiên là càng không thành vấn đề chỉ có điều có lòng tin là một chuyện đến thiên chính mình chính là một chuyện khác mặc dù mọi người đều nhận định cái kia sát nhân cuồng ma hung hăng không được bao lâu nhưng là ai cũng không muốn liền vì vậy mà trở thành hắn vật hy sinh a nếu như ở lãnh chúa nắm lấy trước hắn mình bị giết chết vậy thì đã tính rất thành công bất quá để vạn sật lĩnh dân đám người yên tâm chính là khoảng thời gian này tới nay vị lãnh chúa kia đại nhân đã gia tăng rồi tuần tra cường độ ở ban đầu mấy lần tập kích sau khi cái kia sát nhân của ma cũng không có đắc thủ qua cái này xem như là một tin tức tốt cũng làm cho nguyên bản lòng người bảng hoàng lĩnh dân đám người đều yên ổn rất nhiều thế nhưng cuộc sống như thế đến tột cùng lúc nào là cái đầu đây nghĩ tới đây lão nhân cũng mất đi đàm tiếu tâm tình hắn thả xuống tấm ván gỗ che ở trước cửa sổ. Sau đó người còn lưng, ngồi ở trên ghế cầm lấy cái tàu bỏ vào trong miệng. Cũng chính vì như thế, hắn cũng không có nhìn thấy cái kia từ bên góc tường chợt lóe lên bóng đen. Hô, hô, À lẻ sảng giờ rột nằm dặm thân thể, như một con chó giống như tứ chi quận mình ở góc tường bóng tối trong. Hắn còn run xuống mũi, đón gió bay tới nồng nặc hơi thở sự sống để cho hắn nguyên bản sao động bất an tâm tạm thời bình tĩnh một chút. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, nếu như là thay đổi chỗ khác, như vậy ả lẻ sảng giờ rột đã sớm động thủ. Thế nhưng ở đây hắn nhưng không có cách nào làm như thế. Không biết tại sao, ba sợ những binh sĩ này rõ ràng thoạt nhìn cũng không thể so chỗ khác lợi hại bao nhiêu. Thế nhưng mỗi lần hắn chỉ cần vừa động thủ, đối phương liền sẽ lập tức tìm tới cửa. Điều này làm cho họ lẹ sáng dở dột nghĩ mãi mà không ra. ở chỗ khác, chỉ cần hắn thu lại hơi thở trong bóng tối ra tay, như vậy những tên kia đều sẽ ở vô thanh vô tức bên trong bị giết sạch xanh xanh. Machu, vì những nứa ngẩn đó thì lại hoàn toàn sẽ không có bất kỳ phát hiện, nhưng là ở Bà chỉ cần mình động thủ, mặc kệ khoảng cách bao xa, những kia chán ghét ma đạo kỵ sĩ đều sẽ lập tức tìm tới cửa dù là hắn đã thu lại hơi thở đang không có bị bất luận người nào phát hiện tình huống dưới động thủ cũng giống như vậy điều này làm cho ạ lệ sảng dở dột cảm thấy khó có thể lý giải được cũng chính vì như thế ở passus trong khoảng thời gian này ạ lệ sảng dở hầu như không có khỏe mạnh ăn uống qua có như vậy mấy lần hắn thậm chí không thể không dựa vào chảo xúc sinh cùng thú hoang làm thức ăn đến sinh sống thế nhưng chỉ dựa vào những giá thu kia căn bản không có cách nào bổ sung ạ lệ sảng dở tiêu hao năng lượng cuối cùng hắn vẫn là không thể không đem chủ ý đánh vào nhân loại chê nờ liếc mắt một cái đèn đốt sáng choang nhỏ a Lệ Sảng Giở rồ Smith miệng thử nhai răng. Hắn do dự chốc lát, lúc này mới quyết định đứng dậy. Tiếp theo Lạng yên không một tiếng động hướng về trấn nhỏ từ ngoài hướng về một đầu khác đi tới. Lần này mục tiêu của hắn là ở vào trấn vạ sở ở ngoài doanh trại tị nạn. Tuy rằng những kia dân chạy nạn thoạt nhìn vừa bẩn vừa thối lại không tốt ăn, thế nhưng đối với hiện tại A Lệ Sảng giờ rồ tới nói, có ăn là tốt lắm rồi. Cùng trấn vạ sở so với, dân chạy nạn trại có vẻ hơi vắng vẻ cùng hoang vu. Trong khoảng thời gian này, đại bộ phận dân chạy nạn cũng đã ở tìm tới chính mình công tác cùng chỗ ở, không ít người cũng đã từ bỏ ở trong lều ở lại thế nhưng dù vậy cũng có một chút người vẫn như cũ đang ở ra ngoại, bọn họ ở trong đại bộ phân là dựa vào săn thú mà sống thợ săn, còn có một chút bởi vì các loại nguyên nhân mà tạm thời không thể thu được chỗ ở người. bọn họ đương nhiên không phải không biết liên quan với cái kia ban đêm sát thủ cố sự, thế nhưng dù vậy bọn họ cũng không có cái gì lựa chọn. một đứa bé chính đang tại bờ sông múc nước, hắn vất vả nhấc lên thùng đựng nước, ở lạnh như băng trong sông hiểu một thùng nước, tiếp theo đôi tay nắm lấy thùng đựng nước, xoay người bước chân tập tịnh hướng về lều vải của chính mình đi tới. giờ khắc này đứa bé này hoàn toàn không có chú ý tới liền sau lưng hắn cách đó không xa bên trong một cái hắc ám âm ảnh đang từ từ đứng dậy hai tử đáng thường kia thậm chí còn không có nhận ra được đến tuột cùng xảy ra chuyện gì đầu của hắn liền bị ạ lẹ sàng dở dột một cái và gãy tiếp theo dùng sức lôi kéo từ trên cổ kéo xuống mà mất đi đầu còn nhỏ thân thể liền như vậy run nhúc nhích một chút tiếp theo cũng không có tiếng thở nữa mà ạ lẹ sàng dở dột thì lại há mồm ra cái kia phảng phất lang một loại như thế cái miệng lớn như chậu máu vẫn nứt ra đến bên hai tiếp theo hắn liền như vậy một hớp đem cái kia nho nhỏ đầu ném vào trong miệng miệng lớn ai Máu tươi cùng vẫn đủ cóc theo ạ lẹ giờ rộp động tác từ mép hắn phun tung tóe mà ra, rơi trên mặt đất. Thế nhưng giờ khác này ạ lẹ giờ rộp nhưng hoàn toàn không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ngược lại, hắn tóm lấy trước người con mồi, liền dự định kéo vào trong bụi xe, đi ăn cái sảng khoái. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm ở ạ lẹ giờ dột vang lên bên hai Hồi lâu không thấy, thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ như vậy tự cam đoạ lạc, ạ lẹ giờ rộp tiên sinh. Nghe được âm thanh này, ạ lẹ giờ dột phản xạ tính ngẩng đầu lên, nhìn hướng về bên cạnh mình. Mà giờ khác này ánh vào hắn mi mắt nhưng là một đạo sáng trắng ánh kiếm màu trắng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 354, đóng cửa giết chó trắng bạc kiếm quang xé rách ban đêm sắc bén kiếm khí trên mặt đất mang theo một đạo danh vũ sâu hoắm thẳng tắp hướng về ạ lẹ sảng giờ rột bay qua hàn ý lạnh lẽo thậm chí ngay cả nước sông đều bị kết băng dài rác màu trắng băng lăng trên không trung đảo qua mang theo một vẻ sóng gợn mà đối mặt với bất thình lình tập kích ạ lẹ sảng giờ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng tiếp theo hắn đem trong tay còn đang lay động thi thể vứt hướng về phía trước Còn đang không ngừng rung động thi thể thật giống như một cái phá bao tải như thế xoay tròn bay về phía không trung, ngay sau đó liền dễ như ăn cháo bị chia ra làm hai, mang theo bị cắt ra nội tạng giải rác không chịu nổi rơi trên mặt đất. Mà đạo kia trắng bạc kiếm quang nhưng hoàn toàn không có chịu đến ảnh hưởng chút nào tiếp tục hướng phía trước. Nhìn thấy tình cảnh này, Alet Sáng giờ dở nhất thời gióng lên con mắt, tiếp theo hai tay hắn về phía trước dỗi ra, yếu ớt đỏ tươi quang huy từ ạ lệ sảng giờ dột trong tay hiện lên, mà sau một khắc, hai tay của hắn liền như vậy không hề giá để hoa cùng trước mắt kiếm quang đánh vào nhau, nương theo nặng nghề tiếng nổ mạnh, bùi bặm nhất thời tứ tán tung bay đem cái kia lọn khỏm thân ảnh bao bao ở trong đó không lâu lắm khói sang tàn đi à lé sang thân ảnh lại một lần nữa từ bên trong hiện lên hắn chậm rãi ngẩng đầu lên hai con mắt tỏa ra màu đỏ tươi hào quang liền như vậy mang theo như dã thu điên cuồng gắt gao nhìn chăm chú kẻ thù của chính mình thật không nghĩ tới nhìn trước mắt à lé sang giờ rột, gian không khỏi kinh ngạc thổi tiếng huýt sáo chỉ thấy giờ khắp này đứng ở trước mặt hắn nam tử đã hoàn toàn biến thành một cái dáng rất khác thân thể của hắn cao gậy thon dài hai cái tay cánh tay dưới nửa bộ phận thì lại như là khí cầu như thế bành trướng lên có tới cột đá giống như tráng kiện hai tay liền như vậy vẫn kéo dài tới mặt đất, làm cho hắn thoạt nhìn ngược lại càng giống là một loại nào đó tinh tinh loại hình sinh vật. Nếu như không phải cân nhắc đến hắn khắp toàn thân đen nhánh bộ lông, dáng dấp như vậy đúng là có thể đi OS một thoáng đại lực thủy thủ. Gian nắm chặt trong tay Hải Lam long quang, nheo mắt lại nhìn kỹ trước mắt gã lẻ sảng giờ rồi. Không phải không thừa nhận, cái tên này xác thực cùng trước đây không giống, hơn nữa cũng biến thành càng tăng mạnh hơn tinh thần. Vừa nay ánh kiếm tiết nhưng là gian đem hết toàn lực một đòn. Dù là truyền kỳ trung du cường giả cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ thế nhưng ạ lại sảng dở dốt nhưng không nhờ vào bất kỳ đạo cụ cùng vũ khí vẹn vẹn chỉ là dùng xích thủ không quyền liền chặn lại rồi hắn tiến công xem ra người này xác thực vẫn có chút trình độ không cần nhìn gian cũng có thể đoán được đối phương tuyệt đối là sắp tới sẽ bị công kích được trong nháy mắt cường hóa hai tay của chính mình lúc này mới đỡ lấy chính mình toàn lực một đòn không phải không thừa nhận bây giờ nhìn lên ạ lại sảng dở dốt ít nhiều gì vẫn có chút bản lĩnh bất quá ạ lại sảng dở dốt triển hiện ra điểm ấy năng lực còn không đến mức để gian để ở trong mắt điểm ấy bản lĩnh cũng chính là ở chủ vị diện cái này được gà đầy đường chạy loạn địa phương mới sẽ như vậy làm người khác chú ý thay đổi ở ưu ám địa vực cùng hạ tầng giới bất luận cái nào đi tư cách ăn mặc hoa phục đi ở trên đường cái ngẩng đầu mà bước ma tộc cùng địa tầng dân ở đây đều nắm giữ không thua gì này lực lượng đây chính là vì cái gì gian còn cần lực lượng nguyên nhân ở chủ vị diện hắn hiện tại loại này truyền kỳ trung du lực lượng đã đủ để xem như là coi như người trời nhưng là ở hạ tầng giới có gian trình độ như thế này lực lượng ma tộc cao tầng chỗ nào cũng có nhiều không nói lên tới hàng ngàn hàng vạn đều là có ma tộc nghĩ tới đây, gian mèo mắt lại lộ ra một nụ cười. nếu như nói tại lúc trước hắn còn hoài nghi đối phương là làm sao nắm giữ trình độ như thế này lực lượng, như vậy hiện tại gian đã xác định ạ lẹ sàng dợt thân phận thực sự. hắn đã trở thành một cái nào đó ma tộc ký sinh ký chủ, mà trên thực tế, hiện ở người này trên người tản mát ra ma tộc hơi thở là như vậy chua túi nước núi muốn nói gian người không thấy mới là gặp quỷ đây. cứ như vậy gian cũng đã rõ ràng tại sao ạ lẹ sàng dợt thực lực sẽ như vậy tăng cao. rất rõ ràng, lý dị thông qua thủ đoạn nào đó đem một cái ma tộc hạt giống ký sinh ở ạ lẹ sàng trong thân thể. Ma ma tộc cộng đồng tính chính là thiệt người lợi mình, dù là chỉ là một cái hạt giống cũng không ngoại lệ. Hạt giống có thể mang sinh mệnh lực chuyển hóa thành lực lượng. Sinh mệnh lực càng mạnh, chuyển hóa lực lượng cũng là càng mạnh, thế nhưng trên thực tế nguồn sức mạnh này cũng không phải là thuộc về ký chủ, tuy rằng một lúc mới bắt đầu. Alexander Rose có thể cảm giác được chính mình trở nên rất mạnh, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Nhưng cái này bất quá là ma tính chi loại ký tốc thủ đoạn. Thật giống như chơi ma túy. Đầu tiên muốn cảm nhận được chơi ma túy là thú, nhân loại M Ý sẽ chủ động sát đoạn. Ma Ả Lệ Sảng Dở hiện tại liền nằm ở giai đoạn này. Tại trùng xuống ảnh hưởng dưới, hắn thông qua điên cùng chém giết đến thu được lực lượng. Đáng tiếc chính là Ả Lệ Sảng Dở cũng không biết, hắn thu được lực lượng càng nhiều, ma tính chi loại ăn mòn thân thể hắn tốc độ càng nhanh. Cuối cùng, ma tính chi loại sẽ ở một cái thời cơ thích hợp phá hư ký chủ đại não, đồng thời thay vào đó thành là chân chính ma tộc. Đơn giản tới nói, ma tính chi loại thật giống như một cái lãi suất cao, mà hiện tại Ả Lệ Sảng Dở chính là từ lãi suất cao nơi này mượn một số tiền lớn bắt đầu tùy ý tiêu xài, mà đợi đến hắn đem tiền tiêu hết lại còn không lên lúc. Vậy thì chờ liền người mang linh hồn cùng nhau bị đặt cọc ba bọc. Cũng chính vì như thế, từ trên bản chất mà nói, Alexander George cùng trước cái kia bị gian dùng sẽ vở dạ sở bắn chúng mà cảm nhiễm ma tộc Pháp sư không hề có sự khác biệt. Có thể tự do thay đổi thân thể, xem ra ăn mòn đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, ma tính chi loại hoàn toàn ấp chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, gian lần thứ hai liếc mắt một cái Alexander George, ánh mắt biến lạnh như băng vô tình. Hắn nhất định phải cản ở cái này ma tính chi loại triệt để ấp trước giết chết người này hiện tại ạ lẻ sảng giờ rột miễn cưỡng tới nói tốt xấu còn có thể xem như là nửa ma nửa người thế nhưng một khi chân chính biến thành ma tộc vậy coi như phiền phức hơn nhiều liền ngay cả rất nhiều mục sư cùng thần quan kỳ thực đều không rõ ràng chân chính ma tộc cùng những kia bị ký sinh mặt hàng từ cường độ tới nói nhưng là hoàn toàn khác nhau đây giống như là một cái tinh kim gen đúc trường kiếm cùng một cái thiết kiếm tuy rằng đều là kiếm thế nhưng từ cường độ cùng uy lực tới nói đều không thể giống nhau mà nếu để cho một con ma tộc ở chính mình trên lãnh địa ấp cái kia gian nhưng l à phiền muộn bởi vậy dù như thế nào hắn đều muốn trước ở đối phương triệt để ấp trước, đem cái kia phiền phức kể cả cái này chán ghét ký chủ cùng nhau thu thập hết. Gian, mà ngay khi Gian suy nghĩ lúc, giờ Rost cũng gào thét hướng về kẻ thù của chính mình nào tới. hắn rơi lên thật cao hai tay, chỉ thấy cái kia hai cái tay bỗng nhiên bám một cái rỗi dài mấy mét, nguyên bản hai con bàn tay mập mặt vào đúng lúc này hóa thành bén nhọn gầy gò lưỡi dao sắc, thẳng tắp hướng về Gian thân thể bổ xuống. Hai anh, đối mặt với Alesang Rost đích, Gian hừ lạnh một tiếng, tiếp theo thân hình hắn nhỏ hoàng sau đó gian trong tay hải lam lòng quang liền như vậy chặn lại ạ lẻ Sảng dở dội đâm hướng về gian trái tim tay trái kiếm sắc bén nhận chém vào cái kia cứng rắn đen nhánh có mùi vỏ ngoài trên lại phát ra trên một tiếng tương tự kim trúc va chạm giống như tiếng vang kia lửa từ khuyết khẩu trong tung tóe mà ra giải rác biến mất cường hóa thân thể nhìn thấy tình cảnh này gian chân mày cao lại mỗi cái bước vào chuyển kỳ lĩnh vực tồn tại đều sẽ có chính mình sở trường tuy rằng ạ lẻ Sảng dở dội lực lượng cũng không thuộc về hắn thế nhưng tốt xấu cũng coi như là tiến vào chuyển kỳ lĩnh vực nhất định sẽ có chính mình sở trường bây giờ nhìn lên Alessandro Rossi sở trường lĩnh vực chính là cường hóa cái này một khối. Hắn có thể lợi dụng chính mình truyền kỳ lực lượng, cường hóa thân thể của chính mình, để tại tiến công cùng phòng ngự. Thực sự là phiền phức cực độ. Nghĩ tới đây, gian trở tay một chiêu kiếm vung qua, hàn ý lạnh leo nhất thời hóa thành thực chất băng hàn kiếm phong, đan sen từ không trung hiện lên, đâm hướng về phía trước mắt mục tiêu. Mà như gian dự liệu như thế, đối mặt cái này chút đủ để đem trên người mặc trọng giáp chiến sĩ đâm lạnh thấu tim đóng băng lưới kiếm, Alessandro Rossi không những cũng không lui lại, trái lại gào thét về phía trước nào tới. Chỉ nghe đang đang chen vài tiếng tiếng va chạm vang lên. Bay vụt ở ạ lẹ sàng dở dột trên thân thể bằng lưới giao nhất thời từng mảnh từng mảnh phá nát, mà bản thân của hắn thì lại ở cực lớn lực trùng kích ảnh hưởng ngựa về đằng sau ngã xuống đất. Thế nhưng cái kia tỏa ra mùi hôi trên thân thể, nhưng không có một tia nửa điểm vết thương. Thiết. Nhìn thấy tình cảnh này, gian cũng là cắn răng. Hắn hiện tại đã biết rõ tại sao tạ chỉ xì ạ lẹ sàng dở dột liền tức đến rơi Trần Loại này cường hóa thân thể hình tuy rằng sức chiến đấu cũng không tính rất mạnh, nhưng rất là đáng ghét. Ma tộc bên trong cũng không có thiếu như vậy đánh không chết, chỉ có điều ở thực lực tuyệt đối trên lại dưới, đánh không chết cũng không có gì dùng như vậy trái lại có thể càng tốt hơn chịu đựng vĩnh hằng thống khổ chỉ có điều đáng tiếc chính là nơi này không phải hạ tầng giới. tuy rằng ạ lẻ sàng giờ rồi cũng không có đến loại kia chặt bỏ đầu còn có thể lại nhại phí lời mấy trăm năm ném tới acid sủi phiu diệt bên trong đều có thể chính mình bỏ ra ngoài mức độ thế nhưng đối với gian tới nói ít nhiều gì cũng coi như là một cái vướng tay chân phiền phức bất quá may mắn chính là lần này gian cũng không phải là mình một người ở chiến đấu bệnh ngay khi ạ lẻ sàng giờ dội lộn một cái lần thứ hai từ trên mặt đất lúc bỏ dậy phía sau hắn bóng đen bỗng nhiên bắt đầu ngưng tụ Tiếp theo hóa thành một cái sắc bén liêm đao bổ về phía giờ ở tay trái. Mà đối mặt với bất thình lình đánh lén, giờ Alexandroz hiển nhiên chưa kịp phản ứng, cái này chính là hắn to lớn nhất khuyết điểm, mặc kệ ủng có sức mạnh mạnh cỡ nào, ở kinh nghiệm thực chiến phương diện, giờ Alexandroz còn là 100% không hơn không kém thái điểu. Hay là hắn có thể dựa vào vận khí đánh lén bắt thủ, thế nhưng vận khí không thể vĩnh viễn đứng ở hắn một bên, quyết định thắng lợi cuối cùng vẫn là kinh nghiệm. Hắc ám ảnh ngưng tụ liêm đao liền như vậy chợt lóe lên, tiếp theo nương theo một trận tiếng kêu rên, Alexandroz cánh tay phải liền như vậy bay về phía không trung bất thình lình kịch liệt đau đớn để ạ lệch xăng dơ rột thảm không ngớt, hắn lảo đảo lui về phía sau hai bước lúc này mới quay đầu hướng về bên cạnh nhìn tới bất quá đáng tiếc chính là lúc này đã muộn Đái nạ ít phảng phất thú linh giống như lặng yên không hề có một tiếng động từ trong bóng tối hiện lên thiếu nữ yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt mục tiêu hai tay nắm chặt màu đen cự liêm liền như vậy gào thét trên không trung quét ngang mà qua nương theo xì xì một tiếng văng nhỏ cực lớn lơi dao liền như vậy không hề đình trệ xuyên qua ạ lệch xăng dơ gắt gao đinh trên mặt đất chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 355, ạ sảng giờ kết thúc. A a a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ở trong trời đêm, ạ Lệnh sảng giờ rồ sử liệu mạng vùng múa lấy tứ chi, nỗ lực từ cái này cực lớn liêm đao dưới chạy trốn. Thế nhưng hắn dễ dụ không có một chút tác dụng nào. Đại nạo ít cự liêm triệt để xuyên qua thân thể của hắn, như một viên cái đinh như thế đem hắn cùng đại địa đinh cùng nhau. Hắc ám bắt đầu từ từ phun trào, hình thành rồi thực chất, dường như đầm lầy một loại như thế tồn tại, bắt đầu chậm chậm đem nuốt chửng trong đó. À, à, à, à, à, à. nhận ra được chính mình chính đang phong thả chìm xuống à lẻ giờ rốt hét to lên hắn ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chăm chú trước mắt gian cặp kia trong mắt màu đỏ tươi tỏa ra càng phát sáng dỡ dễ thấy hào quang tiếp theo chỉ thấy á lẻ sáng giờ rốt thân thể bỗng nhiên cung lên sau một khắc thân thể của hắn nhất thời dường như khí cầu giống như bắt đầu bành trướng đem nguyên bản đâm vào trong thân thể hắn liêm đao mạnh mẽ từ bên trong bỏ ra sau đó á lẻ sáng giờ hét lớn một tiếng giờ hai tay lên liền lại một lần nữa hướng về trước mắt gian nào tới quả nhiên thật sự có tài nhìn thấy à lẻ lại tránh thoát Diana ít buộc gian cũng là sững sở thế nhưng hắn cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác ngay khi ạ lẹ sảng dở dột nhào tới gian trước mặt đồng thời tay phải hắn hải lam long quang dĩ nhiên mang theo một đạo hàn quang nổ lên quyết tán hóa thành đầy sao lốm đốm đem ạ lẹ sảng dở dột bao phủ ở bên trong trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa tung tóe đen nhánh tia thân ảnh ở điểm điểm kiếm quang vây khôn giới không được rung động thế nhưng lần này ạ lẹ sảng dở dột nhưng như là quyết tâm không quay đầu lại giống như vậy bất luận gian làm sao công kích hắn đều không có lui về sau nữa nửa bước ngược lại chỉ thấy nương theo gầm lên giận dữ Ả lẻ sàng giờ thân thể nhất thời trở nên dường như cự hùng giống như khổng lồ cầm tráng. Tiếp theo hát, N đưa tay phải ra hướng về bên cạnh một phiến, trên lẫn gào thét mà qua tiếng gió, liền như vậy hướng về gian quất tới. Nhận ra được Ả lẻ sàng giờ rợt tiến công, gian cũng là vội vàng thân hình loáng một cái, mang theo liên tiếp tàn ảnh nhanh chóng về phía sau nhảy xuống, né tránh Ả lẻ sàng giờ rợt tiến công. Mà một đòn không chúng Ả lẻ sàng giờ hiển nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, mắt thấy kẻ thù của chính mình nghĩ muốn muốn trốn khỏi, hắn cũng là lập tức hướng về gian nhào tới, lôi đỉnh nộ vang tam tích chói mắt chớp giật bỗng dưng hiện lên kết thành một cái lưới lớn che ở ạ lẻ sàng rột trước còn đối với này không hề phòng bị ạ lẻ sàng rột giờ giờ thì lại hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy bất ngờ sau một khắc hắn liền một con va vào điện lưới trong rất nhanh hỏa diễm tia chớp buộc phát ra đem bộ kia thân thể cao lớn nuốt chửng ở bên trong chỉ là chốc lát thời gian ạ lẻ sàng rột giờ giờ giờ thân thể ngay khi nhiệt độ cao dòng điện dưới ảnh hưởng biến một mảnh cháy đen ai nha ai nha quả nhiên như ạ chỉ si ạ từng nói cũng thật là khó đối phó đây nương theo câu này nói chuyện Hẹn Nột Đá rồi mới từ bên cạnh bụi cây bên trong đi ra. Nàng vươn tay trái ra, từng đạo từng đạo điện quang từ bên trong hiện lên, xoay tròn cuốn quanh ở thiếu nữ trắng nón mềm mại trên ngón tay, biến ảo thành chói mắt mà mỹ lệ phù văn. Tiếp theo chỉ thấy hẹn Nột Đá tay trái bỗng dưng hư nắm, tiếp theo về phía trước vùng một cái. Mà Nương theo động tác của nàng, cái kia triển khai lưới điện nhất thời ngưng tụ hóa thành một cái chớp giật roi dài, đem Alet sảng Giờ Zoros thân thể cuốn quanh lên, sau đó dùng sức hướng về mặt đất ném tới. Chỉ nghe quanh một tiếng vang trầm thấp, Alet sảng Giờ Zoros bộ kia khổng lồ, cháy đen thân thể liền như vậy ngã trên mặt đất thậm chí liền ngay cả cứng rắn lòng sông đều bị đập ra một cái cực lớn ao hãm thay đổi những người khác ở liên tiếp gặp đại nạp ít gian cùng hẹn nội tá ba người liên thủ tiến công sau khi e sợ liền nghĩ muốn bỏ lên đều sẽ trở thành hy vọng xa vời thế nhưng ạ lại sáng giờ dột nhưng không có như gian tưởng tượng yếu ớt như vậy ngược lại thân thể của hắn chỉ là hơi chấn động một chút ngay sau đó gian liền nhìn thấy bộ kia cháy đen thân thể to lớn thật giống như một loại nào đó điệp dũng giống như phân liệt ra sau đó bóng đen lói lên sau một khắc lập loè hàn quang sắc bén móng tay tựa như cùng lưỡi dao giống như xuất hiện lần nữa ở gian trước mắt thực sự là phiền phức cực độ. nhìn trước mắt cái này lần thứ hai hướng mình khởi sướng tiến công, khắp toàn thân phản phất bỏ đi ra quái vật giống như máu me đầm địa hình người. gian cũng là như mày lại, cái này cũng không phải bởi vì đối phương cái kia làm người buồn nôn giáng dấp, mà là bởi vì cái này lặp đi lặp lại nhiều lần hình thái chuyển đổi, thân thể biến hóa hệ uy lực tuy rằng không mạnh, thế nhưng loại này loại đánh tính cũng thực tại nhượng người cảm thấy phiền chán. thay đổi những người khác. ở gian, hệ nội tá cùng đái n ít ba người liên thủ công kích dưới trên căn bản chỉ có một con đường chết, trừ phi là bán thần đẳng cấp tồn tại bằng không căn bản đừng hy vọng có thể sống sót mà cái này ạ lại sàng dở rột nhưng tuy rằng bị bọn họ ăn gắt gao thế nhưng là hoàn toàn không có dự định li lựa n như vậy nhấc tay đầu hàng ý tứ trái lại càng ngày càng điên cuồng lên cong gian trong tay sóng biển ánh sáng lại một lần nữa chặn lại rồi ạ lẽ sàng dở rột tiến công tiếp theo hắn không chút do dự vươn tay trái ra đông dưng hư nắm tiếp theo về phía trước vùng một cái sau một khắc ảnh nguyệt kiếm liền như vậy xuất hiện ở gian trong tay trái trói mắt ánh trăng chiếu chiếu rọi ở cái tia lạnh như băng trên thân kiếm mang theo một phần sáng ngời hào quang trói mắt Long lánh chùm sáng hầu như là trong nháy mắt liền sẽ rách bóng tối, xuyên qua ạ lẻ sàng dợt vai, đem bờ vai của hắn kể cả mới sức sống huyết nhục cùng nhau đánh cái tàn ác. Mà tận đến giờ phút này, đại Na ít cũng lại một lần nữa lặng yên không hề có một tiếng động xuất hiện ở ạ lẻ sàng dợt vai sau lưng. Nông nặc hắc cá bắt đầu biến hóa, cực lớn liêm đao vặn vẹo hóa thành cự thú lợi chảo, đem ạ lẻ sàng dợt thân thể gắt gao trào ở trong đó. Lần này ạ lẻ sàng dợt rốt cục triệt để mất đi tránh thoát cơ hội, hắn dù sao chẳng qua là cái truyền kỳ trung du đẳng cấp mà thôi. Thế nhưng đại Na ít lại là truyền kỳ điên phong tồn tại. Nếu như không phải trước đối với ạ Lệ Sảng Giở dột thuộc tính sai sót về tính toán, như vậy ở lần thứ nhất tập kích lúc, hắn sớm đã bị đại nạ ít giết chết. Vị này ám yêu tinh công chúa chỉ là tính cách đơn thuần, thế nhưng ở kỹ xảo chiến đấu phương diện, nàng nhưng là tương đương ưu tú chắc tuyệt. Oa. Bị hóa thành cự trào liêm đao lại một lần nữa gắt gao đè áp trên mặt đất, lần này ạ Lệ Sảng Giở dột thậm chí ngay cả chống lại cơ hội đều không có, liền như vậy bị giam cầm ở trong đó. Tuy rằng hắn vẫn như cũ nỗ lực giở lại cho cũ, lợi dụng thân thể của chính mình biến hình đến chạy trốn đại nạn ỉn buộc bất quá lần này đại nạ ít chỉ là chuyển động xuống cổ tay liền nhìn thấy này thanh liêm đao lưỡi dao liền như vậy dường như thú hoang răng nhọn giống như sâu sắc rơi vào ạ lẹ sảng giờ rột trong thân thể giả như hắn vẫn như cũ muốn tuyển chọn tranh thoát như vậy kết quả duy nhất chính là chia năm xẻ bảy ở phát hiện chính mình chạy trốn vô vọng sau khi ạ lẹ sảng giờ rột rốt cục tỉnh táo rất nhiều hắn giờ phút này thật giống như là bị bức ép đến góc tường chó hoang giống như ngẩng đầu lên phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mắt gian tiếp theo ạ lẹ sảng há một ra có thể vẫn không có chờ hắn nói cái gì chỉ thấy hệ hẹ nợt ngón tay nhẹ nhàng hơi động sau đó liên tiếp dòng điện liền như vậy từ ạ lẹ sảng dở ruột trong thân thể lần trốn mà qua để cho hắn nguyên bản bật thốt lên lời nói chuyển hóa thành liên tiếp thê thảm kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết thật không nghĩ tới chúng ta sẽ có lần nữa gặp mặt một ngày ạ lẹ sảng dở dột tiên sinh tận đến giờ phút này gian lúc này mới chậm rãi đi tới ạ lẹ sảng dở dột trước nhìn kỹ cái này nằm ở trước mặt mình kẻ đáng thương đi ngang qua liên tiếp mấy lần hình thái thay đổi sau khi hiện tại ạ lẹ sảng dở có thể nói là khuôn mặt dữ tợn thân thể của hắn như phá tức đến bóng cao su giống như một trướng co dù lại khắp toàn thân da thịt đã thối rữa lộ ra bên trong màu đen, mùi hôi huyết đục, cái kia chính là thuộc về ma tộc huyết đục. Gian, nghe được Gian tiếng nói, ạ lẻ giờ nguyên bản mê man ánh mắt tựa hồ cũng biến thành thành tỉnh rất nhiều. Hắn chuyển động mắt, lần thứ hai nhìn hướng về trước mắt nam tử. Sau đó ạ lẻ giờ há một ra, từ cầm nơi hiện lên khe hở vẫn nứt ra đến bên hai. Cảnh này khiến ạ lẻ sàng giờ thoạt nhìn thật giống như là một cái biến hình người mặt xài lang. Hắn nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Gian. Tiếp theo nhiên ạ lẻ miệng ra, đỏ tươi lưỡi dài đầu nhất thời tựa như tia chớp phóng hướng về Gian cổ. Bất qua ở một khắc tiếp theo cái tia thật dài đầu lưới liền bị hải lam lòng quang xuyên qua sau đó đóng đinh trên mặt đất rất nhanh nương theo phân tán khí lạnh nguyên bản mềm mại lưới dài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến cứng ngắc tiếp theo rắc một tiếng vỡ vụn ra đến mà mất đi đầu lưới mình ạ lại sẳng dờ rột nhưng là đột nhiên run lập cập một lần nữa hơi co lại thân thể lần này hắn nhìn hướng về gian trong mắt rốt cục có mấy phần hoảng sợ nhìn người dáng vẻ hiện tại ạ lại sẳng dờ tiên sinh thực sự là chật vật bi thảm khinh bị đang nhìn mình trước mắt con mồi gian không hề che giấu chút nào hắn trào phúng tỉnh. bỏ qua thân làm con người tôn nghiêm hóa thân làm bái vật cảm giác làm sao hiện tại ngươi đã biến thành quái vật nhưng lại một lần bại ở dưới tay ta cảm giác làm sao nghe đến đó Alexander sang lại một lần nữa phát ra mơ hồ không rõ gào thét bất quá gian hiển nhiên không có nghe hắn tiếp tục ăn nói linh tinh hứng thú liền hắn hướng về phía bên người hẹn nội đá làm thủ hiệu mà nhận ra được gian động tác hẹn nội tá nhưng là khẽ mỉm cười sau đó chậm rãi đi lên phía trước mà nhìn trước mắt vị thiên kim tiểu thư này atle sang có vẻ hơi nghi hoặc Hắn cũng không biết tại sao gian sẽ phái một người như vậy tới đối phó chính mình, thế nhưng không biết tại sao. Ales sáng giờ rột chỉ cảm thấy một chút sợ hãi, thế nhưng còn chưa kịp chờ hắn lại có hành động, gian tiếng nói liền lại một lần nữa từ Ales sáng giờ rột vang lên bên hay. Như vậy, vĩnh biệt, Ales sáng giờ rột tiên sinh. Bệnh. Nương theo gian nói chuyện, hệ nột tá giơ hai tay lên, rất nhanh, một cái màu xanh thâm thẳm ma pháp trận liền như vậy ở Ales sáng giờ rột thân thể dưới tái hiện ra, nó chậm chậm xoay tròn, tỏa ra ánh sáng ôn hòa ma bị ràng buộc ở ma pháp trận bên trong lẹ Sáng Giờ Rốt, nhưng vào đúng lúc này bắt đầu liều mạng dãy rủa, tuy rằng nó không biết đối phương đang làm gì, thế nhưng lẹ Sáng Giờ Rốt nhưng bản năng cảm giác rất được, nếu như mình không trốn nữa đi, liền không kịp rồi. Bất quá đáng tiếc chính là, đại na ỷ cự Liêm gắt gao áp chế lại lẹ Sáng Giờ Rốt hành động, bất luận hắn dãy rủa như thế nào, đại na ỷ động tác đều không có thay đổi lựa phần. Ma nương theo ma pháp trận hào quang càng ngày càng long ạ lẹ Sáng Giờ động tác lại là càng ngày càng chậm chậm, nguyên bản gào thét đã biến thành nhỏ đến mức không thể nghe thấy mà bộ kia quái dị thân thể cũng từ từ mất đi lực lượng bại liệt trên mặt đất rất nhanh từng đạo từng đạo ánh sáng từ bên trong hiện lên chúng nó phảng phất chịu đến cái gì hấp dẫn giống như ở ạ lè sảng giờ rột trên đỉnh đầu ngưng tụ không lâu lắm công phu liền biến ảo vì một viên mỹ lệ màu đỏ tươi tinh thể mà vào lúc này ạ lè sảng giờ rột đã biến thành một bộ cứng ngắc, thi thể lạnh như băng tận đến giờ phút này hệ nột đá mới lùi về sau một bước hướng về phía gian gật gật đầu kết thúc chủ nhân rất tốt khổ cực các ngươi nghe được hệ nô đá trả lời gian thỏa mãn gật gật đầu tiếp theo mắt hắn híp lại liếc mắt một cái ạ lại sảng giờ giọt thi thể chủ nhân kế tiếp nên làm gì linh hồn thủy tinh như cũ lấy về cho một cái nào đó lòng tham không đáy liếm tài của nhân còn thi thể này mà nói tới chỗ này gian khẽ mỉm cười ta khác có tác dụng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 356, chất thải lợi dụng người người có trách lần này vẫn là nhờ có sự hỗ trợ của ngươi gian tiên sinh xuất hiện lần nữa ở gian trước mặt hạ bột giáo chủ trên hiện lên nhưng là bất đắc dĩ cười khổ không phải không thừa nhận Tuy rằng Gian luôn yêu thích làm một ít để Thánh Đường Giáo Đoàn làm khó dễ sự tình, thế nhưng ở Đại Phương hướng trên, hắn lại vì Thánh Đường Giáo Đoàn bỏ khá nhiều công sức. Liên nắm lần này, ạ lại sẵn dở dột sự tình tới nói, hắn nhưng là từ Phương bắt một đường rất tới, mà Thánh Đường Giáo Đoàn thì lại căn bản là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ở cái này Vương quyền cùng Tông Giáo tranh chấp không nớt thời đại, xảy ra chuyện như vậy tự nhiên để Thánh Đường Giáo Đoàn trên mặt không ánh sáng. Tuy rằng mặt sau Thánh Đường Giáo Đoàn điều động khá nhiều thanh chức người cùng Thánh Kỵ sĩ một đường vây đuổi chặn đường, nhưng lại an rột nhưng mỗi một lần đều có thể từ vây quanh của bọn họ trong lưới chánh thoát. Cái này liên tiếp thất bại đã để Thánh Đường Giáo Đoàn bộ mặt mất hết, nếu như ở Bacchus, không phải gian tự mình ra tay giải quyết cái phiền phái này, như vậy Thánh Đường Giáo Đoàn ở toàn bộ Hùng Ưng, cao nguyên danh dự hầu như có thể nói đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Cũng chính vì như thế, đối với gian có thể đánh bại đồng thời giết chết tạ Lệ sang Dở Rột, hào đột giáo chủ nhưng là tương đương cảm kích. Thay đổi quý tộc khác như thế làm, như vậy Thánh Đường Giáo Đoàn miễn không được sẽ rơi vào dư luận nguy cơ bên trong. Nhưng là gian không giống nhau, hắn là thủ vân quý tộc mặc kệ hiện thực tình huống làm sao hắn trung quy ở văn bản về mặt thân phận là thuộc về thánh đường giáo đoàn người bởi vậy gian công lao tự nhiên cũng chính là thánh đường giáo đoàn công lao thậm chí hiện tại ở thánh đường giáo đoàn nội bộ đã xuất hiện có muốn hay không trao tặng gian thánh kỵ sĩ xưng hào thảo luận đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là một cái ý kiến mà thôi không cần khách khí hào hột giáo chủ đại nhân đây là ta phải làm nghe được lao giáo chủ nói chuyện gian khẽ mỉm cười tiếp theo mắt hắn hít lại nhìn lướt qua bên cạnh thả ở trong lồng ạ lẹ sàng giờ thi thể Giờ khắc này bộ kia mất đi linh hồn thân thể đã kinh biến đến mức xấu xí không chịu nổi, để cho an toàn, gian lợi dụng hải lam long quang làm ra băng lăng đem đông lại lên. Dựa theo đạo lý tới nói, giống như vậy ma vật đang giết chết sau khi trước tiên hẳn là triệt để hỏa táng rơi mới đúng. Bất quá gian đúng là rất chi kỷ vì thánh đường giáo đoàn suy nghĩ, bởi vậy đem thi thể này bảo tồn lại. Vì cứu vãn giáo đoàn danh dự, biện pháp tốt nhất chính là thánh đường giáo đoàn ở trước mặt mọi người tự mình làm sạch thi thể này, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể cứu vãn ở dân chúng trong lòng mất đi danh vọng. Điều này cũng tại sao hát áo hột giáo chủ sẽ đối với gian nói cảm ơn một trong những nguyên nhân giả như gian liền như vậy trực tiếp đem ạ lẹ sảng dở dột cho đốt thành cho bụi như vậy bọn họ nhưng là không có cách nào hướng về dân chúng bàn giao mặc dù nói đồng dạng có thể tuyên bố ta ác ma vật đã ở chính nghĩa hào quang bên dưới triệt để hóa thành thăng cho nhưng là cùng lời nói so với hiển nhiên vẫn là tận mắt nhìn thấy sẽ càng có sức thuyết phục một ít thế nhưng gian rất rõ ràng là tuyệt đối sẽ không cho thánh đường giáo đoàn làm công công hắn một mặt nhìn kỹ những thánh đó trước người ba chân bốn cẳng đem ạ lẹ sảng dở dột thi thể phong vấn lên tiếp theo đem lên xe ngựa lúc này mới xoay đầu lại nhìn hướng về trước mắt lão nhân sau đó mở miệng nói bất quá ta có một cái nho nhỏ đề nghị giáo chủ đại nhân kiến nghị gì nghe được gian nói chuyện hào hột lao giáo chủ cũng là trong lòng cả kinh hắn không chút biến sắc đưa tay ra sờ sờ chính mình dấu mép thế nhưng sâu trong nội tâm lại là có chút bất an người khác hay là không rõ lắm thế nhưng cùng gian đánh qua nhiều lần liên hệ hào hột nhưng là rất rõ ràng cái này thoạt nhìn người hiền lành người trẻ tuổi kỳ thực tương đương có khéo coi như là từ hắn đỉnh đầu trên bay qua một con chim nhạn hắn đều có thể nhổ xuống một cọng lông đến Từ hai bột giáo chủ cùng Gian bắt đầu hợp tác đến hiện tại, hắn liền không thấy đối phương lúc nào bị thiệt thòi. Lần này ạ Lệ Sảng Dở Dội ở bạ náo động đến như thế hoan, muốn nói Gian liền sẽ như vậy dễ như ăn cháo bông tha đối phương, đánh chết hai bột cũng không tin. Đúng như dự đoán, trước mắt hí thịt rốt C, C vào trận, rất đơn giản. Nhận ra được lao Giáo Chủ có chút lấp loe ánh mắt, Gian nhẹ chỉ cười cười. Trên thực tế ở hắn từ hệ nội á nơi đó biết được đột kích kích chính là ạ Lệ Sảng Dở sau khi, Gian cũng đã quyết định thật tốt gõ hắn một bút, mà hiện tại, đúng là mình nói ra điều kiện lúc. Ta nghĩ hạo bột giáo chủ đại nhân ngài cũng rất rõ ràng, một loại như thế tà giáo đồ căn bản không thể nắm giữ ma tộc bám thân năng lực như vậy. Đây là đương nhiên. Tuy rằng không biết gian muốn nói điều gì, thế nhưng nghe đến đó, hạo bột cũng là gật gật đầu. Chính như gian từng nói, một loại như thế tà giáo đồ nhiều nhất bất quá chính là giết người cất của, chân chính có thể thu được ma tộc phụ thể cùng chuyển hóa chỉ có những tiêu tà giáo đồ cao tầng mới có thể làm được. Trên thực tế hắn cũng thật tò mò ạ lẹ sàng giờ dội chỗ nào đến bản lĩnh lớn như vậy, phải biết ma tính hóa có thể không chuyện dễ dàng, hơn nữa ạ sàng giờ dội cũng không phải pháp sư hắn chỉ là một người quý tộc dòng dõi theo đạo lý tới nói cũng không có khả năng cùng những kia cao đẳng ma tộc hôn cùng nhau cơ hội mới đúng bởi vậy ta hoài nghi a lê sàng dơ rất có thể là một cái nào đó tà giáo cao tầng tỉ như hôn độn giáo đoàn hoặc là mạt nhật thần giáo nhân vật như vậy ta đề nghị chúng ta hẳn là đối với sổ rộ gia tộc tiến hành triệt đề toàn diện lục soát tìm kiếm liên quan với những kia tà giáo tin tức đồng thời đem những thứ này dám to gan nỗ lực bắt cóc tù nhân đồng thời xúc phạm thánh đường giáo đoàn uy nghiêm ta ác đổ một lưới bắt hết người nói cái gì gian nói lời lẽ đánh thép thế nhưng nghe được hắn nói chuyện lao giáo chủ lại là giật nảy cả mình hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng gian trong lời nói ẩn dấu ý tứ nguyên lai tiểu tử này là đã quyết định chủ ý thu thập sổ dỗ gia tộc a chợt nghe bên dưới hạ vợt giáo chủ chỉ cảm thấy gian là ở hồ đồ thế nhưng cẩn thận ngẫm lại hắn chợt phát hiện hay là thánh đường giáo đoàn thật sự có khả năng đồng ý gian ý kiến cũng khó nói nguyên nhân rất đơn giản ở a lệch sẵn dợ dột trốn ngục đoạn thời gian đó bên trong sổ gia tộc không chỉ một lần hướng về thánh đường giáo đoàn khởi xướng kháng nghị điều này làm cho thánh đường giáo đoàn cũng là cực kỳ đau đầu nếu như là một ít tiểu quý tộc như vậy thánh đường giáo đoàn không cần để ý tới bọn họ cũng là được rồi nhưng là sổ rộ gia tộc không giống làm cái này sở cùng liên bang thế lực gia tộc mạnh mẽ nhất một trong coi như là thánh đường giáo đoàn cũng không dám dễ dàng trèo chọc đối phương húng chi ạ lại sẵn dở rột trốn sau khi đi cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất hậu quả nghiêm trọng vì lẽ đó thánh đường giáo đoàn ý tứ chính là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện bởi vậy cũng không có thâm nhập hơn nữa điều tra đem khẩu khí này cho nuốt xuống đến nhưng là tình huống bây giờ không giống ạ lại sẵn giờ dột hầu như xuyên qua toàn bộ bắc cảnh cũng làm cho thánh đường giáo đoàn danh vọng đại hạ ở tình huống như vậy dù là vì mặt mũi thánh đường giáo đoàn cũng phải truy nguyên mà những thế gia quý tộc đó lại có mấy cái cùng tà giáo đồ không có cấu kết ở hùng ngưng cao nguyên trên không ít đại quý tộc đều lén lút cùng tà giáo có liên hệ ở đây những tiêu bóng tối bên trong buôn bán buôn lậu vật phẩm nô lệ cùng với một ít ma pháp độc dược sau lưng thì có loại này tà giáo đồ cùng quý tộc cường cường liên hợp thân ảnh ở bên trong mà thánh đường giáo đoàn cũng biết nước quá trong át không có cá đạo lý vì lẽ đó bọn họ có lẽ sẽ đả kích một ít quá mức cản rỡ tà giáo đồ thế nhưng là rất ít bởi vậy đi trêu cờ hở, Học những quý tộc kia phiền phức, không cần đi điều tra, lão giáo chủ có thể khẳng định sổ rổ gia tộc khẳng định cùng tà giáo đồ cấu kết, chuyện như vậy chỉ cần điều tra một chút, liền tuyệt đối là giấy không thể gói được lửa. đương nhiên, còn những tiêu tà giáo đồ cùng ạ lẹ sàng giờ dột trong lúc đó có quan hệ hay không, đó chính là một chuyện khác. thế nhưng hộ giáo chủ nhìn hướng về gian, rõ ràng trong lòng người trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ không quan tâm song phương trong lúc đó có hay không có quan hệ, hay là lùi một bước tới nói, coi như là thánh đường giáo đoàn bản thân cũng không nhất định sẽ quan tâm trong này quan hệ dù sao từ ở bên ngoài thánh đường giáo đoàn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đã kích tất cả tà giáo đồ mà số rộ gia tộc một khi bị xác định cùng tà giáo đồ cấu kết hơn nữa trong đó còn có tà giáo đồ cao tầng như vậy mặc kệ ạ lại sàng dở dột bên kia là tình huống thế nào số rộ gia tộc đều xong đợi định nếu như là ở bình thường tình huống dưới thánh đường giáo đoàn cũng không dám như thế cấp tiến nhưng là hiện tại ạ lại sàng dở dột phát rồi cho bọn hắn một cái tương đối tốt lý do cùng lấy cớ mà còn lại quý tộc cũng không thể nói được gì mỗi cái vòng tròn đều có chính mình quy tắc dù là tông giáo cùng vương quyền trong lúc đó cũng là mỗi người có hiểu ngầm giáo đoàn tôn trọng quý tộc quyền lực ở một ít vấn đề nhỏ trên có thể làm bộ làm như không thấy như vậy quý tộc tự nhiên cũng phải ông mất cân giò bà thò chai rượu đối với giáo đoàn sức ảnh hưởng làm ra trình độ nhất định ngược bộ mà ánh sáng giờ rột làm tất cả những thứ này hiển nhiên đã đánh vỡ song phương quy tắc cùng hiệu ngầm như vậy thánh đường giáo đoàn khởi xướng báo thủ cũng là chuyện đương nhờ yên ở tình huống như vậy còn lại quý tộc coi như nghĩ muốn phản đối cũng không tìm được biện pháp gì đương nhiên lấy thánh đường giáo đoàn ở hùng ung cao nguyên lực lượng nghĩ muốn đối phó sở cụn liên bang thứ hai đại gia tộc hiển nhiên là không thể nào coi như song phương thật sự không nghề mặt mũi trên hai thánh đường giáo đoàn bản thân cũng tuyệt đối cũng không đủ lực lượng cùng đối phương đọc sức bất quá điều này hiển nhiên không là vấn đề nơi nghĩ tới đây hạ vợt liếc mắt một cái gian rõ ràng trong lòng nếu như thánh đường giáo đoàn thật sự dự định làm như thế như vậy gian tuyệt đối là tốt đẹp nhất trợ lực dù sau hắn thủ hạ chiến lực có thể trực diện một cái quốc gia như vậy đối phó chỉ là một cái gia tộc tự nhiên liền càng không có vấn đề gì vẫn có thể thuận thế bày ra một thoáng thánh đường giáo đoàn uy nghiêm cùng lực lượng Những kia cao tầng là tuyệt đối sẽ không đối với chuyện này làm như không thấy. Thật không đơn giản a. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên hợp tác với gian, thế nhưng hờt vẫn là ở sâu trong nội tâm thở dài. Người trẻ tuổi này rất sẽ nắm lấy cơ hội, hơn nữa hắn đưa ra điều kiện hầu như cũng làm cho người không thể từ chối. Không chỉ có như vậy, người trẻ tuổi này bản thân còn có thể từ trong đó thu được lợi ích cực kỳ lớn, tuy rằng hờt còn không rõ ràng lắm gian hy vọng từ sổ rồ nơi đó được cái gì, thế nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, sổ rồ chỉ sợ là không mấy ngày ngày sống dễ chịu. Ngại ý như thế nào? hạ hột giáo chủ đại nhân ngay khi hạ hột suy nghĩ thời khắc gian tiếng nói lại vang lên nghe được gian nói chuyện hạ hột giáo chủ ngẩng đầu lên liếc mắt một cái trước mắt người trẻ tuổi tiếp theo hắn suy nghĩ chốc lát cuối cùng lao nhân gật đầu bất đắc dĩ rõ ràng gian tiên sinh đã kích tà ác là thánh đường giáo đoàn việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm cùng nghĩa vụ ta sẽ đem đề nghị của người đệ trình cho giáo đường cao tầng nói vậy bọn họ nhất định có thể đến ra một cái chính xác kết luận ta nghĩ cũng vậy nghe được hạ hột lao giáo chủ trả lời gian trên mặt nụ cười càng ngày càng tao nhã bất luận thế đạo cỡ nào hiểm ác chính nghĩa cuối cùng thu được thắng lợi cuối cùng dù là che ở trước mặt chúng ta chính là một bức tường cao ta tin tưởng ở tự do cùng chính nghĩa hào quang bên dưới những kia bọn đạo trích đồ nhất định sẽ được bọn họ nên có kết cục nói tới chỗ này gian dừng lại một chút sau đó hắn ý tứ sâu xa liếc mắt một cái lao giáo chủ như vậy vạn sự liền xin nhờ ngài hào đột giáo chủ đại nhân chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 357, chờ đợi đồng hồ cát ở thánh đường giáo đoàn lấy đi ạ lẹ sang giờ dồ thi thể sau khi gian phiền phức cũng theo đó có một kết thúc Mà ngay khi vặn sật bên trong, gian danh vọng cũng bởi vậy nâng cao một bước. Hiện tại ở vạn sật lĩnh dân bất kể là mới tới vẫn là vẫn ở đây ở lại, đối với mình vị lãnh chúa này đại nhân đều là khen không dứt miệng. Dù sao nơi này không có nơi khác nhiều như vậy thuế má, lãnh chúa đối với những kia di chuyển mà đến dân chạy nạn cũng rất hữu hảo. Hơn nữa còn rất cam lòng dùng tiền, từ mỗi cái phương diện tới nói, đối lập với còn lại quanh thân khu vực những kia hà khắc lãnh chúa mà nói, gian đã xem như là tương đối khá. Chớ đừng nói chi là hắn vẫn là nắm lấy cái kia lẩn trốn các nơi điên cuồng giết người điều này cũng làm cho vassus lĩnh dân đám người càng ngày càng cảm thợ ý kiêu ngạo cùng tự hào phải biết đã lẽ sàng giờ dột trước đi địa phương có thể có rất nhiều đều là đại thành thị người ở đó đối với vassus như vậy một khối xa xôi khu vực xưa nay đều là không lọt nổi mắt xanh mà hiện tại bọn họ đem hết toàn lực đều không có nắm lấy điên cuồng giết người bị ngài lãnh chúa hai ba lần liền dễ dàng bãi bình chỉ là điểm này cũng đủ để cho bọn họ ở bên ngoài nói khoác thật dài một quãng thời gian lĩnh dân đám người đối với chuyện này kích động không thôi đúng là gian bản thân cũng không có cỡ nào để bụng cái này dù sao chỉ là một cái nho nhỏ phiến phức nếu như không phải hắn thành công đem đái nạ ít cho quả trở về như vậy nói không chắc đối với gian tới nói cái này vẫn tính là cái vướng tay chân nan đề bất quá hiện tại mà đối với gian tới nói cái này cũng đã không tính là gì còn lý gì bên kia ở cái kia sau khi cũng không có xuất hiện xem ra nàng cũng biết kế hoạch của chính mình thất bại cũng không có lại xuất hiện ở gian trước mặt ý tứ đối với chuyện này gian một chút đều không tê cảm thấy giật mình lý gì chính là như vậy tính cách mặt khác coi như nàng xuất hiện gian cũng bắt nàng không biện pháp gì hắn đương nhiên có thể giết chết xuất hiện ở trước mặt mình nữ nhân hoặc là đem nàng ném cho điệu tinh hoặc là xài lang người đi phát tiết lựa giận của chính mình. Bất quá gian biết cái kia không có tác dụng gì, bởi vì những nữ nhân kia chẳng qua là lì dị con dối. Một khi phát hiện thân ở nguy cơ, như vậy lì dị liền sẽ lập tức từ bỏ những con rối này, bắt các nàng hạ giận. Đối với gian tới nói có thể không ý nghĩa gì, trừ phi hắn tìm tới lì dị chân thân mới có thể thật tốt tính cái này buốt sổ cái. Bất quá muốn tìm được lì dị chân thân cũng không phải chuyện đơn giản. Gian ở hạ tầng giới nhiều năm như vậy, chưa từng thấy chân chính lì dị đây. ở đem lì dị sự tình để ở một bên sau khi gian dĩ nhiên là muốn bắt đầu xử lý trong tay mình sự vật đầu tiên muốn ăn bài tự nhiên chính là hắn từ thất lạc chi thành mang về ba vị tiểu thư đại na ít không cần phải nói tự nhiên là đang ở gian trong trang viên đối với nàng gian ngược lại không như những người khác sốt sáng như vậy ám yêu tinh cũng là yêu tinh hơn nữa tự nhìn bề ngoài cùng bình thường yêu tinh cũng không khác nhau gì cả hơn nữa cùng ma tộc không giống yêu tinh bộ tộc ở cờ liên đại lục từ trước đến giờ thuộc về tự do phái đại đa số người đối với cho các nàng không có cái gì nghiên cứu thậm chí rất nhiều dân gian truyền thuyết còn đem yêu tinh cùng tinh linh quy về đồng nhất tộc Bất quá trên thực tế đây chỉ là một loại hiểu lầm, bàn về bản chất, yêu tinh có thể so với tinh linh còn cao cấp hơn nhiều lắm, mà ở tinh linh bộ tộc bên trong, yêu tinh địa vị tương đương với thiên sứ ở trong nhân loại địa vị như thế. Chỉ có điều đại đa số người. Đối với chuyện này đều không có cái gì hiểu rõ, chỉ có những kia sở trường triệu hồi pháp sư có thể nhận biết một, hai. Vì lẽ đó gian cũng không lo lắng đại na ít bị người phát hiện sẽ mang đến phiền phức gì. Chỉ có điều đáng tiếc chính là nương nhờ vào gian chỉ có đại na ít một người, dựa theo nàng lời giải thích nàng trước mang đi thất lạc chi thành những u linh đó đã đang cùng thượng cổ tà vật cùng thánh linh đối kháng bên trong chết rồi sạch sành xanh bất quá đại nạ ít cũng không đau lòng tuy rằng tận thế tín đồ cho rằng đại nạ ít là tử linh pháp sư bất quá trên thực tế nàng cũng không phải cái gì tử linh pháp sư đại nạ ít mặc dù có thể sử dụng tử linh pháp thuật nguyên nhân duy nhất chính là đây là ám yêu tinh một loại thiên phú ám yêu tinh bộ tộc có thể bản năng lợi dụng hắc cám ma lực đến mô phỏng hắc cám hệ pháp thuật trong đó thực lực càng mạnh ám yêu tinh có thể mô phỏng hắc ám pháp thuật đẳng cấp cũng là càng cao mà đến đại ít loại này vương tộc đẳng cấp mô phỏng truy N kỳ pháp thuật đều không phải vấn đề gì, mà Đại Na Yt sở dĩ đại đa số lúc đều sử dụng Tử Linh pháp thuật, chỉ có điều bởi vì Hắc ám hệ ma pháp bên trong Tử Linh pháp thuật chiếm cứ mang tính áp đảo đa số thôi. Tuy rằng làm cái này vương tộc, Đại Na Yt trong tay cũng có một con khá là cường đại Ám yêu tinh đại quân. Bất quá gian có thể không có cách nào sai khiến, bởi vì dựa theo Đại Na Yt lời giải thích, đây chỉ có chờ khế ước chính thức ký kết sau khi, gian mới có thể thu hoạch được đội quân này mệnh lệnh quyền. Mà cái gọi là chính thức ký kết tự nhiên chính là kết hôn cân nhắc đến vị vị ẩn cùng nã bệ ổ họ sợ trăm phần trăm sẽ tới tạm bãi hơn nữa đến một hồi máu tươi tẩy lễ gian không thể không từ bỏ ý nghĩ này ngược lại hiện tại có đại nã ít ở bên người cũng đã đầy đủ dùng cho tới e nã cùng tì ly giờ gian cũng không có định đem các nàng đặt ở bên cạnh mình dù sao lãnh địa bên trong cũng không có quá nhiều cần các nàng đi việc làm mà nếu như chỉ là để ở chỗ này ăn không ngồi rồi không cần nói gian e sợ hai người chính mình cũng sẽ không đồng ý bởi vậy đang suy nghĩ chỉ chốc lát sau gian quyết định từ ma đạo kỵ sĩ bên kia rút ra mấy người Để Ệ Nạ cùng Tỷ Lệ giờ một lần nữa đi thành lập một nhóm mạo hiểm đoàn. Chuyện như vậy ở trong quý tộc cũng không hiếm thấy, không ít quý tộc đều sẽ thành lập như vậy nhóm mạo hiểm, tuy rằng từ bề ngoài thoạt nhìn đối phương cùng bình thường mạo hiểm đoàn đội không có gì khác nhau, thế nhưng bọn họ nhưng có thể mượn mạo hiểm thân phận của người vào Nam Gia Bắc, hỏi thăm các loại tin tức mà không bị ngư. Ý hoài nghi. Đối với gian sắp xếp, Ệ Nạ cùng Tỷ giờ tự nhiên cũng là cao hứng tiếp nhận rồi. Dù sao các nàng tuy rằng bị chuyển hóa thành mỹ yêu, thế nhưng đối với trong trang viên quý tộc nhàn nhã sinh sống, hai người vẫn không có biện pháp thói quen chỉ là ở trong trang viên đợi mấy ngày cũng đã để hẹn e nạ nhàn cả người ngứa khắp nơi nhảy nhót tưng bừng nghĩ muốn tìm một số chuyện đi làm đáng tiếc chính là gian cũng không giống còn lại quý tộc như vậy tình cờ còn có thể đi ra ngoài săn bắt làm cho hẹn e nạ căn bản cũng không có phát huy chỗ trống Mà tí lý dở cũng giống như vậy bởi vậy khi nghe đến gian sắp xếp sau khi hai người rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi mà gian cho các nàng nhiệm vụ rất đơn giản chỉ là để cho hai người đánh nhóm mạo hiểm danh nghĩa ở bạ sở quanh thân khu vực thu thập tình báo đương nhiên ngoài ra các nàng cũng phải tiếp một ít không quá nguy hiểm mạo hiểm nhiệm vụ đối với an toàn của các nàng gian đúng là rất yên tâm có ma đạo kỵ sĩ đi theo ở bên cạnh hai người coi như gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể trước tiên phát ra cảnh báo mà gian trong tay con kia phi long quân đoàn có thể không chỉ là lấy ra làm ra vẻ chỉ cần hẹn nạ cùng tý lý giờ không đi trêu chọc những kia đặc biệt nhân vật mạnh mẽ như vậy có thể nói dọc theo đường đi đều sẽ không có vấn đề quá lớn ở nhận được gian mệnh lệnh sau khi hẹn nạ liền cùng tý lý giờ một lần nữa thành lập một con tên là không mũi tên nhóm mạo hiểm tổng cộng có 10 người trong đó tý lý giờ làm đoàn trưởng nạ thì lại làm cái này phó đoàn trưởng hơn nữa tám cái đại sư điên phong đẳng cấp ma Vũ xong tu ma đạo kỵ sĩ, ở cái này một mảnh nên ngang mà đi hiển nhiên là không có vấn đề. Cho tới nhóm mạo hiểm đăng ký cùng thành lập lúc gặp được những vấn đề kia, gian đều giao cho hai người đi giải quyết, bản thân của hắn cũng không có đứng ra. Mặc dù nói gian đứng ra lời nói sẽ thuận lợi hơn một ít, thế nhưng loại quý tộc này trong lúc đó ẩn dấu ác chủ bài đều sẽ tận lực cùng chủ nhân của nó ở ngoài mặt rũ sạch quan hệ. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới sẽ không bị người khác nhận ra được có vấn đề gì. Đặc biệt như không mũi tên như vậy toàn bộ đều là do nữ tính tạo thành mạo hiểm đoàn đội sơ ý một chút liền dễ dàng đưa tới người khác nhóm nó vì lẽ đó ở vấn đề này gian vẫn là có vẻ tương đương cẩn thận không mũi tên nhóm mạo hiểm thành lập cũng không có gây nên quá nhiều người quan tâm bởi lẽ nạ cùng tí lý giờ người mạo hiểm thân phận là tại mạo hiểm giả hiệp hội bên trong báo ghi chú sách qua hơn nữa kim tệ lót đường vì lẽ đó thủ tục phương diện rất nhanh sẽ một đường cho đi qua mạo hiểm đoàn đội giải tán gây dựng lại ở cờ lìn trong đại lục là kiện phi thường phổ biến sự tình nơi này dù sao không phải trò chơi người chơi tổ cái công hội khai hoang có thể liền diệt mười mấy lần cũng không có chuyện gì rất nhiều lúc một lần mạo hiểm liền rất có thể làm cho cả mạo hiểm đoàn đội triệt để xong đời như vậy mạo hiểm đoàn đội nhưng là có rất nhiều rất nhiều bọn họ ở trong không ít đều đã từng gặp được tình huống tương tự như yêu tinh cùng hòm máu như vậy đoàn đội tốt xấu vẫn có thể trở về mấy người rất nhiều lúc những mạo hiểm đoàn đội đó thậm chí là toàn quân bị diệt mãi đến tận hồi lâu sau mới sẽ bị người ngẫu nhiên nói đến hoặc là triệt để lãng quên trên thực tế ở mạo hiểm giả công hội bên trong bởi vì mất đi liên lạc mà bị đánh là mất tích mạo hiểm đoàn đội danh sách đã sớm chất đầy dòng dã một cái kho cũng không kém cái này thêm một cái thiếu một cái mà ở báo bị song tư liệu sau khi ẽ nạ cùng tỷ lì dở sẽ tin tâm tràn đầy mang theo những người còn lại xuất phát gian đối với yêu cầu của các nàng rất đơn giản ngoại trừ như còn lại quý tộc tư binh như vậy tìm hiểu tình báo ở ngoài hai người còn phụ trách tìm kiếm có thể chuyển hóa thành mỹ yêu mục tiêu đồng thời đối với hắn tiến hành giáo hóa dù sao giống như vậy toàn bộ đều là nữ hải tử mạo hiểm đoàn đội mặc dù coi như có chút không thật là làm cho người ta yên tâm thế nhưng một khi đánh ra danh tiếng cũng rất dễ dàng chịu đến những kia nữ tính yêu mến mặc kệ là quý tộc vẫn là thương nhân hay hoặc là là những tia thân sĩ nữ quyến nghị muốn ra ngoài đều là không tiện lắm. Thứ nhất là quy tắc được hạ, thứ hai nhưng là nhóm mạo hiểm phần lớn đều là nam nhờ. Ân, đối với nữ tính mà nói ít nhiều gì đều là có chút nguy hiểm. Mà một cái toàn bộ đều là nữ tính lại thực lực mạnh mẽ mạo hiểm đoàn đội, hiển nhiên sẽ càng làm thuê chủ hơn nên. Mà e nạ cùng tỷ lý giờ muốn làm, chính là từ những cô chủ này bên trong chọn lựa ra thích hợp mục tiêu, khiến cho chuyển hóa thành mỹ yêu. Đây mới là gian muốn các nàng xuất ngoại mạo hiểm mục đích thực sự. Đương nhiên, đối với mục tiêu bản thân, ngoại trừ giới tính là nữ tính ở ngoài Gian cũng không có yêu cầu của hắn, không chỉ là quý tộc thiên kim tiểu thư hoặc là thương nhân con gái, nếu như có thể, như vậy nông thôn bên trong thiếu nữ thậm chí còn ở trên đường lang thang ăn xin hải tử cũng có thể bị xếp vào mục tiêu trong phạm vi. Chuyện như vậy gian tự nhiên không thể tự mình đi làm, như vậy giao cho ệ nạ cùng tỷ lý giờ chính là lựa chọn tốt nhất. Ở xử lý xong trong tay sự tình sau khi, gian lần thứ hai thanh nhàn. Tuy rằng ở bên ngoài, a lại sẵn giờ ruột sự kiện còn làm đến sôi sùng sục lên, thế nhưng đối với gian tới nói, hung ngưng cao nguyên liên tục giết người sự kiện ảnh hưởng đã chấm dứt ở đây hiện tại hắn đang chờ đợi chỉ là một cơ hội mà gian tin tưởng thánh đường giáo đoàn là sẽ không bỏ qua cái này thời cơ đúng như dự đoán liền dường như gian suy nghĩ như thế ở vẹn vẹn qua sau 3 ngày gian lại một lần nữa nhận được thánh đường giáo đoàn thông báo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 358, trăm năm gia tộc nguy cơ những tiêu chết tiệt thần côn Kết. Sô Dô gào thét cầm trong tay tin hàm tầng tầng đập tại trên bản sách hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hai con mắt bên trong che kín tơ máu mà ở ngoài thư phòng những người làm nhưng là nơm nớp lo sợ co lại thành một đoàn chỉ lo sơ ý một chút đụng tới vị đại nhân này đang tức giận đến vào lúc ấy bọn họ nhưng là xui xẻo rồi cũng khó trách kết như vậy tức giận từ lúc 3 ngày trước bọn họ cũng đã biết được thánh đường giáo đoàn trước mặt mọi người làm sạch gạ lẹt sảng giờ dồn thi thể chuyện này mà điều này cũng mang ý nghĩa náo động toàn bộ hùng ưng cao nguyên sát thủ cùng sổ dồ gia tộc có quan hệ trong lúc nhất thời sổ dồ gia tộc cũng nằm ở bấp bênh mức độ phải biết có thể may mắn bị thánh đường giáo đoàn trước mặt mọi người làm sạch có thể đều không phải cái gì kẻ tầm thường nhìn chung hùng ưng cao nguyên lịch sử Tại lúc trước thánh đường giáo đoàn cũng cũng chỉ có hai lần ở quang huy thánh điện tiến hành trước mặt mọi người làm sạch lịch sử ghi chép. Lần thứ nhất là một cái tà giáo tập đoàn thủ lĩnh, lần thứ hai nhưng là một cái thao túng ma vật pháp sư, mà hiện tại, à sẵn giờ rồi may em N trở thành cái này người thứ ba. Cũng coi như là ở trong lịch sử lưu lại thuộc về chính hắn một bút quang huy ghi chép. Bất quá sổ rổ gia tộc cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy hưng phấn cùng cao hứng, ngược lại, ở nhận được tin tức sau khi, kết hầu như dòng dã một đêm đều không có mắt. Thánh đường giáo đoàn trước mặt mọi người xử quyết quý tộc cao tầng chuyện như vậy nhưng là tương đương hiếm thấy, nói như vậy, coi như thánh đường giáo đoàn nắm lấy một cái nào đó cùng tà giáo cấu kết quý tộc, phần lớn cũng chỉ là lén lút phạt xong xuôi. Thế nhưng hiện tại, thánh đường giáo đoàn lại làm như thế thanh thế thật lớn, muốn nói sổ rộ gia tộc lại không phát hiện ra được có vấn đề gì, như vậy bọn họ chính là ngớ ngẩn. Tuy rằng kết còn không biết thánh đường giáo đoàn muốn làm gì, thế nhưng hắn có thể khẳng định, lần này thánh đường giáo đoàn hiển nhiên là dự định làm một cái đại. Hắn thậm chí còn đi tới thánh đường giáo đoàn trụ sở, nghĩ muốn dò xét một chút thế nhưng là ăn cái bế muôn canh những kia trước còn đối với mình mỉm cười hoang nên giáo chủ đám người bây giờ nhìn chính mình thật giống như là nhìn thấy một con ruồi như thế chỉ lo tránh không kịp điều này làm cho kết lại là căm tức vừa lo lắng dù sao từ giáo chủ đám người cái này rõ ràng thái độ chuyển biến đến xem thánh đường giáo đoàn rõ ràng sẽ có hành động bọn họ đến tột cùng có thể làm cái gì đấy trước mặt mọi người chỉ trích nếu như chỉ là nếu như vậy như vậy sổ rồ gia tộc cũng không sợ cái gọi là cùng tà giáo đổ cấu kết chuyện như vậy rất nhiều quý tộc đều ở làm nhiều hắn một cái không nhiều thiếu hắn một cái không ít. Hơn nữa sổ rổ gia tộc thế lớn, chuyện như vậy cũng không cách nào giao động căn cơ của bọn họ. Bất quá nghĩ muốn là nghĩ như vậy, kết cũng biết lần này tình huống là không giống. Dĩ vạn quý tộc tuy rằng cùng tà giáo đồ giao thiệp với, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó thân phận là rất rõ ràng, quý tộc sẽ liên hệ tà giáo đồ đi tiến hành buôn bán miệng người, ám sát, mua là đồ cấm, hoặc là càng quá đáng một chút còn có thể giết chết lãnh địa mình lĩnh dân cho những kia tà giáo đồ dùng để hiến tế hoặc là làm cái gì hắc ma pháp thí nghiệm. Thế nhưng chính bọn hắn là sẽ không đi làm chuyện như vậy, bởi vì quý tộc là cao quý tồn tại cùng những kêu bóng tối bên trong chó sói là hoàn toàn khác nhau. ở trong tay bọn họ, những kêu tà giáo đồ chính là bọn họ dưỡng chó săn, phụ trách trợ giúp bọn họ đi căn xé kẻ địch. vô dụng liền vứt qua một bên, đây mới là các quý tộc thi pháp. thế nhưng trở thành tà giáo đồ liền mang ý nghĩa bọn họ vứt bỏ thân phận của chính mình, cùng mình dưỡng chó cùng nhau nằm trên mặt đất đối với người gầm rú, cái này có thể tuyệt đối không phải cái gì đáng giá tán thưởng hành vi. thế nhưng ạ lại sáng giờ dột thi pháp lại là đánh vỡ quý tộc cấm kỵ, hơn nữa còn là nghiêm trọng nhất cái kia một loại. Chuyển hóa thành ma tộc ở bất luận người nào trong mắt đều là không thể tha thứ nhất tội. Hơn nữa ả lại sàng giờ rộp bộ kia làm người buồn nôn thi thể, nhưng là ở dưới con mắt mọi người bị làm sạch rơi. Cái này có thể không giả được. Ở tình huống như vậy, coi như sổ rộp gia tộc nghĩ muốn liên hợp còn lại quý tộc đi đối kháng thánh đường giáo đoàn thế tiến công, bọn họ cũng sẽ không lên chiếc thuyền này. Dù sao ả lại sàng rỡ rộp làm quá phận quá đáng. Hơn nữa dọc theo con đường này hắn cũng giết hại không ít quý tộc, chính vì như thế hiện tại rất nhiều gia tộc đều đối với sổ rộp gia tộc tương đương bất mãn tuy rằng kiếp sợ sổ rổ gia tộc vì thế bọn họ không nói thêm gì tết Th. hát nhưng nhượng bọn họ toàn tâm toàn ý đi trợ giúp sổ rổ gia tộc vậy coi như là khói như lên trời không chỉ có như vậy càng làm cho kết phẫn nộ chính là ngoại trừ những quý tộc kia ở ngoài trước cùng sổ rổ gia tộc hợp tác những thương nhân kia cũng dồn dập biểu thị dự định tạm thời bỏ giờ cùng sổ rổ gia tộc làm ăn vắng lai lý do của bọn họ cũng tương tự rất đầy đủ hiện tại hầu như toàn bộ hồng ngưng cao nguyên đều biết sổ gia tộc cùng tà giáo đồ thậm chí có ma vật cấu kết mà vì chính bọn hắn danh dự Những thứ này đứng đắn thương nhân tự nhiên không còn dám cùng sổ dỗ gia tộc có bất kỳ liên lụy. Nếu không thì bị Thánh Đường Giáo Đoàn điều tra khá tốt, vạn nhất lan truyền ra ngoài, bị cho rằng bọn họ cũng là tà giáo đồ một thành viên. Như vậy những thương nhân này làm ăn nhưng là hoàn toàn phá hủy. Không có ai sẽ đồng ý từ những kia cùng tà giáo đồ cùng em ở. A tộc cấu kết trong tay người mua thương phẩm, dù sao cũng không ai biết phía trên kia có phải là bám vào cái gì nguồn rủa, hay hoặc là là cái gì tà ma vật phẩm. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, sổ rỗ gia tộc thuật nhìn thật giống như là đi tới chúng bạn xa lánh biên giới tuy rằng kết biết đây chỉ là tạm thời thế nhưng hắn đồng dạng căm tức không nớt không chỉ có như vậy liền ngay cả ở nội bộ gia tộc cũng xuất hiện phản đối tiếng sóng mỗi cái gia tộc đều có sự khác biệt vòng nhỏ sổ dồ gia tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ những tia bảo thủ thế lực thừa cơ hội này nhảy ra yêu cầu sổ rỗ tộc trưởng nhất định phải giải quyết bọn họ trước mắt nan đề mà biện pháp tốt nhất không gì bằng triệt để cùng những tia tà giáo đồ chia ra làm hai. thế nhưng kết rõ ràng bọn họ nói dễ dàng bắt tay vào làm lại không phải dễ dàng như vậy những thứ này tà giáo đồ có thể đều là chút lục thân không dựa vào lòng dạ độc các em hàng bọn họ có thể không để ý quý tộc báo thủ, xổ rỗ gia tộc làm được lớn như vậy, muốn nói cùng tà giáo đồ không hề có chút quan hệ nào là không thể. Nếu như hiện tại bọn hắn lựa chọn vứt bỏ những kia tà giáo đồ, như vậy kế tiếp liền muốn lo lắng cho mình trong chén độc tiểu cùng sau lưng dao găm. Cái này liên tiếp tin tức để kết phiền lòng không nớt, Tuy rằng lao tộc trưởng vẫn không nói gì, thế nhưng kết cũng rất rõ ràng, cái này không phải là mình không đạt được gì lý do. Nếu như hắn lại không nghĩ ra chút biện pháp gì đến, như vậy xổ rỗ gia tộc đời kế tiếp tộc trưởng thân phận này, liền cùng mình triệt để nói gặp lại. Tung tung tung. Vừa lúc đó tiếng gõ cửa vang lên mà nghe thấy tiếng gõ cửa này nguyên bản liền buồn bực bất an kết sắc mặt chìm xuống tiếp theo hắn quay đầu đi nhìn hướng về trước mắt cánh cửa đi vào nương theo kết tiếng nói cửa phòng mở ra sau đó một cái người hầu cẩn thận từng ly từng tí một đi vào kết đại nhân lao tộc trưởng muốn ngài đi thư phòng có việc thương nghị nghe được tin tức này kết nhũ mày lại tiếp theo hắn gật gật đầu ta biết rồi khi kết xuyên qua hành lang đẩy ra trước mắt do hắp đàn mục chế tạo dày cộm nặng nghề cửa phòng thì rất nhanh hắn liền nhìn thấy đang ngồi ở trước bàn đọc sách hút tàu thuốc lao nhân và xầy sổ rộ khuôn mặt trước sau như một nghiêm túc mà tỉnh táo cái kia đầu tóc bạc cũng quản lý cẩn thận tỉ mỉ chỉ là như vậy từ mặt bên nhìn lại sẽ cho người cho rằng ở trước mặt bọn họ chính là một cái gần đất xa trời lao đầu tử thế nhưng chỉ có cách biết ông lão này cũng không có hắn biểu hiện ra như vậy suy yếu trên thực tế ở trong thân thể của hắn trái tim kia nhảy lên vẫn như cũ mạnh mẽ ý chí của hắn vẫn là như vậy kiên định hắn thống trị sổ dồ gia tộc đã có 70 năm hơn nữa còn đem tiếp tục nữa cho đến khi gia tộc hủy diệt một khắc đó mới thôi ngươi đến rồi con của ta nhìn cách đi vào đi vào gian phòng lao nhân hướng hắn gật gật đầu mà nghe được lao sổ rổ tiếng nói kết nhất thời đi lên phía trước cung kính hạ thấp xuống đầu của chính mình phụ thân đại nhân không cần đa lễ đối với kết động tác lao nhân chỉ là phất phất tay bên ngoài phát sinh chuyện này ta đã biết rồi xem ra lần này thánh đường giáo đoàn hiển nhiên sẽ không liền như vậy giảng hòa ngươi có không có biện pháp gì tốt chuyện này nghe được lao nhân hỏi dò kết do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật rất xin lỗi phụ thân đại nhân ta trước mắt vẫn không có nghĩ ra biện pháp gì tốt ha ha ha đối với kết trả lời lao sổ dồ cũng không kinh hãi ngược lại hắn khẽ mỉm cười rất đau đầu không phải sao cái này cũng có trách dù sao chuyện như vậy đặt ở ai trên người cũng không tốt được không muốn đi trách người khác thế giới này chính là như vậy mỗi người mỗi cái gia tộc đầu tiên nếu muốn đều là trước tiên để cho mình sống tiếp vì lẽ đó bọn họ mới sẽ không chút lưu tình vứt bỏ những kia nguy hại bọn họ sinh tồn đồ vật những tên kia cũng giống như vậy không nên đoán hận bọn họ nếu như chúng ta thay đổi ở góc độ của bọn họ như thế sẽ làm như vậy vâng phụ thân đại nhân nghe được lao nhân nói chuyện kết túi đầu đủ rũ túi đầu. Bất quá đối với mình con trai đủ rũ, lao nhân tựa hồ cũng không ngại, hắn đưa tay ra, chỉ chỉ phong thơ trong tay. Đây là ta mới vừa vừa lấy được tin tức, ngươi xem một chút đi. Được rồi, phụ thân đại nhân. Cái đưa tay ra cầm lấy thư tín, hai mắt quét qua, rất nhanh sẽ xem xong trong đó nội dung. Ngay sau đó, hắn hơi biến sắc mặt. Thánh đường phái ra mà thám, bọn họ muốn làm gì? Không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng là đối với chúng ta mà nói, cái này xác thực không phải một tin tức tốt, không phải sao? cái này có thể không chỉ là một cái tin tức xấu đơn giản như vậy a nghe được lao sổ rồ nói chuyện kết khổ nào xoa xoa cái chán thánh đường phái ra mật thám đối với sổ rỗ gia tộc tiến hành điều tra cái này bản thân cũng đã nói rõ bọn họ chính đang tại thu thập một ít sổ rỗ gia tộc tình báo mà thánh đường giáo đoàn thu thập những tin tình báo này hiển nhiên không chỉ là vì tìm tòi tình báo đơn giản như vậy nếu như làm không tốt nói không chắc bọn họ sẽ phát động một hồi thánh chiến nghĩ tới đây kết không khỏi cả người phát lệnh nếu như thánh đường giáo đoàn thật sự chỉ định xổ gia tộc làm vì tà giáo dị đoàn như vậy bất luận sổ rộ gia tộc thế lực khổng lồ cỡ nào cũng có thể ở trong nháy mắt sụp đổ mà đến vào lúc ấy bọn họ lại nên đi nơi nào đây không cần lo lắng con của ta lão sổ rộ tiếng nói xuất hiện đem kết một lần nữa kéo về thực tế hắn nhìn hướng về cha của chính mình kinh ngạc phát hiện trước mắt lão nhân lại tựa hồ như một chút đều không có dáng vẻ khổ sở ngược lại hắn mang theo thần bí khó lường mỉm cười nhìn kỹ trước mắt kết tuy rằng nói như vậy có chút đột nhiên thế nhưng con của ta Người có nghĩ tới hay không trở thành một quốc vương chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mục tiêu kế tiếp thánh đường phái ra mật thám hẹn nội tá thả tay xuống bên trong tin hàm có chút kinh ngạc nhìn hướng về gian làm như vậy thật sự không thành vấn đề sao chủ nhân cái này liền không có quan hệ gì với ta mà đối mặt với hẹn nội tá hỏi do, nghiêng người dựa vào ngồi ở trên ghế gian nhưng là đưa ra một cái buồn bực ngán ngẩm trả lời thánh đường giáo đoàn nghĩ muốn đi lúc trước chương trình liền nhượng bọn họ đi thôi ngược lại ta cũng không muốn liên lụy đến những kia kẻ nhạt giáo điều cứng nhắc bên trong đi cùng những tia cứng nhắc thánh kỵ sĩ cùng với thần quan cùng nhau làm loạn đối với ta mà nói, chỉ cần chờ những ngớ ngẩn đó đem sự tình đem làm hỏng bét sau khi lại đi kết cuộc liền không thành vấn đề. Một mặt nói, gian một mặt đưa tay ra cầm lấy thả ở bên cạnh quốc uống trà. hắn đương nhiên biết tại sao thánh đường giáo đoàn không có tìm chính mình cùng đi tới. bất kể nói thế nào, thân phận của gian vẫn là địa phương lãnh chúa, quá mức tham gia trong đó rất có thể sẽ cho người có một loại thánh đường giáo đoàn tìm lý do đối phó quý tộc cảm giác. bất kể nói thế nào, thánh đường giáo đoàn vẫn là phe thứ ba cơ cấu, ở bề ngoài tính chất công bằng vẫn không thể ném nếu như gian nhúng tay trong đó cho người khác một loại thánh đường giáo đoàn giúp một phương đối phó một phe khác ảo giác như vậy đối với thánh đường giáo đoàn uy vọng cũng là một cái đả kích vì lẽ đó tuy rằng thánh đường giáo đoàn tiếp thu gian ý kiến thế nhưng là cũng không có dẫn hắn cùng nhau hàn hát động bất quá đối với này gian cũng không để ý hắn biết mặc kệ như thế nào số dỗ gia tộc là tuyệt đối sẽ không liền như vậy nhấc tay đầu hàng mà chỉ cần hắn gan lớn dám phản kháng như vậy liền tất nhiên sẽ cùng thánh đường giáo đoàn phát sinh trực tiếp va chạm mà hiện tại gian cần phải làm là nhàn nhã tự tại ở bên cạnh xem của vui Chờ Song Vương cũng đã rơi vào vũng bùn không thể tự kiểm chế sau khi trở ra kết thúc thu thập chiến lợi phẩm là được. Một mặt nói, gian một mặt thuận lợi mở ra địa hạ thành hệ thống, quan sát tình huống dưới mắt. Tại địa hạ thành phạm vì thế lực tăng cường sau khi, EXP tăng lên tốc độ cũng có gia tăng. Bất quá còn chưa đủ. Cho đến bây giờ, khoảng cách cấp 6 địa hạ thành còn có gần 50000 EXP chỗ trống, đối với chuyện này gian cũng không ngoài ý muốn. Dù sao hiện thực không phải trò chơi, không thể quần quận không ngừng quét mới người mạo hiểm đến cho ngươi tích góp kinh nghiệm thẳng thắn tới nói ở trong thời gian ngắn như vậy địa hạ thành lại có thể hấp thụ đến 50.000 mươi e đã đầy đủ để gian cảm thấy kinh ngạc. Hả? Mà ngay tại lúc này gian bỗng nhiên chân mày cao lại, tiếp theo ánh mắt của hắn cấp tốc dừng ở một cái nào đó trị số trên. Hẹn nó đã, hoàng kim chi thành bên kia là tình huống thế nào? Gian sở dĩ như vậy hỏi do cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì ở điều ra địa hạ thành hệ thống thì hắn chợt phát hiện tại quá khứ trong khoảng thời gian này chỉ là hoàng kim chi thành liền cống hiến ba điểm ít e cân nhắc tới đó, tín đủ bản thân còn hấp thu gần một nửa ít e Nói cách khác Hoàng Kim Chi Thành bên kia tổng cộng hấp thu hơn 6 vạn kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này ở trong game không đáng nhắc tới. Thế nhưng ở trên thực tế nhưng rất hiếm thấy. Một nửa tới nói, một người bình thường chết tại địa hạ thành chỉ có thể cống hiến một điểm EXT mà những kia vấn luyện có tố chất binh lính cùng người mạo hiểm thì lại sẽ dựa theo thực lực không giống nhau cống hiến 10 điểm đến 100 điểm khoảng trừng kinh nghiệm. Chỉ có những kia truyền kỳ đẳng cấp T. tồn tại sau khi chết mới sẽ cống hiến hơn 1.000 điểm kinh nghiệm. Tỷ Như gian ở bạ sượt giết chết người lao pháp sư kia còn có ạ lẹ sảng giờ rột cái này xui xẻo hàng, người trước cống hiến 5000 chút kinh nghiệm, người sau thì lại cống hiến 3.500 chút kinh nghiệm, xem ra hệ thống cũng biết ạ lẹ sảng giờ rột cái kia hàng không đáng tin tuệ. Tùy tùy tiện cho cái 3000 chút kinh nghiệm đuổi rồi chuyện. Coi như dựa theo mỗi người bình quân cho 100 chút kinh nghiệm đến tính toán, cái kia cũng nói có tới mấy trăm người chết ở Hoàng Kim Chi thành bên trong. Hơn nữa những người này đều không phải cái gì bình thường người A qua đường, 100 chút kinh nghiệm dựa theo cỡ lĩnh đại lục thực lực tính toán hẳn là đại sư đẳng cấp. Đến cái này đẳng cấp ở trong quân đội tốt xấu cũng là trung đội trưởng cấp 1 tồn tại mà tại mạo hiểm giả bên trong cũng là cùng yêu tinh cùng hồng đáo bên trong đoàn giống nhau có thể một mình chống đỡ một phương gian không kỳ quái những người mạo hiểm kia sẽ vì tài bảo mà bỏ mạng nhưng là nếu như là quân chính quy như vậy cái này tổn thất liền mang ý nghĩa có ít nhất hơn ngàn người quy mô quân đội đã từng tiến công qua hoàng kim chi thành mặc dù nói tín đồ tấm này kết giới đơn vị phòng ngự tính nhất lưu tuyệt đối là thuộc về có mệnh tiến vào mất mạng ra loại hình nhưng có thể rút ra hơn ngàn người quân đội tiến công hoàng kim chi thành thế lực cái kia liền cần suy nghĩ thật kỹ một chút hoàng kim chi thành nghe được gian hỏi dò hệ nốt tá thoáng suy tư một chút tiếp theo rất nhanh làm ra trả lời Ở gì tiểu thư cùng sổ phệ nạ tiểu thư trước sắc thực tiến hành báo cáo nói là có một đội quân nỗ lực tiến công hoàng kim chi thành cuối cùng tay trắng trở về biết lai lịch của đối phương sao thật giống là đến từ dịp tờ quân đội cồn phong chi đô nghe được danh tự này gian chọn nhữ lông mày mười trấn liên minh xem ra rốt cục không nhịn được muốn ra tay biết cụ thể tiến công hoàng kim chi thành đều có người nào sao ta đây không rõ ràng lắm bởi vì bọn họ cũng không có khả năng đột phá bình phong vì lẽ đó ở dịch cùng sổ phệ nạ tiểu thư báo cáo cũng không phải rất tỉ mỉ đối với gian vấn đề hẹn nội tá lắc lắc đầu bất quá chủ nhân nếu như có hứng thú có thể tự mình đi tới kiểm tra truyền tống ánh sáng lấp lóe liền qua khi gian lần thứ hai đi tới hoàng kim chi thành thị phát hiện nơi này đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trong thành thị đâu đâu cũng có mở mịt một mảnh những kia khổng lồ quần thể kiến trúc trên rơi vào đầy dày đặc cho bụi núi lửa từ trời xuống đất hầu như là một mảnh nặng nề màu trắng trong thành thị yên tĩnh không hề có một tiếng động tựa như một mảnh nghĩa địa Gian đại nhân. Nhìn thấy Gian xuất hiện, Ờ Dịch cũng là vội vàng cao hứng nhất lên làn váy hướng về hắn chạy tới. Vị này hấp huyết loại đại tiểu thư ở cấp giật xong hoàn pháp trước sau, liền ở lại Hoàng Kim thành chăm sóc lúc đó còn hôn mê bất tỉnh hồng lòng công chúa sổ Phê nạ. Mà ở cái kia sau khi, Gian tạm thời cũng không có cho ở Dịch cái gì mới nhận lệnh, chỉ là làm cho nàng ở trong thư viện tiếp tục học tập cùng tiến hành pháp thuật nghiên cứu. Đối với cuộc sống như thế, ở Dịch đúng là rất hài lòng, chỉ có điều không thấy được Gian làm cho nàng ít nhiều gì cũng có chút cô quạnh. Giờ khắc này nhìn thấy Gian đến, Ờ Dịch tự nhiên cũng là tương đương cao hứng mà ở sau lưng nàng cách đó không xa sổ phệ nạ cũng là yên tĩnh đứng ở nơi đó vị này hồng long công chúa vẫn là trước sau như một trầm mặc ít lời thoạt nhìn hoàn toàn liền không giống một con hồng long bất quá cùng trước không giống chính là giờ khác này trong tay nàng nắm chặt một cái tươi đẹp như lửa trường thương, cái kia chính là từ hoàn pháp trượng biến hóa mà đến được gọi là hỏa diễm quyền trượng vũ khí dựa theo ở dịp lời giải thích tựa hồ đăng cái kia sau khi sổ phệ nạ liền vẫn cầm nó chưa từng có buông tay qua ngay cả này thanh trường thương đến tột cùng có ích lợi gì như vậy liền chỉ có trời mới biết thế nào ở hết thể đều có khỏe không liếc mắt một cái chính mình thiếu nữ trước mặt gian mở miệng dò hỏi mà nghe được gian hỏi dò ờ dịch cũng là gấp lập tức gật gật đầu đương nhiên tất cả thuận lợi gian đại nhân ở cái kia sau khi lại tới nữa rồi không ít người nỗ lực tiến công hoàng kim chi thành bất quá đều bị triệt để tiêu diệt ta đã để gỗ lìn đem trên người bọn họ vật đáng tiền đều siêu tạo sạch sẽ bọn họ mặc khôi giáp cùng vũ khí cũng đã nấu lại đúc lại làm rất khá nghe được ờ dịch trả lời gian thỏa mãn gật gật đầu sau đó hắn trông hướng bốn phía tiếp theo mở miệng dò hỏi nghe nói các ngươi trước gặp phải 10 chấn liên minh tập kích đúng gian đại nhân nói tới chỗ này ờ dịt vẻ mặt cũng là nghiêm túc rất nhiều những kẻ địch này thật là có chút vướng tay trần bọn họ tựa hồ đã phát hiện hoàng kim chi thành bí mật có mấy lần thiếu một chút liền đột phá tín đồ phòng hộ bất quá may mắn chính là bọn họ cuối cùng hay là đã thất bại chủ yếu là người nào có một phần thánh đường giáo đoàn thần quan cùng thánh kỵ sĩ phần lớn đến từ chân thực chi nhãn giáo hội ngoài ra chính là mười chấn liên minh quân chính quy còn có một phần nhỏ người mạo hiểm căn cứ điều tra của chúng ta mười chấn liên minh hiện tại tựa hồ đã bắt đầu mộ binh người mạo hiểm hiệp cùng bọn họ quân đội cùng tác chiến nỗ lực triệt để thu hồi hoàng kim chi thành nếu như còn tiếp tục như vậy có thể sẽ trở nên hơi vướng tay chân nói tới chỗ này ở dịch cũng không khỏi biểu lộ ra lo lắng biểu hiện tuy rằng ngoại trừ tín đồ ở ngoài hoàng kim chi thành còn có hệ nộp tá tỉnh lại bất tử đại quân cùng dị hình ở thế nhưng ở dịch rất rõ ràng lấy thực lực của đối phương nếu như đột phá tín đồ giang buộc như vậy còn lại những bất tử đại quân đó cùng dị hình căn bản không có cách nào chống đối quá lâu điều này cũng làm cho ở thịt ở đối phương tập kích lúc đều là có vẻ trong lòng run sợ chỉ lo lần nào sơ ý một chút bị đối phương đột phá. Bất quá may mắn chính là tín đồ tấm này kết giới xác thực ra sức những kia có năng lực kiên trì đến người cuối cùng không phải tinh thần tan vỡ tự mình kết thúc chính là triệt để tuyệt vọng lựa chọn trốn tránh đến tử vong trong vực sâu. Thế nhưng còn tiếp tục như vậy lời nói là không được kẻ địch càng ngày càng mạnh mà phía bên mình chỉ có bị động chịu đòn lời nói căn bản không đủ nếu như không tăng cường lực lượng chỉ dựa vào tín đồ ở đây phòng thủ cũng có cực hạn nhất định đương nhiên gian cũng nhận ra được điểm này tín đồ tuy rằng ra sức nhưng là tại địa hạ thành hệ thống bên trong cũng bất quá chỉ là bài ba vị trí đầu hơn nữa có thể đánh bại tín đồ người mạo hiểm đoàn đội cũng không phải là không có tuy rằng không biết trong thực tế có hay không trong game độ khó khăn nhất lúc kẻ địch như vậy phát điên thế nhưng cân nhắc đến trước mắt thế cuộc gian cũng nhất định phải làm ra thay đổi mới được gian đại nhân chúng ta có muốn hay không tăng cường phòng thủ ta đề nghị có thể từ ưu ám địa vực điều một phần ta tộc nhân cùng hắc ám tinh linh tới nơi này ta nghĩ bọn họ nhất định có thể hiệp giúp chúng ta phòng thủ tốt hoàng kim chi thành cái này xác thực là cái biện pháp đối với ở dịt nói chuyện gian gật gật đầu bất quá hiện tại ta đi tới nơi này cũng không phải vẹn vẹn vì tăng mạnh hoàng kim chi thành phòng thủ mà thôi ý của ngài là nghe được gian trả lời ở dịt ngẩn người một chút nếu mười trấn liên minh đã quyết định đối với chúng ta khởi xướng tiến công như vậy chúng ta liền phải làm tốt hoàn toàn chống lại chuẩn bị chỉ là bị động chịu đòn là không đủ vì lẽ đó nói tới chỗ này gian hơi nết khoe môi lên lên lộ ra một tia lạnh như băng ý cười hiện tại không sai biệt lắm đến lúc đối với toàn bộ mười trấn liên minh ra tay Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 360, Biển Hiệu Thăng Cấp Xuống tay với 10 chấn liên minh Nghe được gian nói chuyện, ở dịt cùng sổ phệ nạ kinh ngạc nhìn nhau một chút Các nàng vẫn ở tại Hoàng Kim Chi Thành Đối với trên hoang dã tình huống tự nhiên là hiểu rõ vô cùng 10 chấn liên minh là mảnh này trên hoang dã mạnh mẽ nhất liên minh tổ chức Chính như kỳ danh, là do 10 cái thôn chấn tạo thành liên minh Đương nhiên, nói là thôn chấn, trên thực tế lấy bọn họ hiện tại quy mô tới nói Đã tính được là là thành thị Mà mười chấn liên minh danh xương này, nhưng là đến từ chính những người này tiền bối đến đây khai hoang thị vì đối mặt với trên hoang dã ma vật cùng nghiêm khắc hoàn cảnh liên hợp lại tổ chức hiện tại mười chấn liên minh thế lực đã chiếm cứ hoang dã 2 phần 3 địa bàn, tuy rằng mảnh này trên hoang dã cũng không có một cái trên danh nghĩa vương quốc, thế nhưng dê ở hoàng kim chi thành hủy diệt hiện tại mười chấn liên minh đã xem như là mảnh này trên hoang dã hoàn toàn xứng đáng người thống trị cái này hay cũng là tại sao mười chấn liên minh nhất định phải bắt hoàng kim chi thành nguyên nhân đi, dù sao nếu như có thể triệt để thu phục hoàng kim chi thành như vậy 10 chấn liên minh ở mảnh này trên hoang dã liền cũng không có cái gì trở ngại cho tới 10 chấn liên minh binh lực ở gì tự nhiên cũng là có đã điều tra bởi 10 chấn liên minh tính đặc thủ, mỗi cái chấn nhỏ thường trú binh lực đều ở khoảng chừng 5.000. mà cái này muốn tập hợp lên cũng là một con không thể coi thường quân lực chớ đừng nói chi là trong này thậm chí còn có tỷ gạ sật kỵ sĩ cùng sư thiếu kỵ binh như vậy không quân trong đó trấn phả lị nhờ tạ thậm chí còn đúng có một con nửa ma pháp võ trang ma pháp vệ binh đội mà đứng ở trấn thì lại cùng quanh thân bán nhân mã bộ lạc đặt thành đồng minh lúc chiến đấu còn có thể có được 1,500 không tên thực lực ở đại sư đẳng cấp bán nhân mã chiến sĩ vì đó ra sức có thể nói 10 chấn liên minh binh lực gộp lại có tới gần 10 vạn chỉ cái này cũng là tại sao quanh thân quốc gia vẫn không thể xuống ta ý nghĩa với 10 chấn liên minh nguyên nhân dù sao những binh lực này ở cờ lỉnh trên mảnh đại lục này đã đủ để duy trì một cái cỡ trung quốc gia tồn tại liền những quốc gia khác đều không làm được sự tình ở dịch cũng không cho là gian có thể làm được xác thực nếu như chỉnh hợp toàn bộ ưu ám địa vực lực lượng hơn nữa gian trong tay những long tộc kia Như vậy nhiều ít còn có một trận chiến độ khả thi. Bất quá ở thì cũng biết Gian không thể để những Long tộc kia tới bên này tiến công mười chấn Liên Minh, điều này làm cho nàng khó tránh khỏi có chút nghi hoặc. Bởi vì coi như hệ nội đá có thể tỉnh lại tử linh, nhưng là những hạ đẳng đó bất tử sinh vật ở chân chính tinh nhuệ trước mặt có thể đưa đến tác dụng thiếu có hạn. Cho tới ưu ám địa vực bên kia, hắc ám tinh linh đám người không giỏi công thành, hồi hải nhân không am hiểu trên mặt đất chiến đấu, nghĩ muốn chỉnh hợp ra một đội đại quân đối kháng mười chấn Liên Minh, nói nghe thì dễ, coi như thêm vào mình và sổ phế cũng không nhiều lắm phần thắng ờ dịt hiện tại phát hiện mình đã tới một bình cảnh pháp thuật si thăng cấp so với bình thường người làm phép còn muốn khó khăn nàng cần kích hoạt bên trong thân thể của mình hỗn độn sôi trào ma lực lấy đặt đến nắm giữ mục đích thế nhưng ờ dịt thí nghiệm qua nhiều lần nhưng đều không thể đột phá cuối cùng này cực hạn con số đối với cái kia mỗi ngày liền ôm trong tay mình trường thương tự lẩm bẩm đờ ra long tộc công chúa ờ dịt là triệt để không tính mà hiện tại gian há mồm liền nói muốn đối phó mười chấn liên minh để ờ dịt khá là nghi hoặc không nhịn được nhìn hướng về hắn muốn nhìn một chút vị đại nhân này đến tuột cùng có bản lãnh gì làm như thế đại nhân chúng ta có thể cũng không đủ binh lực chinh phục toàn bộ hoang dã a xác thực như vậy nghe được ở dịp nói chuyện gian gật gật đầu chúng ta là cũng không đủ binh lực chinh phục toàn bộ hoang dã nơi bất quá cũng không cần bởi vì chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ một đoàn binh lính một mặt nói gian một mặt giơ tay lên sau đó mở miệng nói kết giới giải trừ nương theo gian nói chuyện chỉ thấy bốn phía xương mù dày bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng bao phủ ngưng tụ ở gian trong tay trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang vì đó dao động bầu trời đại địa kể cả bao trùm ở kiến trúc trên tầng kia dậy đặt cho bụi núi lượt đều giống như bị ngôi sao đã tắt hấp dẫn giống như hướng về gian trong lòng bàn tay bay đi. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Sophie nạ cùng ở dịt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau một khắc, vẫn bao phủ toàn bộ hoàng kim chi thành xương mù dày cứ thế biến mất. Nguyên bản sám trắng thành thị lại một lần nữa thể hiện ra nó nguyên bản diện mục. Gian đại nhân, nhìn thấy tình cảnh này, ở dịt không khỏi bất an kêu ra tiếng. Phải biết hoàng kim chi thành bên ngoài khắp nơi đều có người mạo hiểm, thậm chí còn có thám báo ở bên ngoài lâu dài đóng giữ. Hoàng Kim Chi Thành tình huống khác thường nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện sau đó trong báo cáo đi mà mất đi tín đồ che chở Hoàng Kim Chi Thành còn có thể chống đỡ bao lâu? Không cần lo lắng. Gian đương nhiên biết ở Dịt đang lo lắng cái gì, hắn hướng về phía bên người thiếu nữ khoát tay háo một cái, tiếp theo nhìn hướng về lòng bàn tay của chính mình, chỉ thấy ở nơi đó một tấm màu vàng nóng biển hiệu chính yên tĩnh trôi nổi ở trong tay của hắn, chỉ có điều cùng chức không giống chính là giờ phút này trương màu vàng nóng biển hiệu quanh thân hiện ra một vòng yếu ớt ánh sáng, ngay sau đó liên tiếp tin tức hiện lên ở gian trước, tín đồ. Hoàng Kim Tinh anh nghe giờ? Số lượng: 13. Đẳng cấp: veo hai 20, có thể thăng cấp. Công kích: 3. Phòng ngự: 4. Năng lực đặc thù: Song trọng thế giới, sương ngủ bao phủ tất cả. Mọi người dùng tội nghiệp của chính mình cấu trúc ra giam cầm lao tủ, bọn họ đang đứng ở địa ngục cửa tứ cố vô thân, bởi vì thượng đế cũng không ở bên cạnh bọn họ. Không có người chăn nuôi cừu con, không có dê của người chăn nuôi, tội ác của ngươi đưa ngươi buồn ngủ trú nơi đây, không thể bị giải trừ. Năng lực đặc thù: ảo ảnh mê tung, các ngươi không phải đang tránh né tai nạn? chỉ là đang trốn tranh chính mình sợ hãi của nội tâm ý niệm thực thể hóa tinh thần áp chế năng lực đặc thù chân thực hình bóng từ hắc cám thâm viên đến thời không thâm viên đi xuống màu đen mã não lắt thành thềm đá ngươi đem được liên quan tới thế gian vạn vật vĩnh hằng tặng lại ở trong mắt ngươi qua lại đều là hư viễn mở mắt ra ngươi đem cảm nhận được chân thực tồn tại đến từ tinh gian thâm viên kẻ chi phối chính đang tại nhìn kỹ ngươi mở ra tâm linh cảm thụ cái kia của loạn vĩnh hằng ba linh thức liền rủa chú đây là tội nhân lao tù đây là thống khổ ngục giam chỉ có tâm trí kiên định nhất nhân tài có thể đi ra mê cung dành lấy cuộc sống mới. Thế nhưng liền ngay cả tín ngưỡng bản thân cũng không phân đúng sai. Đầu độc nhân tâm vĩnh viễn là kiêu hận cùng phẫn nộ. ngu người cất bước thế gian, miễn không được muốn chịu đựng đau khổ cùng giàn vặt. Khi thân ở trong xương mù thì có nhất định xác suất thu được hoảng sợ hiệu quả. Thật không nghĩ tới, cái thứ nhất thăng cấp lại sẽ là tấm thẻ này bài. Xem trong tay biển hiệu, gian lác lắc đầu. Địa hạ thành hệ thống bên trong biển hiệu hấp thu có đủ nhiều kinh nghiệm sẽ thăng cấp chuyển sinh. Chỉ có điều cái này đẳng cấp có tăng cao hạn chế. Hơn nữa càng là quý trọng biển hiệu đơn vị, cần kinh nghiệm liền càng nhiều nguyên bản gian còn tưởng rằng trước hết thăng cấp hẳn là ma đạo kỵ sĩ đoàn hoặc là dị hình không nghĩ tới lại sẽ làm tín đồ dành trước bất quá cái này cũng khó trách tín đồ bên này hấp thu kinh nghiệm hiệu suất cao hơn một chút hơn nữa làm cái này đóng giữ kết giới nó tao nộ kẻ địch sát suất cũng so với những người khác cao hơn một chút dị hình hiện tại mới ba cấp mà nó cần đến lẹ vẹo 50 mới có thể thăng cấp chuyển sinh tuy rằng từ đẳng cấp nhìn lên tựa hồ tín đồ yêu cầu so về y dị hình thấp thế nhưng phải biết tín đồ tăng lên một cấp cần e đều đầy đủ dị hình tăng lên cấp 10. Vừa lúc đó, gian trước cấp tốc hiện ra một đạo hệ thống nhắc nhở: "Đo lường đến mãn cấp biển hiệu, có hay không thăng cấp chuyển sinh?" "Thăng cấp." Ngay khi gian làm ra quyết định trong nháy mắt, chỉ thấy trong tay hắn biển hiệu nhất thời bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng. Xung kích sóng khí làm cho sổ phệ nạ cùng ở dịt đều không khỏi thối lui về phía sau, mà thôi này đạo quang trụ làm trung tâm, một cái màu trắng trận pháp liền như vậy triển khai. Ngay sau đó, 20 quả cầu ánh sáng lần lượt từ trận pháp bên ngoài vòng tròn bên trong hiện lên, hình thành rồi một cái hoàn. Ngay sau đó chúng nó cấp tốc nhảy vào biển hiệu bên trong cùng với hỏa làm một thể sau đó có sáng tàn đi giờ khác này ở gian trong tay biển hiệu đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp nguyên bản màu hoàng kim bài mặt hiện tại đã biến thành một mảnh thuần trắng mà ở bài trên mặt đồ án cũng hoàn toàn thay đổi chỉ thấy ở biển hiệu ở bề ngoài vai chính là một đoàn màu đen mây mù mà ở mây mù ở giữa nhưng là một cái đẹp đẽ thủy tinh trong suốt cầu xuyên thấu qua quả cầu thủy tinh hướng về bên trong nhìn tới có thể nhìn thấy một cái tương tự cùng xa bản giống như thế giới mà ở biển hiệu phía trên hai con khủng bố mà quỷ dị tay thì lại từ trên xuống dưới ra thoạt nhìn tựa hồ chính đang đùa bỡn cái kia quả cầu thủy tinh bạch kim biển hiệu liếc mắt một cái trong đó nội dung gian khẽ mỉm cười tiếp theo hắn giơ tay phải lên rất nhanh chỉ thấy trong tay hắn biển hiệu thật giống như một đạo sao băng giống như từ gian trong tay bắn ra hóa thành một đạo cực lớn màu đen cột sáng thẳng vào mây trời ầm ầm ầm nương theo tiếng sấm văng lên nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời bắt đầu từ từ bị mây đen bao phủ cực lớn đen nhánh mây đen phảng phất một cái trên bầu trời cũng thủ sẵn vòng xoáy giống như hiện lên nó chậm dai chuyển động đem đen nhánh mây đen hướng về bốn phương tám hướng quét tán chỉ là chốc lát thời gian ở ở dịch cùng sổ phệ nạ trước toàn bộ hoàng kim chi thành dĩ nhiên rơi vào đèn kịt một màu bên trong dường như vĩnh dạ hàn lâm thời khắc này thế giới cũng không có ánh sáng Ở dịch cùng sổ phệ nạ kinh ngạc trong hướng bốn phía chỉ thấy ở mây đen bao phủ xuống hoàng kim chi thành đâu đâu cũng có một vùng tăm tối rõ ràng hiện tại vẫn là giữa trưa có thể làm cho người ta cảm giác nhưng thật giống như là đã đến đêm khuya chỉ có khi các nàng ngẩng đầu lên nhìn tới thì mới có thể nhìn thấy ở các nàng đỉnh đầu chính đang tại không được chuyển động cực lớn tầng mây tia chớp màu tím quang huy từ bên trong hiện lên chiếu dọi ra từng vòng tương tự xoắn ốc giống như hình thái, thoạt nhìn thật giống như toàn bộ bầu trời đều muốn từ phía trên rất xuống, rơi vào đại địa như thế. lạnh như băng gió lạnh bắt đầu bừa bãi tàn phá. đây là cái gì? ở dịch bất an trong hướng bốn phía, dựa theo đạo lý tới nói, làm cái này nửa hấp huyết quỷ nàng hẳn là rất yêu thích bóng tối mới đúng. thế nhưng ở dịch nhưng bản năng nhận ra được trước mắt bóng tối cũng không bình thường, từ trong ra ngoài đều tiết lộ một luồng khí tức nguy hiểm. nàng quay đầu nhìn hướng về gian, thế nhưng từ người trẻ tuổi trên mặt ở dịch chỉ có thể nhìn thấy một phần tràn ngập tự tin ý cười. bắt đầu từ bây giờ nơi này chính là địa bàn của chúng ta ở gì? đón lấy gian mở miệng nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 361, trăm sáu mươi cám lao tù y cuối mùa thu hoang dã vẫn là như thế hoang vu gỗ sọt gõ gõ trong tay chuôi kiếm thở dài nhìn hướng về phía dưới trại làm một tên tinh nhuệ thám báo hắn ở đây đã ở lại có tới nửa tháng mặc dù đối với một cái am hiểu điều tra tìm tòi thám báo mà nói cái này cũng không tính là gì thế nhưng đối với gỗ sọt tới nói hắn lại là đã có chút chịu đủ lắm rồi cuộc sống như thế nơi này nguyên bản chỉ là một mảnh đất hoang thế nhưng hiện tại nhiều vô số lều vải chính đáp ở nơi đó thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ăn mặc khôi giáp binh lính cùng những người mạo hiểm ra vào trong đó bọn họ hoặc là cao giọng hô to hoặc là thấp giọng trò chuyện thế nhưng dù như thế nào mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái nghĩ tới đây gô xót ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía trước ở nơi đó trong sương mù hoàng kim chi thành như ẩn như hiện đang nồng nặc trong sương mù chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy nó cái kia thân ảnh cao lớn đối với thành phố này hắn cũng không xa lạ gì ở một năm trước hắn còn đã từng tới thành phố này một lần lấy tư nhân danh nghĩa Đối với hắn mà nói, Hoàng Kim Chi Thành cùng chỗ khác cũng không có quá to lớn không giống, bất kể là ở ở nơi đâu người, vẫn là cái gì khác đồ vật, rồi cùng mảnh này trên hoang dã nơi khác như thế, không hề đặc sắc có thể nói. Thế nhưng hiện tại, thành phố này cũng đã triệt để mất đi nguyên bản dáng vẻ, trở thành một tòa không về Chi Thành. Thẳng cho đến bây giờ, đã có mấy ngàn tên lính cùng người mạo hiểm vì do xét Hoàng Kim Chi Thành bí mật mà thâm nhập trong đó, thế nhưng bọn họ nhưng không có một cái có thể bình yên trở về. Không, phải nói, thẳng cho tới bây giờ, còn không có một người trở về mặc kệ là những kia tự phụ nổi danh người mạo hiểm, vẫn là 10 chấn liên minh bộ đội tinh nhuệ, chỉ cần bọn họ biến mất ở trong sương mù, liền không còn có người có thể lần thứ hai nhìn thấy bóng người của bọn họ. Hiện tại Hoàng Kim Chi thành đã biến thành toàn bộ trên hoang dã đáng sợ nhất ma quận. Hắn thậm chí còn gặp qua thánh đường giáo đoàn đến thánh kỵ sĩ cùng thần quan, thế nhưng liền ngay cả bọn họ cũng giống như những người khác, hoàn toàn biến mất ở trong sương mù. Ở liên tiếp gặp trầm trọng tổn thất sau khi, thánh đường giáo đoàn cùng 10 chấn liên minh tựa hồ cũng không tính lại tiếp tục làm chuyện vô ích bọn họ chỉ là phái thám báo cùng thám tử ở hoàng kim chi thành bên ngoài rất xa giám thị toàn bộ địa phương nếu như nó xuất hiện cái gì dị biến lời nói liền lập tức trở về báo mà hắn cũng chính là bởi vậy bị phái tới đây bình tĩnh mà xem xét công việc này đối với vị này kinh nghiệm phong phú thám báo tới nói vẫn tính đơn giản hơn nữa hoàng kim chi thành bản thân tuy rằng nguy hiểm cực kỳ thế nhưng bên ngoài cũng rất bình tĩnh chỉ cần không chính mình tìm đường chết chạy đến trong sương ngủ đi thậm chí sẽ không có nguy hiểm gì nhiều nhất cũng bất quá chính là cùng trong hoang dã du đã thu hoang gặp cái mặt bất quá không biết nguyên nhân gì Hiện ở đây liền thú hoang cũng tiên thiếu sẽ đến gần rồi. Tuy rằng công việc này vẫn tính ung dung hơn nữa thủ lao phong phú, thế nhưng đối với gỗ Sở tới nói, hắn rất không thích công việc này. Toa kia ẩn giấu ở trong sương mù thành thị làm cho người ta một loại phi thường quái dị cảm giác sợ hãi, chỉ là nhìn nó cái bóng, liền để người đánh từ sâu trong nội tâm cảm thấy run rẩy. Trên thực tế ở mới vừa đi tới nơi này đoạn thời gian đó, hắn nhưng là lăn qua lộn lại làm vài cơn ác ngộng tuy rằng không nhớ rõ trong ngộng nội dung, nhưng chỉ là lưu lại xuống đến mơ hồ ấn tượng, cũng đủ để cho hắn cảm thấy cả người phát lạnh thậm chí rất nhiều lúc hắn cần dùng rượu cồn đến gây mê chính mình mới có thể từ cái kia trong ác mộng thoát đi đi ra. Nghĩ tới đây, gỗ Sọt đưa tay ra cầm lấy bên hông rượu túi, lại ực một hớp rượu. Loại kia nóng hừng hực cảm giác theo cuống họng chạy sôi mà xuống, đè nén xuống chính mình gấp gáp bất an trái tim. Hắn đã quyết định, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc sau khi, chính mình liền rời đi nơi quỷ quái này. Rời đi quân đội, sau đó tìm cái non xanh nước biết địa phương đi dưỡng lão. Ngược lại nhiệm vụ lần này cho tiền thủ lao tương đương phong phú, chỉ cần bắt được số tiền kia, như vậy hắn cũng có thể đi tìm một chỗ, mua cái nông trang sau đó kiếm cái lá bà, kết hôn, sinh con, sau đó chết giả tha hương, cứ như vậy, hay là liền có thể triệt để đem nơi này đã phát sinh tất cả toàn bộ quên, bao gồm những kia ác ngậu, toàn bộ quên mất. Hả? Vừa lúc đó, đong nhiên, tiếng rối loạn tương bừng chuyển đến, đem gỗ sọt từ tươi đẹp tương lai tiền cảnh bên trong một lần nữa kéo về hiện thực. Điều này làm cho gỗ sọt tương đương khó chịu, mắt hắn híp lại, hướng về xôn xao phát sinh địa phương nhìn tới, chỉ thấy những người mạo hiểm kia chính đang tại là to chúng quanh chạy, triệu tập nhân thủ, những thứ này không muốn sống ra hỏa chẳng lẽ lại dự định đi chịu chết hay sao xem tới đây gô sọt lắc lắc đầu tình huống như vậy hắn đã gặp quá nhiều hăng hái những người mạo hiểm dơ lên cao cờ xí tiến vào trong sương ngủ tiếp theo cũng không có đi ra mà đồng bạn của bọn họ hoặc là âm u rời đi hoặc là sẽ khóc hô muốn tiến vào đi tìm kiếm đồng bạn của chính mình nhưng mà mặc kệ là một loại nào bọn họ đều sẽ từ nơi này hoàn toàn biến mất thế nhưng rất nhanh gô sọt liền phát hiện lần này tình huống tựa hồ có chỗ bất đồng bởi vì không riêng những người mạo hiểm kia chạy ra thậm chí liền ngay cả trong ngày thường không thế nào đứng ra các binh sĩ Vào lúc này cũng là vội vội vàng vàng từ trong lều chạy ra hướng về phía xa xa chỉ chỉ trò trò, tựa hồ đang đàm luận chút gì tựa như mà nhìn thấy tình cảnh này gô sọt nhữ mày lại tiếp theo hắn cũng ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn tới mà ngay sau đó vị này tinh nhuệ thám báo liền như vậy kinh ngạc trận to hai mắt chỉ thấy ở trong mắt hắn cái kia nguyên bản bao bọc toàn bộ hoàng kim chi thành xương mù bắt đầu nhanh chóng tiêu tan hầu như chăm chú chỉ là thời gian ngáy mắt những kia xương mù liền hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng cái kia nguyên bản bao phủ ở trong sương mù dày đặc thành thị lại một lần nữa dưới ánh mặt trời một lần nữa hiện hiện ra chính mình chân thân chuyện gì thế này nhìn thấy tình cảnh này gỗ sọt kinh ngạc đứng dậy thậm chí ngay cả trong tay bầu rượu rơi trên mặt đất đều không có phát hiện mặc dù nói làm cái này thảm báo bọn họ ở đây chính là vì trước mắt đột phát tình hình có thể là đối với gỗ sọt tới nói hắn cũng thà rằng cái này đột phát tình hình cùng mình không hề quan hệ bất quá đáng tiếc chính là rất nhiều lúc sự tình cũng không phải ngươi muốn thế nào liền có thể như thế nào nhìn sương mù tản đi sau khi hoàng kim chi thành cùng với những kia hưng phấn la lớn người mạo hiểm, gỗ sọt sâu trong nội tâm lại là tuôn ra một luồng nồng đậm bất an. tuy rằng sâu trong nội tâm cảm thấy có chút không đúng lắm, thế nhưng đối với gỗ sọt tới nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là hướng về mười chấn liên minh báo lại. dù sao hoàng kim chi thành xương mù đã tàn đi, tuy rằng không biết cái này đến tuột cùng báo trước cái gì, là như những người mạo hiểm kia từng nói, đồng bạn của bọn họ rốt cục đánh bại chiếm giữ ở tòa thành thị này bên trong ma vật, mới để thành phố này gặp lại ánh sáng. vẫn là có nguyên nhân khác. thế nhưng đối với gỗ sọt tới nói, cái này hết thảy đều đã không còn quan trọng nữa hắn hiện tại chỉ hy vọng cách nơi quỷ quái này rất xa, tốt nhất cũng lại không nên quay lại. bởi vậy gỗ sọt không chút do dự nào đứng lên, tiếp theo hắn một cái kéo qua bên cạnh chiến mã, vươn mình bay vọt mà lên, sau đó phóng ngựa giờ roi hướng về mười chấn liên minh phương hướng chạy như bay. tuy rằng dựa theo đạo lý tôi nói, một cái thám báo hẳn là làm rõ trước mắt đã phát sinh tất cả, sau đó sẽ tiến hành báo cáo. nhưng là gỗ sọt nhưng cũng không nghĩ muốn lại ở đây nhiều đợi chốc lát. vừa lúc đó, gỗ sọt sau lưng lần thứ hai truyền đến một trận ầm ỹ tiếng vang, cái kia tuổi hột là mọi người kinh ngạc hò hét âm thanh. Mặc dù biết chính mình không nên quay đầu lại, thế nhưng Gỗ Sọt vẫn là quay đầu, hướng về trại vị trí nhìn tới. Ngay sau đó, bóng tối phả vào mặt. chỉ là trong mí mắt, Gỗ Sọt trước chỉ có đen kịt một màu. Trước những âm thanh này cũng hoàn toàn biến mất không còn tam tích. Nếu như không phải dưới thân chiến mã vẫn là không biết hề bài chạy vọt về phía trước chạy, hắn thậm chí coi chính mình đã chết rồi. Mà hiện tại linh hồn của hắn đang đứng ở sinh và tử giới hạn bên trong. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gỗ Sọt dùng sức nắm chặt dây cương, nỗ lực kéo chính mình ngựa thế nhưng cái này thớt làm bạn hắn mấy năm bạn nối khố lần này nhưng không có nghe theo chủ nhân của mình mệnh lệnh ngược lại nó càng điên cuồng lên về phía trước chạy đi xem nó dáng vẻ quả thực thật giống như là đang trốn tránh cái gì hung mãnh đáng sợ giống như gia thú mắt thấy mình vật cưỡi không nghe lời Gỗ sọt cũng không có biện pháp khác không thể làm gì khác hơn là cắn chặt răng một cái lấy ra trong lồng ngực thủy tinh chiếu sáng loại này quý giá ma pháp chế phẩm đối với bọn hắn những thứ này thám báo tới nói có thể coi là tương đương quý giá đồ vật nếu như không phải là bởi vì trước mắt tình thế quá mức dị thường Gỗ sọt cũng không muốn sử dụng như vậy đạo cụ thế nhưng hiện tại đã không tới phiên hắn đến do dự. nghĩ tới đây, gỗ xoát cắn vào hàm răng, tiếp theo giơ tay lên bên trong thủy tinh. thuần trắng quang trong nháy mắt dọi sáng trước mắt bóng tối. mượn thủy tinh chiếu sáng ánh sáng, có thể rõ ràng nhìn thấy trước mắt mặt đất. tất cả thoạt nhìn tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện ở gỗ sót trước mặt, vẫn như cũ là trên hoang dạ cái kia mảnh kiên cố thổ địa. mà ở hắn dưới thân, nhưng là đây là cái gì? gỗ xoát sợ hai trận to hai mắt, nguyên bản hẳn là ở hắn dưới thân chiến mã, giờ khác này nhưng biến thành một loại nào đó làm người buồn nôn quái vật nó toàn bộ thoạt nhìn thật giống như là một loại nào đó huế vật cùng nước bẩn ngưng tụ mà thành tượng đất giống như vậy ở thủy tinh chiếu sáng hào quang giới hiện hiện ra làm người buồn nôn màu đỏ tươi thân thể mà ở trên thân thể của nó thì lại khắp nơi đều che kín lít nha lít nhít dường như tổ hong giống như lỗ nhỏ không chỉ có như vậy từ những kia đen tủi bên trong cái hang nhỏ có thể nhìn thấy màu trắng tương tự cực lớn dòi bọ giống như đồ vật thỉnh thoảng từ bên trong nô đầu ra run lên một cái đây là món đồ quỷ quái gì vậy a nhìn quái vật trước mắt gỗ sọt giật này cả mình hắn giờ phút này không lo được lại tiếp tục ngồi trên lưng ngựa mà là vội vàng một cái vươn mình từ phía trên mẹ xuống, tầng tầng ngã xuống đất. hắn sợ hãi rút ra trường kiếm bên hông, nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy quái vật kia tựa hồ nhận ra được gỗ sọt động tác, nguyên bản về phía trước lao nhanh nó vào đúng lúc này bỗng nhiên dừng bước, tiếp theo một cái xoay người lại lần nữa đi tới gỗ sọt trước. Không nên tới, không nên tới. nương theo quái vật kia tới gần, gỗ sọt càng ngày càng sợ hãi, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, cái này quái vật đầu lại là dường như con bạch tuộc giống như hình thái, chỉ thấy giờ khắc này nó chính tê tê phát ra làm người hoảng sợ tiếng gầm nhẹ, miệng hai bên thật dài máu thịt bé bét xúc tu không được đung đưa hướng về hắn rồi tới, càng làm cho gỗ sọt hoảng sợ chính là ở cái kia đỉnh thịt nhà trên lại mọc ra một tấm có sắc bén hàm răng miệng nhỏ. Không nên tới, người quái vật này. mắt thấy cái kia làm người buồn nôn xúc tu hướng mình rối ra, gỗ sọt rốt cục không nhịn được, hắn gào thét giơ lên trường kiếm trong tay, tiếp theo một chiều kiếm đánh xuống, chém đứt cái kia hướng mình thân đến xúc tu, mà quái vật kia tựa hồ cũng bị gỗ sọt đòn đánh này kinh hãi, chỉ thấy nó hét lên một tiếng, tiếp theo lập tức xoay người liền chạy, thời gian nháy mắt liền biến mất ở bóng tối nơi sâu xa. hô, hô. Hô, oh. tận đến giờ phút này, cô Sọt mới miệng lớn thở hồn hển thả xuống trường kiếm trong tay của chính mình, hắn giơ lên thủy tinh, mở mịt hướng về bốn phía nhìn tới. Thế nhưng đang nhìn thấy chỉ có đen kịt một màu, thật giống như giờ khắc này đã là lúc đêm khuya. Đây là ở làm cái gì? cô Sọt ngẩng đầu lên, nhìn hướng thiên không, thế nhưng là vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, thậm chí liền ngay cả tinh thần cũng biến mất không còn tam tích. Không chỉ có như vậy, chu vi cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ thanh âm gì. Mà giờ khắc này, ở cái này tinh nhuệ thám báo trong lòng, chỉ có một cái ý nghĩ tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 362 ám lao tù 2. Gộ sót lảo đảo đi ở trên đường nhỏ mất đi và cưới hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là dựa vào đôi chân của mình đi tới nguyên bản hắn còn lo lắng thủy tinh chiếu sáng phát ra hào quang sẽ đưa tới thu hoang. bất quá bây giờ nhìn lên tựa hồ không có bất kỳ vật gì tiếp cận chính mình thế nhưng dù vậy hết thảy trước mắt vẫn để cho cái này thân kinh bách chiến thám báo cảm thấy cực kỳ nghi hoặc cùng hoảng sợ tuy rằng trước mắt vẫn là con đường kia nhưng là bốn phía tất cả tựa hồ cũng thay đổi dáng vẻ. Ngay khi vừa nãy hắn mới thông qua kiên phong hà cầu, nguyên bản gỗ sọt còn nhớ ở nơi đó có cái cắm trại, bên cạnh có một cái dòng suối cùng một mảnh bãi cỏ. Hắn vốn là dự định ở đây giải lao chốc lát. Thế nhưng khi gỗ sọt đi tới hắn trong ký ức xê y kêu mảnh cắm trại thì nhưng sợ hãi phát hiện nguyên bản hẳn là dòng suối địa phương, giờ khác này chạy xuôi lại là dòng máu đỏ tươi. Mà cái kêu mảnh bãi cỏ thì bị đầy dây xương trắng che giấu, liền ngay cả bên cạnh mấy viên đại thụ cũng mất đi ngày xưa hào quang. Thoạt Nhìn thật giống như là một loại nào đó quỷ mị quái vật không được lay động thân thể, gỗ sọt thậm chí còn ở nhánh cây kia đỉnh nhìn thấy từng cái từng cái đầu người. Cái này chết tiệt đến tột cùng là làm sao? Hồi tưởng lại vừa nãy chính mình đang nhìn thấy tình cảnh đó, gỗ sọt liền không khỏi một trận run rẩy, hắn hoài nghi mình có phải là xem hoa mắt. Dù sao nơi này một mảnh đen như mực, hơn nữa chính mình đi rồi thời gian dài như vậy con đường, nếu như là bởi vì quá mức vẻ vải mà nhìn thấy cái gì ảo giác cũng không phải không thể. Nghĩ tới đây, gỗ sọt dùng sức lắc lắc đầu, ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa trước chuyện xảy ra. Hết thể đều là ảo giác, không sai. Hết thể đều là ảo giác. Hô, không biết đi rồi bao lâu. Gỗ sọt lần thứ hai dừng bước, tính tính khoảng cách, nơi này hẳn là cách cái kế tiếp thôn làng không xa. Bất quá hiện ở đâu đâu cũng có một vùng tăm tối, hắn cũng không có cách nào đi tính toán thời gian. Trong lòng ngực của hắn này cái coi thời gian không biết nguyên nhân gì đã triệt để hỏng rồi. Gỗ sọt còn nhớ trước lấy ra khối này đồng hồ bỏ túi lúc có thể nhìn thấy bên trong kim chỉ nam điên cuồng chuyển động. Căn bản dừng không được đến cảnh tượng. Vì lẽ đó hắn cũng không có cách nào tính toán thời gian, càng không biết hiện tại đến tột cùng là lúc nào trên thực tế gỗ sót cảm giác mình đã đi rồi chừng mấy ngày nhưng một số thời khắc hắn lại cảm giác mình tựa hồ mới đi rồi mấy tiếng tuy rằng dựa theo lý trí đến phân tích hắn có tê hệ rõ ràng tính toán ra từ nơi này tới cái kế tiếp một mục đích cần thời gian nhưng là trên thân thể cảm giác nhưng ở suy yếu loại này lý trí tính toán để vị này lao luyện thám báo có chút không biết làm thế nào thủy tinh chiếu sáng ánh sáng cũng bắt đầu trở nên suy yếu bất quá điều này cũng ở gỗ sót dự đoán trong phạm vi hắn nắm thủy tinh chiếu sáng là cấp thấp nhất loại kia bên trong chứa đựng ma lực chỉ có thể chống đỡ một đoạn ngắn thời gian không giống những vương công quý tộc kia như vậy có thể không hạn chế sử dụng vì lẽ đó gỗ sọt cũng rất sắp tắt rồi trong tay thủy tinh sau đó xe nhẹ chạy đường quen lấy ra một cái đuốc nhen lửa và ngay khi đuốc nhen lửa trong nấy mắt một tiếng yếu ớt tiếng gào khóc đống nhiên xuất hiện dọa gỗ sọt nhảy một cái hắn vội vàng giơ lên đuốc hướng về bốn phía nhìn tới thế nhưng là không thấy bất cứ một thứ gì điều này làm cho gỗ sọt nhữ mày lại hoài nghi là không phải là mình ở sản sinh ảo giác sau khi lại sản sinh ảo tính tiếp theo hắn nhìn cây đuốc trong tay một chút sau đó gỗ sọt liền sững sờ ở tại chỗ. Cây đốt trong tay của hắn là gỗ sọt tự mình mua được, đối với phía trên cấu tạo cũng là phi thường rõ ràng. Một cái có thể thiêu đốt rất lâu hồng hòa mục, ở bên ngoài bao trên một tầng ngâm đầy dầu vải dầu giấy. Cái này cũng là tất cả người mạo hiểm tiêu chuẩn phân phối. Thế nhưng trước mắt gỗ sọt trong tay này con đốt nhưng chẳng phải bình thường, chỉ thấy ở đốt đỉnh bọc lại cũng không phải vải dầu giấy, mà là một cái nho nhỏ, toàn thân trẻ con, nó cả người liền như vậy bị ngọn lửa bao phủ, có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia tươi mới ra thịt ở hỏa diễm thiêu đốt xuống từ từ trở nên đen nhánh, khô héo, như đốt cháy khét thịt miếng như thế mà trẻ con cái kia chọc lốc đầu trên, hai con con mắt màu trắng liền như vậy cổ ra viền mắt, không nhúc nhích nhỉ. N ký hắn, đây là cái gì quỷ? Nhìn thấy tình cảnh này, gỗ sọt giật nảy cả mình, hắn vội vàng nắm lên cây đuốc xa cách mình, tiếp theo rỗi ra cái tay còn lại rủi rủi con mắt. Thế nhưng khi gỗ sọt lần thứ hai nhìn chăm chú nhìn tới thì nhưng phát hiện mình trong tay cầm vẫn như cũ là đuốc, cùng hắn trong ký ức như thế, không có một chút nào thay đổi. Điều này làm cho gỗ sọt nghĩ mãi mà không ra, hắn nhíu mày, Nheo mắt lại cẩn thận chuyển động quan sát cây đuốc trong tay cuối cùng cũng không có nhìn ra lý lẽ gì đến đại khái là như vậy trong ngáy mắt thiêu đốt hỏa diễm như cái trẻ con hình thái cho nên mới phải để cho mình sản sinh nào rất đi nghĩ tới đây gô xoát gật gật đầu sau đó hắn ổn định tâm thần lần thứ hai đi về phía trước ở đi tới bên dưới ngọn núi đường dường dốc sau khi gô xoát rốt cục ở trong bóng tối nhìn thấy một tia ngọn đèn rốt cục đến rồi nhìn thấy cách đó không xa ngọn đèn gô xoát trong lòng đúng lòng ở như vậy vô biên vô hạn trong bóng tối người bản năng sẽ ngóng trông ánh sáng mà bây giờ đối với gỗ sọt tới nói một thân một mình ở trong bóng tối đi rồi lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy một đường ánh sáng, tự nhiên cũng làm cho hắn kích động không thôi. bởi vậy hắn rất nhanh sẽ bước nhanh hướng về dưới sườn núi thôn xóm đi tới. trước mắt thôn xóm cùng gỗ sọt trong ký ức tựa hồ cũng không có gì khác biệt, hắn ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn tới, có thể nhìn thấy cái kia một trùng trùng kiến trúc vẫn là giống như trước đây, thậm chí liền ngay cả cửa thôn tháp canh đều không có gì thay đổi. điều này cũng làm cho gỗ so thả lỏng không ít, hắn rơi lên bước hướng về phía phía trên vùng núc nhích một chút, sau đó đi tới cửa thôn. À, à, à, à mà ngay tại lúc này đông nhiên một trận tiếng kêu thảm thiết từ trong thôn chuyển đến điều này làm cho gỗ xót sững sờ một chút sau đó hắn vội vàng nắm chặt trường kiếm trong tay cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước mà liên ở một khắc tiếp theo đông nhiên một cái bóng đen liền như vậy từ thôn làng sau cửa lớn vào ra cái kêu thoạt nhìn như là một kẻ loài người nhưng là cùng gỗ xót trong ấn tượng nhân loại so ra có khác biệt lớn trên người hắn mặc một bộ vải thô áo tang hơn nữa bên ngoài cũng không giống gỗ xót trong ký ức như vậy lộ ra bắp thịt mà là có một tầng màu nâu da thịt không chỉ có như vậy nửa người dưới của hắn lại là dựa vào hai cái chân chống đỡ mà ở thân thể của đối phương hai bên cũng không có gỗ sót trong ký ức nhân loại hẳn là có sốc tu mà là hai con kỳ quái tương tự cánh tay một loại như thế tồn tại đây là quái vật gì nhìn thấy cái kia đột nhiên chạy đến đồ vật gỗ sót giật nảy cả mình mà đối phương tựa hồ cũng đối với trước mắt bỗng nhiên xuất hiện gỗ sót giật nảy cả mình chỉ thấy quái vật kia sửng sốt một chút sau đó liền giơ tay lên bên trong dao thái rau quái vật quái vật lại là quái vật đi chết các ngươi đều đi chết ba a a a a đừng hòng thực hiện được Nhìn trước mắt quái vật đối với mình khởi sướng tập kích, gỗ sọt cũng là sắc mặt chìm xuống, hắn đưa tay ra vùng về phía trước một cái, ngay sau đó liền nhìn thấy gỗ sọt trường kiếm trong tay liền như vậy đánh bay trong tay đối phương dao thái dao. Sau đó chỉ thấy gỗ sọt mũi kiếm xoay một cái, sau một khắc hắn trường kiếm liền đem quái vật kia đóng đinh ở cửa gỗ trên. Mà đã như thế, quái vật kia vẫn không có từ bỏ chống lại ý tứ. Ngược lại, hắn dùng sức vặn vẹo thân thể, thoạt nhìn tựa hồ muốn tránh thoát gỗ sọt trường kiếm, mà nương theo động tác của nó, từng luồng từng luồng máu tươi từ trong vết thương chảy ra, mang đến nồng nặc mùi máu tanh mà nghe thấy được mùi vị này, để Gỗ Sọt không khỏi cảm thấy cái bụng một trận teo lên đủ ngủ. Đúng rồi, chính mình đã thật lâu không có ăn đồ ăn. Tận đến giờ phút này, Gỗ Sọt nháy mắt một cái, tựa hồ mới nhớ ra cái gì đó. Tiếp theo hắn đi về phía trước, sau đó thân ra bản thân xúc tu, gắt gao chói chặt lại quái vật trước mắt. Tiếp theo Gỗ Sọt há mồm ra, rất nhanh, mang theo sắc bén bén nhọn hàm răng xúc tu liền như vậy từ trong miệng hắn nhào đi ra, ở quái vật kia trong tiếng kêu gào thê thảm, thỏa thích cắn xé đối phương huyết đủ. đã đã lâu không ăn được mỹ vị như vậy đồ ăn a. Chim nắm ở máu tanh nồng nặc trong hơi thở gồ sọt thỏa mãn nhắm hai mắt lại tiếp theo hắn cúi đầu bắt đầu hưởng thụ trước mắt bữa này phong phú bữa tiệc lớn quả nhiên nhân loại hay là muốn ăn sống những quái vật này mới sẽ cảm thấy mỹ vị a chuyện gì thế này đứng ở trên tường thành nhìn hướng về phương xa ở dịch cùng sổ phê nạ không khỏi trận mắt mắt mồm tuy rằng nơi này là đen kịt một màu thế nhưng dù sao không giống thất lạc chi thành phía dưới loại kia nồng nặc bóng tối làm cái này nửa hấp huyết quỷ ở dịp cùng loài dòng sổ phê nạ đều nắm giữ tương tự bóng tối thị giác năng lực vì lẽ đó dù là không cần bất kỳ ánh sáng các nàng cũng có thể nhìn rõ ràng phương xa phát sinh tất cả. ở bóng tối bao trùm khuyết tán lúc, giang cũng đã dẫn dắt các nàng đi tới trên tường thành, thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. mới bắt đầu các nàng cũng nhìn thấy đám nhân loại kia đối với hoàng kim chi thành xương mù tản đi mê man cùng xôn xao, mà ngay sau đó nương theo bóng tối hàng lâm, những nhân loại này cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. có một nhờ, có người xoay người rời đi, mà còn có rất nhiều người mạo hiểm nhưng là tự phát tụ tập lên, dự định đi tới hoàng kim chi thành tìm tòi hư thực. mới bắt đầu nhìn thấy tình cảnh này, để ở cùng sổ phệ nạ cũng là có chút bận tâm. thế nhưng rất nhanh các nàng liền phát hiện sự tình bắt đầu sinh sinh ra biến hóa những người mạo hiểm kia vẫn không có bước vào hoàng kim chi thành cửa thành liền bắt đầu tàn sát lẫn nhau lên cái này xem hai người mạc danh kỳ diệu hoàn toàn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra bởi vì tại lúc trước các nàng xem rõ rõ ràng ràng những người mạo hiểm này trong lúc đó căn bản cũng không có cái vã hoàn toàn chính là một cái người mạo hiểm bỗng nhiên như là phát điên quát to một tiếng tiếp theo trực tiếp liền một chiêu kiếm hướng về chính mình đồng bạn bên cạnh bổ tới mà cũng không lâu lắm mấy trăm kẻ mạo hiểm liền như vậy đánh thành một đoàn trong lúc nhất thời chỉ có thể nhờ Nở thấy hỗn loạn tươi mừng, mà rất nhanh dị biến sản sinh. Những kia giết chết chính mình đồng bạn người mạo hiểm thân thể từ từ bắt đầu biến hóa, thân thể của bọn họ bắt đầu bành trướng, đầu bắt đầu biến hình, tráng kiện mạnh mẽ cánh tay cùng chi dưới đã biến thành tương tự con bạch tuộc giống như xúc tu. Một luồng quỷ dị lực lượng ở thân thể của bọn họ bên trong bừa bãi tàn phá, chống đỡ rách ra ra, màu trắng khớp xương hóa thành gai xương từ bên trong chui ra. Chỉ là thời gian mấy mắt, những người mạo hiểm kia liền hóa thành quỷ dị quái vật. Tiếp theo chúng nó tựa hồ như là bị món đồ gì hô hoán giống như hướng về ba người nơi tưởng thành phương hướng đi tới sau đó liền nhìn thấy những quái vật này nằm rạp ở dưới thành tường, hướng về phía đứng ở phía trên ba người dơ lên thật cao chính mình súc tu, dê, tương như dáng góc tiểu tụy tín đồ đang kêu gọi bọn họ thần mình, Tút lở, sô tổ, quỷ dị, tối nghiễm mà đen tối chú văn từ những quái vật kia trong miệng hô hoán mà ra, vang vọng ở yên tĩnh trong màn đêm. gian đại nhân, đây là, ở di ngạc nhiên quay đầu đi, nhìn về phía mình bên người người trẻ tuổi mà nàng đang nhìn thấy, thì lại chỉ có gian mang theo tỉnh táo cùng nụ cười tự tin, đây chính là quân đội của chúng ta, ở gì? chúng ta không cần quân đội là do vì kẻ địch của chúng ta chính là quân đội của chúng ta mà ngay tại lúc này phản phất là đang hưởng ứng gian nói chuyện giống như từ bốn phương tám hướng lại một lần nữa truyền đến cái kia quỷ dị tà ác cầu nguyện tutler soto chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 363, trăm sáu mươi ba cám lao tù ba tutler soto nghe từ ngoài cửa sổ truyền đến cái kia tràn ngập khí tức tà ác hô hoán thần quan không khỏi run lẩy bẩy nàng nắm chặt hai tay thánh huy tự lẩm bẩm cầu nguyện thế nhưng cái này cũng không có cách nào ước chế nàng sâu trong nội tâm hoảng sợ thần quan mở mắt ra trong hướng bốn phía thế nhưng nàng đang nhìn thấy chỉ có hoảng sợ cùng tuyệt vọng liền ngay cả trong ngày thường chấn định nhất giáo chủ đại nhân vào lúc này cũng là một mặt tái nhợt còn những dân chúng kia thì lại càng là sắc mặt tái nhợt thậm chí có mấy người đã phe xịu trên đất bất tỉnh nhân sự thế nhưng giờ khắp này đã không có ai đi quan tâm bọn họ mọi người duy nhất có thể làm chính là trốn ở cái này bên trong thần điện tuyệt vọng cầu nguyện cùng chờ đợi thần quan còn nhớ trước xảy ra chuyện gì nguyên bản bầu trời trong xanh bị mây đen bao trùm còn đối với này cảm thấy bất an dân chúng nhưng là dồn dập tràn vào thần điện kinh hoàng hỏi rõ giáo chủ đại nhân đến tột cùng xảy ra chuyện gì đối với nghi vấn như vậy liền ngay cả giáo chủ đại nhân cũng là hết đường xoay sở dù sao hắn đám người cũng xưa nay chưa từng nghe nói chuyện như vậy mà ngay khi chân thực chi nhãn giáo hội mọi người nghĩ muốn trước tiên khuyến cáo dân chúng trở lại nhà của chính mình bên trong chờ đợi tiến một bước tình huống thì một hồi không ai từng nghĩ tới ác mộng liền như vậy ở trước mặt bọn họ kéo lên màn mở đầu chỉ thấy ở bóng đêm tăm tối giới những kia nguyên bản cần lao giản dị các nông dân bỗng nhiên sinh sinh ra biến hóa bọn họ tốt giống như phát điên kêu to lên Tiếp theo vung múa trong tay tất cả có thể vung múa vũ khí đi công kích những người khác. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ chấn nhỏ thật giống như đã biến thành một tòa địa ngục. Thần Quan còn nhớ nàng đứng ở trước cửa sổ, chơ mắt nhìn hai cái trước còn kề vai sát cánh cùng nhau cười nói lớn tiếng bạn tốt ở chỉ chớp mắt công phu liền gầm khét lên hướng về đối phương khởi sướng tiến công, tiếp theo một phương vô tình vung lên ra bầu, đem bạn tốt mình đầu liền như vậy bổ xuống. Tiếp theo hắn liền như vậy giơ lên thật cao bạn tốt mình đầu, điên cuồng cười to, như cùng ở tại biểu diễn cái gì chiến lợi phẩm. Như thế, tình cảnh này ở toàn bộ chấn nhỏ mỗi một nơi đều ở trình diễn mặc kệ là nam nhân, nữ nhân, lao nhân, tiểu hài tử cũng không quản quan hệ giữa bọn họ là bằng hữu, vợ chồng vẫn là cha con. vào đúng lúc này tựa hồ tất cả những thứ này đều không có ý nghĩa, bọn họ chỉ là ở lẫn nhau trong lúc đó tàn khốc chém giết, cắn xé, thả ra không gì sánh kịp ác ý mà ngay sau đó những người này bắt đầu sinh sinh ra biến hóa, bọn họ ở thống khổ bên trong vật mẹo, biến hình, hóa thành làm người buồn nôn, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ma vật. tiếp theo chúng nó liền vừa vịnh sướng ai cũng nghe không hiểu ta ác cực kỳ cầu nguyện tử một mặt ở chấn nhỏ bốn phương tám hướng bắt đầu du đãng đem tất cả sông vào chúng nó trong tầm mắt sinh vật toàn bộ sẽ tàn nát. không có ai biết cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mặc kệ là những tia chấn nhỏ cư dân cũng được giáo chủ cũng được vẫn là thánh kỵ sĩ cũng tốt đối mặt cái loại này cục diện đều là hết đường xoay sở tuy rằng mỗi người đều rất lo lắng cho mình người nhà an nguy, thế nhưng hiện tại bọn hắn nhưng chỉ dám đợi ở trong thần điện khẩn cầu thần minh che chở bởi vì trước đống máu hiện thực đã hướng về bọn họ biểu diễn chỉ muốn rời khỏi thần điện này như vậy bọn họ hoặc là sẽ nổi điên biến thành những quái vật kia đồng loại hoặc là liền sẽ trở thành những quái vật kia con mồi. Vì lẽ đó tuy rằng nội tâm sợ hãi, thế nhưng dân chúng giờ khắp này ngoại trừ cuộn thành một đoàn, ở chân thực chi nhãn trước tượng thần cầu nguyện ở ngoài, "D", không có cái gì có thể làm. Vĩ đại thần minh a xin ban cho chúng ta chỉ dẫn, để chúng ta từ cái này trong ác mộng tỉnh lại đi." Ăn mặc trường bào màu đen, giáo chủ nắm thật chặt một quyển giấy cộm nặng nghề hoàng kim sách lớn, nhìn kỹ trước mắt tượng thần thấp giọng cầu nguyện. Mà cái kia treo lơ lửng ở thần điện trên vách tường chân thực chi nhãn tượng thần thì lại tỏa ra nhu hòa ánh sáng màu trắng, ba phủ ở chỉnh trong một cái thần điện để những tia nguyên bản nôn nóng bất an người tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều còn những bái vật kia tựa hồ cũng bởi như thế nguyên nhân không có cách nào tới gần thần điện tuy rằng chúng nó sẽ vây khốn thần điện sau đó ở bên ngoài hô hoán một ít ai cũng nghe không hiểu tà ác cầu khẩn văn nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi ít nhất liền trước mắt tới nói thần điện vẫn là chịu đến nó thần minh che chở không có bị những tia tà ác làm bẩn thế nhưng có thể duy trì bao lâu cũng không ai biết húng chi nơi này vẹn vẹn chỉ là thần điện thôi tuy rằng có một ít cất giữ lương thực cùng nước nhưng cũng không đủ duy trì quá lâu thời gian nếu như tình huống như vậy tiếp tục tiếp tục kéo dài như vậy cuối cùng sẽ biến thành ra sao liền không có ai biết tung tung tùng tung tung tùng đông nhiên vừa lúc đó một trận tiếng go cửa rồn dập vang lên đánh vỡ bên trong thần điện yên tĩnh các tín đồ sợ hãi bất an đứng dậy trận mắt lên nhìn kỹ trước mắt cửa lớn mà bảo vệ ở trước thần điện thánh kỵ sĩ cũng là lập tức dơ lên vũ khí sau đó một cái thánh kỵ sĩ bước nhanh đi tới cửa theo cửa động hướng phía ngoài trương nhìn một cái tiếp theo xoay đầu lại báo cáo đến là xạ ta kỵ sĩ để cho hắn đi vào nghe được thánh kỵ sĩ báo cáo Giáo chủ cũng là bỗng cảm thấy phân chấn. Ngay khi vừa nãy, hắn phái một đội thánh kỵ sĩ đi tới chấn nhỏ trung tâm để tiêu diệt những quái vật kia, đồng thời cùng nơi này giai cấp thống trị tiến hành liên lạc, do đó nắm giữ tình huống trước mắt. Chỉ bất quá bọn hắn vẫn không có đáp lại, để giáo chủ cũng là khá là lo lắng. Bây giờ nghe bọn họ cuối cùng cũng coi như trở về, cũng là không khỏi lộ ra yên tâm vẻ mặt. Rất nhanh, cửa lớn mở ra, ngay sau đó, một cái thân ảnh mệt mỏi liền như vậy lảo đảo đi vào. Đó là một cái trung niên thánh kỵ sĩ, làm cái này chấn nhỏ bên trong không thiếu nữ tính sâu trong nội tâm bạch mã vương tử. Sán tạ kỵ sĩ đã từng là cái tương đương bị người chú ý anh tuấn nam tử thế nhưng hiện tại hắn dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi nguyên bản sắp xếp chỉnh tề tóc dối bởi như là gà ổ như thế mà cái kia thân ngăn nắp xinh đẹp khôi giáp hiện tại cũng khắp nơi đều dính đầy máu đen thoạt nhìn dị thường chật vật sán tạ kỵ sĩ bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì những người khác đâu nhìn trước mắt thánh kỵ sĩ dáng vẻ giáo chủ không khỏi những mày tiếp theo thấp giọng quát hỏi tuy rằng hắn còn không biết bên ngoài đến tột cùng làm sao thế nhưng từ chỉ có santa một người trở về cũng đã có thể thấy được vấn đề cho ở phải biết hắn phái ra nhưng là bên trong thần điện tinh nhuệ nhất kỵ sĩ dựa theo đạo lý tới nói đối phó bên ngoài những ma vật đó đối với bọn họ tới nói hẳn là việc nhà liền thả mới đúng nhưng là hiện tại đều chết rồi bọn họ đều chết rồi chết rồi mà nghe được giáo chủ hỏi do, vị kia thánh kỵ sĩ nhưng là ủ rũ buông xuống đầu hắn một mặt đưa tay ra che khuôn mặt một mặt gào khóc hồi đáp mỗi người đều điên rồi tất cả mọi người chúng ta nhìn thấy đều là người điên người chết cùng quái vật. trưởng chấn bọn họ cũng chết không có ai sống sót chúng ta đều điên rồi chúng ta đều phải chết mọi người đều phải chết á ha ha ha ha ha ha đi nói cuối cùng vị này thánh kỵ sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu lên lộ ra như là giã thu giữ tợn vẻ mặt ngửa mặt lên trời cười to lên mà nhìn thấy tình cảnh này những người khác cũng là giật nảy cả mình rất nhanh sẽ có hai cái thánh kỵ sĩ xông lên đem hắn không chế lại nhưng là đối phương tựa hồ hoàn toàn không có nhận ra được điểm này hắn cũng hoàn toàn không có một chút nào dự định tránh thoát ràng buộc ý tứ chỉ là điên cuồng lung lay đầu đại mở miệng cười hò hét nói gắt gao gắt gao chết mọi người đều là chết chúng ta đều phải chết chúng ta đã chết rồi tất cả mọi người đều điên rồi, nơi này không có ai, đều là quái vật, quái vật, quái vật. các ngươi không giết chết được ta, à, ha ha ha ha, ta cũng là quái vật, các ngươi cũng là quái vật, mọi người chúng ta đều là quái vật, ngươi là chết quái vật, ta là sống quái vật, sống quái vật ta. cái này đáng thương thánh kỵ sĩ nói chuyện chấm dứt ở đây, bởi vậy liền như vậy vào lúc này, cả người hắn đầu đống nhiên về phía sau dương lên, tiếp theo liền nhìn thấy đầu của hắn liền như vậy từ trên thân thể rơi ra, máu tươi từ trong cổ phun ra tung tóe, dài rác ở trắng loãng trên sàn nhà, gợi ra một trận sợ hãi tiếng thét chói tai. Mà cái kia thánh kỵ sĩ đầu thì lại ở trên sàn nhà lăn một lúc, mang theo vết máu dừng lại ở bậc thang bên dưới, khuôn mặt hắn hướng trên, trên mặt mang theo hạnh phúc, vui vẻ, phảng phất siêu thoát rồi tất cả buồn phiền nụ cười. Miệng đại đại mở ra, răng trắng như tuyết ở thánh quang dưới phản xạ hàn quang lạnh lẽo. Bên trong thần điện bùng nổ ra sợ hãi một hồi la lớn, sau đó lại lần nữa bình tĩnh lại, giáo chủ gắt gao nhìn chăm chú cái kia viên thánh kỵ sĩ đầu, ở chỉ chốc lát sau hắn lúc này mới sâu sắc thở dài, tiếp theo khoát tay háo một cái, đem hắn dẫn đi đi. Tất cả mọi người chú ý, không nên rời đi thần điện. Giáo chủ đại nhân chúng ta nên làm gì cố nén buồn nôn kích động thần quan quay đầu đi không lại nhìn bộ kia không đầu thi thể mà là nhìn về phía mình bên người giáo chủ nghe được nàng hỏi dò, giáo chủ trầm mặc một chút sau đó thở dài xem ra không có cách nào chúng ta nhất định phải hướng về tổng bộ thỉnh cầu viện trợ cái này không phải chúng ta có thể giải quyết tình thế cũng không ai biết nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cái này dị thường ban đêm cùng với những kia đáng sợ quái vật mọi người mặc danh kỳ diệu phát rổ trong này nhất định có cái gì ác ma ở quái phá dù như thế nào chúng ta nhất định phải làm ra đáp lại mới được một mặt trả lời thần quan hỏi do, giáo chủ một mặt xoay người, tiếp theo hắn bất an đưa tay ra sở sở chính mình mang theo thánh huy. nếu như thực ở không có cách nào, chỉ sợ cũng chỉ có vứt bỏ những người này, rời đi nơi quỷ quái này. tu lở, xô gian nhàn nhã tự tại cất bước tại trên đường, hắn giờ phút này lại lần nữa mang vào mặt nạ, mặc vào pháp sư trường bảo, lần thứ hai hồi phục cái tia giả danh lừa bịp hát pháp sư trang phục. không chỉ là hắn, liền ngay cả ở gian hai bên sổ phê nạ cùng ở diệt cũng bị yêu cầu ăn mặc đồng dạng trường bảo. bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là tà giáo đồ cao cấp thủ lĩnh mà những thứ này ma vật chính là thủ hạ của các ngươi hiểu chưa tuy rằng còn không biết chính mình đóng vai đến tột cùng là cái gì ta giáo đồ bất quá nếu gian đều nói như vậy như vậy ở dịp cùng sổ phệ nạ chỉ có thể làm theo Đó lấy các nàng liền như vậy đi theo gian một đường tiến lên thỉnh thoảng sẽ có ma vật vịnh xương cái kia quỷ dị cầu khẩn văn gia nhập các nàng hàng ngũ chuyện này quả là thật giống như là mọi người tự nguyện chen chúc ở anh hùng bên người làm bạn hắn cùng đi nên tiếp không biết nguy hiểm đối kháng cường đại mà tà ác kẻ địch như thế rất nhanh ở trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa ngọn đèn sáng trang thành thị Cái kia chính là mười chấn liên minh trong đó một tòa thành thị, cuốn phong chi thành xạ tòa dù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 364, trăm ám lao tù 4 Năng lực đặc thù vĩnh dạ mặt trời. Hát ám thế giới không có giới hạn, vượt qua xa xôi quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Duy có ý chí lực lượng có thể xuyên thủng tất cả, bỏ qua sâu trong nội tâm cái kia ngu xuẩn kiên trì cùng lý tưởng, nhìn thẳng vào sự tồn tại của chính mình, giành lấy cuộc sống mới đi. Các ngươi cuối cùng hiểu rõ thế giới này chân lý, đồng thời trở thành một thành viên trong đó, chủ tộc biến nào nhìn trước mắt kỹ năng giới thiệu, gian mèo mắt lại, mang theo nụ cười đắc ý nắm chặt trong tay gậy trống. Đây là tín đồ thăng cấp sau khi thu hoạch đến toàn kỹ năng mới. ở thăng cấp sau khi tín đồ song trọng thế giới bị thủ tiêu, thay vào đó như là vĩnh dạ màn trời. trên thực tế sơ kỳ hữu này nếu như đơn độc lấy ra lời nói không dùng được, bởi vì nó căn bản là không có cách phát động. thế nhưng nếu như phối hợp tín đồ còn lại hai cái kỹ năng ảo ảnh mê tung cùng chân thực hình bóng đến sử dụng, như vậy cái này liền sẽ trở thành mạnh mẽ nhất sát chiêu một trong vĩnh dạ màn trời hiệu quả rất đơn giản, bất kỳ ở tại phạm vi bao phủ bên dưới sinh vật đều sẽ đồng thời chịu đến ảo ảnh mê tung, tinh thần áp chế cùng chân thực hình bóng, linh thức bu song trọng hiệu quả. Tất cả ở, vĩnh dạ màn trời, dưới sinh vật đều sẽ bởi vì hai cái này hiệu quả áp chế mà trở nên tinh thần yếu ớt. Khi bọn họ linh thức điệp ra đến 10 tầng thì tinh thần của bọn họ sẽ triệt để tan vỡ, thay vào đó bị biến ảo thành hỗn độn ma vật. Nhưng cái này cũng không phải thật sự là ý nghĩa trên biến thân, mà là tương tự cùng với trước gian ở Thất Lạc Chi Thành đang nhìn thấy thánh linh cụ thể như vậy hình thái, tương tự là cưỡng chế hàng lâm cùng bám thân chỉ có điều thất lạc chi thành hàng lầm bám thân chính là thánh linh mà vĩnh dê, màn trời dưới bám thân nhưng là hỗn độn ma vật trên thực tế vĩnh dạ màn trời còn có một cái tương đương vô lại đặc tính những thứ này hỗn độn ma vật là lấy gian địa hạ thành hệ thống hấp thụ ma lực chế tạo ra bởi vậy tiêu hao tự nhiên là địa hạ thành lực lượng mà nếu như đối phương vẹn vẹn chỉ là giết chết chúng nó như vậy những thứ này hỗn độn ma vật sẽ như những kia phụ thể thánh linh như thế trực tiếp rời đi bị ký túc người tử vong quay về màn trời bên trên mà ở tình huống này dưới chúng nó là sẽ không bị tiêu hao Mà ma lực cũng sẽ không có tổn thất. Có thể nói bực này tại địa hạ thành dùng 100 ma lực chế tạo một cái hỗn độn ma vật. Sau đó cái kia hỗn độn ma vật giết 100 người, sau đó bị người giết chết. Sau đó khi nó một lần nữa trở về, vĩnh dạ màn trời, lúc sẽ lần N. Ước khôi phục địa hạ thành cái kia nguyên bản tiêu hao 100 ma lực. Có thể nói cứ như vậy gian địa hạ thành hầu như không có bất kỳ tiêu hao, thậm chí nếu như những hỗn độn đó ma vật nuốt chửng linh hồn lực lượng đủ mạnh. Tiêu hao 100 ma lực chế tạo hỗn độn ma vật ở trở về lúc tăng cường 300 ma lực chuyện như vậy cũng không phải không thể. Đây mới là Vĩnh Dạ Màn Trời, địa phương đang sợ nhất, nó không chỉ là một cái phạm vi lớn phòng hộ kết giới, đồng thời còn có thể tăng cường địa hạ thành ma lực hạn mức tối đa. Mà có những thứ này ma lực, gian thả ra lên pháp thuật đến từ vẫn là như hồ thêm cánh, tuy rằng bởi vì địa hạ thành pháp thuật vị hạn chế, gian nắm giữ pháp thuật tính toán đâu ra đấy không vượt quá 5 cái, trong đó còn có hai cái là phụ trợ tính pháp thuật. Thế nhưng phải biết địa hạ thành một pháp thuật đặc tính chính là thông qua rót vào ma lực có thể đạt đến vô hạn tăng lên trình độ tổn thương, hơn nữa toàn bộ đều là miễn chú thuấn phát thi pháp, có thể ở trong nháy mắt dễ như ăn cháo thả ra ba năm cái chuyển kỳ uy lực đẳng cấp pháp thuật hơn nữa còn có thể muốn làm xa o thả liền làm sao thả cái này cùng với đủ khiến gian đối mặt với cái thế giới này trên đại đa số người làm phép chỉ có điều duy nhất thiếu hụt chính là hiện tại gian nắm giữ pháp thuật bên trong ngoại trừ ta ác ma nhãn củng gỗ liền chế tạo thuật hai cái này hoàn toàn ở trong chiến đấu không thể sử dụng đến pháp thuật ở ngoài còn lại lôi đình và quân hỏa diễm xả cùng vong linh hỏa diễm toàn bộ đều là tính chất công kích pháp thuật một cái phòng hộ pháp thuật đều không có điều này cũng làm cho gian phiền muộn cực kỳ hiện tại hắn trên giới quanh người tất cả trang bị phòng hộ năng lực cơ bản toàn bằng không, hơn nữa đều là chút không trải qua dùng đồ vật. U ám địa vực trang bị đúng là phổ biến kháng ma thuộc tính tương đối cao, có thể vấn đề ở chỗ mặc kệ là hôi hải nhân vẫn là hắc ám tinh linh chế tạo trang bị đều chỉ có thể ở u ám địa vực sử dụng. Đế N mặt đất bị ánh mặt trời một chiếu đã bắt ngủ. Đối với chuyện như vậy, Gian ngoại trừ không nói gì ở ngoài, cũng không có cái gì khác dễ bàn. đương nhiên, ở trong phòng đấu giá cũng không phải không tìm được một ít cao đẳng đắt giá ma pháp trang bị, nhưng là lấy thân phận của Gian hắn muốn đeo lời nói tất nhiên đều là truyền kỳ thậm chí ma khí đẳng cấp tồn tại thật giống như em gái của chính mình vị vị ẩn cùng nạ bẫy ổ họ sợ như vậy phải biết nạ bẫy ổ họ sợ liền có thể đều là dùng vận mệnh chi tuyến bệnh mà thành mỗi ngày có thể vô điều kiện trung hòa một lần âm thầm ra tay với mình quyết tử đã kích vẫn có thể che đậy tất cả nhằm vào nàng tiên đoán cùng trinh chắc pháp thuật cái này nếu như thả ở trong game cũng coi như là siêu phàm viễn cổ truyền kỳ vật phẩm muốn gian như những kia bình thường người mạo hiểm như vậy đeo cái ma lực ba bụa hộ mệnh a phòng hộ năm giáp chân a cái gì hay là thôi đi ma tộc bản thân thân thể liền miễn dịch đại bộ phân chủ vị diện phạm nhân pháp thuật không phải chuyển kỳ đẳng cấp pháp thuật đối với gian loại này còn của ma vương tới nói cơ bản là gãi ngứa những trang bị kia mặc không mặc vấn đề cũng không lớn thế nhưng đến bọn họ trình độ như thế này tồn tại vừa ra tay vậy khẳng định chính là thiên ngục địa hỏa đất rung núi chuyển không gian phá nát, trình độ như thế này công kích dưới những kia thứ đổ hư vừa thấy mặt liền biến thành cho bụi muốn tới có ích lợi gì chờ đến đánh hạ mười chấn liên minh sau khi địa hạ thành không sai biệt lắm hẳn là có thể lên tới cấp sáu đến vào lúc ấy chính mình hẳn là cân nhắc triệu hồi một ít chế tạo thuộc tính sinh vật triệu hồi đến giúp đỡ nghe nói cuồng phong chi thành ở mười chấn liên minh bên trong chính là lấy chế tạo vũ khí trang bị nghe tên không biết mình có thể hay không ở đây tìm tới vật gì tốt đây nghĩ tới đây gian không khỏi chuyển động xuống trong tay gậy trống lộ ra một tia bất đắc di cười khổ ô cố lột làm cái này chu nho đúng là ở phát minh cạm bẫy phương diện rất có thiên phú tỷ như cái gì tam giác xuyên qua ngựa gỗ a thiết sử nữ a loại hình trò chơi hiện tại đã bị gian đặt ở chính mình trang viên các góc những cạm bẫy này gồm cả cường hãn lực sát thương và mỹ quan ngoại hình người ngoài chỉ là nhìn lại tuyệt đối không nghĩ tới những thứ này mỹ lệ lọ hoa bày ra ở bên tường điêu khắc cùng trong vườn hoa tượng đá sẽ là cái gì giết người lợi khí bất quá đáng tiếc chính là bộ cổ luật dù sao không phải hải nhân ở chế tác cơ quan trên nàng vẫn có thể tiếu ngạo quân hùng thế nhưng đối mặt với trang bị chế tác bộ cổ lột liền triệt để luôn cuống gian từng để cho vị này tiểu chu nho đi cho mình chế tạo một cái kháng ma áo choàng kết quả vẫn cứ làm ra một cái kháng ma lều vải tuy rằng khéo léo thuận tiện tiện cho mang theo hơn nữa ấm áp thư thích thế nhưng gian cũng không thể đủ đẩy món đồ này ra chiến trường đi địa hạ thành hệ thống bên trong đúng là có sở trường chế tạo trang bị cùng đạo cụ triệu hồi đơn vị. Bất quá Gian chức vẫn không có triệu hồi. Vào lúc ấy hắn chỉ là cân nhắc chính mình ấm no cùng lãnh địa vấn đề an toàn cũng không kịp. Cái nào có tâm sự đi quan tâm những kia. Mà hiện tại Gian cũng coi như là vươn mình làm chủ, ăn no mà cấm bước vào khá giả xã hội, cũng gần như nên no ấm nghị dâm dục lúc. Gian đại nhân, vừa lúc đó ở gì chút thanh âm truyền đến, đem Gian một lần nữa kéo về thực tế. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía mình bên người khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ ở trường bảo màu đen bên trong thoạt nhìn so với tà giáo đồ cảng tà giáo đồ thiếu nữ trên người chuyện gì chúng ta cứ như thế đi qua nhìn xa xa tường thành ở dịch có chút do dự nàng nguyên bản còn kỳ vọng gian có thể lấy ra một cái đáng tin địa phương ăn đến dù sao cùng phong chi thành nhưng là trên hoang dã một tòa thành thị lớn miệng người có tới hơn bạn làm cái này mười chấn liên minh một người trong đó thành viên nơi này năng lực phòng ngự tự nhiên không phải những tia thôn chân có thể so sánh với vốn là ở dịch còn muốn gian có phải là muốn thả ra mấy cái ma pháp hoặc là để cho mình cùng sổ phệ nạ đi phía trước nhìn tình huống không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại liền như thế nhàn nhã tản bộ hướng về cửa thành phương hướng đi tới hắn lẽ nào quên ở phía sau còn đi theo mấy ngàn ma vật đây như thế đi tới không phải là bị người làm bia ngắm đánh sao cứ như thế đi qua không cần nhìn ở dịp vẻ mặt gian cũng biết nàng đang suy nghĩ gì thế nhưng đối với gian tới nói loại này lo lắng vốn là vô vị ở ban đêm bên dưới chúng ta không có kẻ địch chính như gian nói tới như thế khi hắn mang theo mấy ngàn ma vật đi tới cuồng phong chi thành cửa lớn thì không có bất kỳ người nào đối với hắn khởi xướng tiến công phải nói Toàn bộ Cuồng Phong Chi thành chỗ cửa lớn căn bản là không nhìn thấy người sống. Đưa mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có máu me đầm địa thi thể, dù đáng ma vật đám người ở trong bóng tối bồi hồi, thấp giọng hô hoán, vịnh sướng, cái kia tà ác cầu khẩn tử. Mà ngoài ra, chính là phóng lên trời ánh lửa, ở bóng tối bao phủ xuống, có thể nhìn thấy Cuồng Phong Chi thành bốn phương tám hướng đều lóng lánh đỏ tươi, hỏa diễm hào quang phóng lên trời. Quân quần khói đen đã sớm cùng mảnh này bầu trời tâm tối hòa làm một thể, tuy hai mà một, trong không khí truyền đến nồng nặc gây mũi mùi vị, mùi máu tươi, mùi vị của tử vong. Hả? Đi vào cửa thành gian không khỏi sửng sốt một chút hắn mở mắt ra rất nhanh cặp kia đỏ tươi trong con ngươi tỏa ra sáng ngời hào quang trói mắt tà ác ma nhãn khởi động bởi nơi này cũng không tính là địa hạ thành lãnh địa bởi vậy gian không cách nào thông qua địa hạ thành bản đồ đến tìm kiếm kẻ được nơi thế nhưng cái này đối với hắn mà nói đều không quan trọng ở tà ác ma nhãn khởi động trong náy mắt cả người hắn thật giống như trôi nổi trên bầu trời như thế nguyên bản tầm nhìn từ trên cao đi xuống quan sát trước mắt thành phố này rất nhanh quang mang lấp lóe chốc lát các hình thái tà ác ma nhãn nhất thời liền tìm đến gian đang tìm mục tiêu lại có nhiều như vậy. những mày nhìn kỹ trước mắt cái kia một đám lớn linh hồn quan huy gian tự lẩm bẩm nói hắn vốn cho là ở vĩnh dạ màn trời dưới cùng phong chi thành hẳn là triệt để luôn hãm. bất quá bây giờ nhìn lên đối phương tựa hồ thật là có như vậy có chút tài năng cái này cũng có trách vĩnh dạ màn trời chung quy chỉ là tinh thần công kích một loại thủ đoạn nếu như ý chí đầy đủ cứng cỏi cũng không phải là không thể đủ chống đối. đương nhiên nói như vậy cũng không có người nào có thể nắm giữ cứng như sắt thép cứng rắn không bị dao động ý chí. bất quá bây giờ nhìn lên vậy cũng bất quá chỉ là một loại như thế luận mà thôi thế nhưng đối với gian tới nói cũng không hề khác gì nhau vô vị giấy rủa thu hồi tà ác ma nhãn gian lắc lắc đầu tiếp theo hắn chuyển qua tầm mắt nhìn hướng về cồn phong chi thành trung ương ở nơi đó trắng đoán cao to thần điện sừng sững bất động đứng vững bên trên thoạt nhìn tựa hồ trước sau như một thần thánh cùng cao quý thế nhưng đối với gian tới nói hắn đã nhìn thấy đối phương hủy diệt cùng tận thế hàn lâm nghĩ tới đây gian nắm chặt gậy trống tiếp theo hướng về trên mặt đất nhẹ nhàng một trận thiên công chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi lăm lao tù về. sắc trời thay đổi đứng ở trên sân thượng nhìn bên ngoài từ từ hàng lâm hoàng hôn lão nhân thấp giọng tự nói hắn đưa tay ra vớt ve thật dài tròm dâu bạc không khỏi thở dài một tiếng mà ở sau người hắn an mặc hào hoa phú quý quần áo thị giả chính một mực cung kính đứng ở nơi đó cũng không dám thở mạnh một cái tuy rằng từ nhìn bên ngoài trước mắt lao nhân ngoại trừ dâu mép dài một chút ở ngoài cùng còn lại đầu đường cuối ngọ tùy ý có thể thấy được những mang theo đó tôn nhi bảo dưỡng tuổi thọ lão nhân không có bất kỳ chỗ khác nhau nào thế nhưng ở thành phố này quốc gia này thậm chí trên mảnh đại lục này không có bất kỳ người nào dám lơn là sự tồn tại của hắn ông lão này chính là thánh đường giáo đoàn hiếm hoi còn xuất lại vĩ đại nhất trí cao người một trong Quan thánh giả nọ dạ hắn chính là bán thần chi tử sinh ra vào thánh giả thời kỳ chiến tranh ở cái kia sau khi hắn trải qua lần lượt mưa gió cùng khảo nghiệm tận mắt chứng kiến mỗi một cuộc chiến tranh bắt đầu cùng kết thúc mỗi một cái quốc gia sinh ra cùng bị diệt cặp kia tràn ngập trí tuệ thâm trầm trong con người ẩn chứa chính là người thường vô duyên nhìn thấy cao thượng cùng thần thánh đối với nọ dạ tôi nói tất cả những thứ này cùng cái kia tất cả hôm nay cùng ngày hôm qua cùng với cùng ngày mai so với không có bất kỳ chỗ khác nhau nào bất quá hiện tại xác thực là cùng ngày xưa không giống bên hai lúc gần lúc hiện có thể nghe thấy phía dưới tiếng cãi vã từ khi bạch tháp xây xong tới nay nó tựa hồ còn chưa từng có giống như bây giờ như vậy ồn ào quá những kia trong ngày thường đều là hào hoa phong nhã cử chỉ tao nhã thánh đổ đám người giờ khác này cũng từ bỏ cho tới nay thản nhiên bọn họ ôm ấp văn kiện bước chân vội vã từ hành lang cái này một con đi tới cái kia một đầu từ một cái phòng một đường tiểu bảo đến một căn phòng khác mà khi bọn họ mở ra dầy cộm nặng nề cửa lớn thì bên trong tiếng cãi vã sẽ từ trong khe cửa chuyển đến đánh vỡ bên ngoài trầm tĩnh bầu không khí, mà ngay sau đó dầy cộm nặng nghề cánh cửa lần thứ hai đóng, đem những âm thanh này lại một lần nữa cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Nếu như người thường đi vào nơi này, e sợ còn có thể cho rằng thật giống như tiến vào chợ bán thức ăn, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng trước mắt ở những kia trong phòng đã phát sinh tất cả. Những kia ở dân chúng trước mặt đều là duy trì trang nghiêm thần thái, đại biểu thần uy nghiêm thần quan, giáo chủ cùng các thánh kỵ sĩ chính đang tại cách bàn cãi lộn Mỗi người tựa hồ cũng ở đem hết toàn lực phát biểu chính mình ý kiến, thế nhưng đối với tình thế tiến triển, nhưng không có người có thể tưởng tượng. Nọ dạ biết bọn họ tại sao sốt sắng như vậy, khoảng thời gian này tới nay, cỡ lìn trên đại lục phiền phức vẫn không có dẹp loạn. Đầu tiên là từ thất lạc đầm lầy bên trong đống nhiên xuất hiện tử linh đại quân, chúng nó thế tới hung hăng, thậm chí đã tiêu diệt che ở chúng nó trước mặt ba quốc gia, có thể xác định chính là đối phương mục tiêu cuối cùng chính là thánh quốc set. Mà đối mặt cái này chút đáng sợ bất tử sinh vật, thánh đường giáo đoàn nhưng là dốc hết sức, liên hợp nhiều mặt lực lượng lúc này mới miễn cưỡng đem đối phương ngăn trở thế nhưng một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên ngay khi thánh đường giáo đoàn còn không biết nên làm gì triệt để tiêu diệt những thứ này bất tử sinh vật lúc lại có một cái tin tức xấu chuyển đến nguyên bản bị vĩnh cựu phong ấn vong nhật chi tử không biết nguyên nhân gì đột phá phong ấn giờ khác này chính đang tại chung quanh phá hư thậm chí còn cùng ở vào sở ở hớt hắc gốc nguyên vốn chuẩn bị đối kháng bất tử quân đoàn thánh thập tự quân tiến hành rồi một phen đắc đấu kết quả nhưng là thánh thập tự quân thảm bại mà bất tử quân đoàn thì lại nhân cơ hội xâm lấn chiếm lĩnh sở ở hắc cứ như vậy cờ liên đại lục sôi nam con đường hầu như đã hoàn toàn bị mở ra kế tiếp chỉ cần bất tử quân đoàn công hãng quang huy yếu tắc như vậy toàn bộ cờ linh đại y lục nam bộ to to nhỏ nhỏ bao gồm sệt ở bên trong mấy chục quốc gia cùng công quốc đều sẽ bị bao phủ ở bóng tối của cái chết uy hiếp bên dưới mà ngay khi thánh đường giáo đoàn vì những phiền toái này mà bận tâm không ngất lúc lại có một cái tin tức xấu chuyển đến ở vào vùng phía tây hoang dã mười chấn liên minh triệt để mất đi liên lạc mà toàn bộ hoang dã cũng bị một mảnh thần bí bóng tối bao phủ căn bản là không có cách làm rõ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì đầu tiên là bất tử quân đoàn xâm lấn sau đó là tà thần hàng lâm hiện tại lại đã biến thành bóng tối bao trùm hoang dã cảnh này khiến thánh đường giáo đoàn nội bộ trong lúc nhất thời cũng là lòng người bàng hoàng không biết nên làm thế nào cho phải húng chi từ thần minh nơi đó được thần dụ cũng sâu sắc thêm loại này bất an cùng nghi hoặc Chiêm tinh thuật sĩ đám người phát hiện phương bắt tròm sao bắt đầu nam dần trôi đại biểu trầm luân tròm sao thiên cầm trở thành dưới một thời kỳ trung tâm mà tiên đoán các pháp sư từ quả cầu thủy tinh bên trong nhòm ngó tương lai thì lại biểu hiện ra hắc ám, tử vong cùng hôn loạn hóa diễm các mục sư từ thần minh cái kia chỉ tự nói trong lúc đó lưu truyền tới chính là làm người bất an hoảng sợ cùng lo lắng cái này hết thảy tất cả đều cho thấy cớ lì đại lục kế tiếp tựa hồ sắp sửa nên tiếp một cái không thế nào tươi đẹp tương lai cái này cũng là hiện tại mọi người chính đang tại tranh luận tiêu điểm có người cho rằng tất cả những thứ này đều cùng cái kia mới quật khởi từ linh đế quốc có quan hệ mặc kệ là vong nhật chi tử vẫn là bóng tối màn trời chỉ cần tiêu diệt những bất tử sinh vật đó như vậy hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng mà có người thì lại cho rằng tất cả những thứ này sau lưng nhất định có một cái thiên đại âm mưu Bọn họ hẳn là đem tinh lực tập trung đang điều tra tất cả những thứ này sau lưng âm mưu. Không phải vậy liền coi như bọn họ đem hết toàn lực đánh bại những bất tử sinh vật đó, e sợ cũng chỉ có thể bị người ở cuối cùng lượng tiện nghi. Còn có người thì lại đề nghị lấy bất biến ứng và biến, bất luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ cần thá. nhờ đường giáo đoàn bên trong cựu thánh tín đồ liên hợp lại, làm từng bước làm tốt chuyện của chính mình, như vậy tất cả khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đối với loại này cãi vã, nọ dạ cũng không để ý chuyện như vậy thường thường đều sẽ phát sinh, hắn cũng không ngừng gặp một lần, mặc dù đối với sinh ra ở đây đại đa số người tới nói, Thánh đường giáo đoàn bộ dạng này, bọn họ e sợ vẫn là từ nhỏ lần thứ nhất nhìn thấy. Thế nhưng đối với Nọ Dạ mà nói, so với cái này càng thêm khốc liệt cảnh tượng, hắn cũng không ngừng xem gặp một lần. Ở cái này, chúng thần hạng lâm tín ngưỡng thiếu hụt niên đại, tình huống so với hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Vì lẽ đó hắn cũng không có dự họp những thứ này hội nghị, bởi vì Nọ Dạ rất rõ ràng, nhất cử nhất động của mình đều sẽ trở thành người khác dùng để đánh giá cùng phán xét cọc tiêu. Vì lẽ đó hắn chỉ là đứng ở chỗ này, yên tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng. Đây thực sự là một đoạn gian nan thời gian, không phải sao? Vừa lúc đó, đột nhiên. Một thanh âm trống rông vang lên. Mà nghe thấy âm thanh này, nọ dạ gạt gạt trắng như tuyết lông mày, tiếp theo hắn quay đầu đi, nhìn hướng về tiếng nói phát ra địa phương. Chỉ thấy ở nọ ra nhìn kỹ, dựng đứng ở bên tường gương to bỗng nhiên bắt đầu tỏa ra quang huy êm dịu, sau đó, một cái vóc người thấp bé, ăn mặc tinh nguyện pháp sư trưởng bảo lão nhân liền như vậy cười hì hì từ trong gương đi ra. Mà nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, nọ dạ trên nhưng là lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười, hắn đưa tay ra, ngăn cản chính mình người hầu tiến một bước động tác, lúc này mới nhìn hướng về trước mắt lao pháp sư. Người vẫn là như cũ cũng không muốn đi cửa chính. Đối với ta mà nói, đây là một thói quen vấn đề. Đối mặt với nọ dạ nói chuyện, trước mắt lao pháp sư cười híp mắt sờ sờ chọc lốc cằm, cùng nọ dạ không giống, hắn không có tóc cùng trồng râu, toàn bộ đầu thoạt nhìn thật giống như là một cái chọc lốc bóng đèn tròn, hoặc là nói nếu như không phải xem trên người hắn cái kia thân pháp sư trường bảo, chỉ sợ sẽ có người ngộ nhận là đây là một cái bọn cướp loại hình tồn tại cũng có nói. Dù sao ta trước đây là cái đạo tặc, ngươi nên có thể lý giải, một cái thay đổi giữa trường pháp sư cũng không phải tốt như vậy khi. Cái này cũng không phải tinh thần chi chủ nên nói a nghe được lao pháp sư nói chuyện nọ nó dạ lắc lắc đầu đứng ở trước mặt mình người lao pháp sư này đồng dạng không phải người bình thường mọi người xưng hắn là tinh thần chi chủ vạn vật tinh không người thống trị cỡ lìn trên đại lục cường đại nhất pháp sư chi thần một cái chân đã bước vào thần chi lĩnh vực tồn tại mà hiện tại ở đây hắn cũng bất quá chính là một cái gầy gò tiểu lao đầu thôi nhìn mình vị lão bằng hữu này nọ dạ trên hiện ra một nụ cười tiếp theo hắn nhìn hướng về lao pháp sư mở miệng dò hỏi pháp sư hiệp hội tình huống làm sao đối mặt với nọ dạ hỏi dò, lao pháp sư bắt trên đầu mang theo cao cao pháp sư mũ nhọn Tiếp theo đưa tay ra ở trên đỉnh đầu vô vô, tuy rằng nơi đó đã liền một sợi tóc đều không dư thừa, lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói. Vẫn là như cũ, thảo luận, thảo luận, tái thảo luận. Các pháp sư đều là đối với thần bí đồ vật ôm hiếu kỳ, thế nhưng có lúc cũng quá mức cẩn thận, đương nhiên, ngươi không phải không thừa nhận, loại này cẩn thận ở đại đa số lúc vẫn có thể cứu bọn họ mệnh. Chỉ có điều những tiêu tiên đoán pháp sư có vẻ hơi bất an, ta không biết bọn họ từ vận mệnh nữ thần trước tuyến bên trong giải thích xảy ra điều gì, nhưng nhìn lên, tình huống tựa hồ cũng không giống chúng ta tưởng tượng tốt như vậy. Ta nghĩ ngươi cũng nhận ra được nay cố mưa gió nổi lên hơi thở, có chuyện gì chính đang phát sinh, thật giống như chúng ta đã từng trải qua những kia một dạng như thế. Phương tây, phương nam, hết thảy đều chính đang thay đổi, thế nhưng chúng ta nhưng không thể ra sức. nói tới chỗ này, nọ dạ bỗng nhiên thở dài. ngươi biết không? ta đặc biệt hoài niệm năm đó chúng ta cùng nhau mạo hiểm cái kia đoạn tháng này, vào lúc ấy chúng ta có thể chỉ bằng dựa vào một bầu máu nóng, nơi nào có nguy hiểm, chúng ta liền đi nơi đó. mọi người chúng ta cùng nhau tiêu diệt qua tài lang nhân, càng quét qua nữ vu ngọc hiểm cảnh giới, còn tiêu diệt qua hạ tầng giới ma vương hình chiếu vào lúc ấy chúng ta duy nhất kỳ vọng chính là mạo hiểm thăm dò chiến đấu sau đó thắng lợi thế nhưng cái kia dù sao cũng đã là quá khứ lão pháp sư lắc lắc đầu hắn đương nhiên biết nọ dạ đang cảm thán cái gì nếu như hay là bọn hắn lúc còn trẻ như vậy hiện tại bọn hắn là có thể chuẩn bị ít hành trang sau đó đi chung quanh mạo hiểm phá giải những kia không biết bí ẩn nhưng là hiện tại bọn hắn đã không còn là bình thường người mạo hiểm bọn họ ngồi ở vị trí cao nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng trên đại lục này tất cả đặc biệt ở loại này lòng người bảng hoàng lúc bọn họ thì càng muốn lưu lại dẹp an định nhân tâm cái này không chỉ là chức trách của bọn họ cũng là bọn họ thân là trên đại lục này nhân vật đứng đầu hẳn là gánh chịu nghĩa vụ huy hoàng bảo tọa tuy rằng vinh quang thế nhưng hồi tưởng lúc trước cái kia có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đến một hồi nói đi là đi mạo hiểm lúc hăng hái cùng tự do tự tại đến tột cùng phương nào càng trọng yếu hơn đây không sai cái kia dù sao cũng đã là quá khứ hiện tại chúng ta có thể làm chỉ có ở đây canh gác những hải tử kia dù sao nơi này không chỉ là thế giới của chúng ta a một mặt nói nọ nó dạ một mặt quay đầu lần thứ hai nhìn hướng về xa xa đường chân trời mà ở nơi đó Hoàng hôn cuối cùng một tia quang huy đã hoàn toàn biến mất không còn hình bóng. Ban đêm hàng Lâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 366 trăm sáu mươi sáu. Cám lao tủ sáu. Thân điện gần ngay trước mắt. Gian ngẩng đầu lên, nhìn vết máu loang lộ cửa lớn cùng trước mắt cầu thang, có thể nhìn ra được nơi này trải qua một trận đại chiến, tử trạng thê thảm thi thể liền như vậy tán lạc khắp mặt đất, máu tươi động lại ở trắng như tuyết trên bậc thang, ở ma pháp hảo quang chiếu dọi xuống hiện hiện ra chói mắt màu đen. Quả nhiên chỉ có Thánh Đường Giáo Đoàn mới là kẻ địch lớn nhất ta. Nhìn thấy tình cảnh này, Gian nhíu mày lại. Nói như vậy, có thể có năng lực chống đối, tín đồ, tinh thần ăn mòn địa phương chỉ có thần điện cùng pháp sư tháp, bởi vì chỉ có hai địa phương này nắm giữ có thể một ngày 24 mươi liên tục hoạt động thần lực bình phong cùng ma pháp phòng hộ. Không chỉ có như vậy, mọi việc đều có lợi có hại. Tuy rằng, tín đồ, vĩnh dạ màn trời nắm giữ đủ để được gọi là đại quy mô sát thương sức mạnh lớn, nhưng một lúc mới bắt đầu cũng chỉ là sẽ đối với những tiêu bình dân cùng thực lực không phải rất mạnh mẽ mục tiêu sản sinh tác dụng. Mà những tiêu nắm giữ thực lực cường đại, bản thân lại ý chí kiên định người thì lại sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Hay là nương theo thời gian thâm nhập, linh thức bờ UFF điệp ra CT. Ừ từ tan vỡ lý trí của bọn họ, thế nhưng dù vậy, bọn họ bị ảnh hưởng tốc độ cũng so với bình thường người chậm nhiều. Điều này cũng mang ý nghĩa rằng nếu như muốn khởi xướng chiến đấu, như vậy hắn đối mặt chính là ủng có một con số lượng không nhiều thế nhưng nắm giữ sức mạnh lớn bộ đội tinh nhuệ. Mà đối phó kẻ địch như vậy, thì lại so với phó một con đơn thuần có vạn người trở lên nhưng là bình quân thực lực không mạnh kẻ địch muốn vướng tay chân hơn nhiều. Đây chính là vì cái gì game online bên trong ma vương SSS vung tay lên có thể tiêu diệt một đội quân, thế nhưng là sẽ bi thảm bị 25 người đẩy ngang nguyên nhân. Mà làm cái này ma vương ngạch quân dịch dự bị, gian đương nhiên phải hấp thụ giáo hấn. Miễn được bản thân cũng biến thành cái kia ôm nôi hận ngã xuống đất hình người bảo khố một trong. Bất quá ngược lại. Có nguy hiểm cũng có thu hoạch, hôn độn ma vật hàng lầm cùng chúng nó bản thân bám thân đối tượng cường độ cũng là có rất lớn quan hệ. Nếu như bị biến ảo thành hỗn độn ma vật chỉ là đầu đường cuối ngõ tùy ý có thể thấy được bình thường bình dân, như vậy những thứ này hỗn độn ma vật thực lực đương nhiên sẽ không cường đi nơi nào. Nhưng nếu như đối phương là một vị cường đại người làm phép hoặc là chiến sĩ, như vậy hỗn độn ma vật chẳng những có thể ở bám thân lúc thu được sức chiến đấu tăng lên, thậm chí còn có thể sử dụng bọn họ độc nhất kỹ năng. Nghĩ tới đây, gian quay đầu đi, liếc mắt một cái yên tĩnh đang đứng sau lưng tự mình mấy bóng đen. Chúng nó thoạt nhìn cả người sư phụ, mặt ngoài thân thể khắp nơi đều bao trùm tương tự mảnh xương giống như đồ vật, nguyên bản hẳn là cánh tay địa phương có vài xúc tu chính đang thong thả mũa lên mà chúng nó nửa người dưới nhưng là mọc ra hai cái tương tự voi lớn giống như tráng kiện chân lớn nếu như không phải chúng nó đầu còn ngờ ngợ có thể thấy được nhân loại hình dạng như vậy ai cũng không sẽ nghĩ tới những quái vật này lúc trước lại còn là nhân loại mặc dù coi như xấu xí si không chịu nổi nhưng là gian rất rõ ràng những quái vật này tối thiểu nắm giữ tinh anh trình độ lực lượng chúng nó tiền thân nhưng là trong thành phố này quân nhân cùng với một ít chưa kịp tiến vào thần điện tị nạn thánh kỵ sĩ cũng không có thiếu người mạo hiểm trong đó tự nhiên không thiếu thân thủ xuất chúng cứng giả mà những người này hiện tại cũng đã chuyển hóa thành hôn độn ma vật trở thành hắn trung thành nhất binh lính mà ở gian tả ác ma nhãn quan sát xuống hắn sớm đã phát hiện giờ khắc này ở bên trong thần điện cũng không có thiếu long lánh linh hồn ánh sáng từ cường độ đến xem mỗi một người bọn hắn đều nắm giữ tinh anh điên phong lực lượng có thể xác thực đóng tại bên trong thần điện này tuyệt đối là thánh kỵ sĩ đoàn tinh Huệ mà kế tiếp đối với gian tới nói một hồi ác chiến không thể tránh được bất quá gian cũng không để ý chất lượng không đủ dùng số lượng đến tập hợp thúng chi chết những thứ này nguyên bản liền không phải hắn người gian căn bản không cần đau lòng mà ngược lại giả như hắn có thể công chiếm thần điện này như vậy có thể khẳng định gian dưới tay hôn đội ma vật sẽ từ chất lượng trên có một lần tăng lên trên diện rộng mua bán không vốn chính là tốt làm bất quá cũng cần chính mình xuất lực mới được nghĩ tới đây gian khẽ mỉm cười tiếp theo hắn giơ tay phải lên bình chỉ về trước mắt cửa lớn ẩm sau một khắc nương theo nặng nghề tiếng nổ mạnh vang lên một đạo kịch liệt chấp giật nổ vàng từ gian trên ngón tay buộc phát ra phản phất công thành truy một loại như thế đánh ở giày cộm nặng nghề thần điện trên cửa chính Sau một khắc liền nhìn thấy cái kia dùng hồng tùng thực mục chế tạo dày cộm nặng nề cánh cửa liền như vậy kêu rên và mẹo, phán nát. Cửa lớn mở rộng, bên trong nhất thời phát ra một trận chen lẫn hoảng sợ tiếng thét chói tai. Giang ngẩng đầu lên, hướng về thần điện nội bộ nhìn tới, chỉ thấy giờ khắc này ở bên trong thần điện trong đại sảnh, võ trang đầy đủ các thánh kỵ sĩ đã sớm bày ra trận hình phòng ngự. Chấp giật còn sót lại hào quang ở trước mặt bọn họ cái kia trong suốt bình phong trên trận lóe lên, rất nhanh sẽ biến mất không thấy bóng giá. NG. Ngay sau đó, liên tiếp phủ văn màu vàng thoáng hiện mang theo hơi thở thần thánh hình thành rồi một đạo kiên cô cao to bình phong liền như vậy che ở gian nhóm người trước mà ở những thứ này thánh kỵ sĩ sau lưng thì lại đứng một người mặc trường bào màu đỏ tay cầm hoàng kim quyền trượng lao nhân hắn mang theo đại giáo chủ màu đen mũ dài trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt kẻ xâm lớn. bị nguyên rủa tà giáo đổ đám người nơi này không phải các ngươi những thứ này ô huế linh hồn có thể tới gần địa phương các ngươi đừng hòng hủy diện cái này thần minh che trở vị trí kẻ nhạt phô trương thanh thế nhìn trước mắt lao nhân gian hừ lạnh một tiếng tiếp theo hắn đưa tay ra vỗ tay cái độc tiến lên, nương theo gian mệnh lệnh. Đã sớm rục ra rục dịch hỗn độn ma vật đám người nhất thời phát ra tràn ngập bạo ngược tiếng giống giận dữ, mà sau một khắc, chúng nó liền như vậy tụ tập thành một đạo dòng lũ đen ngòm, theo bị gian nổ tung chỗ hổng liền như vậy tràn vào bên trong thần điện, điên cuồng hướng về trước mắt các thánh kỵ sĩ khởi sướng công kích. Đó là dường như địa ngục giống như cảnh tượng. Dị trùng ma vật đám người vặn vẹo thân thể, cái kia mọc đầy xúc tu, tương tự bạch tuộc giống như thân thể mềm mại nhưng có hoàn toàn không tưởng tượng nội linh hoạt. Chúng nó thậm chí có thể giống như con nện dễ như ăn cháo theo vách tường leo tiến lên. Tiếp theo từ Trần nhà cùng vách tường mặt bên khởi sướng tiến công. Những thứ này ma vật đám người vung lên xúc tu, há mồm ra phun ra màu xanh sống độc độc, liền như vậy hướng về các thánh kỵ sĩ ép tới. Đối mặt với trước mắt dị quái, các thánh kỵ sĩ không có một chút nào sợ hãi, bọn họ giơ lên cao trường kiếm trong tay, ngâm sướng ca ngợi ca dao, ngay sau đó từng đạo từng đạo quang huy từ trên trời giáng xuống, rơi vào những thứ này thánh kỵ sĩ trên người. Nhất thời để khí thế của bọn họ tăng vọt gấp đôi, ngay sau đó liền nhìn thấy những thứ này thánh kỵ sĩ gào thét giơ lên trường kiếm. Về phía trước vung tới, rất nhanh Từng đạo từng đạo kiếm quang từ bên trong hiện lên, gao thét nhằm phía trước mắt ma vật quẩn, đưa chúng nó lôi kéo liền xiềng. Ồ! Nhìn thấy tình cảnh này, Gian không khỏi thần sắc hơi động. Cái này cũng không phải bởi vì những hỗn độn đó ma quái quá mức vô dụng, mà là bởi những thứ này thanh kỵ sĩ vịnh sướng, chính là ca ngợi thần chiến tranh cầu khẩn tử. Điều này cũng mang ý nghĩa. Trước mắt thần điện này là thần chiến tranh thần điện. Nghĩ tới đây, Gian không khỏi ngẩng đầu lên hướng về bốn phía đánh giá một thoáng. Quả nhiên nhìn thấy cái kia quen thuộc tiêu chí, cảnh này khiến Gian thậm chí không khỏi sản sinh mấy phần hoài niệm phải biết lúc trước hắn mặc dù có thể được thân phận của thụ ân quý tộc, hay là bởi vì cùng chiến tranh thần điện trong lúc đó giao dịch. Bất quá khi gian đi tới bà sở sau khi, rồi cùng những chiến tranh thần điện đó tín đồ lại không có liên hệ gì, chỉ là thỉnh TH. hát. Hoàng sẽ từ hội giáo chủ nơi đó nghe nói hiện đang tìm về thần ân chiến tranh thần điện đã quét qua dị vãng chán nản, lần nữa khôi phục ngày xưa vinh quang. Chỉ là để gian không nghĩ tới chính là chính mình lại sẽ cùng đối phương ở tình huống như vậy lại gặp mặt nhau. Cái này thật đúng là duyên phận a. Gian còn có thời gian ở đây cảm thán mình và chiến tranh thần điện gắn bó keo sơn. Thế nhưng giờ khắc này, bên trong thần điện các thánh kỵ sĩ nhưng hiển nhiên cũng không cùng dạng tâm tình. Tuy rằng một lúc mới bắt đầu, đối mặt với các thánh kỵ sĩ tiến công, hôn độn ma quái đám người tử thương nặng nghề, thế nhưng rất nhanh, những thứ này thánh kỵ sĩ liền phát hiện, sự tình cũng không có bọn họ nghĩ tới đơn giản như vậy. Một con hỗn độn ma quái từ trên tường nhảy xuống, vung múa trong tay xúc tu hướng về kẻ địch trước mắt nào tới. Nó mở ra tấm kia xấu xí viên miệng, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong lít nha lít nhít sắp xếp thành mấy hàng bén nhọn hàm răng. Ma mặt đối với quái vật trước mắt, thánh kỵ sĩ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo hai tay hắn giơ lên trường kiếm, dùng sức về phía trước chặt bỏ. Lóng lánh kiếm quang từ trên xuống dưới mang qua một đạo con hồ, dễ như ăn cháo chặt đứt hỗn độn ma quái xúc tu, ngay sau đó thánh kỵ sĩ cầm kiếm về phía trước, kiếm sắc bén thân liền như vậy thẳng tắp đâm vào ma quái trong thân thể. Mà nương theo cái này một đòn chí mạng, cái thiết thoạt nhìn xấu xí không chịu nổi hỗn độn ma quái chỉ là dễ ruổi chốc lát tiếp theo liền tê. Diệt để mất đi động tĩnh, mà thánh kỵ sĩ thì lại thuận thế rút ra trường kiếm, nhưng là sau một khắc, động tác của hắn ngay lập tức sẽ dừng lại. Chỉ thấy ở thánh kỵ sĩ dưới chân Nguyên bản hẳn là cũng ở nơi đó hôn đột ma quái đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, thay vào đó chính là một người tuổi còn trẻ nữ hải. nàng ăn mặc rách rách dưới dưới quần dài, hai mắt trận tròn nhìn hướng thiên không, bén nhọn trường kiếm xuyên qua ngực chính đang tại chảy ra máu tươi. Nữ hải tay trái từ khiu tay bộ phận bị cùng nhau chém nước. giờ khác này nàng cả người liền như vậy ngưỡng nằm trên mặt đất trên, thân thể nhỏ bé trên dưới phập phồng, trong miệng chảy ra bọt máu như suối phun. như thế tuân ra, thật giống như một cái bị quăng đến trên mặt đất cá một loại như thế nháy mắt của miệng. sau đó sau một khắc, nữ hải liền như vậy thân thể du lên hóa thành một bộ lệnh như băng tử vong thi thể mà tình cảnh này thì lại lần lượt ở các thánh kỵ sĩ trước trình diễn trên một khắc bọn họ mới tiêu diệt những kia nhào hướng mình ma vật thế nhưng ngay sau đó những thứ này thánh kỵ sĩ liền phát hiện cũng ở trước mặt bọn họ cũng không phải tưởng tượng bên trong ma vật thi thể mà là từng cái từng cái nhân loại bọn họ ở trong có nam nhân có nữ nhân có lao nhân thậm chí còn có tiểu hải tử bọn họ ở thánh kỵ sĩ mui kiếm giới la lớn tiêu rên rơi vào thống khổ tử vong mà nhìn thấy tình cảnh này coi như là các thánh kỵ sĩ cũng bắt đầu dao động lên Bọn họ tuy rằng nghĩ muốn muốn thuyết phục chính mình, tất cả những thứ này, bất quá đều là cái kia tà ác pháp sư âm mưu. Thế nhưng tự tay giết chết nhiều như vậy dân chúng vô tội, nhìn thi thể của bọn họ ở TZR, ách -E mắt mình dãy ruột nuốt cuối cùng một hơi nhưng không thể ra sức, trừ phi là tâm như cứng như sắt thép thiết huyết vô tình đổ tệ, bằng không không có ai sẽ không vì thế thay đổi sắc mặt. Chớ đừng nói chi là những thứ này vẫn tiếp thu thần minh giáo nghĩa, để bảo vệ nhỏ yếu làm nhiệm vụ của mình thánh kỵ sĩ. Rất nhanh nguyên bản tiên cố phòng tuyến bắt đầu trở nên lảo đà lảo đảo, mà đối mặt với những hỗn độn đó ma vật. Các thánh kỵ sĩ cũng không giống trước như vậy dũng cảm. Thậm chí có mấy người lựa chọn phòng thủ mà không phải tiến công, để nhìn bọn họ giáo chủ đại nhân có thể triển khai cái gì thần thuật, khiến những người này lần nữa khôi phục nguyên trạng. Ở trước mắt loại này khốc liệt cảnh tượng dưới, các thánh kỵ sĩ không thể tránh khỏi bắt đầu dao động, mà bọn họ căn bản không có chú ý tới, vào đúng lúc này, vĩnh dạ màn trời cũng đã bắt đầu lặng yên xâm lấn tinh thần của bọn họ cùng tư tưởng. A a a a. Rốt cục, có một cái thánh kỵ sĩ không thể kiên trì được nữa, hắn hô to một tiếng, tiếp theo bỏ xuống vũ khí trong tay cả người như là giã thu hướng về bên cạnh mình đồng liêu một cái nào tới đem áp đến trên đất mà đối phương còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì mấy chục con hỗn độn ma quái liền thét lên vọt tiến lên đem bọn họ đè ở phía dưới rất nhanh nương theo từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương máu tươi từ bên trong phun ra tung tóe nhuộm đỏ đại điện không thể còn tiếp tục như vậy rồi nhìn thấy tình cảnh này một cái cao cấp thánh kỵ sĩ sắc mặt tâm trầm hắn nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm trong tay nhất thời bùng nổ ra chói mắt sáng ngời ánh sáng thần thánh Tiếp theo chỉ thấy cái này cao cấp thánh kỵ sĩ hai tay nắm chặt trường kiếm dùng sức vung lên, sau một khắc một đạo gào thét kiếm quang liền như vậy bộc phát ra, mạnh mẽ từ hỗn độn ma vật bên trong xé rách ra một con đường. Tất cả mọi người, đi theo ta, trước tiên tiêu diệt cái kia tà ác pháp sư. Một mặt hô to, cái kia cao cấp thánh kỵ sĩ liền dường như sao băng giống như rời khỏi thần điện, hắn gào thét nắm chặt hai tay kiếm lớn, đón đầu hướng về gian chém xuống. Dưới cái nhìn của hắn, cái này áo bào đen pháp sư hiện tại mới là tất cả then chốt, mà chỉ cần giết chết hắn, như vậy vấn đề thì có thể giải quyết dễ dàng rồi thế nhưng vừa lúc đó hắn nhìn thấy cái kia áo bào đen pháp sư ngẩng đầu lên nhìn về phía mình ở cái kia trắng bạc sau mặt nạ trong ánh mắt tràn ngập trào phúng cùng trào phúng đây là vẫn không có chờ hắn phản ứng lại sau một khắc dít gào ma lực hỏa diễm liền như vậy bỗng dưng bạo phát gào thét hướng về trước mắt thánh kỵ sĩ vọt tới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 367, trăm sáu mươi bảy cám lao tù bảy hòa xa tốc thẳng vào mặt nóng dực hỏa diễm hầu như đốt cháy khét thánh kỵ sĩ tóc mà nhìn thấy tình cảnh này cái kia thánh kỵ sĩ cũng là giật này cả mình pháp thuật thuần phát là một cái cao cấp thánh kỵ sĩ, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Có thể thuấn phát pháp thuật liền biểu thị trước mắt mình cái này áo bào đen pháp sư rất có thể là một cái cao cấp pháp sư, thậm chí có thể là truyền kỳ pháp sư. Bất quá hắn giờ phút này đã là cưới hổ khó xuống, đối mặt với phả vào mặt hỏa xà, thánh kỵ sĩ chỉ có thể cắn chặt ra một cái, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Mà đang ngay lúc này, ở trước mặt của hắn đống nhiên hiện ra một mặt màu vàng tâm chắn, liền như vậy che ở thánh kỵ sĩ cùng hỏa xà trong lúc đó. Sau đó liền thấy cái kia cực lớn hỏa xà liền như vậy một con va chạm ở tấm chắn bên trên. Mang theo ánh sáng chói mắt buộc phát ra, đem trước mắt Thánh kỵ sĩ si bao bọc ở trong đó. Thế nhưng ngay sau đó, bạo phát hỏa cầu nhất thời bị chia ra làm hai. Uống a a a a a. Nương theo tiếng giống giận dữ, Thánh kỵ sĩ si trong tay tỏa ra ánh sáng thần thánh kiếm lớn liền như vậy về phía trước đánh xuống, trên người hắn cái kia màu trắng bạc khôi giáp đã kinh biến đến mức cháy đen một mảnh, thân thể cũng là đau rất đau. Thế nhưng thánh Thuấn thuật dù sao trợ giúp hắn chặn lại rồi cái kia chí mạng thương tổn công kích, mà tiếp đó, chính là chuyển bại thành thắng lúc rồi. Nhìn đã gần ngay trước mắt gian, Thánh kỵ sĩ si trên hiện ra vui sướng nụ cười hắn hầu như có thể dự thấy thân thể của đối phương bị kiếm trong tay nhận bổ ra tiếp theo bị ngọn lửa thần thánh nuốt trừng làm sạch tiếp theo hoàn toàn biến mất cảnh tượng mà ngay tại lúc này một đạo tia chớp bao phủ tầm mắt của hắn ẩm sấm xét từ trên trời giáng xuống dường như một cây búa tạ giống như nghện ở thánh kỵ sĩ trên thân thể đem hắn chỉ còn lại cuối cùng một tia phòng hộ cũng triệt để hoành thành mảnh vỡ mà cái tia thánh kỵ sĩ chính mình tự nhiên cũng là kêu thảm một tiếng liền như vậy một con ngã xuống đất vẫn không có hắn bỏ dậy chỉ thấy gian cười lạnh một tiếng sau một khắc màu đỏ sậm ma diễm liền như vậy từ hắn trưởng bảo màu đen bên trong gào thét bạo phát giống như là thủy triều nuốt chừng trước mắt con mồi hoa ở tử vong hỏa diễm ăn mòn xuống mất đi phòng hộ thánh kỵ sĩ rốt cục không chịu nổi chịu đựng tiêu lên thảm thiết hắn tuyệt vọng dỗi ra hai tay chỉ nhìn thấy da thịt của chính mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hủ hóa biến mất sau đó tử vong năng lượng không chút lưu tình nắm lấy linh hồn của hắn khi hắn lại một lần nữa đứng dậy thì tấm kia đã từng khuôn mặt anh tuấn đã biến thành ra bọc xương quái vật đen viền mắt bên trong Đại diện cho bất tử sinh vật lạnh như băng lóng lánh ánh sáng đỏ mà qua, tuyên cáo một cái hoàn toàn mới tồn tại sinh ra. Tử linh pháp sư, xem thấy đồng bạn của chính mình ở trong nháy mắt liền đã biến thành bất tử sinh vật, chuyện này nhất thời để vốn định xông lên còn lại thánh kỵ sĩ đều thất kinh. Phải biết thánh kỵ sĩ tín ngưỡng nhưng là tương đương kiên định, bọn họ cũng là khó khăn nhất bị chuyển hóa thành bất tử sinh vật cái kia một loại. Đặc biệt như trước mắt vị này thánh kỵ sĩ như vậy cao cấp tồn tại, tuy rằng hắn còn không là thánh kỵ sĩ trưởng, thế nhưng ở cái này quần thánh kỵ sĩ bên trong cũng coi như là cao cấp nhất người. Nói như vậy, giống như vậy thánh kỵ sĩ là rất khó bị chuyển hóa thành tử linh cái này không chỉ là bởi vì thánh kỵ sĩ chịu đến thần minh che chở càng là bởi vì bọn họ ý chí của chính mình cùng linh hồn cũng sẽ chủ động đối kháng tà ác căn bản thế nhưng chưa xem mắt cái này đáng sợ pháp sư lại chỉ là vây tay công phu liền đem đối phương chuyển hóa thành bất tử sinh vật cái này đến tột cùng là sức mạnh nào những thứ này thánh kỵ sĩ đương nhiên không biết gian pháp thuật không giống còn lại pháp sư đến từ tự thân mà là đến từ hệ thống đừng xem gian trong tay nắm giữ pháp thuật không nhiều thế nhưng những pháp thuật này cường độ có thể tuyệt đối không phải người bình thường phong thích pháp thuật có thể so sánh với nếu như là một người bình thường tử linh pháp sư phong thích pháp thuật như vậy thánh kỵ sĩ còn có thể đối kháng một thoáng đây giống như là là hai người kéo co lẫn nhau liền xem ai khí lực cái càng to lớn hơn nếu như thánh kỵ sĩ ý chí kiên định hơn lực lượng linh hồn càng tăng mạnh hơn hành như vậy là có thể trung hòa cùng giảm bất tử linh pháp sư pháp thuật hiệu quả thế nhưng gian phong thích pháp thuật đến từ hệ thống liền thứ này cũng ngang với cái kia thánh kỵ sĩ một người cùng một cái cơ giới so đấu khí lực hơn nữa căn cứ chuyển vào nhiên liệu không giống cái này cơ giới nhưng là nắm giữ có thể từ bình thường xe ô tô một đường thăng cấp đến tên lửa độc lực thân thể máu thịt làm sao có khả năng cùng cơ giới đối kháng chuyện này quả thật rồi cùng xích thủ không quyền chống đối xe đuổi đất không có gì khác nhau vì lẽ đó ở gian phong thích pháp thuật xuống cái kia xui xẻo thánh kỵ sĩ thậm chí không kịp triển phát hiện mình kiên định ý chí cùng linh hồn lực lượng liền trực tiếp đi đời nhà ma bị lạnh như băng mà cường đại pháp thuật hiệu quả không chút lưu tình cải tạo vì tử linh sinh vật tuy rằng không biết cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thế nhưng mắt thấy phía bên mình mạnh nhất thánh kỵ sĩ thời gian nháy mắt liền bị cải tạo vì bất tử sinh vật những người khác cũng lập tức rõ ràng cái này từ linh pháp sư không trêu chọc được nhất thời từng cái từng cái một lần nữa dừng lại bước chân tiến tới bất quá gian hiển nhiên sẽ không cho bọn họ tập hợp lại cơ hội chỉ thấy hắn chỉ là vỗ tay cái độ rất nhanh cái kia đã bị chuyển hóa thành bất tử sinh vật thánh kỵ sĩ liền xoay người phát ra thống khổ tiếng thét trói thai đối với mình đồng liêu khởi xướng tiến công tuy rằng chuyển hóa thành bất tử sinh vật sau khi bởi vì thuộc tính xung đột vị này thánh kỵ sĩ đã không cách nào sử dụng trước những thần thần đó Thế nhưng sức mạnh của hắn cùng tốc độ lại là tăng cường rất nhiều, chỉ thấy cái kia thánh kỵ sĩ xoay người sau khi liền mang theo liên tiếp đâm ảnh nhảy vào qua, sau đó vung múa trường kiếm đối với mình đồng Liêu khởi xướng tiến công. Mà toàn bộ thần điện phòng tuyến cũng vào lúc này rốt cục đến lão đà lão đảo biên giới, nguyên bản các thánh kỵ sĩ chỉ là đối kháng những hôn độn ma vật đó cũng đã đầy đủ vất vả, hơn nữa những hôn độn ma vật đó tử vong sau khi lần nữa khôi phục thành nhân hình đối với bọn họ đả kích cũng rất lớn. Giờ khác này gặp lại chính mình đồng Liêu thời gian nháy mắt bị chuyển hóa thành bất tử sinh vật, càng làm cho các thánh kỵ sĩ tinh thần giảm xuống rất nhiều giờ khác này bọn họ chẳng qua là liều mạng cuối cùng tín niệm cùng kiên định tín ngưỡng ở chiến đấu thôi. nhưng gian chỉ là làm một động tác, liền để những thứ này thánh kỵ sĩ cuối cùng chống lại cũng hóa thành tuyệt vọng. đối mặt với trước mắt chiến đấu kịch liệt, gian chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp theo hắn giơ tay phải lên, vung về phía trước một cái. sau một khắc, vong linh hỏa diễm lần thứ hai từ hắn trường bào dưới phun phát ra, gào thét xông về phía trước đi. ngay sau đó liền nhìn thấy ở vong linh hỏa diễm trải qua chỗ, những trước là do đó vì bị thánh kỵ sĩ giết chết mà khôi phục hình người thị dân cùng với bị hỗn độn ma vật giết chết thánh kỵ sĩ thi thể cấp tốc biến hóa những kia nguyên vốn đã mất đi sinh cơ thi thể lại một lần nữa bắt đầu hoạt động ở lạnh như băng tử vong phụ năng lượng thao túng dưới đứng dậy tiếp tục tiến lên chất thải thu về lại lợi dụng ta cảm thấy chỉ dựa vào điểm này ta cũng có thể đi làm hoàn bảo đại sứ nhìn trước mắt một lần nữa bị tỉnh lại bất tử sinh vật hí tập trung vào hỗn độn ma vật đại quân gian nhún vai một cái sau đó hắn xoay đầu lại đối với mình bên người ở dịt cùng sổ phệ nạn nói chỉ có điều đáng tiếc chính là hai người hoàn toàn nghe không hiểu gian đang nói cái gì vì vậy đối với gian nói chuyện hai người ngoại trừ càng tới nghi hoặc không do ánh mắt ở ngoài cũng không có bất kỳ cái gì khác biểu hiện ơ cũng còn tốt so phê nạ căn bản liền là một bộ không quan tâm chút nào gian nói cái gì dáng vẻ điều này làm cho hắn ít nhiều gì có chút bị thương ba không cái này thuộc tính thật là không được nhìn mình bên người sổ gian bất đắc dĩ ở sâu trong nội tâm thở dài hắn tuy rằng không biết sổ phê nạ đến tột cùng đang suy nghĩ gì nhưng nhìn hai người dáng vẻ liền biết giờ khác này các nàng tầm tư cũng không ở nơi này xem có vui vì lẽ đó gian cũng là rất nhanh ra lệnh ơ dít kế tiếp liền xem các người triệt để đánh hạ thần điện này đi vâng chủ nhân nghe được gian mệnh lệnh ở dịt cũng là trong lòng vui vẻ làm cái này sinh vật bóng đêm nàng cũng đồng dạng yêu thích chém giết trên thực tế chỉ là đợi ở chỗ này xem cuộc vui đã để ở dịt có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn chỉ có điều nhất tại gian uy nghiêm không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan ở bên cạnh hắn làm cái tiểu tùy tùng giờ khác này nghe gian cho phép tự mình ra tay ở dịt tự nhiên cũng là vui mừng và phần gấp gáp vội vàng gật đầu đáp ứng tiếp theo nàng quay đầu đi liền giơ hai tay lên chuẩn bị thích pháp chỉ có điều ở di động tác nhanh còn có người so với động tác của nàng càng nhanh hơn hầu như chính là ở gian tiếng nói mới vừa rơi xuống trong nháy mắt đó nguyên bản vẫn ở bên cạnh sổ phệ nạ nhất thời bá một tiếng liền như vậy xông lên phía trước nàng giơ lên trong tay này thanh đỏ tươi trường thương đấu đồng thật giống như là đen nhánh cánh giống như ở sau lưng của nàng triển khai tiếp theo liền nhìn thấy sổ phệ nạ liền như vậy một đầu vọt vào bên trong chiến trường nguyên bản các thánh kỵ sĩ là mượn địa lợi ở cửa lớn thiết trí phòng tuyến như vậy có thể trình độ lớn nhất hạn chế hỗn độn ma quái tiến vào số lượng thế nhưng ở gian chuyển hóa cao cấp thánh kỵ sĩ biến thành tử linh sinh vật lại chuyển hóa một đoàn bất tử sinh vật sau khi hiện tại các thánh kỵ sĩ đã lùi tới giữa đại sảnh khu vực bọn họ cùng phía sau những kia ăn mặc trọng giáp binh lính liên hợp lại tạo thành một đạo phương trận ngăn cản hỗn độn ma vật cùng bất tử sinh vật tiến công mà vị giáo chủ kia đại nhân thì lại ở một bên tiến hành phụ trợ gian liếc mắt là đã nhìn ra những người này hiển nhiên cũng phát hiện rằng có tiếp nữa gây bất lợi cho chính mình vì lẽ đó bọn họ hiện tại chính đang tại nhân cơ hội thoát đi đối với chuyện này gian cũng không cảm thấy kỳ quái hết thời thần điện cung điện nơi như thế này đều có chuyên thuộc về mình một đạo cái này khẳng định cũng không ngoại lệ gian thậm chí còn nhìn thấy mấy cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao bọc đấu đồng người ở một bọn thị vệ bảo vệ cho vội vội vàng vàng rời đi biến mất ở trong bóng tối thân ảnh mà nhìn thấy những kia bóng lưng để gian không khỏi sức sở có chút ngạc nhiên thân phận của đối phương đến bởi vì dựa theo đạo lý tới nói thân điện này địa vị tối cao chính là vị tia đại chủ giáo nhưng là hắn hiện tại nhưng ở lại chỗ này không có chọn rời đi ý tứ mà những kia rời đi người thì lại thoạt nhìn thật giống là quý tộc trang phục chẳng lẽ nói bọn họ là cuồng phong chi thành giai cấp thống trị hẳn là sẽ không đi một vị thần điện giáo chủ hy sinh chính mình đi cứu vớt quý tộc, cái này cũng không phải thánh đường giáo đoàn phong cách hành sự a, vẫn là nói nhở. Nghe người này có gì đó cổ quái hay sao? Nghĩ tới đây, gian nhiễu mày lại, tiếp theo hắn cấp tốc mệnh lệnh chu vi hỗn độn ma quái cùng nhau tiến công thần điện, cần phải ngăn trở những người kia đừng lui. Hắn luôn có một loại cảm giác, đó chính là lai lịch của những người này có chút không đúng lắm, nhưng đến tột cùng nơi nào không đúng lắm, gian trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Trên thực tế hắn cũng chỉ là nhìn thấy đối phương vội vã rời đi bóng lưng lúc sản sinh một loại trực giác thôi. Mà ngay tại lúc này. Sophie phễ nạ cũng chen lẫn một luồng nóng rực Lưu Hình hơi thở, liền như vậy vọt vào trước mắt hỗn loạn, máu tanh chiến trường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 368, hắc ám Lao tù. 8. Lưu Hình hơi thở chen chút mà tới. Sophie phễ nạ cũng không có biến trở về Long Hình, thế nhưng dù vậy, nàng phương thức chiến đấu vẫn như cũ cùng nàng ở Long Hình lúc không có gì khác nhau dạng thu bạo, đơn giản, gọn gàng dứt khoát, không có chút gì do dự. Chỉ thấy thiếu nữ liền như vậy trực tiếp một đầu vọt vào trong đám người sau đó trong tay này thanh đỏ tươi trường thương nhất thời gào thét hướng về trước mắt thánh kỵ sĩ đâm tới mà nhận ra được sổ phệ nạ tiến công bị cho rằng mục tiêu thánh kỵ sĩ cũng là vội vàng về kiếm phản chặn nỗ lực chống lại đòn đánh này mà trên thực tế hắn cũng xác thực là làm được đỏ tươi trường thương mũi nhọn đánh ở thánh kỵ sĩ hai tay kiếm lớn trên bùng nổ ra sáng ngời đỏ tươi tia lửa thế nhưng sau một khắc chỉ thấy cái kia xui xẻo thánh kỵ sĩ nhất thời về phía sau cũng bay ra ngoài nương theo anh một tiếng vang thật lớn chỉ nhìn thấy thần điện phía sau vách tường nhất thời liền xuất hiện một cái độc lớn cho bụi cùng ngói vụn phần phật dường như trời mưa giống như rơi rụng thậm chí ngay cả mặt đất đều bởi vì cái này mánh liệt một đòn mà không khỏi hơi rung nhẹ lên đây là quái vật gì nhìn thấy tình cảnh này còn lại thánh kỵ sĩ cũng là trong lòng kinh hãi mặc dù nói bất tử sinh vật liền khí lực mà nói xác thực là vượt qua thường nhân nhưng là nữ nhân này biểu hiện nhưng hơn xa so với bình thường bất tử sinh vật còn đáng sợ bọn họ có thể hoàn toàn không nghĩ tới cái kia thân thể nhỏ bé bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi ra sao lực lượng mới có thể làm đến nước này à bất quá sổ phệ nạ cũng không có cho bọn họ ý giải thích Ở đánh bay kẻ địch trước mắt sau khi, nàng liền hai tay nắm chặt trường thương, sau đó đông nhiên xoay tròn về phía trước cắt tới, nhất thời chỉ thấy một luồng màu hồng gió xoáy liền như vậy không chút lưu tình nhảy vào thanh kỵ sĩ trong vòng đây. Trong lúc nhất thời máu tươi tung tóe, xoay tròn trường thương màu đỏ phảng phất bay lượn la bàn giống như tùy ý về phía trước. Tất cả nỗ lực ngăn trở sổ phệ nạ thánh kỵ sĩ đang cùng cái kia cỗ màu hồng gió xoáy giao kích đồng thời sẽ bị lập tức đánh bay. Mà những kia bất hạnh quấn vào trong đó thì lại càng như là phảng phất bị xoay tròn lưỡi dao quấn vào thịt miếng giống như, nương theo thứ làm âm thanh mà bị cắt chém phá nát bén nhọn sắc bén trường thương cắt ra các thanh ca y sĩ dày cộm nặng nghề khôi giáp đâm vào máu thịt của bọn họ chém đứt xương của bọn họ mà nương theo sổ phê nạ nổ ra chỗ hỏng hôn độn ma vật cùng bất tử đại quân cũng là cùng nhau tiến lên đôi mắt giới đã hiện ra tán loạn thái độ thánh kỵ sĩ khởi xướng lại một vòng đòn công kích chí mạng mà vào lúc này ở dịch cũng cuối cùng tại phát động thế tiến công Cùng công giã sổ phê nạ không giống vị này hấp huyết quỷ đại tiểu thư là một cái chính thống phái pháp sư tự nhiên là sẽ không chọn gần người tác chiến nguy hiểm như vậy phương thức trên thực tế nàng thậm chí không có sử dụng phụ năng lượng hòa diễm chỉ là đôi tay với liên ra trên không trung liên tục xẹt qua liên tiếp phù văn ngay sau đó sau một khắc liền nhìn thấy những kia nguyên bản trồng chất trên mặt đất chính đang chạy xuôi máu tươi nhất thời ở sức mạnh vô hình hấp dẫn bên dưới ngưng tụ lên không lâu lắm công phu liền hóa thành hai con cực lớn huyết thú ở ở dịt thao tùng dưới hướng về phía trước vào tới xem ra ở chất thải tuần hoàn lại lợi dụng phương diện Ở dịt ngược lại cũng đúng là học ra giá dáng mà ngay tại lúc này vị giáo chủ kia đại nhân cũng cuối cùng tại đậu thủ cũng nhìn về phía trước thánh kỵ sĩ phòng tuyến đã quân lính tan giã còn tiếp tục như vậy chỉ để luân hãm chỉ là vấn đề thời gian thời khắc này vị này giáo chủ đại nhân nhất thời cũng không nhịn được ra tay trước hắn bảo tổ lực lượng. là vì để người vạn nhất thế nhưng bây giờ nhìn lên trước mắt thật sự nếu không ra tay hắn nên cái gì đều không cần phòng bị liền rất nhanh liền nhìn thấy vị giáo chủ này cao dơ lên trong tay quyền trượng sau đó chỉ về phía trước chế tài chi thương nương theo giáo chủ gào thét một nhánh trường thương ánh sáng liền như vậy từ trong hư không hiện lên sau đó dường như mưa to gió lớn giống như về phía trước vọt tới mà đối mặt cái này dạng thế tiến công những tia bình thường hỗn độn ma vật căn bản là không có cách chống lại chúng nó còn chưa kịp làm ra phản ứng liền bị những tia thương ánh sáng quán đâm thủng thân thể mà ngay sau đó liền nhìn thấy những thứ này quang thương liền như vậy cắm trên mặt đất, lẫn nhau trong lúc đó dường như lẫn nhau hô ứng giống như càng ngày càng lóng lánh mà đang ngay lúc này chỉ thấy vị giáo chủ kia lần thứ hai giơ lên trong tay cuốn trượng lớn tiếng gầm lên đọc lên một cái tử vô số quang thương trong nháy mắt này bạo phát cái tia ánh sáng chói mắt liền thành một vùng huyền diệu lóa mắt quả thực dường như mặt trời ánh sáng cho tới ở thịt đều không khỏi hét lên một tiếng vội vàng trốn ở gian sau lưng tuy rằng làm cái này hoàn mỹ thể nàng cũng không e ngại chân chính ánh mặt trời thế nhưng mọi việc đều có một cái mức độ trước mắt cái này tràn ngập thần thánh năng lượng hào quang hiển nhiên đã vượt quá người thường có thể nhận mại cực hạn đừng nói hấp huyết quỷ coi như là một người bình thường ở mãnh liệt như vậy hào quang dưới cũng không chiếm được chỗ tốt gì hào quang tàn đi trước đầy dây toàn bộ thần điện hỗn độn ma vật đã hôi phi yên diệt liền gian cho gọi ra đến bất tử đại quân cũng cùng nhau ở cái này có thể so với mặt trời nổ tung giống như quang huy giống như súng kích bên trong biến mất không còn tam tích không chỉ có như vậy Liền ngay cả trước ở đây phụ trách ngăn cản thánh kỵ sĩ cùng cái kia lao giáo chủ cũng không thấy bóng dáng, xem ra bọn họ cũng là mượn vừa nay thánh quang nổ tung hộ tống giáo chủ thoát đi trước mắt thánh đường. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại điện lặng lẽ một mảnh, ngoại trừ những kia phá nát ngói vụn cùng ngã một mảnh thi thể ở ngoài chỉ có yên tĩnh một cách chết chóc. Rầm. Vừa lúc đó, nguyên bản chồng chất ngói vụn cũng là nhất thời mở ra, sau đó sổ phệ nạ từ bên trong nhảy ra ngoài, Trước nàng nhưng là thân ở thánh quang trung tâm, tự nhiên cũng chịu đến liên lụy. Bất quá vị công chúa điện hạ này thoạt nhìn cũng không giống như là bị thương dáng vẻ. Chỉ thấy nàng chỉ là lắc lắc đầu, tiếp theo liền lần thứ hai giơ lên trường thương, chỉ hướng về phía trước. Điều này cũng không kỳ quái, Thánh Quang mặc dù đối với hắc ám cùng tà vật hiệu quả rất tốt, thế nhưng sổ phệ nạ là hồng long công chúa, long tộc bản thân kháng ma tính cực mạnh, lại không thuộc về có thể bị làm sạch tà ác sinh vật, bởi vậy giáo chủ Thánh Quang thương tự nhiên cũng không có cách nào đối với nàng tạo thành vết thương chí mạng. Chỉ có điều ở vừa nãy loại trình độ đỏ C, nợ dê kích dưới, coi như không có chịu đến nghiêm trọng chấn thương, đầu váng mắt hoa cái gì tự nhiên cũng là thiếu không được. Cho tới ở dị sắc tự nhiên cũng không được tốt lắm nàng cũng không nghĩ tới đối phương lại còn bảo tồn mạnh mẽ như vậy lực lượng chính mình chế tạo ra huyết thú còn chưa kịp làm ra chút gì liền bị triệt để làm sạch đến liền không còn sót lại một chút cạn điều này làm cho ở dịch cũng là khá là phiền muộn bất quá gian không nói gì nàng tự nhiên cũng không tốt lại làm những gì cái này thật đúng là thú vị nhìn hình ảnh trước mắt gian meo mắt lại mặc dù nói đối phương cái này một tay để cho hắn tổn thất khá nhiều sức chiến đấu thế nhưng chính như gian nói như vậy những thứ này hỗn độn ma vật nguyên bản liền không phải là mình bộ hạng dùng trong game thuật ngữ tới nói chúng nó bản thân bất quá là vĩnh dạ mà trời chế tạo ra diễn sinh phẩm, hy sinh bao nhiêu gian đều không đau lòng. huống chi trong thành phố này hỗn độn ma vật có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn, trước giáo chủ tiêu diệt bất quá một phần mười, chỉ cần một ý nghĩ, như vậy sẽ có ngang nhau số lượng thậm chí nhiều hơn hỗn độn ma vật lần thứ hai tụ tập ở gian bên người. những tên kia chạy trốn, chúng ta muốn truy sao? gian đại nhân. liếc mắt một cái sổ nạ, ở gì xoay đầu lại nhìn kỹ gian mở miệng do hỏi, thế nhưng đối mặt với ở gì hỏi dò, gian nhưng là gật gật đầu. đương nhiên muốn truy, ở gì người cùng sổ nạ tiếp tục tiến lên cần phải đem còn lại kẻ địch tiêu diệt sạch sẽ nhớ kỹ không nên vọng động không muốn khinh suất thánh khiết chi thương tuy rằng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần thế nhưng các ngươi cũng có thể rất rõ ràng nhân loại ở đối mặt bước ngoặt sinh tử bạo phát tiềm lực ta nhưng không hy vọng các ngươi xuất hiện cái gì sai lầm hiểu chưa đúng gian đại nhân nghe được gian mệnh lệnh ở dịt gấp gáp vội vàng gật đầu đáp ứng đồng thời nàng sâu trong nội tâm cũng có chút ngọt là một cái thiếu nữ ở dịt đương nhiên cũng nghe ra dàn trong lời nói ý muốn nhắc nhở cái này rõ ràng là đối với các nàng quan tâm đối với chuyện này ở thịt tự nhiên cũng là vui sướng cực kỳ bởi vậy nàng nhấc lên làn váy hướng về gian thi lễ một cái sau đó cấp tốc hướng về đứng ở cách đó không xa hướng về bên này xa xa quan sát sổ phệ nạ làm một cái dấu tay tiếp theo hai người liền như vậy giống như ưu linh bay vào bên trong thần điện không lâu lắm công phu liền biến mất ở bóng tối trong hành lang nhìn hai người rời đi gian thỏa mãn gật gật đầu tiếp theo hắn lúc này mới nhắm mắt lại sau đó một lần nữa mở ra rất nhanh tà ác ma nhãn lần thứ hai khởi động ở gian tầm nhìn bên trong hắn có thể rõ ràng nhìn thấy những đại biểu đó linh hồn hà quang rất rõ ràng trước vị giáo chủ kia đại nhân đang sử dụng song thánh khiết chi thường sâu đã tiêu hao khá nhiều lực lượng ở gian trong mắt ngọn lửa linh hồn của hắn đã là dường như nến tàn trong gió khoảng cách triệt để tắt cũng không có thời gian nào mà ở bên cạnh hắn nhưng là mười mấy tên còn sót lại thánh kỵ sĩ giờ khác này bọn họ chính hộ vệ giáo chủ hướng về thần điện mật đạo xuất phát gian chỉ là nhìn lướt qua sẽ không có lại đi quan tâm bọn họ mà là mệnh lệnh chu vi hỗn độn ma vật hướng về nơi đó tập hợp phối hợp ở dịch cùng sổ phệ nạ giết chết những thứ này không nghe lời ra hỏa còn chính hắn thì lại ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn tới rất nhanh gian ngay khi vừa ra trong mật đạo tìm tới những kia trước quý tộc lưu vong từ bọn họ tốc độ di động đến xem những người này hầu như có thể tính trên là có chân chạy như điên chỉ có điều để gian nghi hoặc chính là những người này không có lựa chọn chạy ra ngoài thành mặc dù nói chạy ra ngoài thành cũng là một con đường chết trái lại hướng về cồn phong chi thành trung su thành chủ cung điện chạy đi những người này đến tột cùng là người nào nhìn thấy tình cảnh này gian không khỏi sương sở hắn vốn cho là những người này hẳn là cồn phong chi thành giai cấp thống trị thế nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại tựa hồ không đúng lắm vĩnh dạ màn trời từ bắt đầu đến phát động là cần thời gian nhất định giống như vậy quý tộc ở vừa bắt đầu phát hiện tình huống khác thường liền hẳn là trực tiếp quay đầu chạy về nhà mới đúng mà đám người kia nhưng vẫn trốn ở trong thần điện mãi đến tận phát hiện cũng lại không tiếp tục chống đỡ được lúc này mới theo mật đạo chạy hướng về phủ thành chủ hiển nhiên là dự định lợi dụng nơi đó trận pháp truyền tống rời đi điều này nói rõ bọn họ hẳn là không phải nơi này giai cấp thống trị hơn nữa cùng thánh đường giáo đoàn hẳn là có nhất định quan hát thế nhưng bất kể nói thế nào nếu biết nơi bọn họ cần đến kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều nghĩ tới đây ra cười lạnh một tiếng Tiếp theo hắn nhẹ nhàng đánh một cái vang lên chỉ. Sau một khắc, liền nhìn thấy mấy trăm con dị hình lặng yên không một tiếng động từ trong bóng tối thoát ra, dường như giới màn đêm quỷ mị giống như vậy, hướng về cuồng phong chi thành trung tâm bay nào mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 369, Hắc ám Lao tổ 9. Tối tâm chật hẹp trong địa đạo, đoàn người chính đang tại lão đảo chạy nhanh về phía trước. Bọn họ mồ hôi đầm địa, nguyên bản phong độ từ lâu không tại, mặc trên người quý tộc quần áo đã từ lâu trở nên dơ bẩn, tràn ngập bụi bặm. Bất quá hiện tại không có người quan tâm những thứ này bọn họ chỉ là liều mạng về phía trước, về phía trước, lại về phía trước. Sau lưng bọn họ, mấy thánh kỵ sĩ chính theo sát phía sau. Nhanh lên một chút, không muốn dừng bước lại. Giáo chủ đại nhân vì chúng ta tranh thủ đến thời gian quý giá, chúng ta nhất định phải ở những kia đáng sợ quái vật đuổi tới chúng ta trước đến truyền tống trận, sau đó rời đi nơi này. Cầm đầu là một cái ăn mặc màu đen khôi giáp nam tử cao lớn, hắn một mặt chạy nhanh về phía trước, một mặt xoay đầu lại lớn tiếng la lên, ra hiệu những người khác đuổi tới. Mà ở sau người hắn, những quý tộc kia đã là thở hổn hển bù vụ thậm chí có mấy người sắc mặt trắng bệnh bước đi bảy xoay tám oai mắt thấy hầu như cũng đã không núc ních ta không được rồi đong nhiên vừa lúc đó một người quý tộc gào khóc quỳ gối trên mặt đất ta không được rồi thật là nhiều người đang nói chuyện ở ta trong đầu nói chuyện bọn họ đang khóc ga cười a a ha ha ha, -ha" tốt tầm bị a ta không chịu nổi không chịu nổi không chịu nổi một mặt hô to cái kia người quý tộc vừa dùng lực nắm đầu đụng phải trước mắt vách tường phát ra tùng tùng tùng ngâm thanh chỉ thấy đầu của hắn trong lúc nhất thời ra chóc thịt bong trên mặt đã là máu thịt bê bết một mảnh nhìn thấy tình cảnh này những người khác nhất thời phát ra kinh ngạc tiếng thét trói thai rất nhanh khoảng cách hắn gần nhất hai người vội vàng xông lên nỗ lực đem hắn kéo ra đại nhân xin mời kiên trì một thoáng đại nhân hống nhưng là đối phương cũng không có đáp lại bọn họ la lên ngược lại cái kia đã đem chính mình và vỡ đầu chảy máu quý tộc bỗng nhiên phát ra một tiếng như dã thu gào thét tiếp theo hắn bỗng nhiên xoay người giơ lên hai cái tay liền như vậy hướng về bên cạnh mình tùy tùng nào tới mà nhìn thấy tình cảnh này cái kia hai cái tùy tùng cũng là sợ hãi đến kêu thét thành tiếng vội vàng về phía sau để ra tránh ra mắt thấy cái kia người quý tộc liền muốn nhào bên trong một người trong đó tùy tùng. Đồng nhiên, nương theo gầm lên giận dữ. Chỉ thấy cái kia thân mặc màu đen khôi giáp người đàn ông trung niên liền lớn như vậy đạp bước đi lên phía trước, trong tay hắn hàn quang lóe lên, sau một khắc một cái đen nhánh trường kiếm liền như vậy xuyên qua cái kia người quý tộc trái tim, đem hắn đóng đinh ở trên tường. Chỉ thấy bộ kia dơ bẩn thân thể liền như vậy run rẩy mấy lần, sau đó liền triệt để mất đi sinh cơ. Tận đến giờ phút này, cái kia người chiến sĩ mới đi tới thi thể này trước, nhìn kỹ tấm kia máu thịt bé bé, giữ tận hung ác khuôn mặt. Sau đó nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Tiếp theo đưa tay ra khép lại con mắt của hắn. Đó lấy, trung niên kiếm sĩ xoay người lại, nhìn hướng về những người khác. Nhanh lên một chút, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Không có ai nói nhiều, thậm chí liền ngay cả những thánh kỵ sĩ đó đều không có đôi mắt dưới tất cả những thứ này nói cái gì, bọn họ biết sứ mạng của chính mình phi thường trọng yếu, hiện tại cũng xác thực không có thời gian ở đây lãng phí. Vì lẽ đó mỗi người đều là liếc mắt nhìn cái kia người quý tộc thi thể, tiếp theo liền tiếp tục tiến lên. Thế nhưng dù vậy, bọn họ ở trong không ít người cũng toát ra mấy phần bi thương vẻ mặt dù sao xảy ra chuyện như vậy là ai cũng không muốn nhìn thấy tại sao chúng ta nhất định phải gặp như vậy cực khổ bị mọi người vây vào giữa người trẻ tuổi tự lẩm bẩm nói hắn túi đầu nhìn kỹ trong tay mình ôm ấp một cái hộp sắt đen lẽ nào tất cả những thứ này hai nạn đều là nó dẫn dắt đến sao hắn nguyên vốn coi chính mình gia tộc gặp cực khổ hẳn là đã chấm dứt ở đây nhưng là tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế chẳng lẽ nói ưu tối dự ngôn trên hết thảy đều là không thể tránh khỏi nếu như vậy như vậy bọn họ làm tất cả thì có ý nghĩa gì chứ vừa lúc đó mọi người cũng đã đi tới địa đạo phần cối cầm đầu nam tử đẩy ra phủ đẩy bụi tấm ván gỗ cửa lớn tiếp theo một cái bước xa sông lên trên hắn giơ lên trường kiếm cảnh giác nhìn kỹ bốn phía mà còn lại mấy cái tư binh bao gồm thánh kỵ sĩ cũng là cùng nhau tiến lên kết thành trận hình phòng ngự tre ở bên ngoài tiếp theo mới là những quý tộc kia còn có bọn họ tùy tùng bọn họ nơm nớp lo sợ từ trong địa đạo đi ra quay đầu hướng về bốn phía nhìn xung quanh bên trong cả gian phòng một mảnh tối tăm ngờ ngợ có thể thấy được nơi này hẳn là một chỗ mặt đất, bốn phía lặng lẽ một mảnh, ngoại trừ mọi người tiếng hít thở ở ngoài cái gì cũng không nghe thấy. Mấy cái tùy tùng dơ lên đuốc, ngó dao rát hướng về bên ngoài nhìn tới. Ở đuốc chiếu dọi xuống, có thể nhìn thấy trên hành lang đâu đâu cũng có một mảnh hỗn độn. Nguyên bản bày ra trên hành lang những kiêng nghệ thuật phẩm giờ khắc này đều ngã trên mặt đất, phần lớn cũng đã bể thành mảnh vỡ. Máu tươi bôi lên ở trên vách tường, ở ánh lửa chiếu dọi xuống hiện ra đỏ sậm, đen nhánh sắt thái. Dường như ác ma mỉm cười giống như, khiến lòng người rất sợ sợ. Đi qua cái này điều hành lang sau đó chuyển qua đại sảnh là có thể đến trận pháp truyền thống vị trí đang đứng ở bên cạnh trung niên nam tử thánh kỵ sĩ hiển nhiên đối với nơi này tương đương quen thuộc hắn chỉ là giơ lên trường kiếm trái phải ra dấu một cái rất nhanh sẽ nói rõ với mọi người nơi bọn họ cần đến cái kia trận pháp truyền thống là do thành chủ đại nhân tự mình bố trí chỉ cần đưa vào ma lực là có thể kích hoạt tiếp theo nó sẽ đem bọn ngươi truyền thống đến tỉ xệ, hiện tại chúng ta chỉ có thể kỳ vọng nơi đó vẫn không có luân hãm ngoài ra chúng ta đã không có cách nào khác nói tới chỗ này cái kia thánh kỵ sĩ bất đắc dĩ lắc lắc đầu Dù sao hắn cũng là ở thành phố này sinh ra, lớn lên, mà hiện tại, nhìn thành phố này ở không có dấu hiệu nào tình huống dưới rơi vào tử vong vực sâu, để cho hắn cũng là khá là đau lòng. Trên thực tế hiện tại tất cả mọi người còn không biết vì sao lại phát sinh chuyện như vậy, đối với bọn họ khởi sướng tiến công đến tuột cùng là người nào, thế giới này thì tại sao sẽ biến thành như vậy, nhưng là hiện tại, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Trong phủ thành chủ không có một bóng người, mọi người đám người phóng chạy tiếng bước chân vang vọng ở chỗ chống đại điện cùng trên hành lang. Nếu như thay đổi thường ngày... Bọn họ còn có thể lo lắng cái này có thể hay không đưa tới những kia đáng sợ ma vật. Thế nhưng hiện tại bọn hắn đã không để ý những thứ này. Cuốn phong chi thành đã luôn hãm, ẩn dấu hành tung của chính mình đã không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể, chính là tranh thủ từng phút từng giây tiến về phía trước xuất phát. Chỉ cần có thể đến trận pháp truyền tống vị trí, rời đi nơi này, như vậy liền còn có hy vọng. Tuy rằng hy vọng này là như vậy xa vời, nhưng ít ra cũng tốt hơn không có. Ngay tại phía trước, mọi người lần thứ hai chuyển qua chỗ ngặt, một đạo che đậy cửa lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ nơi này chính là trận pháp truyền tống nơi truyền tống trong lúc đó, mà nhìn thấy trước mắt cửa lớn, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra hy vọng hào quang, chỉ cần đi vào truyền tống trong lúc đó, sau đó kích hoạt trận pháp truyền tống, bọn họ là có thể rời đi nơi này rồi. Ẩm. cầm đầu hai cái thánh kỵ sĩ hầu như là một con đụng vỡ che đậy cửa lớn. Tiếp theo bọn họ cấp tốc đi tới trận pháp truyền tống bên cạnh, mà còn lại mấy cái thánh kỵ sĩ cùng hắc kiếm sĩ cũng cấp tốc giơ lên trường kiếm chỉ về ngoài cửa, để phòng bị những quái vật kia khả năng tập kích ngay sau đó những quý tộc kia liền ở hộ vệ của bọn họ dưới vội vội vàng vàng đi tới trận pháp truyền thống bên cạnh nhưng ở ánh lửa soi sáng bên dưới hoàn hảo không chút tổn hại trận pháp truyền thống hầu như tất cả mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm lò kệ đại sư xin nhờ ngài tận đến giờ phút này cái kia tuổi trẻ quý tộc mới thở phào nhẹ nhõm tiếp theo thần thái cung kính đối với bên cạnh mình lão nhân nói mà nghe được hắn nói chuyện ông già kia cũng là gật gật đầu tiếp theo từ trường bảo bên trong lấy ra một cái phát trượng thấp giọng định sướng nhắm ngay trước mắt trận pháp truyền thống rất nhanh ma lực hào quang từng cái ở trận pháp truyền thống biên giới hiện lên, không lâu lắm công phu liền liên tiếp thành một mảnh thuần túy ánh sáng. Giờ khác này hầu như tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hướng về trước mắt trận pháp truyền thống. Đây là trong bóng tối duy nhất hào quang, cũng là bọn họ hy vọng duy nhất. Mà ở tại bọn hắn nhìn kỹ, trận pháp hào quang càng ngày càng chói mắt. Sáng ngời. Thế nhưng vừa lúc đó, đồng nhiên lão pháp sư vẻ mặt vì đó biến đổi. Tại sao lại như vậy? Cái này không đúng, chuyện này. Cẩn thận. Mau tránh ra. Lão pháp sư lời còn chưa dứt, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, sau một khắc dâng trào ma lực liền như vậy buộc phát ra mà không tránh kịp mọi người nhất thời bị nổ tung song khí là tung lóng lánh ma lực quang huy tứ tán du đãng đem toàn bộ truyền tống trong lúc đó chiếu sáng ngời cực kỳ thế nhưng thời khắc này mọi người lại là sắc mặt trắng bệnh bọn họ nằm ngã xuống đất nhìn trước mắt cái kia đã phá nát trận pháp truyền tống, trong lúc nhất thời quả thực lòng như cho ngội bọn họ thật vất vả mới đi tới nơi này chẳng lẽ nói đây chính là kết cục sao mà ngay tại lúc này đông nhiên một thanh âm không có dấu hiệu nào từ bên ngoài vang lên làm sao các vị ta chuẩn bị cái này vỡ kịch kịch hà màn các ngươi còn hài lòng không? Nương theo âm thanh này, gian mặt mỉm cười, chậm rãi đi vào truyền thống trong lúc đó, mắt hắn hít lại, lạnh như băng mà tàn nhẫn hàn quang từ bên trong chợt lóe lên. mà sau lương gian, vô số hỗn độn ma vật chính đang tại từ từ từ trong bóng tối tái hiện ra. người, người, nhìn thấy gian xuất hiện, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. cái này áo bào đen pháp sư sức mạnh mạnh mẽ, bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến qua, nhưng nhượng bọn họ không nghĩ tới chính là đối phương lại có thể nhìn thấu bọn họ ngụy trang. từ mà đi tới nơi này ngăn chặn bọn họ cuối cùng đường đi hiện tại trận pháp truyền thống đã triệt để xong đời mà bọn họ duy nhất có thể làm tựa hồ chỉ có bó tay chịu chói. thế nhưng không có ai lại ở chỗ này dừng bước lại rất nhanh lấy hắc kiếm sĩ cầm đầu các chiến sĩ liền dơ lên vũ khí che ở những người khác phía trước bọn họ thẳng tắp dơ lên trường kiếm chỉ về trước mắt gian cái này có thể lại còn rất thú vị nhìn thấy tình cảnh này gian hơi nhữ nhữ mày phản ứng của đối phương trái lại càng thêm sâu sắc thêm hắn hoài nghi cái này cũng là tại sao gian muốn diễn cái này vợ kịch nguyên nhân giả như đối phương chẳng qua là vì thoát thần Như vậy tận mắt hy vọng cuối cùng ở trước mặt mình hủy diệt bọn họ nhất định sẽ triệt để tan vỡ. Thế nhưng những người này nhưng không có tan vỡ, bất kể là phía trước những thứ này chiến sĩ vẫn là mặt sau những quý tộc kia cùng tùy tùng. Ngược lại, bọn họ vẻ mặt kiên nghị, thoạt nhìn thật giống như là nắm giữ một cái mục tiêu rõ rệt cùng tín ngưỡng, đồng thời đồng ý vì đó hiến thân như thế. Nghĩ tới đây, gian nhẹ rên một tiếng, tiếp theo đưa mắt tìm đến phía cái kia tuổi trẻ quý tộc trong lòng ngực ôm cực lớn hột sắt. Nhìn từ ngoài, nó càng như là một quyển dày cộm nặng nề sách lớn. Thế nhưng gian biết, vật này tuyệt không đơn giản, nếu không bọn họ sẽ không chết đến nơi rồi còn ôm không tha bất quá gian cũng không biết cái này đến tột cùng là cái gì hắn thử dùng tà ác ma nhãn đi dò xét thế nhưng là cái gì cũng không cảm ứng được điều này nói rõ phía trên nắm giữ mạnh mẽ phong ấn che đậy tất cả nhóm ngó hiệu quả đó là đồ chơi gì bất quá hiện tại muốn những thứ này cũng vô dụng chỉ làm rơi những người này như vậy nơi này tất cả liền đều là của hắn rồi nghĩ tới đây gian cười lạnh một tiếng tiếp theo vô tay cái độ ngay sau đó hôn độn ma vật phát ra cuồng loạn tiếng giống giận dữ chen trúc mà vào Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 370, Hát ám Lao tù ít. Tố Ba. Thánh kỵ sĩ kêu thảm thiết ngã trên mặt đất, hắn tuyệt vọng rơi lên trường kiếm, nỗ lực làm ra cuối cùng chống lại. Thế nhưng vào lúc này, hỗn độn ma vật đã hí lên đặt ở trên thân thể của hắn, tiếp theo chỉ thấy thân thể của nó bỗng nhiên du lên, sau một khắc mang theo tanh hôi hơi thở xúc tu liền như vậy từ hỗn độn ma vật trong miệng xì ra, chui vào thánh kỵ sĩ mở ra miệng cùng trong thai, theo cổ họng của hắn một đường hướng phía dưới, không chút lưu tình đâm vào bên trong thân thể nương theo một trận mơ hồ không rõ kêu thảm thiết thánh kỵ sĩ si thân thể bắt đầu điên cuồng rung động hắn đưa tay ra nỗ lực rút ra cái kia đâm vào thân thể mình xúc tu thế nhưng thời gian nháy mắt liền từ bỏ chống lại sau đó mềm nhũn ngã trên mặt đất cũng không có hô hấp chiến đấu kết thúc rất nhanh không có địa lợi cùng với giáo chủ thần thuật trợ giúp chỉ dựa vào cái này mấy cái thánh kỵ sĩ si căn bản không được tác dụng gì người pháp sư kia lại đang mới bắt đầu kích hoạt trận pháp truyền thống lúc bị gian cho trực tiếp tâm chết rồi căn bản cũng không có tới kịp làm ra bất kỳ cái gì biểu hiện chỉ có cái kia mấy người quý tộc người hầu đúng là liệu mạng dãy ruộ bất quá ở gian trước mặt những thứ này dây dùa cũng bất quá là có chút ít còn hơn không thôi đùng nương theo cuối cùng một bộ thi thể ngã xuống đất truyền thống trong lúc đó lần thứ hai rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong trước mắt ở gian trước chỉ còn dư lại cái kia tuổi trẻ quý tộc hắn ôm thật chặt lấy trong lòng một sát sắc mặt tái nhợt run lẩy bẩy nhìn hướng về gian mà nhìn thấy vẻ mặt của hắn gian nhưng là cười lạnh một tiếng tiếp theo hắn hướng về người trẻ tuổi phương hướng đi tới thế nhưng để gian không nghĩ tới chính là ngay khi chính mình đi tới người trẻ tuổi kia trước còn chưa kịp mở miệng lúc nói chuyện người trẻ tuổi kia chợt quát to một tiếng, tiếp theo dùng sức cầm trong tay ôm hộp sắt ném tới gian trước. cho ngươi, ngươi không phải là nghĩ muốn phải cái này sao? ta cho ngươi, ta cái gì đều cho ngươi. ta đã chịu đủ lắm rồi, cái gì chúng thần bí mật, cái gì thế giới vận mệnh, chúng ta chỉ là phàm nhân, chúng ta chỉ muốn muốn qua cuộc sống yên tĩnh, chết tiệt. ta không làm rồi, ta không làm còn không được sao? van cầu ngươi, Vung tha ta, Vung tha ta một con đường sống, cái này chính là các ngươi nghĩ muốn không phải sao? ta cho các ngươi, ta cái gì đều đồng ý nói van cầu ngươi thả ta. ô ô ô ô, nói mặt sau, cái này tuổi trẻ quý tộc đúng là càng ngày càng kích động, cuối cùng thậm chí ôm đầu khóc giống lên. đây là cái gì quỷ? nhìn tình cảnh này, gian không khỏi sững sờ. có người đối với hắn xin tha chuyện như vậy đối với gian tới nói ngược lại không ngạc nhiên, ưu ám địa vực bên trong những chủng tộc kia đều là trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. một khi phát hiện chuyện không thể làm nhất thời liền từ không đội trời chung kẻ thù chuyển hóa thành trung thành tuyệt đối tôi tớ, ở hạ tầng giới chuyện như vậy tự nhiên càng nhiều. bất quá để gian nghi hoặc không phải người trẻ tuổi này thái độ mà là phản ứng của hắn, hắn tựa hồ nhận định nhóm người mình là vì cái này phá hộp sắt mà đến, thế nhưng trời đất chừng dám, gian căn bản liền không biết đây là thứ đồ gì a. Chúng thần bí mật, thế giới vận mệnh. Nghe đến đó, gian không chút biến sắc nheo mắt lại, tiếp theo hướng về cái kia hộp sắt trên liếc mắt một cái, ngay sau đó, gian trong mắt nhất thời hiện ra một phần tinh quang. Chỉ thấy ở cái này hộp sắt trên, có thể rõ ràng nhìn thấy quanh thân quận sóng trạng hoa văn phù điêu, mà ở những thứ này quận sóng trạng hoa văn phù điêu ở giữa, nhưng là do mấy bánh răng cơ lẫn nhau đan xen hình thành hình tròn hình câu. Ở ngoài mặt bao vây ba đạo phủ văn trạng Hoàn Mang, từ xa nhìn lại, thoạt nhìn cũng cùng trong vũ trụ những thiên thể đó có chút tương tự. Mà thôi cái này viên hình cầu làm tâm điểm, trên dưới thì lại phân biệt điêu khắc các bảy tầng tương tự đại điệu tầng nham thạch giống như sắc ngoài. Thứ trong ra ngoài, đem cái này viên hình cầu bao quanh gói lại. Đây là. Định mệnh ngôi sao? Nhìn thấy cái này đồ án, gian cũng là nội tâm cả kinh, cái này cũng không phải là cái gì bình thường đồ án, mà là đến từ viễn cổ sáng thế thời đại tồn tại. Vậy còn là chúng thần đi lại ở chủ vị diện, thần ma không có ở riêng lúc sự tình nghe đồn lúc đó tồn tại một vị thần trên chi thần, cũng chính là tất cả thần cùng ma tộc người thống lĩnh, mà định mệnh ngôi sao chính là nó ký hiệu. Bất quá cái này vẹn vẹn cũng chỉ là một tin đồn, dù sao bất kể là lịch sử ghi chép vẫn là những di tích đó bên trong đều không có liên quan với vị này thần trên chi thần ghi chép. Mà định mệnh ngôi sao ở lúc đó càng như là một cái bị tất cả mọi người tán thành thần thánh ký hiệu, dùng để phong ấn hoặc là bảo tồn một vài thứ gì đó. Chỉ có điều ở lần thứ nhất thiên địa đại chiến sau khi, định mệnh ngôi sao ký hiệu cũng đã ở trên đại lục biến mất không còn tam tích, bởi vậy gian cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cái này ấn ký định mệnh ngôi sao ở lần thứ nhất thiên địa đại chiến sau khi liền hoàn toàn biến mất bởi vậy có thể vững tin ở cái này hộp sắt bên trong tuyệt đối là sáng thế thời kỳ đồ vật mà nhận ra được điểm này gian nhất thời cũng đối với chuyện này tràn ngập tò mò hắn nguyên bản chỉ là tùy tiện đi dạo nhìn chỉ là không nghĩ tới lại có thể ở đây phát hiện một phần niềm vui bất ngờ tuy rằng còn không biết trong này đến tội cùng là món đồ gì thế nhưng từ người trẻ tuổi kia vẻ mặt đến xem vật này tựa hồ cùng thần minh có tương đương quan hệ mất tiết cẩn thận ngẫm lại tựa hồ thực sự là như vậy nếu như đúng như gian suy đoán như vậy như vậy liền có thể giải thích những quý tộc này vì sao lại đi thần điện mà vị kia lao giáo chụt thì tại sao đồng ý lưu lại bảo đảm bảo vệ bọn họ nhìn ra vật này hiển nhiên khá quan trọng bất quá gian nhưng không xác định chính mình liệu sẽ có đối với vật này sản sinh hứng thú dù sao các ma tộc ý nghĩ thiên kỳ bách quái hắn có thể không muốn trêu chọc đến một cái không bắt được phiền phức. bất quá đây đối với gian tới nói hiển nhiên không là vấn đề trong nháy mắt ở trong đầu chuyển qua những ý niệm này sau một khắc gian liền dừng bước lại lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt người trẻ tuổi giờ khác này người trẻ tuổi hầu như đã là triệt để tan vỡ nguyên bản vĩnh dạ màn trời tinh thần áp chế liền ở khắp mọi nơi trước chống đỡ hắn bất quá là chạy khỏi nơi này cuối cùng một tia hy vọng mà hiện tại hy vọng cuối cùng cũng hóa thành bọt nước chính mình bộ hạ tùy tùng thậm chí còn những thanh kỵ sĩ đó cũng đã triệt để xong đời như vậy hắn lại kiên trì còn có ý nghĩa gì đây ngươi xác định đây là ta muốn tìm đồ vật nhìn trước mắt người trẻ tuổi ra cười lạnh một tiếng tiếp theo mở miệng nói ta làm sao biết các ngươi là không phải cầm cái hàng giả đến lửa bị ta nhân loại các ngươi không phải am hiểu nhất làm chuyện như vậy sao không ta không có lừa dối ngươi nghe được gian nói chuyện, nguyên vốn đã rơi vào tuyệt vọng bên trong tuổi trẻ quý tộc nhất thời phảng phất thật giống bắt được một gốc cây nhánh cỏ cứu mạng như thế, ngẩng đầu lên nhìn kỹ, tiếp theo thấp phỏm lo âu mở miệng giải thích: ta là đa nặc gia tộc duy nhất hậu nhân, ta có thể lấy gia tộc danh dự bảo đảm, đây tuyệt đối là thật sự, không có nửa điểm giả tạo. van cầu ngài, buông tha ta, tha ta một mạng, ta đồng ý vì ngài làm trâu làm ngựa, ta đồng ý trở thành ngài trung thành nhất bộ hạ, chỉ cần ngài có thể buông tha tính mạng của ta, muốn ta làm cái gì đều được. đà nặc gia tộc, nghe đến đó, gian ở trong đầu hồi ức một thoáng thế nhưng đối với danh tự này nhưng không có bất kỳ ấn tượng. bất quá cái này cũng khó trách. giả như những người này thật sự như bọn họ nói tới đời đời bảo vệ những thứ đồ này như vậy tuyệt đối không thể dùng nguyên lai tên. dù sao cây lớn thì đón gió to. một cái cổ lão đồng thời có tiếng nhìn gia tộc rõ ràng so với một cái vô danh gia tộc nhỏ dễ dàng hơn gặp phải chú ý cùng rõ xét. hơn nữa từ tình huống dưới mắt đến xem những tiểu gia tộc này cùng thánh đường giáo đoàn trong lúc đó rõ ràng quan hệ không ít. bởi vậy dù là gặp phải phiền toái gì chỉ cần dựa vào thánh đường giáo đoàn phần lớn cũng là có thể bãi bình. nghĩ tới những thứ này gian khép cười một tiếng ngươi là cái rất thú vị người được rồi ta tạm thời trước tiên không giết ngươi cảm ơn tạ đại nhân cảm ơn tạ đại nhân cảm ơn tạ đại nhân nghe được gian mệnh lệnh cái kia tuổi trẻ quý tộc nhất thời mừng rỡ hắn hầu như là liên tục lăn lộn nhào tới gian bên chân không được dùng sức hướng về hắn dập đầu lại, lấy biểu hiện ra chính mình phục sát đất quỳ lệ cùng thần phục mà nhìn người trẻ tuổi trước mắt này diễn xuất gian nhưng là trong lòng cười gằn hắn lại không phải đứng ốc làm sao có khả năng không thấy được người trẻ tuổi này nhìn như thuận từ phía sau lưng ẩn giấu đi tâm tư thế nhưng gian tự nhiên có biện pháp đối phó người này trên thực tế hiện tại đối với hắn mà nói cái này cũng là cơ hội tốt bất quá ngươi muốn thu được sự tin tưởng của ta cũng không phải một chuyện dễ dàng nói tới chỗ này gian trầm mặc chốc lát tiếp theo mở miệng nói sau đó hắn nghiêng người sang thể nhìn hướng về bên cạnh người cách đó không xa nằm vật xuống ở nơi đó hắc kiếm sĩ lúc trước trong chiến đấu vị này trung thành tuyệt đối kiếm sĩ cho gian tạo thành tương đương tổn thất giết chết không ít hồn độn ma vật cuối cùng vẫn là gian một cái sầm chớp đập tới lúc này mới giải quyết cái này phiền toái lớn nhất hắn giờ phút này nằm ngã trên mặt đất hơi thở mong manh thoạt nhìn cự ly tử vong đã không có bao xa như vậy đi ngươi chỉ cần ở trước mặt ta giết chết người đàn ông này như vậy ta là có thể thả ngươi một con đường sống hơn nữa ta còn có thể để ngươi rời đi nơi này đi ngươi muốn đi địa phương một mặt nói gian một mặt nhìn hướng về bên cạnh hộp sắt ngược lại đối với ta mà nói trọng yếu nhất đồ vật đã tới tay mà như ngươi phế vật như vậy đối với ta mà nói vốn là có cũng được mà không có cũng được nghe được gian nói chuyện tuổi trẻ quý tộc trên lóe qua một chút do dự hắn đứng dậy nhìn hướng về cái kia cái trung niên kiếm sĩ tiếp theo cắn vào hàm răng, bước nhanh đi tới trước mặt hắn. tiếp theo chỉ thấy tuổi trẻ quý tộc liền như vậy rút ra chính mình trường kiếm bên hông, chỉ về trước mắt nam tử. thiếu, thiếu ra. nhìn trước mắt lạnh như băng lưỡi kiếm, trung niên kiếm sĩ si thấp giọng la lên đến, hắn hai con mắt liền như vậy nhìn kỹ trước mắt người trẻ tuổi, lộ ra đau xót mà bi thương biểu hiện. người không thể làm như thế, người đã vứt bỏ gia tộc vinh quang. chúng ta truyền thống còn có tất cả, người làm như vậy, các tổ tiên thì lại làm sao có thể an tâm? không mà đối mặt với nam tử nói chuyện cái tia tuổi trẻ quý tộc lại là bỗng nhiên gào thét lên hắn giơ lên thật cao trường kiếm trong tay hai mắt đỏ hồng nhìn trước mắt kiếm sĩ không ta đã chịu đủ lắm rồi cái gì thủ hộ già gia tộc chúng ta bất quá là thần điện dưỡng một con chó bọn họ muốn chúng ta như thế nào chúng ta được cái đó chúng ta không cách nào rời đi nơi này cũng không cách nào đi chỗ khác làm chính mình muốn làm chuyện ta đã chịu đủ lắm rồi kiểu sinh hoạt này ta mặc kệ đó là vật gì cũng không để ý chúng thần trong lúc đó những kia chó má sụp đổ chuyện hư hỏng ta chỉ là muốn tự do ta chỉ là hy vọng hoạch đạt được tự do cho tới những thần minh đó ma vương còn có cái gì khác đồ vật đều đi chết đi nói tới chỗ này cái tia tuổi trẻ quý tộc tức giận tựa hồ cũng đã tới cực hạn hắn giơ lên thật cao trường kiếm trong tay sau đó gào thét hướng về trước mắt nam tử đâm xuống thứ lạc kiếm sắc bén nhận trong nháy mắt đâm thủng tuổi trẻ quý tộc lồng ngực ai tuổi trẻ quý tộc nắm chặt trường kiếm ngơ ngác nhìn cái tia đâm vào chính mình trái tim trường kiếm hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng về cái tia ngã sấp trên đất trên nam tử chỉ thấy hắn giờ khác này chính một tay giơ kiếm về phía trước một đôi con mắt bên trong lập lòe bi thương hào quang xin lỗi thiếu gia ta không thể cho phép ngươi vì gia tộc hổ thẹn đã nặc gia tộc từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng về hắc ám thế lực đầu hàng dù là mãi đến tận người cuối cùng ngài không thể để gia tộc tổ tiên hổ thẹn thế nhưng giờ khắp này tuổi trẻ quý tộc đã không nghe được cái kia kiếm sĩ tiếng nói cả người hắn thật giống như một cái mất đi thăng bằng như người dơm một con ngã xuống đất mà cái kia kiếm sĩ cũng tựa hồ vào đúng lúc này tiêu hao chính mình sức mạnh cuối cùng hắn nhìn kỹ tuổi trẻ quý tộc ngã xuống đất tiếp theo một lần nữa ngã trên mặt đất túi đầu rơi vào vĩnh hằng ngủ say thực sự là một hồi cảm động lòng người cho hay chính là khán giả ít một chút nhìn trước mắt cái này mà đột nhiên xuất hiện xoay ngược lại đại kịch gian tựa hồ không ngạc nhiên chút nào hắn chỉ là nhún vai một cái tiếp theo đưa tay ra rất nhanh nương theo gian động tác cái kia thần bí hộp sắt liền như vậy chạy về nơi trong tay hắn tiếp theo gian xoay người hướng về cửa lớn phương hướng đi tới đem người trẻ tuổi kia thi thể mang về cho ta giao cho hẹn nó, đá, còn có triệt để hủy diệt nơi này chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba thần bí hộp sắt Hẹn nụ đá nâng lên tay phải của chính mình. Nguyên bản trắng non ngón tay mềm mại đã là dính đầy nội tạng tàn phiến, chất lỏng sền sệt theo ngón tay của nàng rơi xuống, mà ở hẹ nột đá trước. Bộ kia người trẻ tuổi thi thể thắng bị lôi kéo liềng xiềng. Đứng ở bên cạnh ở dịp thì lại đã sớm là sắc mặt trắng bệnh, một bộ lão đà lão đảo hầu như muốn té xỉu dáng vẻ. A, nhìn trước mắt mỉm cười hẹ nộ đá thả xuống tay trái, tiếp theo ngón tay thâm nhập viền mắt bên trong, đào ra người trẻ tuổi kia nhăn cầu, thả ở lòng bàn tay bên trong mềm nhẹ ma sát lúc dáng vẻ, ở dị không khỏi phát ra một trận thống khổ nàng có thể mặt không biến sắc giết chết hàng trăm hàng ngàn nhân loại cũng có thể không chút do dự chém đứt một đứa bé đầu thế nhưng đối mặt với hệ nội tá loại này quả thực đem thi thể tinh tế tách ra sau đó sở tới sở lui thi pháp coi như là nàng cũng không chịu nổi mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy hệ nội tá ở trước mặt mình làm như vậy thế nhưng khi ở dịch nhìn thấy hệ nội tá dùng sức nắm chặt trong tay nhãn cầu sau đó đùng một tiếng bóp nát lúc nàng vẫn là không khỏi cảm thấy mắt tối sầm lại một luồng chạy mất dép kích động tự nhiên mà sinh ra nếu như không phải gian vẫn còn đang bên cạnh mình e sợ vào lúc này ở rịt đã triệt để không kiên trì được bất quá dù vậy khi ở rịt nhìn thấy hệ nội tá đưa tay ra phiết đoạn người trẻ tuổi kia sương sườn sau đó dùng nó đến gõ mở đối phương xương sọ thì nàng vẫn là cảm giác được một trận thống khổ buồn nôn có như vậy trong nháy mắt ở rịt thậm chí cảm giác được đầu của mình đều ở mơ hồ làm đau Mê mại hiện ra phấn màu trắng đại não ở hẹn nội tá trong tay biến hình đè ép sền sệt nào nước cùng máu tươi hỗn hợp từ hẹn nội tá trong tay rơi xuống mà thiếu nữ thì lại nhắm mắt lại phản phất chìm đắm ở cái kia tươi đẹp xúc cảm bên trong mãi đến tận chỉ chốc lát sau Hẹn nô tá lúc này mới một lần nữa mở mắt ra. Tiếp theo chỉ thấy nàng hai tay hợp lại, sau đó liền nhìn thấy hẹn nội tá trong tay đoàn kia đầu góc liền như vậy xì xì một tiếng. Chết để phá nát thối giữa. Dạ. Gian đại nhân, ta rời đi trước một cái. Tận đến giờ phút này, ở Dịt rốt cục không thể kiên trì được nữa, thấp giọng hướng về Gian xin lỗi một tiếng. Sau một khắc liền nhanh trong co chân chạy như liền, mang theo liên tiếp tàn ảnh trực tiếp vọt ra khỏi phòng, không lâu lắm liền biến mất ở bóng tối hành lang nơi sâu xa. Thực sự là yếu quá ta. Nhìn ở Dịt đi xa bóng lưng gian một bộ chỉ tiết mài sắt không nên kim dáng vẻ lắc lắc đầu tiếp theo hắn nhìn hướng về mặt khác một bên sổ phê nạ, giờ phút này vị hồng lòng công chúa đã sớm tựa ở góc tường bất tỉnh nhân sự nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ đã hoàn toàn đem lý trí quăng bay đến xa xôi bị ngạn đi tới quên đi ngược lại đợi lát nữa sẽ trở về nghĩ tới đây gian không hề áp lực nhún vai một cái tiếp theo hắn lần thứ hai nhìn hướng về trước mắt hẹn nô tá thế nào hẹn nô tá sát thực rất thú vị chủ nhân nghe được gian hỏi do hẹn tá ngẩng đầu lên đối với hắn mỉm cười gật đầu chính như ngài nói tới người trẻ tuổi này đến từ một cái cổ lao gia tộc ít nhất ta từ trong trí nhớ của hắn tìm tòi ra đến chính là như vậy dựa theo trí nhớ của hắn đến xem gia tộc của bọn họ đời đời đều đang thủ hộ cái này thánh vật ngay cả cái này đến tột cùng làm món đồ gì nhưng không có ai biết ít nhất hắn cũng không rõ ràng người trẻ tuổi này chỉ biết cái này thánh vật đối với gia tộc của hắn tới nói rất trọng yếu hơn nữa vì bảo vệ cái này thánh vật gia tộc của bọn họ vẫn luôn ở mảnh này hoang dã bên trên sống qua ngày không có ai có thể rời đi quần phong chi thành thậm chí coi như là những tia chạy mất người cuối cùng cũng sẽ bị Thánh Đường Giáo Đoàn bắt lại, sau đó phải trả lại. nắm lấy. nghe đến đó, gian chọn nhũ lông mày. những người này cùng Thánh Đường Giáo Đoàn đến tận cùng là quan hệ gì? điểm này ta cũng không rõ ràng. chủ nhân, bất quá ta chỉ biết người trẻ tuổi này trước đã từng nỗ lực chạy trốn, thế nhưng lúc đó cha của hắn bị Thất Thánh Đường Giáo Đoàn đem mang về, sau đó hắn liền rời đi hoang dã trước, bị Thánh Đường Giáo Đoàn Thánh Kỵ sĩ không chế lại, sau đó mang về Cuộn Phong Chi thành. dựa theo phụ thân hắn lời giải thích, đã nạc ra tộc Tựa Hổ là ở thực tiễn một cái cổ lao thần thánh ước định bọn họ đã hết chính mình tất cả nỗ lực bảo vệ cái này thánh vật mãi đến tận ước định đến ngày như vậy bọn họ vì sao lại xuất hiện ở thần điện lẽ nào chính là cái ước định kia đến ngày thật giống xác thực là như vậy đối với gian hỏi giò, hẹn nô tá gật gật đầu dựa theo người trẻ tuổi này trí nhớ bọn họ là ở hai ngày trước bỗng nhiên thu được thần điện tin tức muốn bọn họ dẫn dắt thánh vật rời đi nơi này đi tới xệt. vì lẽ đó bọn họ mới sẽ đi tới thần điện chỉ có điều ở cái kia sau khi không lâu đại nhân ngài liền thả ra vĩnh dạ màn trời đối với hoang dã khởi sướng tiến công cũng chính vì như thế bọn họ mới sẽ bị vây ở trong thần điện nếu như đại nhân ngài chậm một chút nữa những người này liền muốn theo mật đạo từ trận pháp truyền thống chạy trốn hóa ra là như vậy từ hệ nội tá nơi này được đầu đôi sự tình gian cuối cùng cũng coi như hiểu rõ sâu trong nội tâm mình nghi hoặc chỉ có điều đáng tiếc chính là người trẻ tuổi này tựa hồ đối với cái này thánh vật không hiểu nhiều dựa theo hệ nội tá lời giải thích đối phương thậm chí không biết trong này là cái gì duy nhất có thể khẳng định chính là cái này hộp sắt phong ấn phải dùng đạ nặc gia tộc máu tươi mới có thể mở ra hay là chính là bởi vì nguyên nhân này bọn họ mới sẽ theo cái này hộp sắt cùng rời đi bất quá cái này đến tuột cùng là thứ đồ gì gian nếu mày nhìn kỹ bày ra ở trên bàn sách hộp sắt hắn cũng chưa hề đem cái này hộp sắt mang về chính mình địa hạ thành trên thực tế hiện tại gian thậm chí chưa có trở lại chính mình ở vào hoàng kim chi thành căn cứ mà là ngay tại chỗ ở cùng phong chi thành tìm một chỗ quý tộc dinh thự dùng để nghiên cứu vật này là một cái sinh sống ở hạ tầng giới ma tộc gian rất rõ ràng nhặt được đồ vật không thể tùy tiện ăn bậy đạo lý trên thực tế ở hạ tầng giới trên chiến trường số may lời nói ngươi cũng có thể nhặt được một ít ma pháp mạnh mẽ vũ khí hoặc là một số ẩn chứa lực lượng đạo cụ. Thế nhưng ngoại trừ những kia không đầu góc ngu xuẩn ở ngoài, không có ai sẽ thật đem những thứ này trên trời rơi xuống đến đĩa bánh trực tiếp nắm đi về nhà. Dù sao cũng, không ai biết cái này có phải là một cái châm đối với chúng nó cả bẫy, nếu như chúng nó vui dạo dực đem những thứ đồ này mang về nhà, như vậy đối phương liền có thể theo phía trên lưu lại tin tức trực tiếp tìm tới cửa. Lùi ngàn bước tới nói, coi như cái kia không phải cái gì cả bẫy, cũng không ai biết chúng nó lấy về đồ vật có phải là một quả không có kiếp an toàn bom, vạn không cẩn thận vỡ tổ rồi, đem xào huyết cho là tùng đó mới thực sự là tiền mất tật mang đây chớ đừng nói chi là đây chính là điều khắc định mệnh ngôi sao thượng cổ đồ vật trời mới biết cái kia đến tột cùng là thứ đồ gì giờ khác này nghe nói món đồ này lại nguyên bản là chuẩn bị đưa đến sẽ đi gian tự nhiên càng là gấp gáp đây cũng là thánh quốc sệt thánh đường giáo đoàn xào huyện có thể có tư cách bị đưa tới đó thánh vật tuyệt đối sẽ không là cái gì tam lưu mặt hàng hắn có thể không muốn sơ ý một chút dằn vặt xảy ra vấn đề gì đến đến thời điểm bạn nhất trong này có cái gì tương tự tin tiêu không gian chỉ dẫn trực tiếp đem mình địa hạ thành bộc lộ ra đi lời nói vậy thì gay go chớ đừng nói chi là còn muốn cân nhắc đến món đồ này bản thân rất có thể nổ tung độ khả thi gian nhọc nhằn khổ sở kiến tạo địa hạ thành tuyệt đối không phải dùng để bị nổ tung mở ra nó sẽ gặp nguy hiểm sao hẹn nốt tá ta không rõ ràng chủ nhân bất quá từ người trẻ tuổi kia trong trí nhớ nhìn như tử là không gặp nguy hiểm được rồi nghe được hẹn nốt tá trả lời gian suy nghĩ chốc lát cuối cùng hắn quyết định ra lệnh hẹn nốt tá mở ra nó được rồi chủ nhân nghe được gian mệnh lệnh hẹn nội tá không chút do dự gật gật đầu tiếp theo nàng vươn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra rất nhanh nương theo thiếu nữ động tác máu tươi từ thi thể bên trong bắn ra tiếp theo liền như vậy bất thiên bất dị rơi vào ở cái này hộp sắt trên yếu đốt hào quang ở máu tươi nhỏ xuống trong nháy mắt hiện lên ánh sáng màu vàng nóng ở hộp sắt mặt ngoài lấp lóe mà lên ngay sau đó ở trong mắt gian cái kia nguyên bản nghiêm kia mật hợp thoạt nhìn toàn bộ thật giống như là thiết đúc một loại như thế phía trên cái hộp rốt cục phân liệt ra ở giữa tạo thành định mệnh ngôi sao bánh răng cưa bắt đầu chuyển động ngay sau đó toàn bộ hộp sắt từ từ mở ra ở hộp sắt mở ra trong nháy mắt gian nhất thời cảm nhận được một luồng gợn sóng từ bên trong truyền đến nhưng ra ngoài ngoài ý liệu của hắn chính là cái kia cũng không phải cái gì thần thánh lực lượng ngược lại nguồn sức mạnh này làm cho người ta cảm giác tương đương cổ lao hơn nữa hỗn loạn càng như là hỗn độn ma lực thế nhưng so với hỗn độn ma lực tới nói nguồn sức mạnh này lại có vẻ càng thêm thuần túy tuy rằng nó cũng không cường đại thế nhưng chỉ là cảm nhận được luồng khí tức kia liền làm cho người ta một loại hầu như muốn siêu việt ngàn vạn năm thời gian nhìn lại lịch sử đi qua thương hải tăng điền ảo giác đây là món đồ quỷ quái gì vậy mãi đến tận chỉ chốc lát sau gian lúc này mới cả người run lên từ loại kia quỷ dị ảo giác bên trong phục hồi tinh thần lại hắn cẩn thận nhìn kỹ hộp sát sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị vẹn vẹn chỉ là hơi thở lại liền có thể làm cho chính mình vì đó thất thần loại này thánh vật gian nhưng là nghe đều chưa từng nghe nói hắn tự nhận là đối với thiên không thần quốc thần tộc những thần khí kia phần lớn rõ như lòng bàn tay thế nhưng nhưng lại không biết có cái nào thần khí nắm giữ sức mạnh như vậy lẽ nào là trong truyền thuyết cái kia tách ra trời cùng đất lưới dao sắc xẹo mảnh vỡ sao dù như thế nào chính mình lần này thật giống như được đến đồ vật lê gấm a nghĩ tới đây gian thò đầu ra cẩn thận hướng về hộp sắt nội bộ nhìn tới ngay sau đó sắt mặt hắn nhất thời lại biến chỉ thấy ở gian trước ở kia đen nhánh hộp sắt trong một khối tàn tạ kim trúc bản chính yên tĩnh nằm ở bên trong cái kia thuật nhìn như là một khối đồng thau rèn đúc kim trúc viên bản không biết là bởi vì nguyên nhân gì khối này viên bản thuật nhìn như là từng chịu đựng công kích như thế nguyên bản hẳn là chân nhẵn cực kỳ ở bề ngoài đâu đâu cũng có loang loang lộ lộ một mảnh mà góc viền bộ phận thậm chí còn có thiếu hụt mà ở khối này kim trúc bản phía trên miêu tả thần thánh mà cổ lão huy trường ở một đen một trắng hai cái xà đan dệt ở dưới là dùng tới cổ thánh ngôn sách văn viết chữ, chúng nó đã từng lập ra thế giới này tất cả từ không đến có từ sinh ra đến chết đi thế gian này vạn vật tất cả đều ở nó miêu tả bên dưới thành hình nhìn trước mắt kim trúc bản gian hầu như không thể tin được con mắt của chính mình có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí coi chính mình là đang nằm mơ thế nhưng trước mắt khối này phiến đá nhưng rõ rõ ràng ràng nói cho hắn hắn trải qua tất cả đều là hiện thực đây là vận mệnh phiến đá chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 372, vận mệnh phiến đá nhìn thấy khối này kim trúc bản đồng thời gian trong lúc nhất thời tóc gáy dựng thẳng từ hắn sống lại đến thế giới này tới nay cái này vẫn là gian lần thứ nhất cảm thấy sâu sắc như vậy hoảng sợ đóng lại nó đem nó phong lên hẹn nốt tá đúng chủ nhân nhận ra được gian vẻ mặt khác thường hẹn nội tá cũng là vội vàng đưa tay ra rất nhanh nguyên bản nhiễm ở phía trên máu tươi cấp tốc ngưng tụ ngay sau đó liền nhìn thấy cái kia hộp sắt lần thứ hai một lần nữa đóng kín lên thật không nghĩ tới lại sẽ làm đến vật này nhìn trước mắt hộp sắt gian một bộ sợ hãi không thôi vẻ mặt tự lẩm bẩm nói cũng khó trách gian sẽ thái độ khác thường như vậy sợ hãi vận mệnh phiến đá nhưng là sáng thế ban đầu cường đại nhất thánh vật nghe đồn lúc trước đời thứ nhất thần minh chính là ở vận mệnh phiến đá trên ghi chép thế giới này quy tắc sau đó mới sáng tạo ra toàn bộ cơ lìn đại lục ba đương nhiên dùng gian bên này thông tục lời nói tới nói chính là một đám thiết định cùng ở một quyển trống không nhật ký bên trong y theo chính mình yêu thích tăng thêm một cái liên quan với đại lục sức mạnh của bản thân hệ thống trùng tộc các phương diện tỉ mỉ thiết định mà khi cái này bản thiết định tập sau khi hoàn thành cơ linh đại lục liền bởi vậy sinh ra mà vận mệnh phiến đá chính là cái này bản thiết định tập liên quan với vận mệnh phiến đá nghe đồn có rất nhiều truyền thuyết nắm giữ nó người có thể thay đổi thậm chí tăng thêm liên quan với thế giới này quy tắc cũng có nghe đồn chỉ vận mệnh phiến đá ghi chép thế gian này tất cả sinh linh quá khứ hiện tại cùng tương lai bí mật bất quá những thứ này đều là bất tận không thật lời đồn đại thôi thế nhưng bất kể nói thế nào cái này có thể đều là sáng thế thánh vật cũng khó trách sẽ có nhiều như vậy quay chung quanh nó suy đoán cùng liên tưởng bất quá gian cũng không có từ khối này phiến đá trên người cảm nhận được sức mạnh mạnh cỡ nào hoặc là bởi vì đây chỉ là một tàn phiến tuy rằng nó nắm giữ cổ lao thần bí gọn sóng nhưng cũng chỉ là như vậy còn phía trên ngôn ngữ gian tự nhiên là xem không hiểu đây là sáng tê hễ ban đầu cổ lao nhất trừ viết mỗi một chữ chỉ là giải thích liền cần tiêu hao lượng lớn ma lực là do vì chúng nó thể hiện nhưng là thế giới bản chất có thể nói nếu như không có đại trí tuệ hoặc là như thần minh như vậy lực lượng sớm nhất vẫn là rời xa món đồ này tốt trên thực tế gian chỉ là qua loa nhìn lướt qua liền cảm thấy mình đầu váng mắt hoa vậy thì tốt như một đôi bàn tay lớn vô hình mạnh mẽ đem một tòa thư viện tri thức một mạch rót vào đầu góc của hắn bên trong như thế vì lẽ đó gian lúc này mới để hẹn nội tá vội vàng đem khối này vận mệnh phiến đá một lần nữa phong vấn lên không phải vậy nếu như nhiều hơn nữa xem vài lần hắn e sợ đầu của chính mình đều sẽ bị mất bất quá thật là kỳ quái quơ quơ đầu gian thật vất vả mới từ trước cái kia hỗn loạn trạng thái khôi phục lại tiếp theo hắn rất nhanh sẽ nhận ra được không đúng trước hắn liền suy đoán cái này hộp sắt bên trong khẳng định không phải cái gì phản vật nhưng gian cũng không nghĩ tới lại sẽ là vận mệnh phiến đá đây chính là sáng thế thánh vật A. dựa theo đạo lý tới nói món đồ này không nên đặt ở thánh đường giáo đoàn bí ẩn nhất vạn vật chỗ che chở bên trong cử đi 180 cái thiên sứ trông coi sao hoặc là càng gần hơn một bước trực tiếp đưa đến thiên không thần quốc sẽ nở vẹt đi mới là chính đạo đi từ trước hệ nội áo miêu tả đến xem thánh đường giáo đoàn cũng không phải không biết vận mệnh phiến đá nơi tại sao phải vẫn để những kia tên điều chưa biết gia tộc nhỏ bảo vệ n Hướng tiến đá này tàn tiến chẳng lẽ nói trong đó còn có cái gì ẩn tình? nghĩ tới đây gian cắn răng nhìn hướng về bộ kia bị hệ nội đá đã xách tàn khuyết không đầy đủ thi thể âm thầm đoán thầm đáng chết này tay ăn chơi đệ cũng không học điểm được hắn nếu không là cả ngày nghị trốn rời đi gia tộc mình vận mệnh mà là ngoan ngoãn lưu lại học tập những kiến thức kia nói không chắc gian vẫn có thể từ thi thể của hắn bên trong được càng nhiều liên quan với phương diện này tình báo bất quá bây giờ nhìn lên là không có cách nào hẹn nốt đá ở trong ký ức của hắn giống như vậy bảo vệ thánh vật gia tộc có bao nhiêu cái này cũng không rõ ràng lắm chủ nhân đối với gian cái vấn đề này hẹn nốt đá chỉ là lắc lắc đầu ta chỉ ở hắn trí nhớ nơi sâu xa đào móc đến hắn cấp tổ tiên đã từng là cái này một người trong đó còn có hay không có gia tộc của hắn liền không rõ ràng bất quá nhìn dáng dấp hẳn là có thực sự là phiền phức nghe được hẹn nột tá trả lời gian nhẹ lên một tiếng tiếp theo hắn đưa tay ra mở ra địa hạ thành hệ thống sau đó bắt đầu kiểm tra lên chiến lợi phẩm đến 3, tại địa hạ thành hệ thống bên trong tất cả chiến lợi phẩm đều sẽ phân loại để tốt lấy cung cấp thành chủ kiểm tra sau đó để địa hạ thành chủ tới chọn chọn là đem những thứ đồ này trang bị đến chính mình đơn vị tác chiến trên người, vẫn là trực tiếp cầm bán đi hay hoặc là dùng để cường hóa địa hạ thành chủ yếu cấu tạo đương nhiên trong đó cũng sẽ có đối với chiến lợi phẩm giới thiệu chỉ có điều có chút món đồ quý trọng cần tiêu hao ma lực đi giám định mới được rất nhanh gian ngay khi chiến lợi phẩm món đồ trọng yếu một cột bên trong tìm tới vận mệnh phiến đá cái này chiến lợi phẩm đồ án không ra gian bất ngờ nằm ở màu xám chưa giám định trạng thái nếu gian chính mình không làm rõ ràng được cái này phiến đá đến tột cùng là dùng tới làm gì bất quá dùng hệ thống giám định một cái thì có thể có kết quả đi nghĩ tới đây gian đưa tay ra chỉ cho cái kia đồ tiêu đo lường chưa giám định vật phẩm có hay không giám định sắp thực giám định xác thực xong xuôi giám định vật ấy phẩm cần tiêu hao ba ma lực có hay không tiếp tục nghiệm nó nhìn thấy cái tin này gian nhất thời một hớp lao máu phun ra ngoài đây là mấy cái linh cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn đầy đủ 35 triệu ma lực hiện tại gian địa hạ thành ma lực giá trị hạn mức tối đa tính toán đâu ra đấy mới bất quá 15 triệu ra mặt mà giám định món đồ này thì cần muốn 35 triệu ma lực gian trong nháy mắt nhất thời liền từ bỏ tiếp tục giám định dự định món đồ này giám định xong địa hạ thành ma lực cũng là siêu gánh nặng đương nhiên Nếu như siêu cái 1.2 triệu cũng còn tốt, nhưng là trước mắt cái này, một siêu chính là 20 triệu, coi như là gian hiện tại địa hạ thành, cũng cần gần nửa năm mới có thể khôi phục cái này chỗ hổng. Mà trong lúc này, dùng ma lực chống đỡ tất cả đơn vị tác chiến cùng ma pháp đạo cụ toàn bộ đều không thể sử dụng, liền ngay cả vĩnh dạ màn trời cũng sẽ mất đi hiệu lực. Bởi vậy hơi hơi suy nghĩ một chút, gian liền quả đoán từ bỏ tiếp tục giám định. Nhờ ý nghĩ, ngược lại chờ địa hạ thành đẳng cấp tăng lên sau khi, ma lực giá trị hạn mức tối đa cũng sẽ tăng lên, chỉ cần lại tăng cái hai cấp thì có thể tồn thỏa mãn đủ giám định khối này vận mệnh phiến đá ma lực đăng giá. đương nhiên, ở trước đó gian cũng có thể chính mình đi tìm một chút liên quan với vận mệnh phiến đá giới thiệu cùng tương quan tri thức, nhìn có hay không đầu mối gì. dù sao đối với món đồ này không thể hai mắt tối thui, không phải vậy xảy ra vấn đề gì lại đi bổ cứu nhưng là không kịp. Hẹn nó tá, đi đem ở gì tìm đến, kế hoạch cần thay đổi một thoáng. đúng rồi, đi cho ta thông báo tổ cô làm cho nàng đến một chuyến cuồng phong chi thành, ta muốn nàng cùng gỗ lìn ở cuồng phong chi thành lòng đất đào ra một cái loại nhỏ địa hạ thành đến sau đó đem vận mệnh phiến đá bỏ vào, đồng thời thông báo những hắc ám tinh linh đó cùng thành bờ lách gạ gạt xà nhân, hiện tại là bọn họ trên mặt đất lúc báo thủ, để những người này kể cả ở thịt cùng sổ phê nạ cùng đi tiến công còn lại mấy tòa thành thị, làm hết sức đem chúng nó toàn bộ lấy xuống. nghe được gian mệnh lệnh, hệ nô tá gật gật đầu, nàng hiểu rõ vô cùng gian ý nghĩ, loại này sáng thế thánh vật cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy đi. thực nói đi nói lại, gian đúng là thà rằng trong tay mình chưa từng có bắt được món đồ này, bất quá đáng tiếc chính là rất nhiều chuyện cũng không phải là chính mình muốn thế nào thì được thế đó hắn cũng không thể đem khối này phiến đá giao cho thần điện bất kể nói thế nào đối phương cũng là hắn thiên nhiên kẻ địch hơn nữa trước liền nói thánh đường giáo đoàn cần khối này vận mệnh phiến đá trời mới biết có phải là dùng tới đối phó chính mình nếu như liền như thế tha thiết mong chờ giao ra lời nói như vậy mới là đứa ngốc một cái thế nhưng muốn nói đem món đồ này đưa cho hạ tầng giới một cái nào đó ma vương gian cũng đồng dạng không làm những ma vương đó đều là lòng tham không đủ mặt hàng bọn họ nói không chắc hoài nghi gian chính mình còn cất giấu những khác vận mệnh phiến đá vạn nhất là do vì cái này đem mình nhìn chằm chằm nhưng lại là cái được không đủ bù đắp cái mất vì vậy đối với cái này khoai lang bằng tay gian chỉ có thể tạm thời đem nó ở lại chỗ này bất quá may mắn chính là địa hạ thành xây dựng thêm vốn là ở kế hoạch bên trong vừa vặn thừa cơ hội này ở cùng phong chi thành giới lại kiến tạo một cái phân căn cứ sau đó đem vận mệnh phiến đá thả ở bên trong cứ như vậy không chỉ có thể bảo đảm vận mệnh phiến đá ở trong tay mình cũng không cần lo lắng sẽ đối với gian địa hạ thành xào huyệt sản sinh cái gì nguy hại nguyên bản gian là hy vọng có thể bước vàng lấy hoang dã làm trung tâm từ từ mở rộng thế nhưng cầm trong tay đến vận mệnh phiến đá sau khi hắn không thể không thay đổi kế hoạch của chính mình dù sao món đồ này có thể so với mười chấn liên minh cái gì quỷ muốn trọng yếu hơn vì lẽ đó hắn mới sẽ sớm tiến hành ở đây tiến hành yếu tắc kiến thiết kế hoạch còn những hắc ám tinh linh đó cùng xà nhân còn có nửa hấp huyết quỷ cũng gần như là nên nhượng bọn họ đi ra hoạt động một cái thời điểm có vĩnh dạ mặt trời làm cái này được trợ, ánh mặt trời không cách nào đối với bọn họ tạo thành nguy hại đối với những địa tầng đó chủng tộc tới nói nơi này và địa tầng cũng không khác nhau gì cả Không chi đối với mặt đất cướp đoạt cũng là bắt buộc phải làm mặc dù nói hiện tại ưu ám địa vực bên kia hầu như đều nhất tại gian lực lượng mà lựa chọn thần phục thế nhưng gian rất rõ ràng những thứ này địa tầng chủng tộc nếu như không lấy được chỗ tốt gì khẳng định là không nguyện ý vì mình hiệu lực hiện tại có tốt như vậy một cái có thể trắng trận cướp đốt giết hiếp cơ hội tự nhiên cũng phải để các đồng minh của hắn thật tốt hưởng thụ một thoáng chỉ có như vậy mới có thể đem chúng nó càng thêm vững chắc gô lên chính mình trên xa chớ đừng nói chi là địa tầng chủng tộc xuất hiện cũng có lợi cho rời đi thánh đường giáo đoàn cùng những thế lực khác sự chú ý miễn cho bọn họ tìm tới gian trên đầu đến ta rõ ràng chủ nhân ta sẽ lập tức đi làm hả nói tới chỗ này hệ nội tá bỗng nhiên sững sốt một chút tiếp theo nàng méo xét đầu sau đó lúc này mới lộ ra một phần cao thâm khó do nụ cười tiếp theo quay đầu nhìn về gian chủ nhân Linh bên kia truyền đến tin tức chúng ta có khách tới cửa người nào hào hốt giáo chủ hơn nữa còn có một đám thánh kỵ sĩ ồ nghe đến đó gian sưng sờ một chút phía bên mình mới cho tới vận mệnh viên đá bên kia thánh đường giáo đoàn làm sao liền tìm tới cửa chẳng lẽ nói thân phận của chính mình ở vừa nay đã bại lộ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy tự điệu đặt tự biên tự diễn hàng năm vợ kịch lớn đương nhiên cái gọi là thân phận bại lộ bất quá là gian nao động mở ra nghĩ ra được dù sau hắn vừa mới vừa mở ra vận mệnh viên đá coi như thánh đường giáo đoàn người suốt đêm lao nhanh cũng không thể nhanh như vậy liền chạy tới cửa đến hương binh vấn tội bất quá dù vậy những người này tìm tới cửa vẫn để cho gian khá là bất ngờ chẳng lẽ nói là sổ rộ gia tộc bên kia nhấc tay đầu hàng vì lẽ đó hội giáo chủ tới mời chính mình cùng đi qua chia gia sản thánh đường giáo đoàn có tốt bụng như vậy nao động quy nao động bất quá đối phương nếu như đã tìm tới cửa như vậy gian tự nhiên là muốn đi ứng đối Vì lẽ đó hắn ở bàn giao xong hệ nột á liên quan với ở cùng Phong Chi thành phía dưới kiến tạo địa hạ thành sự tình sau khi, liền xoay người thông qua truyền tống môn một lần nữa y trở lại ở vào vạn trong trang viên. Mà khi gian đi ra cửa phòng đồng thời, liền nhìn thấy tóc vàng mắt xanh ăn mặc màu làm trang phục hầu gái Alyn đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy gian sau khi, Alyn vội vàng cung kính nhấc lên làn váy, hướng về hắn thi lễ một cái. Đại nhân, ngài trở về. Hừ, các giáo chủ bọn họ người đâu? Cái kia? Hả? ít điện hạ chính đang tại tiếp đợi bọn hắn nghe đến đó gian tốt huyền một hớp lão máu không có liền như vậy phun ra ngoài đại na ít làm sao sẽ đối với cái này quần thánh đường giáo đoàn gia hỏa cảm thấy hứng thú nàng sẽ không phải gây ra loạn gì đi nghĩ tới đây gian cũng không tâm tình đi hỏi A Linh giáo chủ đến tột cùng tới nơi này làm gì mà là vội vội vàng vàng xoay người theo hành lang hướng về phòng tiếp khách đi tới đại na ít tính tình hắn biết rõ bên ngoài thoạt nhìn lạnh như băng sơn nhưng kỳ thực chính là cái không quen giao tiếp đại tiểu thư lúc trước gian câu dẫn nàng lúc có thể đi bãi phòng qua đối phương nhiều lần Kết quả mỗi lần tiếp đón chính mình đều là đối phương người hầu gái, còn Đại Nà Ít bản thân chính là ngồi ở chỗ đó, nhiều nhất hướng chính mình ở đầu, sau đó liền cũng không có đê. N Z tĩnh loại hình, lấy Gian đối với Đại Nà Ít hiểu rõ, thực sự không thể nào tưởng tượng được nàng muốn làm sao đi chào hỏi khách cửa, chỉ hy vọng nàng không nên cùng những thánh kỵ sĩ si đó đánh tới đến là tốt rồi. Ở Á Linh dưới sự hướng dẫn, Gian rất nhanh sẽ đi tới phòng tiếp khách ở ngoài, hắn giờ phút này đã sớm đổi đi mặc trên người pháp sư trường bảo, lộ ra nội bộ trang phục quý tộc, chân nhăn công chính, không có một tia nhăn nheo. Hắn trước tiên hướng về phía bên cạnh gương thu dọn một thoáng chính mình nơ, tiếp theo rồi mới hướng Aline gật gật đầu. Mà khi chiếm được chủ nhân cho phép sau khi, Aline lúc này mới đưa tay ra, đẩy mở rộng tầm mắt trước phòng tiếp khách cửa lớn. Một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Nhìn nội bộ cảnh tượng, gian chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Đại ít năn mặc một thân hoa lệ quý tộc lễ phục, liền như vậy thản nhiên tự đắp dường như một cái đại gia khuê tú giống như ngồi ở trên ghế xà lồng. Mà ở nàng đối diện, nhưng là vẻ mặt phiền muộn hụt giáo chủ. Mà ở vị này hụt giáo chủ sau lưng đứng, nhưng là mấy thánh kỵ sĩ. Từ bọn họ ngực màu vàng tua rua có thể thấy được những thứ này đều là cao cấp thánh kỵ sĩ, trong đó gian thậm chí còn nhìn thấy nạt dạ thân ảnh. Điều này làm cho hắn càng ngày càng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nạt dạ không phải về chân thực chi nhãn thần điện đi tới sao? Vào lúc này chạy đến chính mình nơi này đến là muốn làm gì? Mà giờ khắc này mọi người hiển nhiên cũng chú ý tới phòng tiếp khách cửa lớn mở ra, lập tức hướng về cửa nhìn tới, khi bọn họ nhìn thấy gian lúc, không hẹn mà cùng đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó chỉ thấy hột giáo chủ cũng là đưa tay ra lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, sau đó lập tức tiến lên lên tiếp gian tiên sinh ngài rốt cục đến rồi hà chưa từng có như giờ phút này dạng như vậy khát vọng nhìn thấy người trẻ tuổi này vừa bắt đầu hắn mang các thánh kỵ sĩ đi tới trang viên lúc, được báo cho ngài lãnh chúa chính có chuyện quan trọng bởi vậy muốn bọn họ ở phòng tiếp khách chờ chốc lát đối với chuyện này hà cũng không ngoài ý muốn chỉ có điều để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là ngay sau đó sau đó đến rồi một cái mỹ lệ dị thường thiếu nữ phụ trách lên tiếp đãi bọn họ chức vụ điều này làm cho hà tương đối yêu kỳ dù sau hắn chức nhưng là cùng gian gặp qua mấy lần biết vị lãnh chúa này đại nhân thủ hạ mỹ nữ đông nào Nhưng lại nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy thiếu nữ xinh đẹp. Hơn nữa nhìn trang phục của nàng cùng cử chỉ, cũng không giống như là người hờ ở Cô gái, trái lại càng như là một vị thiên kim quý tộc. Chẳng lẽ nói, tên thiếu nữ này là vị lãnh chúa kia vợ chưa cưới hay sao? Nguyên bản Hoột còn ôm bắt quái trong lòng muốn cùng đối phương bắt chuyện một phen, kết quả không nghĩ tới tên thiếu nữ này đem bọn họ mang tới phòng tiếp khách sau khi liền trực tiếp buông tay mặc kệ. Dựa theo đạo lý tới nói, chủ nhân nhà mặc kệ như thế nào dù sao vẫn là muốn chào hỏi khách cửa, thế nhưng vị đại tiểu thư này được chứ, không nói câu nào liền như vậy ngồi ở trên ghế xa lồng dù bận vẫn lung dung quan sát trước mắt mọi người tới điều này làm cho hà cùng một đám thánh kỵ sĩ khá là không thích hứng. bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi vị đại tiểu thư này trong hồ lỗ muốn làm cái gì với bắt đầu hà còn nỗ lực miễn cưỡng muốn cùng đối phương tiếp lời thế nhưng vị này thiếu nước nhưng không nói tiếng nào chỉ là nhìn kỹ bọn họ thật giống như nhóm người mình là cái gì chân cầm dị thú như thế mà ở vị đại tiểu thư này nhìn kỹ mọi người cũng là cả người không dễ chịu nếu như gian lại muộn một lúc e sợ hà giáo chủ liền trực tiếp rút lui có trật tự cáo tử, để cho các ngươi lợi lâu giáo chủ đại nhân xem vị này lao giáo chủ một mặt biểu lộ như chút được cái nặng gian liền biết bọn họ gặp phải cái gì thẳng thắn tới nói nếu như không biết đại nạ ít tính tình bị nàng liên tục nhìn chằm chằm vào xác thực là kiện tương đương thống khổ sự tình hơi có chút da mặt người đều kiên trì không được bao lâu vừa bắt đầu gian cũng giống như vậy nhưng phía sau cũng nhờ đại nạ ít phúc da mặt của hắn độ dày đã cao tới cấp 10, tự nhiên cũng không sợ đại nạ ít ánh mắt thế tiến công nghĩ tới đây gian cũng mang theo đủ cười đối với bên cạnh đại nạ ít khẽ gật đầu khổ các ngươi đại nạ ít tiểu thư đối mặt với gian nói chuyện, đại nà ít cũng là cũng không nói gì, nàng chỉ là đứng dậy, kéo làn váy hướng về gian thi lễ một cái, sau đó liền cũng không thèm nhìn tới hạ luật giáo chủ nhóm người liền như vậy xoay người rời đi. động tác kia chi kiên quyết thật giống hoàn toàn chưa hề đem những khách nhân này để ở trong mắt tựa như, trong lúc nhất thời phòng tiếp khách bầu không khí lần thứ hai trở nên lúng túng lên, mãi đến tận đại nà ít thân ảnh lần nữa biến mất, mọi người tựa hồ lúc này mới lại một lần nữa khôi phục bình thường. đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, hào giáo chủ đại nhân, lấy gian độ giày ra mặt đương nhiên sẽ không coi này là làm một lần chuyện, chỉ thấy hắn chỉ là nhún vai một cái. khi hắn xoay người lại sau khi, trên mặt lần thứ hai hiện ra một vị chủ nhân khoản đãi khách nhân lúc chuyên dụng nhiệt tình nụ cười. hắn đưa tay ra vô vũ trưởng, rất nhanh đã sớm đối với chuyện này có chuẩn bị a linh đám người liền lặng yên không một tiếng động đi vào gian phòng. tiếp theo bắt đầu vì mọi người bưng trà rót nước, chỉ là thời gian mấy mắt, nguyên bản không hề có thứ gì trên bàn cũng đã thả đầy thơm ngọt ngon miệng món tráng miệng cùng hơi nóng nước muối hồng trà. mà nhìn thấy tình cảnh này, liền ngay cả những thánh kỵ sĩ đó cũng lộ ra có chút vẻ mặt kinh ngạc bọn họ ở trong không thiếu có người cùng quý tộc tiếp xúc qua tự nhiên cũng bi tên những quý tộc này yêu thích thế nhưng như gian dưới tay những cô bé này như vậy hành động cấp tốc có lẽ người hầu gái dù là một ít cổ lao thế ra bên trong cũng tương đương hiếm thấy đương nhiên nếu như là chuyên môn phụ trách làm bạn gia tộc người thừa kế bạn chơi từ nhỏ chịu đến giáo dục tốt sẽ nắm giữ khéo léo cử chỉ cùng hành vi cũng không kỳ quái thế nhưng muốn nói có thể bồi dưỡng được mười mấy tên đồng dạng khôn khéo có khả năng tuổi tác lại không sai biệt lắm người hầu gái vậy coi như không phải là người nào đều có thể làm được nói trắng ra coi như là một ít tiểu quốc hoàng thất e sợ đều không nhất định có thể có được đội hình như vậy chớ đừng nói chi là những thứ này người hầu gái biểu hiện ra thực lực các vị hôm nay tới đây là có chuyện gì đây chờ đến mọi người lần thứ hai ngồi xuống gian lúc này mới nhỏ mở miệng cười dò hỏi hắn đầu tiên là liếc mắt một cái nạt ra sau đó lúc này mới chuyển hướng hai luật giáo chủ chẳng lẽ nói là số rộ gia tộc bên kia đã truyền đến tin tức sao bọn họ đã quyết định ở thánh đường giáo đoàn vinh quang trước mặt nhận tội để tội mà nghe được gian hỏi dò giáo chủ nhưng là lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ cái này gian tiên sinh rất xin lỗi trước mắt sổ rộ gia tộc bên kia còn không có tin tức hơn nữa chúng ta lần nữa đến cũng không phải vì sổ rộ gia tộc sự tỉnh ồ nghe đến đó gian thay đổi cái tư thế ngồi ở trên ghế xa lồng sau đó mắt hắn híp lại nhìn hướng về trước mắt lão nhân như vậy lần này các vị đến đây là có chuyện gì đây là như vậy nói tới chỗ này hào bột giáo chủ do dự một chút lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói gian tiên sinh có từng nghe nói liên quan với vùng phía tây hoang dã sự tỉnh có nghe thấy đối với hảo hộ giáo chủ hỏi dò, gian gật, gật đầu Từ hắn ở hoang dã triển khai, vĩnh dạ màn trời, đến hiện tại đã có không sai biệt lắm hơn 10 ngày thời gian. Trước đây hắn chỉ là đem làm cái hoàng kim chi thành, vì lẽ đó vấn đề còn không đại. Thế nhưng hiện tại, vĩnh dạ màn trời đã bao phủ toàn bộ hoang dã, đối với cở lỉnh đại lục nơi khác vật tư lưu thông cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chuyện như vậy truyền bá lên tự nhiên cũng là nhanh nhiều lắm, trên thực tế hệ nội tá đã hướng về gian báo cáo qua nhiều lần lãnh địa bên trong truyền lưu quan hệ vùng phía tây hoang dã dị thường. Chỉ có điều nơi đó khoảng cách quá sật thực sự quá xa, mọi người phần lớn cũng chỉ là cho rằng hiếu kỳ nghe đồn tới nghe thôi. Là như vậy, một mặt châm trước nên nói rõ như thế nào, háo đột giáo chủ một mặt nhìn hướng về trước mắt người trẻ tuổi. Nói thật, lần này hắn kỳ thực nói với tại phục gian cũng không có lượng quá lớn lắm. Bất quá sự tại người mà khác, nếu cũng đã đến rồi, như vậy ít nhiều gì cũng phải cố gắng một chút mới được. Trên thực tế, vì ứng đối vùng phía Tây hoang dã dị thường tình thế, Thánh đường giáo đoàn đã tuyên bố triệu tập lệnh, tập hợp ở vùng phía Tây hoang dã phủ cận tất cả giáo khu cao cấp thanh kỵ sĩ cùng thánh chức người đi tới nạ vụ loạn, lấy tạo thành một con điều tra đoàn đội, thâm nhập vùng phía Tây hoang dã, điều tra rõ cái kia hắc ám chân tướng lần này thánh đường giáo đoàn đến thật sự rồi gian thần sắc mặt ngoài không đổi thế nhưng khi nghe đến hai lao giáo chủ lúc nói chuyện vẫn là bên trong hơi động lòng vùng phía tây hoang dã quanh thân bao gồm hùng ngưng cao nguyên ở bên trong tổng cộng bị chia làm 5 cái giáo khu mà thánh đường giáo đoàn lại muốn triệu tập những thứ này giáo khu tất cả cao cấp thánh chức người như vậy gộp lại nhiều vô số ít nhất liền sợ cũng có hai 300 người những người này thoạt nhìn nhưng phải biết tất cả cao cấp chức nghiệp giả có thể đều là đại sư đẳng cấp tồn tại hơn nữa như vậy một nhánh đội ngũ tuyệt đối sẽ có truyền kỳ lĩnh vực thánh chức người dẫn đầu phóng tại địa hạ thành hệ thống bên trong Đội ngũ này nên tính là 3 sao đến 4 sao cường hãn kẻ địch rồi. Nếu như là trước chiếm được tin tức này, như vậy gian nói không chắc còn có thể có chút sốt sắng. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng hoàn toàn không lo lắng điểm ấy phiên phức. Vĩnh Dạ màn trời đã triển khai, hiện tại chuyển hóa hỗn độn ma vật lên tới hàng ngàn, hàng vạn, chỉ là 2, 300 người thánh kỵ sĩ đội ngũ, coi như toàn bộ đều là cao cấp trước nghiệp giả, ném vào đi vậy bất quá chính là đưa món ăn. Hơn nữa những thứ này đẳng cấp cao kẻ xâm lấn cho ít ở khẳng định cũng nhiều, cứ như vậy, địa hạ thành tăng lên tới cấp 6 cũng là ngay trong tầm tay rồi về phần tại sao thánh đường giáo đoàn sẽ phái như vậy một con cường đại đội ngũ thâm nhập hoa dã gian cũng có suy đoán chỉ sợ bọn họ quá nửa là hướng về phía vận mệnh phiến đá đi nếu như đúng là nếu như vậy như vậy rồi cùng gian dự liệu như thế món đồ này đối với thánh đường giáo đoàn tới nói khá quan trọng bất quá nghĩ đến nơi này gian hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng về hạc huốt dựa theo đạo lý tới nói chuyện này với hắn sẽ không có có quan hệ gì đi mặc dù mình khoác lên cái thụ ân tức sĩ áo khoác thế nhưng huốt cũng rất rõ ràng gian đối với thánh đường giáo đoàn cũng chẳng có bao nhiêu lòng trung thành trong ngày thường cũng xưa nay không đi thần điện nghe giảng đạo thẳng thắn tới nói gian thậm chí ngay cả ở bề ngoài thành kính đều lười làm dáng vẻ như vậy hạ bột giáo chủ tại sao muốn cùng mình nói cái này đây ta nghĩ gian tiên sinh ngài nhất định hơi nghi hoặc một chút ta tại sao muốn đối với ngài nhắc lên chuyện này điều này là bởi vì ta hy vọng ngài cũng có thể cùng nhau tham gia đến cái này điều tra đoàn bên trong đi ha ha nghe đến đó gian nhất thời sử sốt hắn làm sao cũng không nghĩ tới hạ bột lại sẽ tự nhủ cái này vị giáo chủ này đại nhân cũng thật là sẽ chơi a để cho hắn tham gia điều tra đoàn sau đó đi điều tra địa bàn của chính mình cái này kịch bản thật giống có chỗ nào không đúng a đạo diễn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 374, đến từ thánh đường giáo đoàn mời đối với hà hội mời gian thực tại không nghĩ tới tuy rằng hắn sâu trong nội tâm cảm thấy cái này kịch bản chân tâm không thích hợp thế nhưng ở bề ngoài vẫn như cũng là một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ đang nghe xong hà hội nói chuyện sau khi gian chỉ là suy nghĩ chốc lát sau đó lắc lắc đầu rất xin lỗi hà hội giáo chủ ta e sợ không cách nào đáp ứng yêu cầu của ngươi nghe được gian trả lời hạng hột giáo chủ không khỏi nội tâm thở dài trên thực tế hắn cũng là nghĩ như vậy chỉ có điều phía trên có lệnh cho nên mới không thể không đi cái này một chuyến bây giờ nhìn lại người trẻ tuổi này quả nhiên cùng mình suy nghĩ như thế không khéo chỉ có điều vào lúc này hạng hột giáo chủ còn chưa kịp mở miệng nói thêm gì nữa chỉ thấy sau lưng hắn một cái thanh kỵ sĩ lại là nhìn chằm chằm hai mắt nhìn hướng về gian sau đó mở miệng chất vấn tại sao gian tiên sinh làm cái này quan con dân tiêu diệt Hạt ám đã kích tà ác là chúng ta mỗi người việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm hơn nữa đây chính là đến từ thánh đường triệu hồi Ngươi nên vì thế cảm thấy vinh quang. Nói thật dễ nghe, ta không chính là các ngươi muốn tiêu diệt cái kia một loại sao? Nghe được cái này Thánh Kỵ Sĩ nói chuyện, Giang Liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới đưa mắt tìm đến phía Hạo Giáo Chủ. Giáo Chủ đại nhân, vị này chính là, vị này chính là lộ diện Thánh Kỵ Sĩ. Hào đột cùng Giang tiếp xúc đã lâu, nghe người trẻ tuổi này một chút hơi thở liền biết tình huống không ổn, vội vàng mở miệng giải thích. Hắn là chiến tranh thần điện Thánh Kỵ Sĩ, gần nhất vừa mới vừa bước vào cao cấp hàng ngũ, là một cái tiền đồ rộng lớn người trẻ tuổi. Nguyên lai like chỉ là một cái thái điệu nghe xong hào hốt trả lời gian khét cười một tiếng hào hốt giáo chủ đại nhân ngươi sẽ không phải để mặt hàng này cũng tham dự đến cái kia cái gì điều tra đoàn bên trong đi thôi chiến tranh thần điện vừa mới vừa xây dựng lại không bao lâu nếu như đem bọn họ tiền đồ có hy vọng người mới liền như vậy làm ra đi chịu chết tổn thất có thể hay không quá to lớn một chút nói hưu nói vượng nghe được gian nói chuyện cái kia thánh kỵ sĩ nhất thời gầm lên lên tiếng chúng ta đại diện cho quang minh cùng chính nghĩa chỉ là tà ác đồ ở chính nghĩa hào quang trước mặt căn bản không đáng nhắc tới những kia trốn ở trong bóng tối bọn đạo trích cuối cùng hủy diệt mà chúng ta đem hóa thân làm thần minh lưới giao sắc triệt để trục xuất cái kia dơ bẩn tà ác cùng hắc ám nếu như những tên kia thật giống ngươi nói như thế không đáng nhắc tới như vậy thánh đường giáo đoàn thì càng không dùng để tìm ta tuy tiện tập hợp mấy người đi qua là được đối với lộ diện thánh kỵ sĩ chửi mắng gian căn bản liền không coi là chuyện đáng kể mà nhìn thấy gian này tấm không đáng kể vẻ mặt thì lại càng làm cho lộ diện cảm thấy trong lòng phẫn nộ hắn mới bất quá 25 tuổi cũng đã tiếp nhận rồi thần thánh khảo nghiệm trở thành một tên cao cấp thánh kỵ sĩ tất cả mọi người đều cho rằng hắn được thần minh quan tâm có quang huy tựa như cầm tiền đồ mà bản thân của hắn đối với cựu thánh tín ngưỡng cũng là cực kỳ thành kính đối với lần này bị thánh đường giáo đoàn mộ binh đi tới vùng phía tây hoang dã tiêu diệt tà ác cùng hắc cám nhiệm vụ Lô Giền thánh kỵ sĩ có thể nói là tương đương hưng phấn mà ngoài ra trên thực tế hắn kỳ thực cũng không hy vọng hạ lao giáo chủ đi mời gian tham gia lần hành động này theo lộ rèn quý tộc đều là một ít rất sợ chết chỉ có thể đem bộ hạ cử đi đi chịu chết chính mình ở phía sau nhàn nhã tự tại lĩnh công lao mặt hàng dưới cái nhìn của hắn Mộ binh một vị quý tộc gia nhập đội ngũ này quả thực là làm bẩn này con thần thánh đội ngũ thuần khiết cùng vinh quang. Mà ở Lô Diền nghĩ đến đối mặt với thánh đường giáo đoàn vinh quang, cái này tuổi trẻ quý tộc hẳn là cảm kích phục sát đất quỳ xuống đến cảm tạ thánh đường giáo đoàn đối với hắn coi trọng. Đồng thời đối với chuyện này cảm giác sâu sắc vinh quang cùng tự hào mới đúng. Thế nhưng để Lô Diền thánh kỵ sĩ không nghĩ tới chính là đối mặt với vinh dự như vậy triệu hồi, cái này tuổi trẻ quý tộc lại một bộ hơi hận, hoàn toàn không có đem để ở trong mắt ý tứ. Hơn nữa trong lời nói B n ngoài đối với thánh đường giáo đoàn xem thường cũng làm cho lộ rền mới thôi phẫn nộ hắn nhưng là từ một giáo chủ nơi đó nghe nói qua đối phương tiếp thu chính là thánh đường giáo đoàn thụ công lao dựa theo đạo lý tới nói đối phương hẳn là đối với thánh đường giáo đoàn lòng mang cảm kích mới là nhưng là xem hiện tại gian dáng vẻ lại có điểm nào như là đối với thánh đường giáo đoàn có tôn trọng nghĩ tới đây lộ rền thánh kỵ sĩ cũng là càng phát phẫn nộ hắn một cái bước xa đi lên phía trước căm tức gian ngươi đây là thái độ gì không nên quên ngươi thân phận và địa vị còn có ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là thánh đường giáo đoàn đưa cho ngươi mà hiện tại thánh đường giáo đoàn cần sức mạnh của ngươi ngươi chính là như thế để báo đáp lại sao cựu thánh quan tâm thế giới này mà thánh đường chúng ta giáo đoàn làm cái này cựu thánh tiên phong đương nhiên phải bảo vệ chính nghĩa cùng hòa bình mà cái này cũng là thánh đường giáo đoàn nằm trong chức trách chúng ta đã từng một lần lại một lần đánh bại những kia tà ác tiến công lần này nhất định cũng sẽ không có ngoại lệ nói thật dễ nghe đối với lộ diện nói chuyện gian khịt mũi coi thường thánh đường giáo đoàn nếu như thật giống ngươi nói vĩ đại như vậy như vậy tại sao cứu vất thế giới đều là một ít đạo tặc Dương binh cùng người mạo hiểm, gheo kẹt lúc trước du đáng đầu đường trộm bóp tiền lúc thật giống không có gì dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng đi, mà hóa lệ đang tiêu diệt rác ngộng vương giả hình chiếu trước cũng bất quá chính là cái nắm tiền bán mạng. Ở bên ngoài ăn chơi trẻ chén lính đánh thuê, tại sao những người này sẽ bị cựu thánh tuyển chọn đi tiến hành cứu vớt thế giới sứ mệnh? Chẳng lẽ ngay lúc đó thánh đường giáo đoàn xa đọa đến cựu thánh liền cái chi tâm người cũng không tìm tới mức độ, chỉ có thể ở đám kia con ma men, dân cờ bạc cùng đạo tặc trên người tìm kiếm an ủi Người nghe được gian hỏi dò, nhất thời nhất thời thất lời nói, cái này cũng có trách. Gian nâng ra những thứ này ví dụ đều là thánh đường giáo đoàn trong lịch sử có tiếng nhân vật anh hùng, mà đối với bọn hắn ở trở thành anh hùng trước lịch sử, đại đa số người cũng là biết quá tường tận. Chỉ có điều đứng ở thánh đường giáo đoàn lập trường trên, bọn họ tự nhiên sẽ bỏ ra công sức lớn tuyên truyền những thứ này anh hùng là làm sao bị cựu thánh cấm hóa, đang thức tỉnh chính mình nội tâm hy vọng cùng tín niệm sau khi vì chính nghĩa mà chiến. Thế nhưng gian nhưng không đi tầm thường đường, trực tiếp từ gốc rễ trên phủ định thánh đường giáo đoàn tuyên truyền, lộ diễn lớn như vậy chưa từng thấy người như thế, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải nói chuyện trước muốn động động não, người trẻ tuổi. Cứu vứt thế giới dựa vào không chỉ là Thánh Đường Giáo Đoàn lực lượng, người đem tất cả vinh quang đều quy về Thánh Đường Giáo Đoàn, như vậy những người khác đâu? Những kia ở thiên địa đại chiến trong lúc làm vì giáo đoàn mà chiến quý tộc, giang binh, còn có phía sau nông dân. Không có các quý tộc binh lực, chỉ dựa vào Thánh Đường Giáo Đoàn cái kia chết no không tới 10.000 ngàn thánh kỵ sĩ có thể ngăn trở trăm vạn ma tộc quân đội tiến công. Không có nông dân ở phía sau loại lương thực, chẳng lẽ các ngươi đều dựa vào cầu nguyện thần minh đi uống gió tây bắc. Nghe được Lộ nói chuyện, gian hơi nhíu lông mày. Trong mắt lóe ra một tia âm lanh hàn quang. "Ngươi không muốn lầm, giữ gìn chính nghĩa cùng hòa bình không chỉ là thánh đường giáo đoàn quan vinh, cũng là trên mảnh đại lục này tất cả con dân tận lực mới hoàn thành vĩ nghiệp." Lại nói, "Ta cùng thánh đường giáo đoàn trong lúc đó vốn là không có quan hệ gì, thủ vân quý tộc là ta cùng gia tộc của ta nên được tưởng thưởng. Hơn nữa, nếu như không phải dựa vào ta nỗ lực, các ngươi chiến thần thần điện hiện tại còn ở ăn cho đây. Ta cùng thánh đường giáo đoàn trong lúc đó vốn là không có cái gì thua thiệt, vì lẽ đó đối mặt với chuyện như vậy, ta đương nhiên không có tiếp thu lý do." Nói tới chỗ này, gian hừ lạnh một tiếng chớ đừng nói chi là ta hiện tại vẫn là vạ lãnh chúa phải biết ta còn chưa có kết hôn cũng không có để lại dòng dõi với các ngươi cùng đi chịu chết nếu như ta chết ở nơi đó như vậy vạ làm sao bây giờ nơi này lĩnh dân làm sao bây giờ chẳng lẽ các ngươi thánh đường giáo đoàn dự định thay thế ta quản lý mảnh này lãnh địa sao muốn thực sự là nếu như vậy vậy ta còn có thể nói thánh đường giáo đoàn cái này buôn bán làm thật có lợi a chúng ta đương nhiên không phải ý này gian tiên sinh nghe được song phương mùi thuốc súng càng ngày càng đậm hảo ruột giáo chủ không thể không vội vàng đi ra điều đình gian lời này có thể nói là chu tâm nói như vậy nếu như lan truyền ra ngoài như vậy rất có thể sẽ cho người sản sinh một loại thánh đường giáo đoàn dò xét bà sà mà cố ý phái gian đi chịu chết tốt đạt đến tức chiếm cưu xảo mục đích cảm giác như vậy nghe đồn đối với thánh đường giáo đoàn tới nói tự nhiên không phải chuyện tốt huống chi gian nói cũng không sai hắn không có dòng dõi hơn nữa toàn bộ bà xỉ adnon mans gia tộc cho tới bây giờ cũng không có gặp lại cái nhà thứ hai đình thành viên vạn nhất xảy ra điều gì bất ngờ như vậy mảnh này lãnh địa kế tiếp nên làm gì xác thực là cái làm người đau đầu vấn đề chớ đừng nói chi là làm cái này thánh đường giáo đoàn ở hùng ngưỡng cao nguyên cao tầng, hạ luận giáo chủ ít nhiều biết một chút bí mật trong đó. Bạ sở nguyên vốn là từ sở củng liên bang bên trong phân gia đi một phần, đột gia tộc lúc trước phân gia mảnh này lãnh địa cho gian, thế nhưng nếu như gian chết đi, như vậy mảnh này lãnh địa là có thể một lần nữa trở lại thuộc trong gia tộc. Đó là có ý gì? Hạ luận giáo chủ, chẳng lẽ ta kháng mệnh công tử, thánh đường giáo đoàn liền muốn thu hồi ta quý tộc thụ công lao? Bất quá gian hiển nhiên không dự định liền như thế buông tha cái này lão nhân đáng thương, đối phương liệu thuốc Nguyễn hắn ngay lập tức sẽ hùng hổ dọa người mở miệng dò hỏi còn đối với này hụt giáo chủ tự nhiên là đại diêu đầu đùa gì thế thu hồi thụ công lao chuyện như vậy thánh đường giáo đoàn nhưng là rất ít làm nói như vậy trừ phi xác định thụ ân quý tộc cùng ma tộc cấu kết hoặc là sa đoạn bằng không là tuyệt đối không thể nào thu hồi thụ ân tức vị người nhìn vị này đức cao vọng trọng giáo chủ đại nhân bị gian như vậy bức bách lô diện thánh kỵ sĩ si nhất thời còn muốn muốn mở miệng nói cái gì bất quá vào lúc này hụt giáo chủ chỉ là quay đầu đi nhìn chằm chằm hắn một chút nhất thời liền để cái này tuổi trẻ cao cấp thánh kỵ sĩ si nhắm lại miệng mình bất quá dù vậy Hắn cũng là nghiêm túc gương mặt, một bộ không thế nào chịu phục dáng vẻ. Tận đến giờ phút này, hạo bột giáo chủ mới xoay người lại, lần thứ hai nhìn hướng về gian. Tiếp theo hắn thở dài, đưa tay ra trong lòng lấy ra một phong thứ kiện. Bất kể như thế nào, gian tiên sinh, ngươi vẫn là nhìn cái này đi. Ồ, nghe được hạo bột giáo chủ nói chuyện, gian sững sờ một chút. Dưới cái nhìn của hắn song phương đã không có chuyện gì đang nói, mình đã đem lại nói rất rõ ràng, coi như là thánh đường giáo đoàn mời, chính mình cũng có chính là lý do không tham gia. Nhưng là đối phương nhưng vẫn không có từ bỏ cái này cũng không phải vị này lao giáo chủ tác phong hắn bình thường thoạt nhìn không giống như là loại này dính chặt lấy người mới đúng hơn nữa phong thư này gian liếc mắt nhìn phía trên thánh đường giáo đoàn huy trường sau đó bóc thơ ra phòng nheo mắt lại đọc lên lên ngay sau đó gian vẻ mặt hơi đổi hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng về hạ giáo chủ tiếp theo mở miệng dò hỏi trong này nói chính là thật sự đương nhiên gian tiên sinh ta có thể cam đoan với ngươi chân thực tính không thể nghi ngờ đây là do thánh đường giáo đoàn tối cao giáo chủ ký phát tuyệt không có giả dối cái này thật đúng là thú vị nghe được hai buổi lao giáo chủ trả lời giang khẽ gật đầu một cái sau đó hắn nhắm mắt lại suy nghĩ chốc lát tiếp theo lúc này mới lần thứ hai nhìn hướng về trước mắt lao nhân nếu thánh đường giáo đoàn như vậy có thành ý như vậy ta đồng ý tiếp thu cái này mời chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 375, ứng triệu đi tới thật không nghĩ tới thánh đường giáo đoàn lại sẽ như vậy lao sư đọc chúng nghe song gian miêu tả hẹn nội tá cũng là những mày một bộ lo lắng lo lắng dáng vẻ như vậy thật không có vấn đề sao chủ nhân ta nghĩ hẳn là không cần lo lắng đối với hệ nội tá vấn đề gian nhưng là mở ra hai tay nhún vai một cái tựa hồ cũng không để ý dáng vẻ căn cứ ta chiếm được tình báo đến xem thánh đường giáo đoàn người nên trước tiên ở gạ loại hội hợp sau đó sẽ đi tới vùng phía tây hoang dã ta cho rằng bọn họ là dự định theo hoàng hôn đường núi xuyên qua đóng băng hẻm núi sau đó sẽ tiến vào hoang dã khu vực nơi đó khoảng cách hoàng kim chi thành mười vạn tám ngàn dặm xa hơn nữa ở vĩnh dạ màn trời dưới ảnh hưởng những thứ này thánh kỵ sĩ có thể không có cách nào lợi dụng vật cưỡi tăng nhanh tốc độ nếu như bọn họ chỉ dựa vào hai cái chân bước đi đừng nói đến hoàng kim chi thành dù là đến cuồng phong thành đều chưa chắc đến đối với chuyện này gian khá có lòng tin vùng phía tây hoang dã toàn bộ là hiện ra một cái tương tự quả cả hình thái mà bọn họ hoàng kim chi thành vị trí là ở quả cả đỉnh cao nhất mà thánh đường giáo đoàn lựa chọn nhưng là từ quả cả cấp thấp nhất hướng về tiến lên tiến đây cơ hồ tương đương phải xuyên qua toàn bộ vùng phía tây hoang dã mới có thể đến hoàng kim chi thành lấy gian đối với vĩnh dạ màn trời lý giải đến xem những thánh kỵ sĩ đó có thể sống đến hoàng kim chi thành độ khả thi hầu như là mười không đủ một căn bản liền không cần cân nhắc ở nghĩ tới đây gian thu hồi tâm tư nhìn hướng về có chút gấp gáp đứng ở trước mặt mình. Erzib, bằng vào ta suy đoán, thánh đường giáo đoàn nên đem người chia làm mấy tiểu tổ, phân biệt hành động, để tránh cho bị người tận diệt. Đồng thời cũng là xuất phát từ bảo mật cân nhắc, ta muốn ngươi dẫn dắt hắc ám tinh linh cùng thành bờ lách dạ gạ gạt binh lính phối hợp hỗn độn ma quái còn có dị hình cùng nhau triệt để tiêu diệt bọn họ. Đối phương nhưng là cao cấp thánh trước người, có vấn đề hay không? Ta, ta sẽ tận lực thử một chút xem. Nghe được gian mệnh lệnh, Erzib cũng là sắc mặt gấp gáp gật gật đầu. Cái này có thể tính là thành bờ lách dạ gạ gạt trở lại mặt đất trọng yếu nhất một lần chiến đấu đối phương lại là cao cấp thánh trước người có thể nói là thành bờ lách gạ gặt mọi người thiên nhiên kẻ địch ở tình huống như vậy ở dịt đó là nhất định phải có điều kiện muốn lên không có điều kiện chế tạo điều kiện cũng phải lên trước mắt vùng phía tây hoang dã tình huống làm sao mười chấn liên minh chống lại cơ bản tan giã chỉ còn dư lại một số ít tàn dư binh lực ta cùng sổ phệ nạ chính đang tại căn quét nói tới chỗ này ở dịt hơi hơi như mày tiếp theo nàng nhìn hướng về gian mở miệng nói nhưng là đối phương tựa hồ nhận ra được vĩnh dạ màn trời điểm yếu trước mắt tàn dư người phần lớn đều trốn tại địa đạo ở nơi đó ta rất khó phát hiện bọn họ, e sợ sẽ hơi hơi tiêu tốn một chút thời gian. Dựa theo ở tịt lời giải thích, mười chấn liên minh bên kia chống lại cũng không mãnh liệt. Trên thực tế đại đa số người đang bị vĩnh giảm màn trời bao phủ trước tiên liền bị chuyển hóa thành hôn độn ma vật, mà còn lại những người kia thì lại kiên trì không được quá lâu, cuối cùng hoặc là chết đi hoặc là cũng là tinh thần tan vỡ. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người có thể nhân cơ hội lợi dụng trận pháp truyền tống chạy khỏi nơi này. đương nhiên trong những người này đại bộ phân đều là một ít cao cấp pháp sư, cùng với những kia trong thành thị quý tộc nhân vật. Ngoài ra còn có một phần binh lính cùng thanh chức người tàn lưu lại ở thân lực che chở cho bọn họ cũng vẫn có thể kiên trì một quãng thời gian. bất quá hiện tại thành bờ lách dạ gạt xà nhân nửa hấp huyết quỷ cũ nô thái phu lâm cũng gia nhập đội quân này sau khi triệt để tiêu diệt bọn họ chiếm lính hoang dã cũng chỉ là vấn đề thời gian. cái này không là vấn đề đối với ở thịt báo cáo gian cũng không có quá mức lưu ý hắn đương nhiên biết vĩnh giả màn trời là có điểm yếu tuy rằng nó có thể bao trùm đến đại địa trở lên thế nhưng đối với mặt đất trở xuống bộ phận hiệu quả liền rất bình thường cái này cũng là có kết giới loại pháp thuật bệnh trùng thật giống như lúc trước ở cả xạ làn xệ, bị nico lát giả dạy bộ hình chiếu nuốt trứng lúc gian cũng là mang theo nạt giả cùng ở dịp trốn ở hầm bên trong mới tránh thoát một tiếp bọn họ chỉ có thể trốn nhất thời trốn không được một đời phá hỏng tất cả trận pháp truyền thống đem hỗn độn ma vật phân tán đến toàn bộ trong thành thị sau đó các ngươi biết nên làm như thế nào được rồi gian đại nhân ở dịp không phải đứng ốc rất nhanh sẽ rõ ràng gian ý tứ xác thực những người kia không thể tại địa đạo bên trong che giấu cả đời bọn họ trung quy là muốn ăn cơm uống nước mà đem hỗn độn ma vật phân tán đến nội thành mỗi cái địa phương là có thể ở trình độ lớn nhất trên đưa đến cảnh báo vong tác dụng như vậy chỉ cần những người may mắn còn sống sót này đi ra liền tất nhiên sẽ gặp đến hôn độn ma vật tập kích mà một khi bọn họ giết chết những hôn độn ma vật đó như vậy ở dịt cùng sổ phệ nạ dĩ nhiên là khả năng trong thời gian ngắn nhất nhận được phản hồi do đó biết được chỗ ở của đối phương còn có ta sẽ sai 100 con gỗ lìn đi qua tiến hành chiếm lĩnh hành động nhớ kỹ bảo vệ tốt chúng nó vâng gian đại nhân ở dịt đương nhiên biết gian nói tới chiếm lĩnh hành động là chỉ cái gì bất quá nói thật nàng kỳ thực cũng không hiểu rất rõ cái này đến tột cùng có ích lợi gì Theo Arj, những gỗ lìn đó chỉ là ở tại chỗ buôn buôn nhảy nhảy mấy lần, sau đó vùn một tiếng liền chuyển hóa một mảnh khu vực, nhưng cũng bất quá chính là như vậy. Ngoài ra thật giống không có chỗ đặc biệt gì. Bất quá nếu Gian nói như vậy, như vậy nàng liền nghe theo chính là. Như vậy Thánh Đường Giáo đoàn bên kia làm sao bây giờ? Chủ nhân, ngươi không lo lắng sẽ có người phát hiện thân phận của ngươi sao? Nghe đến đó, Hennota có chút lo lắng đưa ra chính mình nghi vấn. Ý nghĩ của nàng không phải là không có đạo lý, Gian như thế nào đi nữa nói cũng là ma tộc, tuy rằng hắn cũng có thể tùy ý biến hóa chủng tộc năng lực nhưng là lần này thánh đường giáo đoàn điều động đều là tinh huệ khó bảo toàn không cho phép sẽ bị bọn họ phát hiện cái gì vì lẽ đó dựa theo hệ nội tá ý nghĩ nàng căn bản là không ủng hộ gian đáp ứng thánh đường giáo đoàn mời dù sao một khi xảy ra điều gì sai lầm vậy coi như là toàn bộ đều thua không vào hang cọp làm sao bắt được có con chung quy phải là liều lĩnh một thoáng nguy hiểm hơn nữa ta tự có chừng mực không cần lo lắng đối với hệ nội tá lo lắng gian chỉ là khoát tay háo một cái hắn đương nhiên biết mình làm như vậy là có nguy hiểm tuy rằng trên lý thuyết tới nói chính mình chủng tộc biến hóa có thể hoàn mỹ chuyển đổi thành mỗi một chủng tộc thế nhưng ai biết thánh đường giáo đoàn bên kia sẽ phái ra người nào tới nếu như là tối cao giáo chủ cái kia một loại tồn tại cái kia gian quả đoán liền sẽ lập tức bay đầu liền đi bất quá hắn cũng biết đối phương không thể thả ra hung mạnh như vậy cuối cùng sss nếu như là những người khác như vậy muốn xem phá hắn ngụy trang phòng chứng vẫn không có như vậy dễ dàng phải biết lúc trước hắn cùng nạt dạ cùng nhau lữ hành lúc đối phương đều không thể nhìn thấu hắn ngụy trang đây cũng là chân thực chi nhãn thánh kỵ sĩ thiên nhiên có thể nhờ n thấu một ít tà ác ngụy trang cùng ảo giác liên năng đều không có nhận ra được vấn đề chỗ ở như vậy thay đổi những người khác e sợ cũng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn ngoài ra gian lựa chọn tiếp thu thánh đường giáo đoàn mời một nguyên nhân khác chính là hắn rất có thể nhờ vào đó thu được liên quan với vận mệnh phiến đá tin tức cùng manh mối dù sao thánh đường phái nhiều như vậy cao cấp thánh chức người đi tới vùng phía tây hoang dã tuyệt đối không chỉ là vì tiến hành điều tra đơn giản như vậy nếu như gian không có bởi vì gặp may đúng dịp thu được khối này vận mệnh phiến đá nói không chắc vẫn đúng là sẽ bị chuyện hoang đường của bọn họ hồ đang ở lại bất quá hiện tại hắn đã đoán được thánh đường giáo đoàn như vậy dòng chống khua chiên triệu tập nhân thủ phòng trừng trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất một trong chính là tìm tới đồng thời tìm về vận mệnh phiến đá bởi vậy gian mới sẽ chọn cùng đi tới cứ như về. vê nếu như vận khí đủ tốt nói không chắc thì sẽ biết thánh đường giáo đoàn đến tột cùng nắm vận mệnh phiến đá dự định làm cái gì hay hoặc là khối này vận mệnh phiến đá đến tột cùng có năng lực gì cũng chính vì như thế đối với thánh đường giáo đoàn lần này mời gian là không dự định bỏ qua chớ đừng nói chi là còn có cái kia để cho người đỏ mắt khen thưởng thế nhưng cũng không thể đủ để chủ nhân ngại một người đi tới hệ nội tá hiếm thấy biểu hiện cố chấp như vậy mắt thấy gian không dự định thay đổi ý nghĩ của chính mình như vậy nàng cũng chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác tối thiểu cần phải có người bồi ngày cùng đi hệ nội tá chính mình khẳng định là đi không được trước tiên không nói bạ sật cùng vùng phía tây hoang dã hai bên đều cần sự chú ý của nàng Liên hướng về phía hệ nội á là cao đẳng tử linh điểm này nàng cũng đã bị mất quyền thi đấu đừng xem tiến hóa thành cao đẳng tử linh sau khi hệ nội tá ngoại tại cùng nhân loại không khác nhau gì cả thế nhưng nếu như quá mức tới gần những thần thánh kia lực lượng nàng vẫn là sẽ lộ ra sơ sót như vậy ta đi ta đi ta đi nghe được hẹn nội á nói chuyện và chỉnh sĩ ạ lệ nạ lập tức hưng phấn cao giờ hai tay lên ở gian trước mặt buôn buôn nhảy nhảy biểu hiện lên để ta đi cho chủ nhân ta bảo đảm không cho người thêm phiền ta bảo đảm sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà đối với phạ chỉnh sĩ ạ lệ nạ nói chuyện gian chỉ là nhìn nàng một chút tiếp theo hời hợt mở miệng do hỏi như vậy ngươi có thể bảo đảm không cần bất kỳ pháo kích cùng anh tạc tính vũ khí sao chuyện này chỉ là trong nháy mắt và chỉnh sĩ nạ trên nhất thời biểu hiện dường như thế giới tận thế giống như tuyệt vọng tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ở một trở nên trắng bệnh trong nấy mắt, hai con mắt cũng nhất thời trở nên như dơ bẩn kính cầu giống như lờ mờ không quan hệ. Sau đó chỉ thấy tiểu gia hỏa thật giống như là mất đi động lực khởi nguồn người máy như thế bất đắc dĩ cúi đầu xuống, nhìn kỹ mặt đất. Pháo kích có cái gì không được rồi, chủ nhân, pháo kích mới là lãng mạn à? Nhìn lửa đạn anh tạc mạn thiên phi vũ tàn chi mảnh vỡ nhiều đẻ đẽ. Nếu như anh không phải địa bàn của chúng ta lời nói sẽ đẹp hơn. Nghe được bạ si á lẽ nã biện giải, gian trừng nàng một chút. Đây cũng là địa bàn của chính mình nếu để cho bà chỉnh xì ạ lệ nạ hoanh như thế một thoáng đi qua như vậy nhưng là toàn xong đời hắn cũng không có chính mình đắp kín nhà sau đó sẽ chính mình đập bỏ ham mê mà nghe được gian nói chuyện bà chỉ xì ạ lệ nạ môi cuối cùng vẫn là không nói gì nữa xem ra tiểu gia hỏa chính mình cũng biết nghĩ muốn nàng nhẫn nhịn không nã pháo kích xác thực là kiện tương đương chuyện khó khăn quan trọng hơn chính là tiểu gia hỏa thương vẫn không có tốt hoàn toàn ở tình huống như vậy bà chỉ xì ạ lệ nạ có thể phát huy được lực lượng cũng rất có hạn bởi vậy gian đương nhiên sẽ không mang tới nàng xem ra bà chỉ xì ạ nạ là không hy vọng hệ nội tá hiển nhiên cũng nhận ra được điểm này nàng bất đắc dĩ nhìn họa chỉnh xì ạ lại nạ lắc lắc đầu sau đó lần thứ hai nhìn hướng về gian như vậy muốn cho hệ nạ cùng tí lì giờ các nàng trở về sao hiện tại các nàng còn ở vạ sật quanh thân thu thập tin tức nếu để cho các nàng trở về không làm cho các nàng đi làm chuyện của chính mình là tốt rồi đối với đề nghị của hẹn nội tá gian cũng là lắc lắc đầu thực lực của các nàng vẫn là quá yếu ở tầng thứ này trong chiến đấu không có các nàng phát huy chỗ trống nói tới chỗ này gian dừng lại một chút trên thực tế ta đã quyết định lựa chọn tốt đón lấy hắn mở miệng nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 376, trăm bảy gạ loạ đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên mới vừa kết thúc xe ngựa màu đen theo bằng phẳng con đường chạy như bay mà qua mang theo một mảnh tuyết động trắng xóa hai bên đường phố thường thanh thụ lá trên kết băng xương cũng thuận theo múa phảng phất trong một đêm những thứ này nguyên bản bích lục cây cối đều đổi quần áo mùa đông trước mắt gạ lọa tương đối thanh tĩnh bởi vì tuyết lớn cùng mặt hồ đóng băng duyên cớ bọn họ tạm thời không có cách nào đi ra ngoài đánh cá phần lớn người đều là ở nhà hay hoặc là ở trong tiểu quán xì xào bàn tán Đương nhiên, bọn họ thảo luận trọng điểm không ngoài là vùng phía tây trên hoang dã đã phát sinh vĩnh hằng ban đêm. Cũng không ai biết cái kia đến tột cùng là chuyện ra sao. Nghe đồn quanh thân khu vực lãnh chúa lao ra đã không chỉ một lần phái thám báo đi tới vùng phía tây hoang dã tiến hành kiểm tra. Thế nhưng những tia thám báo đại đa số đều mất tích, còn lại có thể trở về cũng cơ bản đều đã biến thành gặp người liền tập kích người điên cùng một miệng không rõ đứng ốc. Cũng không ai biết vùng phía tây hoang dã đến tột cùng phát sinh cái gì. Có người nói là tà ác Vu sư nỗ lực chinh phục toàn bộ hoang dã, có người nói đây là thế giới hủy diệt điểm báo trước còn có người cho rằng trong hoang dã có người cho gọi ra ác ma hiện ở nơi đó đã biến thành đáng sợ địa ngục thế nhưng bất kể nói thế nào trong này đều không có tin tức tốt gì đối với gã loạ cư dân tới nói chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam cái chấn nhỏ này lấy bắt cá mà sống bọn họ đại bộ phân làm ăn đều đến từ quanh thân còn lại chính là vùng phía tây hoang dã nếu như vùng phía tây hoang dã thật sự xảy ra vấn đề gì như vậy liền cùng bọn họ kế sinh nhai cũng sẽ chịu ảnh hưởng trên thực tế đã có người cân nhắc có muốn hay không chuyển nhà rời đi nơi này đây chính là gian từ trên xe ngựa nhìn thấy cảnh tượng một tòa yên lặng thế nhưng hơi chút chán trường chấn nhỏ xe ngựa tại chấn nhỏ trung ương trước thần điện chậm rãi ngừng lại mà sự xuất hiện của nó cũng nhất thời gây nên không ít người chú ý nguyên nhân không gì khác cái này vẫn là từ khi bắt đầu mùa đông tới nay chiếc thứ nhất xuất hiện ở trước thần điện xe ngựa trong lúc nhất thời không ít dân ở đây cũng vì đó cảm thấy yêu kỳ dù sao chỉ là nhìn từ ngoài cái này liền tuyệt đối không phải người bình thường có thể thứ nắm giữ mặc kệ là cái kia treo lơ lửng ở xe ngựa bên ngoài ma pháp đang che hay là dùng tới kéo xe uy vũ hùng tráng chiến mã cùng với xa hoa toa xe đều tuyệt đối không phải là người bình thường có thể có được coi như là gã loại trưởng trấn, e sợ cũng không có đồ tốt như thế đến đến tột cùng là vị nào đại nhân vật giờ khác này đóng tại thần điện trước cửa lớn vệ binh hiển nhiên cũng chú ý tới chiếc xe ngựa này vội vàng tiến lên đón đến sau đó chỉ thấy cửa xe mở ra một cái mặc áo lam quần trắng thiếu nữ liền như vậy đi xuống xe ngựa nàng có một con mỹ lệ mái tóc dài màu vàng nóng lên đỉnh đầu buộc vào một cái to lớn màu trắng nơ con bướm thoạt nhìn đẹp đẽ vừa đáng yêu chỉ thấy vị này thiếu nữ hướng hai tên vệ binh nhẹ nhàng chỉ cười, cười. Sau đó liền xoay người, làm ra một cái xin mời tư thế. Đại nhân. Nương theo Hạ Lins hô hoán, gian chậm rãi đi xuống xe ngựa. Mắt hắn híp lại, nhìn kỹ trước mắt thần điện, tiếp theo hít thở một hơi mới mẻ lạnh như băng không khí. Hiện tại đã là bắt đầu thời tiết mùa đông, nghiêm chỉnh mà nói, vào lúc này cũng không thích hợp tiến hành bất kỳ hành động. Coi như là lão luyện người mạo hiểm, cũng sẽ không chọn ở cái này thời tiết xuất ngoại mạo hiểm. Dù sao chỉ là giá lạnh bản thân đủ để suy yếu sức chiến đấu của bọn họ, chớ đừng nói chi là ở loại này thời tiết, nghĩ muốn thông qua săn bắt đến thu được đồ ăn cũng là chuyện tương đương chuyện khó khăn bất quá gian biết những người cũ kỹ đó thánh kỵ sĩ có thể sẽ không quan tâm điểm ấy phiền phá nhỏ bọn họ chỉ sẽ cho rằng đây là một loại thí luyện trên thực tế nếu như có thể Giang cũng hy vọng thánh đường giáo đoàn có thể vẫn lùi lại đến sang năm đầu xuân lại tiến vào vùng phía tây hoang dã vào lúc ấy hắn cũng đã đã khống chế toàn bộ hoang dã đừng nói chỉ là mấy trăm tên thánh kỵ sĩ chính là thánh đường giáo đoàn điều động thánh thập tự quân ba cái quân đoàn hắn cũng không sợ thế nhưng hiện tại mà đi một bước xem một bước đi nghĩ tới đây gian nghiêng người qua nhường đường ra rất nhanh ở trong mắt hắn đại nạ chậm rãi từ trong xe ngựa đi xuống vị này ám yêu tinh công chúa điện hạ vẫn như cũ là trước sau như một an mặc nàng cái này rộng lớn đen nhánh đấu đồng đem thân thể triệt để bao bọc ở đấu đồng bên dưới làm cho nàng xem ra thật giống như là một vị xuất ngoại lữ hành nhà giàu thiên kim giờ khác này nàng đi xuống xe ngựa hiếu kỳ méo xe đầu hướng về trước mắt thần điện liếc mắt một cái thế nhưng là nói cái gì đều không có nói chỉ là yên tĩnh đi theo sau lương gian lựa chọn đái na ít cùng ả làm cái này tùy tùng là gian trải qua suy nghĩ sau khi làm ra lựa chọn gian cũng không lo lắng những kia hỗn độn ma quái thế nhưng hắn nhưng lo lắng những thánh kỵ sĩ đó vì để người vắng nhất hắn cần một cái đồng đội mạnh mẽ tay chân trợ giúp chính mình nếu như xuất hiện cái gì không ổn tình huống như vậy hắn là có thể trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt những phiền phái này a chin si a nạ không cân nhắc như vậy còn lại chính là đại nạ ít chớ đừng nói chi là làm cái này ám yêu tinh công chúa hay cá nguyên tố người thống trị ở vĩnh dạ màn trời dưới trong bóng tối đại nạ ít có thể nói là như cá gặp nước có thể phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ nhất có nàng ở bên cạnh mình gian cũng, cũng yên lòng hơn nhiều cho tới alins nhưng là đến phụ trách hầu hạ gian dù sao lữ đồ từ từ tổng cần phải có người đến pha trà rót nước là một người quý tộc gian đang hưởng thụ phương diện này là tuyệt đối không hạ xuống người sau ở điểm này trên hắn cũng có cùng còn lại con cháu quý tộc như thế thói hư tật xấu bất quá gian cũng không cảm thấy háo đến thì đưa tay cơm đến há mồm có cái gì không được rất nhiều người sống cả đời chính không phải là điểm này hưởng thụ sao xin hỏi ngài là nhìn gian cùng đái na ít diễn xuất các vệ binh có vẻ hơi gấp gáp dù sao từ hai người trang phục trên có thể thấy được bọn họ tuyệt đối không phải cái gì người bình thường cái kia hào hoa phú quý lễ phục cùng diễn xuất cũng đã biểu hiện ra thân thế của bọn họ nhìn dáng dấp hẳn là quý tộc sau khi chỉ có điều các vệ binh không làm rõ ràng được hai vị này chạy đến gạ loại loại địa phương nhỏ này có chuyện gì phải biết trước vì chuẩn bị thần thánh hội nghị thân điện đã hoàn toàn đóng kín nghiêm cấm người ngoài tiến bảo nghe được vệ binh hỏi dò gian nhìn bọn họ một chút tiếp theo vô tay cái độ rất nhanh bên cạnh hắn ả linh liền mỉm cười đi lên phía trước trình lên một phong thư mời vệ binh tiếp nhận thư mời mở ra nhìn mấy lần sau đó bọn họ lập tức thần sắc nghiêm lại ngay sau đó liền lập tức hướng về trước mắt gian cùng đái nạ ít nghiêm dừng lại, thi lễ một cái, hoan nên đi tới gã loa thần điện, bà si a nổm men tức sĩ đại nhân, mời đi theo ta. nghe được vệ binh nói chuyện, gian gật gật đầu, tiếp theo bọn họ một nhóm liền ở vệ binh dẫn dắt đi, hướng về thần điện đi tới. vậy là ai? nhìn gian nhóm người đi vào thần điện, đứng ở ngoài trời ban công, có mái tóc màu đen thánh kỵ sĩ như mày lại, tiếp theo mở miệng do hỏi, thần điện không phải phong điện sao? làm sao còn có thể tùy ý cho phép người ngoài ra vào? những quý tộc kia tới nơi này làm gì? vậy hẳn là là thụ vân quý tộc nghe được hắn nói chuyện đứng ở thánh kỵ sĩ bên cạnh một cái trung niên thần quan khẽ cười một tiếng mở miệng nói lần này thánh đường giáo đoàn triệu tập không ít người ta nghe nói bọn họ xác thực có đồng thời triệu hồi những thụ vân quý tộc đó cùng chúng ta cùng nhau hành động tin tức xem ra người trẻ tuổi kia chính là một người trong đó thực sự là hồ đồ đối với câu trả lời này cái kia tóc đen thánh kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng những thứ này thụ vân quý tộc đều là chút đầu cơ đồ ta vẫn luôn không tán thành thánh đường giáo đoàn đối với bọn họ đãi ngộ nay sẽ hạ thấp thánh đường chúng ta ở trước mặt người đời đánh giá hơn nữa những quý tộc kia nguyên vốn cũng không đều là chút phố phường lưu dân căn bản không hiểu như thế nào giáo dưỡng sự tồn tại của bọn họ chỉ làm cho thánh đường trên mặt bôi đen nghe được tóc đen thánh kỵ sĩ hoán giận trung niên thần quan chỉ là lắc đầu không nói đối với thụ hân quý tộc thánh đường giáo đoàn nội bộ kỳ thực vẫn luôn có hai loại tiếng nói có không ít người cho rằng loại này vượt xa người thường quy thụ công lao sẽ chỉ làm thánh đường giáo đoàn uy nghiêm quét giác hơn nữa bọn họ đối với loại này dùng quyền lực đến làm bẩn giáo nghĩa thi pháp tương đương phản cảm liên đối đối với những thụ vân quý tộc đó cũng không bao nhiêu hào cảm tình huống như thế ở thánh kỵ sĩ bên trong càng nhiều thấy bởi vì thánh kỵ sĩ có dáng góc tiểu thụy tín ngưỡng cùng kiên định tín niệm, bọn họ so với những người khác càng không ưa những kia lợi dụng công lao đến thu được lợi ích thích kỷ đồ chỉ có điều một loại như thế thụ vân quý tộc cùng thánh đường giáo đoàn cũng sẽ không đánh quá nhiều liên hệ nếu như không phải là bởi vì lần này thánh đường giáo đoàn mộ binh chỉ sợ bọn họ cả đời đều sẽ không chạm một lần mặt nghĩ tới đây trung niên thần quan không khỏi lắc lắc đầu hắn đương nhiên biết thánh đường giáo đoàn sở dĩ lựa chọn mộ binh những thụ vân quý tộc đó cũng có chính mình cân nhắc thế nhưng hắn luôn cảm thấy làm như vậy quá mức có nợ cân nhắc, bất quá là một cái trung tầng thần quan, hắn ở phương diện này hiển nhiên là không có quyền phát ngôn gì. Gian cũng không rõ ràng trước mắt thần điện là cái tình huống thế nào, bất quá khi hắn ở vệ binh dẫn dắt đi đi vào thần điện trong đình lúc, là có thể cảm nhận được những thánh kỵ sĩ đó quăng tới ánh mắt cũng không hữu hảo, trong đó phần lớn đều là lạnh nhạt, lãnh đạm, thậm chí có chút còn chen lẫn địch ý, bất quá đối với này Gian cũng không ngoài ý muốn, thụ vân quý tộc ở thánh đường giáo đoàn bên trong địa vị gì hắn cũng rất rõ ràng, đối với loại này tẻ nhạt địch ý biểu hiện, hắn liền đáp lại hứng thú đều không có ở đem gian mang tới thần điện trong đình sau khi vệ binh liền cáo từ rời đi mà tận đến giờ phút này gian mới có tâm tình đi quan sát tất cả xung quanh toàn bộ thần điện trong đình người cũng không ít chỉ là ngực có màu vàng tua rua trang sức thánh kỵ sĩ liền có mấy chục người có thể vững tin những thứ này đều là đến từ thiên nam địa bắc thánh kỵ sĩ mà trừ bọn họ ra ở ngoài nhưng là ăn mặc hồng trắng trường bảo thần quan cùng giáo chủ bọn họ phần lớn đều là nam tính cũng có một số ít nữ tính bất quá trên căn bản tuổi tác đều không nhỏ cái này cũng khó trách bởi vì thánh đường giáo đoàn lần này cần cầu chính là cao cấp thánh trước người những kia thanh niên trừ phi là thiên phú dị bẩm thần quyến giả bằng không là kiên quyết không thể nào có tư cách gia nhập cái này điều tra đoàn lùi một bước tới nói thật sự có trẻ tuổi như thế có vì thần quyến giả hắn nơi thần điện có thể hay không đối đầu phương đi tìm cái chết còn là một vấn đề đây ngoài ra gian còn nhìn thấy mấy tinh linh bọn họ phần lớn là du hiệp trang phục đương nhiên cũng có mấy người mặc pháp sư trường bảo những thứ này tinh linh tự thành một thể tự do ở những người khác ở ngoài mà trừ bọn họ ra ở ngoài ở một cái khác bên trong góc một đám pháp sư đang ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần từ bọn họ trường bào trên tinh nguyệt ký hiệu đến xem những thứ này hẳn là đến từ tinh nguyệt tháp pháp sư hiệp hội thành viên trước mắt toàn bộ trong đình có thể nói mỗi cái thế lực đều tự thành một phái thánh kỵ sĩ cùng thần quan đám người tụ tập cùng một chỗ mà tinh linh đám người thì lại đứng ở bên cạnh quan sát các pháp sư ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần không phải không thừa nhận lần này thánh đường giáo đoàn sát thực là đại thú bút không chỉ triệu tập cao cấp thánh trước người thậm chí còn bao gồm pháp sư hiệp hội cao cấp pháp sư liền ngay cả trong ngày thưởng từ trong rừng rậm chạy đến tinh linh cũng tham tại đến trong đó xem ra thánh đường giáo đoàn lần này sát thực là dự định chơi đem đại bất quá nhất làm cho gian chú ý vẫn là đứng ở trong đỉnh góc lang đám người kia bọn họ phần lớn trang phục không chỉ một có người ăn mặc quý tộc lễ phục có người thì lại ăn mặc người mạo hiểm giáp ra cùng khôi giáp cùng với những cái khác ba phe thế lực so với bên này có vẻ hơi rơi vào tịch, thoạt nhìn thật giống như là bị xa lánh đoàn thể nhỏ như thế bất quá gian đã đoán ra thân phận của bọn họ nếu như mình đoán không sai như vậy những người này hẳn là thụ vân quý tộc nghĩ tới đây gian trên mặt hiện ra vẻ tươi cười tiếp theo hắn liền như vậy hướng về đám người kia đi tới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 377 trong đình tụ hội nương theo gian đi vào đám kia thụ hân quý tộc hiển nhiên cũng nhận ra được sự tồn tại của hắn mà nhìn thấy gian cùng phía sau hắn đài na ít cùng với à Linh sau khi hầu như tất cả mọi người đều là sáng mắt lên thậm chí còn có người không kìm lòng được thổi một tiếng huýt sáo nhất thời đưa tới chu vi một trận bất mãn ánh mắt bất quá những thứ này thụ hân quý tộc tựa hồ cũng không để ý những thứ này rất nhanh gian liền nhìn thấy một cái vóc người cao lớn giữ lại một mặt dâu quai nón thân hình cường tráng như bán thú nhân nam tử bước nhanh từ bên trong đi ra hắn mặc một bộ thoạt nhìn có chút cũ nát khôi giáp sau lưng con lấy một thanh khổng lồ lơi bữa tư nhìn bên ngoài tựa hồ cùng trong tiểu quán những kia sống mơ mơ màng màng người mạo hiểm không có gì khác nhau bất quá gian nhưng một chút nhìn ra người đàn ông trước mắt này mặc trên người khôi giáp nhưng là sơn xuyên ý chí đây chính là một cái ghê gớm kèm truyền kỳ nghe đồn ăn mặc sơn xuyên ý chí khôi giáp người chỉ cần đang đứng ở trên mặt đất thì sẽ không bị giết chết dù là chịu nghiêm trọng đến đâu thường cũng sẽ lấy so với thường nhân càng tăng nhanh hơn tốc độ khôi phục cái này tem truyền kỳ cùng gian ảnh nguyệt kiếm như thế đều là sinh ra ở tại hán vị diện tồn tại nghe đồn sơn xuyên ý chí là ở địa nguyên tố thế giới bị đại địa yêu tinh chế tạo ra đến bảo vật sau đó không biết làm sao chuyển lưu đến chủ vị diện chỉ là liền gian cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nó hình bóng về phần hắn sau lưng cóng lấy này thành búa lớn cũng không phải là vật phàm mặc dù coi như đơn giản cổ điển nhưng là từ phủ trên mặt khắc cải nhân minh văn gian cũng đã đoán được cái này búa lớn thân phận thực sự eo di nha cái này nghe đồn là ải nhân tổ tiên một cái nào đó quốc vương vì hắn thu dưỡng con trai của dã man nhân chế tạo vũ khí không chỉ cứng rắn không thể phá vỡ vô cùng sắc bén còn nắm giữ có thể thông qua hô hoán tự động trở lại người nắm giữ trong tay đặc tính vẹn vẹn chỉ là cái này hai trang bị giá trị liền đủ để mua xuống một tòa thành thị mà gian giờ khắc này cũng đã đoán được thân phận của đối phương cung nộ giả cắt ở bắc địa cũng coi như là tương đương nổi danh một cái người mạo hiểm hắn mặc dù có thể thu được thánh đường giáo đoàn thụ công lao là bởi vì cắt tơ ở bắc địa đã từng hiệp trợ ải nhân vương quốc đẩy lùi hắc cám tinh linh nỗ lực tiến công mặt đất quân đội nghe đồn hắn hiện tại ở nơi đó xây cái trang viên đương sơn đại vương chỉ là không nghĩ tới lại cũng sẽ chạy tới hỗn cái này giao du với kẻ xấu ngoại trừ các tơ ở ngoài, gian còn nhìn thấy một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới ăn mặc da đen giáp, có bán tinh linh huyết thống đạo tặc chính ngồi sồn ở trên ghế, vuông bực ngán ngẩm thưởng thức chùy thủ trong tay. Này thanh màu xanh biếc dao găm ở trong bóng tối mang qua một phần quỷ dị màu tím ánh sáng, hiện ra đến mức dị thường chói mắt. mà đối với cây chùy thủ này, gia tự nhiên cũng là rất có hiểu rõ, đây là hiếm thấy đến từ tinh linh bảo vật, được gọi là thương lục chi nhận. chỉ cần ở tự nhiên hơi thở dậy đặc địa phương sử dụng cây chùy thủ này, là có thể thu được vô hạn ẩn hình năng lực. ngoài ra cây trụy thủ này vẫn có thể ở một mức độ nào đó sử dụng tới đức lộ y tự nhiên thuật đến đối với tự thân tiến hành cường hóa cũng có thể tính là một cái vô cùng tốt truyền kỳ vật phẩm mà nắm giữ nó cái này bán tinh linh hẳn là cái thứ ở trong truyền thuyết ảnh tử sát thủ đoan cùng các tơ không giống vị này ảnh tử sát thủ ban đầu danh tiếng cũng không tốt hắn sinh ra liền bị mẹ của chính mình vứt bỏ sau đó ở phố phường trong lúc đó lớn lên sau đó trở thành một tên sát thủ dựa theo đạo lý tới nói một người như vậy là không nên cùng thánh đường giáo đoàn kéo lên bất kỳ quan hệ gì không qua đi đến ở một lần nhiệm vụ bên trong hắn cùng tinh linh thần điện thánh nữ quen biết sau đó sản sinh yêu thương mà vị thánh nữ kia lúc đó chính mang theo một con tinh linh vệ đội cùng ngăn cản một vị tà ác tinh linh pháp sư cùng hạ tầng giới giao dịch sau đó song phương trải qua một trận đại chiến tinh linh đám người tiêu diệt người pháp sư kia cho gọi ra đê n tất cả hạ tầng giới quân đội mà người pháp sư kia bản thân thì bị hạ tầng giới một cái nào đó cao cấp ác ma bản thân cuối cùng vị thánh nữ kia hy sinh tính mạng của chính mình chặt đứt cái kia ma tộc cùng hạ tầng giới lực lượng lối đi làm cho noam có cơ hội triệt để ở chủ vị diện giết chết cái này ma tộc mà cũng chính bởi vì cái này công lao, hắn mới sẽ trở thành thụ vân quý tộc. Đối với cái này bán tinh linh sự tích, gian cũng là sớm có nghe thấy, dù sao mặc dù nói ma tộc ở chủ vị diện bị đánh bại, trục xuất sự tình rất thông thường. Thế nhưng chân chính muốn nói giết chết một cái ma tộc vậy thì một chuyện khác. Phải biết, một loại như thế ma tộc đều là lấy bị triệu hoán hình thức đi tới chủ vị diện. Cái nào sợ bọn họ bị giết chết, cũng nhiều nhất bất quá chính là sức mạnh giảm mạnh, sau đó bị trục xuất ra chủ vị diện trở lại thế giới cũ, sau đó mấy trăm năm không cách nào lần thứ hai tiến vào chủ vị diện mà thôi nhưng là nếu như giết chết một cái ma tộc vậy thì nhưng là phải từ đầu đã tới bị trục xuất cùng xóa nít làm lại cái nào nghiêm trọng hơn là rõ ràng cũng chính vì như thế chuyện này lúc trước ở hạ tầng giới nhưng là làm đến sôi sùng sục lên gian còn nhớ có không ít ma vương đều chú ý tới cái này bán tinh linh bất quá nhìn hắn như bây giờ tựa hồ cũng sống được tương đương thoải mái cũng không có bị quá nhiều cái nhiễu gian còn nhìn thấy một cái tuổi không khác mình là mấy đại người trẻ tuổi thế nhưng và những người khác so ra người trẻ tuổi này có vẻ hơi không đúng hắn mặc một bộ rộng lớn luyện kim thuật sư áo choàng có thể nhìn thấy mang không ít ma pháp đạo cụ bất quá gian đối với người trẻ tuổi này không có ấn tượng gì đại khái là một cái nào đó thụ vân quý tộc giá hệ hậu nhân đi thụ vân quý tộc đến cũng không có nhiều người điểm này gian cũng có thể hiểu được đừng xem người ngâm thơ rong nói khoác những kia anh hùng truyền thuyết có cỡ nào khuyết đại trên thực tế rất nhiều người lúc đó vốn là nằm ở chắc chắn phải chết hoàn cảnh hoặc là liều mạng sống tiếp hoặc là liền chỉ có một con đường chết liền bởi vì như vậy bọn họ mới có thể đánh bại những kẻ kia cuối cùng đạt được thắng lợi bất quá chuyện như vậy một lần đều hiềm quá nhiều Trừ phi là chân tâm yêu thích mạo hiểm hay hoặc là là có cần thiết cầu, bằng không ai sẽ hết lần này đến lần khác dùng mạng của mình đi mạo hiểm đây. Chớ đừng nói chi là thánh đường giáo đoàn thụ ân quý tộc quy củ bản thân liền rất nghiêm ngặt, hiện tại cờ lẻn trên đại lục tính toán đâu ra đấy những thứ này thụ ân quý tộc có hay không 100 đều là vấn đề, nhân số thì càng thêm ít ỏi. Thụ ân quý tộc một nhóm bên trong, cắt tơ nhân số nhiều nhất, có chừng 10 người, còn lại người trẻ tuổi kia cùng cái kia bán tinh linh đạo tặc đều là một thân một mình, hơn nữa gian, đại nã cùng Alex, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 20 người có thể nói là người ở đây mấy ít nhất thế lực yêu ngươi mạnh khỏe a tiểu tử nhìn thấy gian đi tới cắt tơ đầu tiên cười ha ha tiếp theo tiến lên liên tiếp đối phương ăn mặc quý tộc lễ phục hiển nhiên không thể là những thánh kỵ sĩ đó một nhóm như vậy còn lại cũng chỉ có giống như bọn họ là thụ vân quý tộc tuy rằng cắt tơ cũng không quen biết gian thế nhưng cái này cũng không trở ngại hắn đi bắt chuyện đối phương trên thực tế giờ khắp này ở trong đám người này cũng là lúc cần lúc hiện lấy hắn cầm đầu xin chào cắt tơ tiên sinh nghe được Cát tơ bắt chuyện gian cũng là đứng lại tao nhã hướng về đối phương thi lễ một cái mà nghe được gian bắt chuyện cắt tơ nhưng là xương sở ồ người biết ta đương nhiên bắc điệu bên trên anh hùng cùng nộ giả cắt tơ ai không nhận ra phải biết ngài truyền thuyết nhưng là ở cờ lìn đại lục các nơi đều có truyền lưu đây đối với cắt tơ hỏi dò, gian nhưng là mỉm cười làm ra trả lời mà nghe được hắn trả lời cắt tơ nhưng là có chút thật không tiện gãi gãi hai gò má sau đó nhốn vai một cái ai nha nay điểm chuyện hư hỏng cũng đã là chuyện của quá khứ hảo hán không đề cập tới năm đó dũng Sa bộ xương giả này hiện tại đã sớm không năm đó như vậy hưu dụng rồi. Một mặt nói, cắt thơ một mặt hiếu kỳ ngẩng đầu lên. liếc mắt một cái gian bên người đại na ít cùng a không khỏi lộ ra một tia ước ao vẻ mặt. Tiểu tử ngươi có phúc lớn A, lại có xinh đẹp như vậy mỹ nhân làm bạn. Ngươi dự định dẫn các nàng đi vùng phía tây hoang dã. Nghe nói nơi đó nhưng là rất nguy hiểm A. Ồ, nghe đến đó, gian chọn nhíu lông mày. Dọc theo con đường này hắn nghe không ít lời đồn đãi thế nhưng trong đó phần lớn bất tận không thật thậm chí còn có người cho rằng cái này chẳng qua là một loại nào đó trăm năm khó gặp hiện tượng tự nhiên trên thực tế hiện tại gian cũng không biết bên ngoài đến tột cùng thấy thế nào vùng phía tây hoang dã vấn đề từ thánh đường giáo đoàn cử động đến xem bọn họ khả năng đã ý thức được nguy hiểm trong đó thế nhưng đến tột cùng lý giải đến trình độ nào liền không được biết rồi cụ thể làm sao cái nguy hiểm ta cũng chỉ là lời truyền miệng đối với gian hỏi do cắt thơ nhưng là bĩu môi ba tiếp theo mở miệng nói bọn họ nói nơi đó là vĩnh hằng ban đêm bóng tối che đậy tất cả hơn nữa đi vào nhiều người nữa đều sẽ nổi điên còn có quái vật nói chung nghe tới tương đương gay go nói tới chỗ này các tơ lại liếc mắt một cái đai nạ ít giờ khác này vị công chúa điện hạ này đang tò mò theo dõi hắn hay là đai nạ ít lớn như vậy còn chưa từng thấy nhân loại như vậy ngươi nhất định phải mang hai vị này đẹp đẽ tiểu thư cùng đi ta có thể không cảm thấy đây là ý kiến hay ta tin tưởng thực lực của các nàng gian liếc mắt một cái bên cạnh mình hai cái bạn gái đai nạ ít hắn không cần lo lắng vị công chúa điện hạ này trong đầu sự tình suy nghĩ nhiều thế nhưng rất ít nói chuyện đừng xem nàng hiện tại chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó nhìn kỹ nam nhân trước mắt, nói không chắc nàng trong đầu chính chuyển trong nhân loại cũng có cao to như vậy nam tính. hắn tại sao phải nói với chúng ta? người này thanh niên nói chuyện thật lớn hắn chẳng lẽ không sợ chúng ta cười nhạo hắn cái này thân dơ bẩn trang phục sao? loại hình mạc danh kỳ diệu lung ta lung tung ý nghĩ. cho tới á Linh liền càng không cần phải nói, một cái hoàn mỹ người hầu gái tự nhiên biết mình lúc nào nên nói cái gì, lúc nào không nên nói cái gì. cha cha sách, nhìn ngươi, cái này mới xem như là chân chính có người quý tộc dạng a, mà đối với gian trả lời các tơ không tỏ rõ ý kiến mắt hắn hiếp lại từ trên xuống dưới đánh giá gian một phen sau đó cười vỗ vô, vô bờ vai của hắn hừm không sai có cái giá so với ta ở bên ngoài nhìn thấy những ngớ ngẩn đó còn càng như quý tộc một chút lập tức để ngươi đến cho chúng ta giữ thể diện đi xem những thánh kỵ sĩ đó dáng vẻ quả thực chính là coi chúng ta là con khỉ ai nhưng đáng tiếc quý tộc diễn xuất món đồ này ta phỏng chừng cả đời đều không học được chịu không nổi vinh hạnh nghe được các tơ nói chuyện gian khẽ mỉm cười không phải không thừa nhận cái này chuyển kỳ anh hùng xác thực là có hắn đặc biệt mị lực mặc dù nói loại này như quen thuộc có lúc rất đáng ghét nhưng cũng hay là chính vì như thế bên cạnh hắn mới có thể tụ tập nhiều như vậy đồng bạn vì đó phấn đấu cùng cố gắng lên được rồi đừng nói nhiều như vậy lại đây ta giới thiệu cho các ngươi một chút những người khác một mặt nói cắt một mặt ôm gian vai hướng về hai người khác phương hướng đi tới mà xem thấy bọn họ đi tới cái kia ăn mặc luyện kim thuật sư trưởng bảo người trẻ tuổi vội vàng nơm nớp lo sợ đứng dậy còn bán tinh linh đạo tặc nhưng là không chút biến sắc hơi lườm bọn hắn không nói gì tên tiểu tử này là bạn đừng xem hắn một bộ yếu đuối mong manh dáng vẻ có thể cũng coi như là anh hùng sau khi hơn nữa hắn bản thân mình cũng rất xuất sắc nha tuổi còn trẻ liền đã trở thành luyện kim đại sư có thể nói là mọi mắt mong chờ ngôi sao mới xuất hiện đây ngài chào ngài nghe được các thơ giới thiệu cái kia gọi bạ tỷ người trẻ tuổi vội vàng hướng về gian có chút ngượng ngùng gật gật đầu sau đó hắn đỏ mặt liếc mắt một cái đại na ít cùng Alins, tiếp theo vội vàng quay đầu đi sống sờ sờ một bộ ngây thơ sử nam dáng vẻ cái kia thoạt nhìn trầm mặt ít lời chính là năm ân đừng xem hắn dáng vẻ đó kỳ thực là người tốt đây đúng rồi ta đến giới thiệu các ngươi quen biết một cái vị này chính là tận đến giờ phút này, cắt tơ tựa hồ mới nghĩ lên đến mình cũng không biết tên của đối phương. hắn nhìn hướng về gian, mà đối mặt với cắt tơ ánh mắt gian nhưng là khẽ mỉm cười, sau đó hướng về trước mắt mọi người gật gật đầu. Ta tên gian, bàシアヌメン si rất hân hạnh được biết các ngươi. nghe được danh tự này, cái kia ban tinh linh vẻ mặt khẽ động, mà bà thì nhưng là gấp gáp vội vàng gật đầu đáp lại, chỉ có cắt tơ sững sờ một chút, sau đó lộ ra một bộ vẻ mặt trầm tư. gian, danh tự này có chút quen hai tựa hồ đang chỗ nào nghe được. bất quá vừa lúc đó. Đột nhiên tiếng rối loạn tương bừng chuyển đến. Gian ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa những thánh kỵ sĩ đó trong đám người, tựa hồ sản sinh cái gì tranh chấp, một cái thánh kỵ sĩ cùng mình đồng liêu ầm ĩ lên, tiếp theo hắn mặt lạnh đẩy ra đối phương, sau đó liền như vậy không chút do dự xoay người đi ra trong đám người. Cái này vốn là không phải đại sự gì, nhưng là đối phương rời đi hành lang chính là gian nhóm người đang đứng địa phương, cái kia thánh kỵ sĩ dưới sự tức giận tựa hồ căn bản cũng không có chú ý mình trước mắt có món đồ gì. Liền như vậy trực tiếp đi tới, mà cái kia tên là bạ thì người trẻ tuổi thì lại vừa vặn quay lưng cái kia thánh kỵ sĩ hoàn toàn không có chú ý tới hắn chỉ nghe phủ phù phu một tiếng sau một khắc cái kia thánh kỵ sĩ vai liền tầng tầng vai trên trán bạ ti để thằng xuôi sẹo này ngã nhào trên đất mà đối phương tận đến giờ phút này mới quay đầu lại hắn hướng về người trẻ tuổi kia liếc mắt một cái sau đó hư lạnh một tiếng tiếp theo liền dự định tiếp tục đi con đường của chính mình bất quá đáng tiếc chính là vừa lúc đó một bóng người đột nhiên xuất hiện che ở cái kia thánh kỵ sĩ trước thật không tiện ngăn trở đường đi của ngươi vị này thánh kỵ sĩ gian mặt mỉm cười đứng ở phía trước nhìn kỹ trước mắt thánh kỵ sĩ bất quá ta nghĩ ngươi tự hồ nợ vị tiên sinh kia một cái xin lỗi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 378, thánh đường kỵ sĩ xin lỗi nghe được gian nói chuyện cái kia thánh kỵ sĩ lúc này mới ngẩng đầu lên liếc mắt một cái trước mắt gian sau đó hiện ra mấy phần khinh bị vẻ mặt ngươi cho rằng ta hẳn là hướng về các ngươi những hương ba láo này xin lỗi hừ nói xong câu đó cái kia thánh kỵ sĩ nhất thời liền muốn chạy đi rời đi mà ngay tại lúc này chỉ thấy hắn thấy hoa mắt sau một khắc gian lần thứ hai che ở trước mặt hắn vẫn như cũng là mang theo một bộ nụ cười ưu nhã nhìn kỹ hắn thật không tiện, ta vừa nãy không hề nghe rõ ngươi đang nói cái gì kính xin ngươi có thể lặp lại một lần nữa sao mà nhìn thấy gian lại nhiều lần ngăn trở đường đi của chính mình cái kia thánh kỵ sĩ cũng là sắc mặt chìm xuống nhà quê ngươi không muốn không biết cân nhắc ngươi thật là to gan chỉ thấy vào lúc này bỗng nhiên gian biến sắc ngay sau đó hắn giận quát một tiếng vang vọng toàn bộ trong đỉnh làm cho trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều theo bản năng hướng về bên này nhìn sang mà ở mọi người nhìn kỹ bên dưới gian nhưng là ngầm đầu lên khinh bị nhìn chăm chú trước mắt thánh kỵ sĩ phản phất hắn là một cái ngu ngốc ăn mày như thế bằng thân phận của ngươi lại cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả chỉ là một cái ngân bôi kỵ sĩ ai cho phép ngươi ở một cái thụ hân quý tộc trước mặt như vậy ăn nói linh tinh chẳng lẽ thánh đường giáo đoàn bên trong đều là một đám không có giáo dưỡng người kết nối với hạ cấp cấp tôn ti địa vị đẳng cấp đều không làm rõ ràng được sao chẳng lẽ ngươi ở kỵ sĩ đoàn trưởng cùng hồng y rìa giáo chủ đại nhân trước mặt cũng là như thế thái độ ngươi nghe được gian nói chuyện cái kia thánh kỵ sĩ nhất thời sắc mặt chìm xuống hắn lúc này mới nghĩ lên đến mặc dù mình xác thực xem thường những thứ này thụ vân quý tộc nhưng là dựa theo thánh đường giáo đoàn thụ công lao phân chia giai cấp thụ ân quý tộc ở thánh đường giáo đoàn bên trong là thuộc về thánh kỵ sĩ trưởng kim bôi kỵ sĩ đỉnh cấp tồn tại mà như hắn như vậy ngân bôi kỵ sĩ ở trước mặt đối phương nguyên bản chỉ có ngoan ngoãn nghe lời tuân theo nếu như hắn dám đối với cái nào thánh kỵ sĩ trưởng thái độ như thế sớm bị giam đến sám hối thất bên trong tự mình trừng phạt bất quá dưới mắt đã là cưới hổ khó xuống song phương tranh chấp đã bị bao gồm tinh linh cùng pháp sư ở bên trong tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt cái này thánh kỵ sĩ tự nhiên cũng không dễ chịu bất quá ngược lại đã như vậy hắn dứt khoát bên trong quyết tâm ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm trước mắt gian tiếp theo hử lạnh mở miệng nói đừng tưởng rằng ngươi là thụ vân quý tộc có gì đặc biệt ngươi dựa dẫm trung quy vẫn là thánh đường giáo đoàn trao tặng các ngươi vinh dự cái này không tính là để ngươi ở đây quá độ quyết từ lý do đừng quên nơi này là thánh đường giáo đoàn mà không phải các ngươi cái kia mảnh đất nhỏ gia tộc trang viên cho nên nói đây chẳng lẽ thánh đường giáo đoàn không dự định thừa nhận chúng ta thụ ân quý tộc là thánh đường một phần nghe rõ ngươi phế vật này đối mặt với thánh kỵ sĩ trả lời gian xem thường hừ lạnh một tiếng ta biết các ngươi cái này còn ngớ ngẩn vì sao lại xem thường chúng ta bởi vì chúng ta tồn tại bản thân liền đại biểu các ngươi vô năng cũng là bởi vì các ngươi những thứ này luôn mồm luôn miệng công bố thờ phụng thần mình tự xưng thành kính tín đồ gia hỏa quá mức vô dụng vì lẽ đó cựu thánh mới sẽ bỏ qua các ngươi cái này còn ngớ ngẩn ngược lại tới tìm chúng ta giúp đỡ thân là thiên tri tiêu tử mà bị đà kích tự tôn không dễ chịu đi nhìn dáng vẻ của ngươi kỵ sĩ chính đức phòng trừng đã quên đến chân trời đi tới thật không biết như loại người như ngươi là làm sao thông qua kỵ sĩ thí luyện sẽ không phải là nhét vào tiền đi, cũng không biết cái nào các kỵ sĩ đoàn quy định thư giản như vậy, thực sự là hạng người gì đều có thể đi vào trong nhét ta. Nói hưu nói vượng. Đối mặt với gian hết lần này đến lần khác khiêu khích, cái kia thánh kỵ sĩ đã tức đến sắc mặt đỏ chót, hắn nắm chặt xong quyền, hai con mắt trợn lên cùng chung đồng lớn bằng. Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn không thể ngay lập tức sẽ đem người trẻ tuổi trước mắt này sẽ tàn nát. Mà ở bên cạnh, thân là người bị hại thiếu niên kia lại là sợ hai bất an nhìn tình cảnh này, hắn nhìn sang cái kia thánh kỵ sĩ, lại nhìn gian, nghĩ muốn tiến lên nói cái gì thế nhưng vẫn không có chờ hắn có hành động chỉ thấy bên cạnh cắt tơ liền một cái để lại bờ vai của hắn sau đó cái kia có thể so với dã man nhân thanh niên khỏe mạnh liền như vậy đối với mình bên người người trẻ tuổi nháy mắt một cái ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng đủ rồi mà ngay tại lúc này đông nhiên nương theo một tiếng gầm lên lại có một cái thánh kỵ sĩ từ trong đám người đi ra mà nhìn thấy sự xuất hiện của hắn trước cái kia mặt đỏ lên thánh kỵ sĩ nhất thời ngậm miệng lại cung kính đứng ở một bên lấy đèn kỵ sĩ trưởng đại nhân trước mặt mọi người cãi nhau còn thể thống gì nghe được đối phương nói chuyện Cái kia ăn mặc màu vàng khôi giáp, tên là lấy Đèn Thánh Kỵ Sĩ trưởng lượng hắn một cái, tiếp theo mở miệng nói: "Mà từ đầu tới cuối, hắn đều không có nhìn thẳng nhìn qua gian và những người khác. Xem ra ngươi đã quên thần thánh gian dạy. Chờ chờ lại lúc, ta muốn ngươi ở phòng xưng tội bên trong trừng phạt 10 ngày, có thể có vấn đề." "Không có, Kỵ Sĩ trưởng đại nhân." Nghe được lấy Đèn mệnh lệnh, cái kia thánh kỵ sĩ vội vàng ngẩng đầu lên, lớn tiếng đáp lại nói. Mà nhìn thấy tình cảnh này, gian nhưng là hừ lạnh một tiếng, hắn lại không phải đứng độc, liếc mắt là đã nhìn ra đối phương căn bản là không phải đến giữ gìn lẽ phải mà là đến bao che bộ hạ ở bên ngoài hắn là ở gian dạy đối phương trên thực tế chỉ là cho đối phương một nấc thang xuống hơn nữa cái này gọi lấy đèn thánh kỵ sĩ trưởng không nói tới một chữ hắn vừa nay đối với gian còn có bạ tỷ bất kính cử động hiển nhiên cũng là căn bản không đem loại chuyện nhỏ này để ở trong mắt bất quá gian cũng biết đối phương nếu dám đứng ra như vậy liền nói rõ sẽ không chấm dứt ở đây đúng như dự đoán vừa lúc đó chỉ thấy cái kia lấy đèn xoay người lại lần thứ nhất nhìn thẳng nhìn hướng về gian ta bộ hạ trẻ tuổi nóng tính có đụng đến chỗ kính xin thông cảm bất quá Các hạ vừa nãy luôn mồm luôn miệng nói xấu Thánh đường chúng ta kỵ sĩ, cái này lại là chúng ta không thể nào tiếp thu được. Thánh đường kỵ sĩ? Nghe đến đó, bên cạnh tất cả mọi người là thay đổi sắc mặt. Thánh đường kỵ sĩ đoàn cũng là Thánh đường giáo đoàn thuộc hạ kỵ sĩ đoàn một trong, bất quá ở tất cả kỵ sĩ đoàn bên trong, cái này các kỵ sĩ đoàn địa vị tối cao, thực lực cũng cường đại nhất. Trọng yếu nhất chính là, cái này các kỵ sĩ đoàn đóng quân ở Thánh Quốc Cet, thuộc về Thánh đường giáo đoàn phòng trong giáo khu tạo thành viên, bọn họ không chỉ, chỉ là Thánh đường giáo đoàn bộ hạ, càng là Thánh Quốc Cet một con tinh nhuệ bộ đội đại diện cho cái này vĩ đại quốc gia tôn nghiêm cùng vinh quang cũng như vậy một con kỵ sĩ đoàn lên xung đột hiển nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt thế nhưng nhượng bọn họ không nghĩ tới chính là nghe đối phương báo lên tên gọi sau khi gian cũng không có như những người khác như vậy sắc mặt đại biến ngược lại hai tay hắn vây quanh cười gần nhìn hướng về nam nhân trước mắt cho nên vì lẽ đó ta yêu cầu các hạ liền chính mình vô lễ hành vi hướng về chúng ta tiến hành trịnh trọng xin lỗi nếu không chúng ta không thể làm gì khác hơn là dùng hết vinh quyết đấu đến giữ gìn tên của chúng ta dự ngay đến đó Hầu như tất cả mọi người đều nhìn hướng về Gian. Dưới cái nhìn của bọn họ, cùng thánh đường kỵ sĩ lên xung đột hiển nhiên là một cái không sáng suốt sự tình. Đối phương nên lựa chọn xin lỗi mới đúng. Dù sao cái này bất quá chỉ là một cái không quá quan trọng việc nhỏ. Nếu như bởi vậy chọc giận một cái đế quốc to lớn như vậy, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà ngay tại lúc này, bọn họ nhìn thấy Gian gật gật đầu. Tiếp theo mắt hắn hiếp lại, mở miệng nói. Nghe đồn xệt là khoảng cách thần quốc gần nhất quốc gia, mà nơi đó con dân cũng tự nhận là là được thần quyến chiếu cố trị chi dân mà hơn người một bậc bây giờ nhìn lại sát thực đồn đại không ngừng cái gọi là thượng bất chính hạ tác loạn có các hạ như vậy không coi ai ra gì kỵ sĩ đoàn trưởng ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao lại có loại kia ngu xuẩn kỵ sĩ bất quá nếu các hạ kiên trì như vậy một mặt nói gian một mặt xoay chuyển tay trái sau một khắc liền như vậy nắm chặt rồi hải lam long quang càng kiếm như vậy ta không ngại dùng thực lực đến nói cho các ngươi giữ gìn thế giới này hòa bình có thể không chỉ là ý, ý dựa vào các ngươi cái này còn tự cho là được thần minh quan tâm nỡ ngẩn chuyện này ta ngược lại muốn xem xem công bố so với nơi khác người càng cao hơn các loại Thần thánh không thể xâm phạm sẽ người, bị một người phàm tục kích ngã vào trong bùi bẩn lúc, có hay không còn có thể duy trì nhất quán cao cao tại thượng cùng ngạo mạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đình hầu như rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn mắt lên, nhìn kỹ cái kia tuổi trẻ quý tộc. Bọn họ hầu như không thể tin vào thai của mình, ngay khi vừa nãy người trẻ tuổi này ở trước mặt mọi người, công nhiên hướng về trên mảnh đại lục này thần thánh nhất, chí cao vô thượng vinh dự của đế quốc khởi sướng không hề tranh luận khiêu khích. Hắn cái kia trong giọng nói chen lẫn khinh bỉ tất cả mọi người đều nghe được phảng phất cái kia thần thánh không thể xâm phạm đế quốc ở trong mắt hắn bất quá chỉ là run dế cái này làm sao có thể cho khinh thường muốn chết nghe được gian nói chuyện lây đèn nhất thời sắc mặt tái nhận hắn không nghĩ tới đối phương lại như vậy không để mặt mũi không chỉ trào phung thánh đường kỵ sĩ đoàn thậm chí ngay cả cùng sệt cùng nhau đều bị đối phương coi thường hắn làm cái này sệt người nguyên bản trong xương liền giữ lại kiêu ngạo dòng máu phải biết thánh quốc sệt nhưng là thánh đường giáo đoàn căn cứ cũng là được xưng gần với thần nhất quốc địa phương thậm chí sệt người chính mình cũng cho rằng bọn họ trong thân thể chạy xuôi thần thánh dòng máu bọn họ là thiên tri tuyển dân là bị thần minh chúc phúc cùng coi cho người bọn họ quốc gia cũng là bị thần minh che chở cùng phù hộ quốc gia cũng chính vì như thế xét người đang đối mặt những quốc gia khác người lúc đều là có một luồng tiêu n gạo cung ngạo mạng thế nhưng hiện tại nhưng có một người trẻ tuổi ở trước mặt của bọn họ mạnh mẽ quặt bọn họ một bậc hai đem bọn họ từ tự mình cảm giác hài lòng bảo tọa rơi đi hơn nữa còn một bộ trào phúng vẻ mặt công bố những người này bất quá chính là một đám cáo mượn vai hùng chó giữ cửa đối mặt cái này dạng sỉ đục bất luận cái nào xệt người cũng không thể tiếp thu lấy đèn tự nhiên cũng giống như vậy Trên thực tế hắn giờ phút này đã là lửa giận công tâm, khi nghe đến gian câu nói này sau khi, hắn liền giận quát một tiếng, sau đó liền nhìn thấy vị này thanh kỵ sĩ trưởng đỗng nhiên rút ra trường kiếm bên hông, tiếp theo liền như vậy hướng về trước mắt gian bổ xuống. Thanh kỵ sĩ trưởng toàn giận ra tay tự nhiên không tầm thường, chỉ thấy màu trắng ngọn lửa thần thánh vào đúng lúc này từ lưỡi kiếm trên bộ phát ra, hướng về bốn phía nổ tung, trong lúc nhất thời quanh thân tất cả mọi người không khỏi lui về phía sau. Ở trong mắt bọn họ chỉ có thể nhìn thấy thuần trắng ngọn lửa thần thánh dường như sóng biển giống như lăn lộn hướng phía dưới, gào thét từ bốn phương tám hướng đem cái kia tuổi trẻ quý tộc bao phủ trong đó, mắt nhìn đối phương đã không có đảo mạng lực lượng. Mà ngay tại lúc này, hàn ý lạnh lẽo bình địa mà lên. Lạnh lẽo, dường như thủy tinh giống như băng lăng dường như tỏa ra đóa hoa giống như ầm ầm bạo phát, bén nhọn gai nhọn xuyên qua rít gào ngọn lửa màu trắng, sau một khắc, trong không khí hiện lên hàn băng liền như vậy dường như mũi tên giống như gào thét mà xuống, thẳng tắp hướng về lầy đèn đậm tới. Đây là yếu tố trường khống Nhìn thấy tình cảnh này, lệ đèn cũng là biến sắc mà ngay tại lúc này trước mắt hắn hỏa diễm bỗng nhiên bị chia ra làm hai ngay sau đó băng hàn màu lam lưới kiếm liền như vậy xuất hiện ở lệ đèn trước mắt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 379, trăm kích đấu hải lam long quang lưới kiếm trong nháy mắt xé rách thần thánh hỏa diễm thẳng tắp hướng về trước mắt lệ đèn đâm tới mà nhìn thấy tình cảnh này lệ đèn cũng là sắc mặt đại biến tuy rằng hắn cũng nắm giữ cùng gian cách biệt không có mấy thực lực thế nhưng bởi gian cũng không có biểu hiện ra chính mình khí thế duyên cớ làm cho lợi đèn căn bản không thể nào biết được người trẻ tuổi trước mắt này đến tột cùng cường han đến mức nào thực lực bất quá lấy hắn vẫn đối với thụ vân quý tộc xem thường hơn nữa xét người đặc biệt tự kiêu, hắn cũng không cho là người trẻ tuổi trước mắt này sẽ mạnh bao nhiêu bởi vậy lợi đèn cũng bất quá chỉ sử dụng một nửa thực lực thế nhưng cho tới giờ khắc này gian lưới kiếm xuyên thấu hắn ngọn lửa thần thánh lợi đèn cái này mới kinh ngạc phát hiện đến tình huống không đúng phải biết tất cả truyền kỳ cường giả đều nắm giữ thuộc về mình quy tắc bảo vệ cái này trên căn bản là một cái bị động bảo vệ kỹ năng thực lực ở chuyển kỳ lĩnh vực bên dưới tồn tại căn bản không thể nào đánh tan tầng này phòng hộ mà gian có thể đột phá chính mình ngọn lửa thần thánh thậm chí khởi xướng phản kích cái này bản thân cũng đã nói rõ một chuyện đó chính là người trẻ tuổi này nắm giữ cùng mình cách biệt không có mấy thực lực sao có thể có chuyện đó nhìn tình cảnh này lệ đèn chỉ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi người trẻ tuổi này còn giống như không tới 20 tuổi đi hắn nơi nào đến mạnh mẽ như vậy lực lượng khiếp sợ quy khiếp sợ ở sau khi khiếp sợ lệ đèn mới phát hiện một chuyện hắn khinh địch rồi mặc kệ ở ra sao trong chiến đấu Kinh địch đều là một cái khá là chí mạng sự tình, dù là lấy yếu đối với cường chiến đấu, nếu như cường phía kia có chút thư giãn cũng có thể bị yếu kém một phương trở mình. Chớ đừng nói chi là trước mắt gian thực lực và lấy đèn cách biệt không có mấy, ở tình huống như vậy lấy đèn bảo thủ lực lượng mà gian nhưng là không chút lưu tình toàn lực ra tay. Trên dưới lập phân chỉ là thời gian ném mắt màu trắng thánh hỏa liền bị lạnh như băng gió lạnh bao phủ tắt, nương theo hải lam long quang gào thét về phía trước hóa thành một đạo đạo băng lang hướng về lấy đèn đâm tới. Dựa theo đạo lý tôi nói hiện tại lấy đèn hẳn là thu kiếm lùi lại mới là lựa chọn tốt nhất dù sau hắn lực cũ chưa đi lực mới chưa sinh tùy tiện đón đánh sẽ chỉ làm chính mình càng thêm xui xẻo thế nhưng lẫy đèn cũng bị gian cái này chút nào không nể tình phản kích cho làm tức giận chân hỏa hắn là ai hắn là thánh quốc xét con dân là gần với thần nhất trúc phúc người là thánh đường kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đối với lẫy đèn tới nói chưa từng bị người khí thế như vậy hung hăng bức bách qua chớ đừng nói chi là đối phương chỉ là một cái thoạt nhìn không tới 20 tuổi người trẻ tuổi nếu như ở chính mình nơi này lui lại như vậy thánh quốc bộ mặt ở đâu thánh đường kỵ sĩ bộ mặt ở đâu người một chết nghĩ tới đây, lẫy đèn nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay của hắn không chút do dự tiếp tục hướng phía trước. Cùng lúc đó, chỉ thấy lẫy đèn trên thân thể cái kiêm màu vàng khôi giáp nhất thời bùng nổ ra một đạo chói mắt thần thánh của sáng, dâng trào hơi thở trong nháy mắt buộc phát ra, hướng về chu vi đánh tới. Mà nương theo lẫy đèn động tác, màu trắng thánh hỏa từ phía sau hắn tuôn ra, hóa thành một con rồng lớn há mùng ra, hướng về gian nhỏ tới. Hừ, nhìn thấy tình cảnh này, gian cũng là hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo tay trái của hắn không hề trệ từ bên hông rút ra ảnh ngự kiếm. Gãm âm ảnh vào đúng lúc này bắt đầu la lột, phun trào, hóa thành còn như thực thể giống như quân đội ở cùng dã gió lạnh bao vây gào thét về phía trước, dơ lên cao vũ khí trong tay, đón lấy trước mắt thánh hỏa cự long. Không được, nhìn thấy tình cảnh này, ở xung quanh tất cả mọi người đều là sát mặt đại biến, bọn họ đương nhiên nhận ra được Song Phương nhất định sẽ lên xung đột, thế nhưng không nghĩ tới Song Phương lại tính tình cũng là như vậy hung hăng, vừa lên đến chính là không chết không thôi toàn lực khai chiến. Cái này nếu như bị cuốn vào dư âm bên trong, như vậy những người khác cũng không vứt được chỗ tốt gì chỉ thấy ở trong đám người mấy cái thần quan nhất thời cao giọng vịnh sướng chú văn cho gọi ra một mặt mặt màu vàng tấm khiên che ở mọi người trước người mà những kia nguyên bản chỉ là ở bên cạnh xem cuộc vui các pháp sư cũng vung múa pháp trượng thả ra thuần trắng pháp sư chi Tuẫn lấy chống đôi sắp đến thế tiến công mà hầu như đang ngay lúc này hai người lưỡi kiếm đã giao kích ở cùng nhau ầm cột sáng phóng lên trời trực tiếp đánh tan thần điện cung đỉnh thánh bạch hỏa diễm ngưng tụ cự long trong nháy mắt hoàn toàn tán loạn ngay sau đó liền nghe một tiếng rên. lấy đèn cả người dường như một viên đạn pháo giống như từ tán loạn cự long trong ngọn lửa bay ra Va Và đầu vào bên cạnh trên vách tường nhất thời đem đá hoa cương cứng rắn tường đá xô ra một cái hố to mà ở mặt khác một bên âm ảnh từ từ tàn đi gió lạnh dẹp loạn gian thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa ở mọi người trước Cũng vô cùng chật vật lầy đèn không giống giờ khác này gian như trước là một mặt nhẹ như mây gió thậm chí liền ngay cả thân thể hắn trên cái kia thân hoa lệ màu đen trang phục quý tộc đều không hề có một điểm tổn thương chỉ thấy giờ khác này gian liền như vậy cầm trong tay song kia m không hề che giấu chút nào chính mình trào phúng vẻ mặt kinh bị nhìn hướng về trước mắt hố to thánh Quốc Xê, thánh đường kỵ sĩ thật lớn tên tuổi, cũng chỉ đến như thế. Im miệng cho ta. Thật vất vả mới từ trên mặt đất bò lên lẫy đèn nghe được gian trào phúng, nhất thời tức giận dâng lên. Trên thực tế hắn căn bản thì không nên bại trận vật như vậy, phải biết vừa nãy lẫy đèn nhưng là toàn lực thả ra sức mạnh của chính mình. Nếu như gian chỉ là đơn thuần cùng hắn một trọi một, như vậy cái này nhiều nhất cũng bất quá chính là đánh cái lưỡng bại câu thương. Thế nhưng lẫy đèn hoàn toàn không nghĩ tới gian lại sẽ là một cái song yếu tố người nắm giữ, truyền kỳ lĩnh vực song yếu tố cũng không phải một thêm một bậc thành hai đơn giản như vậy, giữa bọn họ lực lượng tăng theo cấp số nhân nhưng là lật tăng lên gấp bội cũng chính vì như thế, lây đèn ngọn lửa thần thánh không những không thể xuyên thấu gian phòng hộ, trái lại khiến chính mình gặp vận rủi lớn. giờ phút này vị thánh đường kỵ sĩ khắp toàn thân đã là khắp nơi bờ bội, lạnh như băng xương lạnh đông lại ở hắn khôi giáp trên, còn đem lây đèn đấu đồng cũng sẽ đến rách rách dưới dưới. cái kia một con nguyên bản thoạt nhìn vẫn thật xoáy bên trong phân phát hình hiện tại bởi vì nổ tung cũng là hướng lên trên nít lên, thoạt nhìn khá là buồn cười. mà ngay tại lúc này, trong đám người một cái thần quan nhìn cầm trong tay song kiếm gian, sừng sốt một chút, tiếp theo hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì tựa như, vội vàng mở miệng nói, đúng rồi ta nghĩ tới hắn là vạ sở gian nghe được cái kia thần quan nói chuyện hầu như tất cả mọi người đều trong nháy mắt đưa ánh mắt chuyển qua gian trên người nguyên nhân không gì khác chỉ là bởi vì gian tại lúc trước làm cái kia tất cả quá mức thần kỳ phải biết ở vùng phía tây hoang dã nguy cơ bạo phát trước liên quan với vị lãnh chúa này đại nhân đi tới thiểm kim đế quốc khiến cho đối phương lui binh chuyển kỳ cố sự ở thần điện nội bộ cũng là khá là có tiếng tuy rằng tình huống cụ thể đại đa số người không rõ ràng lắm thế nhưng thần điện nội bộ đối với chuyện này nghe đồn cũng không ít trong đó truyền lưu rộng nhất chính là liên quan với vị lãnh chúa này đại nhân cự long quân đoàn cùng với hắn nắm giữ xong yếu tố ở cơ liền lịch sử đại lục trên có thể nắm giữ song yếu tố truyền kỳ cường giả lĩnh vực hầu như là chưa từng nghe thấy chớ đừng nói chi là gian còn trẻ tuổi như vậy cũng không ai biết ngày khác sau có thể có được thành tựu ra sao chỉ có điều truyền lưu cố sự bên trong đối với gian hình dạng cũng không có đặc biệt gì đáng giá lưu ý miêu tả cái gọi là tuổi trẻ anh tuấn loại này hình dung từ căn bản không có gì dùng trên thực tế một lúc mới bắt đầu cũng không có ai đem cái thư ở trong truyền thuyết vai chính cùng người trẻ tuổi này liên hệ tới Mãi đến tận gian song yếu tố ra tay, bọn họ cái này mới phản ứng được. Dù sao song yếu tố truyền kỳ lĩnh vực thực sự quá mức hiếm thấy, nếu là như vậy vẫn có thể nhận làm người. Như vậy chỉ có thể nói rõ vận may của bọn họ thật sự thì có như vậy chênh lệch. Mà giờ khắc này mọi người nhìn hướng về gian ánh mắt cũng đã có chỗ bất đồng, Nếu như nói trước, bọn họ chỉ cho rằng đối phương là một người tuổi còn trẻ khí thịnh tiểu từ vắt mũi chưa sạch. Như vậy hiện tại mọi người không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt người trẻ tuổi này. Chỉ bằng vào hắn có can đảm một người đối kháng một cái quốc gia phần này dũng khí liền không phải là người nào đều có thể có được quan trọng hơn chính là hắn thành công mọi người đều là sẽ tôn trọng người thắng nguyên lai ngươi chính là cái tia gian vào lúc này lệ đèn cũng biết người trẻ tuổi trước mắt này thân phận thực sự hắn nắm chặt trường kiếm trong tay ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú trước mắt gian chẳng trách sẽ lớn lối như thế cùng ngưng cuồng chẳng lẽ ngươi cho rằng bãi bình thiểm kim đế quốc là có thể ở đây quá độ quyết tử ngươi cho rằng thánh quốc sệt sẽ, sẽ như thiểm kim đế quốc loại kia tam lưu tiểu quốc như thế sao là thì lại làm sao không phải thì lại làm sao nghe được lấy đèn nói chuyện gian cười lạnh một tiếng Thánh quốc sệt đương nhiên sẽ không giống tiệm kim đế quốc như vậy ngu xuẩn ta trước là cho là như vậy bất quá bây giờ nhìn đến các hạ ngài sau khi ta ngược lại thật ra đối với chuyện này không có lòng tin gì làm sao chẳng lẽ các hạ nghĩ muốn đại biểu sệt hướng về chúng ta và sở lĩnh tuyên chiến vẫn là có ý định lấy thánh đường kỵ sĩ danh nghĩa tuyên bố ta là dị đoàn tín đồ sau đó chóc nã quy án tiếp theo làm sạch xong việc mặc kệ là một loại nào tại hạ đều tiếp tới cùng ngược lại cùng lắm thì là cái cá chết lưới rách kết cục em cõi nhất tình huống cũng bất quá chính là tại hạ cùng lãnh địa con dân cùng đi chết sau đó thánh đường giáo đoàn cùng vĩ đại thánh quốc sẽ tiêu diệt tà ác giúp đỡ chính nghĩa trừng phạt ngông cùng có sai nhập lạc l ý tà ác tín đồ cái này kịch bản ta cảm thấy cũng không tệ lắm các hạ ngài cho rằng làm sao ngươi nghe đến đó lây đèn không một hớp lao máu phun ra ngoài hắn cắn vào hàm răng hung tợn nhìn chằm chằm gian nói thật ở vừa nãy trong nháy mắt đó hắn trả lại xác thực nghị muốn muốn làm như thế thế nhưng hiện tại bị gian nói sau khi đi ra hắn trái lại không có cách nào làm như vậy rồi dù sao hiện tại nhưng là trước mặt mọi người hắn nếu như thật sự làm ra chuyện như vậy như vậy đừng nói gian nhất định sẽ phản kháng đến cùng đến vào lúc ấy thánh đường giáo đoàn cùng thánh quốc sệt mặt mũi cũng là mất hết phải biết nơi này trước mắt không chỉ có riêng chỉ có thánh đường giáo đoàn người còn có pháp sư hiệp hội cùng tinh linh vương quốc sứ giả cái này muốn lan truyền ra ngoài sau đó bọn họ còn làm người như thế nào nghĩ tới đây lây đen mạnh mẽ đè xuống chỗ vỡ mà ra tức giận mắng tiếp theo hắn lần thứ hai giơ lên trường kiếm trong tay không cần như thế bất quá người đối với sệt xỉ nhục ta sẽ không cứ như thế mà bông tha ta cũng không cần ngươi buông tha. Gia nắm chặt song kiếm, nhau mắt lại nhìn chăm chú phía trước. đều nói trước khi xuất chiến giết lợn tế thiên sẽ coi điểm tốt, như vậy liền nắm các hạ đầu người tới làm tế phẩm đi. thật can đảm, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bản lĩnh này hay không? nghe đến đó, lấy đèn rơi lên thật cao trường kiếm trong tay, hắn giờ phút này đã hoàn toàn là giết đỏ cả mắt rồi. ở lấy đèn sâu trong nội tâm, trước mắt hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải triệt để tiêu diệt cái này ngông cuồng người trẻ tuổi. song phương đây là đùa thật rồi. nhìn thấy tình cảnh này. Chu vi mọi người vây xem đều là giật nảy cả mình, vội vàng nghĩ muốn tới khuyên can. Mặc dù nói thánh kỵ sĩ cùng thụ hơn quý tộc trong lúc đó có mâu thuẫn, nhưng dù gì cũng đồng dạng đều là thánh đường giáo đoàn người, cái này nếu như đánh ra cái tốt xấu đến, vậy cũng kết thúc như thế nào? Trong lúc nhất thời mặt sau mấy cái thần quan liền lập tức nghĩ muốn tiến lên, còn bên cạnh pháp sư nhưng là nhíu mày lại, nhìn hướng về hai người, hé miệng dự định nói cái gì. Mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên, một tiếng nói giản mua vang lên. Hết thể tất cả dừng tay cho ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 380 thần điện mục đích hồ đồ quả thực chính là hồ đồ nhìn trước mắt hai người khi cô đại giáo chủ tức đến dâu bạc đều là thẳng run hắn căm tức lấy đèn cùng gian thật không thể đem hai người kia đều đuổi ra thần điện đi xem bọn họ đã làm gì chuyện tốt lại ở trong thần điện ra tay đánh nhau hơn nữa còn không phải một loại như thế quyết đấu mà là vật lộn súng ái thuận tiện còn thiếu một chút hủy đi nửa cái thần điện cái này nếu như lan truyền ra ngoài sau đó thánh đường giáo đoàn còn làm sao ở trước mặt người khác là người các ngươi đến tột cùng ẩn giấu không hề có một điểm liêm sỉ ở thần thánh trong điện đường, bởi vì ân oán cá nhân ra tay đánh nhau, các ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Các ngươi đều là thánh đường giáo đoàn một thành viên, tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. mà đối mặt với trước mắt vị này Hồng Y Diệu giáo chủ lựa giận, gian lại là hoàn toàn không có nửa điểm gấp gáp ý tứ, hắn thậm chí còn làm ra một cái vẻ giận mình. nguyên lai thánh đường giáo đoàn còn cho là chúng ta thụ ân quý tộc là một thành viên trong đó a, ta xem một ít người tựa hồ hoàn toàn không cho là như vậy mà. ngươi nghe được gian trả lời, khi cô đại giáo chủ thiếu một chút mắt tối sầm lại ngất đi. Hắn vươn ngón tay gian, một lát lại là không nói ra được nói cái gì đến. Sự tình đầu đuôi câu chuyện, hắn tự nhiên cũng đã nghe nói, lúc đó song phương phát sinh xung đột lúc nhiều người như vậy nhìn ở trong mắt, cũng không thể sẽ xuất hiện cái gì sai lầm. Liên ngay cả hỷ gỗ đại giáo chủ chính mình cũng không phải không thừa nhận, thủ vân quý tộc cùng thánh đường giáo đoàn thành viên khác trong lúc đó, xác thực là có ngăn cách. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, cái này bom lại sẽ vào lúc này bạo phát, hơn nữa còn đến rồi một lần toàn diện nổ tung hiện ở bên ngoài khắp nơi đối với chuyện này cũng là lưu truyền sôi sùng sục bất quá trong đó chi tiết nhỏ nhưng không có gì thay đổi cơ bản là thánh đường kỵ sĩ nạo mạn vô lễ sau đó gian đi lên bất bình dùm tiếp theo song phương phát sinh xung đột sau đó gian ra tay đem thánh đường kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cho mạnh mẽ giáo hơn một trận ngoại trừ thánh đường giáo đoàn ở ngoài đại đa số người đối với chuyện này đều là cười trên sự đau khổ của người khác thích nhanh móng bởi vì thánh đường kỵ sĩ đoàn cùng sẽ ở bên ngoài bản thân liền không thế nào bị người tiếp đãi chính như gian nói tới xét người cũng là người không thấy bởi vì thần minh quan tâm liền so với người khác nhiều một đôi cánh cả ngày nắm mũi vịnh lên trời xem người không ít người đối về ý chuyện này cũng là tương đương khó chịu trước mắt có thể nhìn thấy xét cùng thánh đường kỵ sĩ ăn quả đắng đối với bọn hắn tới nói cái này không tính chỉ là thích nghe ngóng quả thực có thể nói là hoan hô nhảy nhót đây đối với thánh đường giáo đoàn uy vọng tự nhiên là một cái đã kích thế nhưng hỉ gỗ lại không thể đủ nói gian cái gì bởi vì lần này nói rõ cũng là bởi vì thánh đường kỵ sĩ quá mức nạo mạn mới đưa tới mầm tai họa làm cái này chân thực chi nhãn đại giáo chủ hắn tất nhiên muốn tôn trọng sự thực cùng chân tướng tất cả người làm chứng bảng tưởng trình đều cho thấy là lợi đèn trước hết vì gian lời nói làm tức giận ra tay cãi nhau là một chuyện động thủ chính là một chuyện khác hắn cũng không thể đủ yêu cầu gian vì thánh đường giáo đoàn uy nghiêm đứng ở nơi đó quang chịu đòn không hoàn thủ không phải khi gỗ tốt xấu cũng là thờ phụng cựu thánh giáo nghĩa hồng y lìa đại giáo chủ không biết xấu hổ như vậy sự tình hắn vẫn là không nói ra được dù sao cựu thánh bên trong cũng không có loại kia đánh xong mặt trái cũng phải đem má phải tập hợp đi lên để ngươi đánh ra hỏa hơn nữa kỳ thực ở thánh đường giáo đoàn nội bộ đối với thánh đường kỵ sĩ bất mãn cũng là có khối người tuy rằng phần lớn người đều cảm thấy thụ hân quý tộc cùng bọn họ không phải người cùng một con đường nhưng cũng không có thiếu người cho rằng từ đại cục xuất phát không nên quá mức đối với những thứ này thụ hân quý tộc quá nghiêm khắc cái gì hơn nữa lấy đen ngạo mạn cũng lúc gần lúc hiện có chút vượt quá một cái thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nên có điểm mấu chốt nhượng người khá là bất mãn nghĩ tới đây khi không khỏi liếc mắt nhìn gian so với những người khác tới nói vị này hồng y hỉa giáo chủ đối với gian hiểu rõ muốn càng nhiều hơn một chút bởi vì ở gian đến trước Hỷ Gỗ liền đã từng nhận được qua lão bằng hữu hộột giáo chủ gợi thư, bên trong đặc biệt thuyết minh thân phận của gian cùng tính cách, hơn nữa còn nhắc nhở Hỷ Gỗ tuyệt đối không nên để vị này tuổi trẻ thụ hơn tức sĩ bị khuất, một khi hắn chiếm lý, cái kiết nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm được. Ngay lúc đó Hỷ Gỗ còn cho là mình lão bằng hữu là chuyện gần, người trẻ tuổi mà, trẻ tuổi nóng tính có thể lý giải. Thế nhưng nói như vậy, cũng không thể ở thánh đường giáo đoàn bên trong nháo xệ ra chuyện gì đến không phải. Bất quá hiện tại, liếc mắt một cái ngoài cửa sổ chính đang tại tu sửa thần điện nóc nhà, khi cô đại giáo chủ chỉ cảm giác trên mặt của chính mình quả thực là đau ra ta lấy đèn nắm gian hết cách rồi khi cô đại giáo chủ không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng một cái khác tốt nắm cây hồng người thân là thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nhưng ở trước mặt mọi người làm ra vô lễ như thế hành vi ngươi lại có biết sai nghe được hỉ cô đại giáo chủ hỏi do, lấy đèn sắc cũng là tái nhợt một mảnh hắn trầm mặc chốc lát lúc này mới lên tiếng hồi đáp giáo chủ đại nhân ta biết sai rồi rất tốt đối với lấy đèn trả lời khi cô thỏa mãn gật gật đầu như vậy làm cái này xung đột bước lên vương ta muốn ngươi bồi phó liên quan với thần điện duy tu tất cả tổn thất phí dụng, còn có bắt đầu từ bây giờ ngươi cũng đi phòng xưng tội bên trong tiến hành trừng phạt mãi đến tận chúng ta xuất phát mới thôi hiểu chưa vâng giáo chủ đại nhân nói xong câu đó lấy đèn liền một mực cung kính hướng về hỉ gộ thi lễ một cái tiếp theo hắn không thèm nhìn xem đứng ở bên cạnh gian một chút liền như vậy xoay người rời đi mà nhìn trước mắt lấy đèn biểu hiện khi gộ cũng là không nói gì có thể thấy lần này hai người kia mối thủ xem như là kết làm đối với lấy đèn khi nhưng là tương đương hiểu rõ biết đây là một cái người tiêu ngạo trước mắt hắn lại ra lớn như vậy một cái xấu có thể tưởng tượng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì vừa nghĩ tới đang điều tra đoàn trước khi lên đường xảy ra chuyện như vậy thì gỗ liền không khỏi cảm thấy có chút đau đầu hắn bất đắc dĩ thở dài tiếp theo nhìn hướng về bên cạnh gian mà đối với lấy đèn cử động gian thì lại có vẻ tương đương lạnh lùng hắn chỉ là mang theo chào phúng anh em m át nhìn theo lấy đèn rời đi sau đó lúc này mới quay đầu đi nhìn hướng về hỉ gỗ giáo chủ giáo chủ đại nhân xử sự, sự công chính nghiêm minh khiến cho tại hạ bội phục và phần hừ, nghe được gian nói chuyện Hỉ gỗ tức giận lườm hắn một cái còn không phải là ngươi gây ra sự tình cái này làm sao có thể gọi ta gây ra đối với hì gỗ chỉ trích gian hiển nhiên không chút phật lòng chẳng lẽ hì gỗ giáo chủ đại nhân cho rằng qua nhiều năm như vậy thánh đường giáo đoàn nội bộ đối với thụ hân quý tộc xem thường đều là giả dối không có thật mà ta cùng lấy đèn đoàn trưởng đơn thuần chỉ là khỏe miệng không hợp tân đoán cá nhân hay sao vì lẽ đó ngươi hay dùng phương thức này đến gây nên giáo đoàn chú ý văn không được như vậy liền đến võ luận miệng lưỡi ta tự nhiên là không sánh bằng các ngươi những thứ này quanh năm truyền đạo đầu độc nhân tâm thần quan thế nhưng muốn nói tới sức mạnh trước hết tới hỏi trên tay ta kiếm có đáp ứng hay không lại nói Thu vân quý tộc quanh năm không tại giáo đoàn nội bộ cùng giáo đoàn bản thân liền có rất ít liên quan tới ngược lại liền coi như chúng ta đưa ra kháng nghị các ngươi tiếp thu sau khi phòng chừng cũng là quay đầu liền ném nếu như vậy còn không bằng thiết thân cảm thụ một chút mới sẽ đến ký ức sâu sắc không phải sao cái gì gọi là đầu độc nhân tâm nghe được gian hỏi ngược lại khi cô giáo chủ thiếu một chút tức học máu thế nhưng ngươi cách làm như thế thật sự có thể để thụ vân quý tộc ở thánh đường giáo đoàn nội bộ được tôn trọng ta không biết, thế nhưng ta biết, ít nhất ta đi ở thánh đường giáo đoàn bên trong sẽ không lại giống như trước như vậy bị cho rằng ăn mày cùng dơ bẩn lính đánh thuê tới đối xử. Ngay xem, khi gộ giáo chủ đại nhân, nếu như ta hiện đang đi ra đi, còn có người nào thần quan cùng thanh kỵ sĩ dám như xem một cái đi nhầm vào thần điện chó hoang như thế nhìn ta? Đao kiếm chính là chân lý, lực lượng chính là chính nghĩa. Ngài xem, giáo chủ đại nhân, hiệu quả rõ ràng. Không phải vậy, chẳng lẽ ngài cho rằng đợi đến chúng ta tiến vào vùng phía tây hoang dã, sau đó tìm một chỗ đánh một chiếc là lựa chọn chính xác? Ta xem miệng của người già cũng không so với chúng ta những thứ này quanh năm đầu độc nhân tâm láo ra hỏa kém đến chỗ nào đi mà. Nếu như là người khác nghe được gian nói chuyện, nhất định sẽ trách cứ hắn đại nghịch bất đạo, bất quá hỉ gộ đúng là không có bao nhiêu ý nghĩ. Kỳ thực đến hắn cái này đẳng cấp đại giáo chủ, A duôn định hót cái gì nghe quá nhiều, ngược lại là gian như vậy đồng ý ngay thẳng nói thật ra người dễ dàng hơn đập đến hảo cảm của bọn họ. Huống chi gian nói cũng không sai, nếu mâu thuẫn vẫn tồn tại, như vậy muộn bạo không bằng sớm bạo, tốt như vậy ngạt bọn họ có thể khuyên can một cái thủ hạng, đồng thời phòng ngừa phát sinh nữa những chuyện tương tự. Không phải vậy, nếu như đợi đến vùng phía Tây trong hoang dã lại xuất hiện như vậy xung đột, đây cũng là rất có thể đòi mạng. Vì vậy đối với gian nói chuyện, Higgo chỉ là bất đắc dĩ cười khổ một cái. Được rồi, ta sẽ khuyên can những người khác chú ý đối xử thụ vân quý tộc thái độ, dù như thế nào, các ngươi đều là vì thế giới này cùng thánh đường giáo đoàn trả giá rất nhiều. Bất quá cũng hy vọng gian tiên sinh ngươi chú ý một thoáng lời nói của chính mình, không muốn luôn đi trêu chọc người khác, nói thật, lần này hoang dã hành trình nguy hiểm tầm tầng, cũng không ai biết sẽ biến thành hình dạng gì. Vùng phía Tây trong hoang dã tình huống làm sao? Nghe đến đó, gian lập tức nắm lấy cơ hội mở miệng dò hỏi dọc theo con đường này ta nghe được rất nhiều tin tức bất quá phần lớn đều là chút lời đồn đãi, cho tới bây giờ đều không có một cái chuẩn xác tin tức xác thực tới nói chúng ta cũng không rõ ràng lắm đối với gian hỏi dò thì gộ không nghi ngờ có hắn rất nhanh sẽ làm ra trả lời căn cứ thần điện trước mắt được tin tức cái kêu mảnh ban đêm bao phủ hầu như toàn bộ vùng phía tây hoang dã hơn nữa đi vào người không phải mất tích chính là phát điên các pháp sư cũng từng dùng pháp thuật trinh qua thế nhưng là thật giống chịu đến cái gì quái dày căn bản là không có cách thành công bất quá chúng ta vẫn là từ bên trong trốn ra được người nơi đó được một chút tin tức nghe nói ở ban đêm bao phủ xuống người tựa hồ cũng điên rồi hơn nữa bọn họ còn chuyển hóa thành một loại nào đó ma vật nghiêm trọng như thế nghe được Hỉ gộ trả lời gian cũng là những mày bày ra một phó vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ ốt ca vua điện ảnh thực lực vào đúng lúc này bày ra không bỏ sót như vậy chúng ta đi vào đến tột cùng là muốn làm gì thẳng thắn tới nói giáo chủ đại nhân ta đối với lần này xuất hành cảm giác sâu sắc sầu lo cho tới bây giờ chúng ta cũng không biết mục tiêu hơn nữa vùng phía tây hoang dã cũng không phải cái địa phương nhỏ liên dựa vào chúng ta những người này sẽ không phải là để chúng ta đi tìm đến mảnh này hắc ám ca nguyên sau đó triệt để tiêu diệt nó đi cái này có thể không đáng tin cậy à coi như là đi đổ lòng tốt xấu chúng ta cũng biết chờ chúng ta chính là một con rồng đây đương nhiên cái này cũng là một trong những mục tiêu của chúng ta đối với gian hỏi do khi cô gật gật đầu hắn cũng không cảm thấy ở gian trước mặt nói những thứ này có vấn đề gì không chi, những chuyện này nguyên vốn là phải nói cho những người khác vì lẽ đó không tính là cái gì bảo mật tin tức bất quá chúng ta trọng yếu nhất mục tiêu là ở vùng phía tây trong hoang dã tìm tìm một người, một người. Nghe đến đó, gian chân mày cau lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 381, thông báo tìm người. Một người. Nghe được hỉ gộ giáo chủ nói chuyện, gian chân mày cau lại. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là cái kia nắm giữ vận mệnh phiến đá người trẻ tuổi, lại nói hắn tên cứ gọi là gì tới. Đúng thế. Khi gộ giáo chủ gật gật đầu, tiếp theo tiếp tục mở miệng nói. Chuyện này nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì Thánh Đường Giáo Đoàn đã quyết định đem tất cả mọi người chia làm sáu tiểu tổ. Trong đó hai tiểu tổ phụ trách đi tới Hàn Băng Thành, tìm kiếm người sống sót hình bóng. Mà còn lại bốn tổ thì lại tiếp tục thâm nhập sâu, điều tra vùng phía Tây Hoang Dã bị Vĩnh Dạ Bao phủ chân tướng. Hàn Băng Thành. Từ Hỉ gộ giáo chủ trong miệng nghe được danh tự này, gian rất nhanh sẽ nhớ lại tòa thành thị này, Hàn Băng Thành ở vào vùng phía Tây Hoang Dã Long Trảo Sơn mạch, cùng Hoàng Kim Chi thành như thế là xây dựa lưng vào núi thành thị. Đồng thời cũng là 10 chấn liên minh một thành viên, thành phố này ở vùng phía Tây Hoang Dã có thể tính là thánh đường giáo đoàn tiên phong. Nghe đồn Hàn Băng thành năm đó chính là một đám khổ tu sĩ ở giữa sườn núi bên trong dựa vào một tòa phế tích một lần nữa xây dựng lên đến thành thị. Lúc sớm nhất, nơi đó chỉ có một đám thờ phụng cựu thánh khổ tu sĩ ở lại, bởi lúc đó nơi đó vẫn là một mảnh chưa trải qua khai khẩn đất không lông, bởi vậy ban đầu tiến vào vùng phía tây hoang dã đội quân có không ít đều ở nơi đó nghỉ chân, dần dần, Hàn Băng tê hạt. Nhờ liên như vậy kiến thiết lên. Bất quá ở 10 chấn liên minh bên trong, Hàn Băng thành phát triển cũng là nhất là là hậu, bởi vì nó ở vào giữa sườn núi, hơn nữa nơi đó quanh năm khí hậu băng hẳn, gió bao mãnh liệt đến mùa đông càng là khó đi bởi vậy ở bốn mùa thương đạo bị mở ra sau khi đi ra hàn băng thành căn bản cũng không có cái gì lữ khách lại đi tới bất quá dù vậy hàn băng thành cũng không có liền như vậy suy sụp đặc biệt khi chiếm được thánh đường giáo đoàn tán thành sau khi nơi đó liền trở thành khổ tu hành giả cùng thánh chức người thường thường bãi phòng một tòa thánh thường thường có thể nhìn thấy ăn mặc cây đay trường bảo đi chân đất tăng lữ cùng tín đồ một mặt tự lẩm bẩm ghi nhớ cầu khẩn tự một mặt leo lên dẫn tới trên đỉnh ngọn núi hành hương con đường tình cảnh bất quá giờ khắc này nghe được hỷ gỗ nói hàn băng thành cũng làm cho gian hơi kinh ngạc Xem ra đối phương muốn nhóm người mình đi tìm cũng không phải người trẻ tuổi kia. Nếu không không thể cho mình như thế một phương hướng, hàn băng thành nhưng là ở vào vùng phía tây hoang dã lối vào. Là mời chấn liên minh bên trong khoảng cách ngoại giới lối vào thứ hai gần thành thị. Mà chính mình được vận mệnh phiến đá nhưng là ở cuồng phong thành, song phương có thể nói còn cách biệt 10 vạn tám ngàn dặm đây. Xem ra thánh đường giáo đoàn là không dự định để nhóm người mình tham dự đến bên trong. Nghĩ tới đây, gian không khỏi nhìn hì gồ một chút, bất quá ngẫm lại cũng là nhóm người mình là thụ vân quý tộc lại không phải thật sự đối với thánh đường giáo đoàn có cỡ nào dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng mà vận mệnh phiến đá thứ này quan hệ trọng đại nếu như không phải tin tưởng được người mình thánh đường giáo đoàn tự nhiên không thể đem chuyện như vậy giao cho người khác đi làm vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì nhóm người mình khả năng trước tiên nghĩ tới là bỏ lại đồ vật chạy trốn mà không phải đem vận mệnh phiến đá mang về đối mặt cái này dạng không xác định nhân tố thánh đường giáo đoàn chuyện đương nhiên không thể đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho bọn họ bất quá nói đi nói lại gian đối với thánh đường giáo đoàn muốn tìm người cũng là rất là tò mò phải biết ở trước mắt loại này tình thế giới mặc dù chỉ là thuận tiện có thể làm cho thánh đường giáo đoàn phân ra ba tổ thế lực đi tìm nói rõ người kia khẳng định thân phận không bình thường ít nhất tuyệt đối không thể là hồng ý di giáo chủ loại này người lẽ nào là thần quyến có thể như quả là thần quyến thánh đường giáo đoàn mình đã có không ít ta tất yếu vì một cái thần quyến chi tử làm đến nước này sao vẫn là nói trong này có ẩn tinh khác nghĩ tới đây gian thu thập một thoáng tâm tình lúc này mới lên tiếng dò hỏi nói như vậy phải đi tìm tỏi cái kia người may mắn thì có ở người hạ đằng rồi nếu không Hỉ giáo chủ cũng sẽ không lãng phí thời gian cùng ta nói nhiều như vậy đi. Đúng là như thế. Nghe được gian nói chuyện, Hỉ giáo chủ sáng mắt lên, tiếp theo gật gật đầu, nhìn hướng về gian ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Nói chuyện với người thông minh chính là đơn giản, chẳng trách hụt cho mình gợi thư lúc miêu tả người trẻ tuổi này, giọng nói là vừa bất đắc dĩ lại than thở. Hiện tại Hỉ cô cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi hợp cảm giác, cùng như thế một cái xuất sắc người trẻ tuổi giao thì với, sát thực nhượng người tương đương thoải mái. Chỉ có điều ngược lại, vị này tức sĩ tính khí cũng thực sự là không nhỏ, không nháo thì thôi náo trò liền nháo cái đại thật khó tưởng tượng hạ hột lão nhân kia là làm sao chịu đựng người trẻ tuổi này như vậy ta nghĩ ta hẳn là có quyền lực biết đối phương là người như thế nào lạ nghe được hỉ gộ trả lời gian nhún vai một cái mở miệng dò hỏi có thể làm cho chúng ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi cứu vớt người hẳn là có cái giá này giá trị đi hì gộ giáo chủ lại nhân bất quá ta rất hiếu kỳ thánh đường giáo đoàn bên trong đến tột cùng có ai có thân phận như vậy địa vị cái này nghe đến đó hì gỗ trầm mặc chốc lát cuối cùng hắn mới lên tiếng nói không nói gặng ngươi gian tức sĩ trên thực tế chúng ta cũng không rõ ràng đối phương thân phận thật sự lai lịch là do vì cái này lệnh đến từ chính trung xu giáo chủ đoàn ồ oh. đối mặt với hỷ gỗ trả lời gian không khỏi trong mắt lóe ra một phần tinh quang trung xu giáo chủ đoàn nhưng là thánh đường giáo đoàn chủ yếu nhất cơ cấu có thể nói toàn bộ thánh đường giáo đoàn ngoại trừ tối cao giáo chủ cùng ở cái kia bên trên quang thánh giả ở ngoài liền mấy trung xu giáo chủ đoàn to lớn nhất bọn họ truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì đều là không cách nào cãi lời nhất định phải lấy hết tất cả nỗ lực hoàn thành thì ra là như vậy bất quá Ít nhất chúng ta hẳn phải biết đối phương là người nào đi. Hơn nữa, nếu như đối phương thật sự trọng yếu như vậy, tại sao không tại dị biến sản sinh lúc liền rời đi? Ta nhớ tới không sai, một loại như thế đại thành thị hẳn là đều thiết lập có khẩn cấp thời khắc dùng để truyền tống truyền tống trận đi. Cái này, đối mặt với gian hỏi dò, thì hộ giáo chủ trên lộ ra một chút do dự. Trên thực tế, Hàn Băng Thành cũng không có thiết lập tương tự truyền tống trận, bởi vì địa hình nơi đó gồ ghề, hơn nữa căn cứ những pháp sư kia lời giải thích, địa phương tựa hồ có món đồ gì đang quấy giày truyền tống không gian rung động, bởi vậy không cách nào thiết lập truyền tống trận hơn nữa những tu sĩ kia bản thân thì ra là như vậy nghe được hỷ gỗ giáo chủ trả lời gian gật gật đầu tuy rằng hỷ gỗ giáo chủ không có nói rõ thế nhưng hắn cũng đoán được hàn băng thành từ trước đến giờ đều là lấy khổ tu nổi danh không phải vậy đám kia tự ngược của cũng, cũng sẽ không mỗi ngày đều nóng lòng tại bỏ cái kia mấy vạn cấp bậc thang vì lẽ đó không có cách nào thiết trí truyền thống trận trái lại thuận đám kia tự ngược của ý bọn họ đương nhiên sẽ không quan tâm thứ này bất quá giờ có khỏe không phòng chừng hàn băng thành cái kia đám ngu xuẩn là một cái đều không có trốn ra được như vậy chúng ta lục soát cứu lấy mục tiêu đây. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chúng ta chỉ biết đó là một cái 13-14 tuổi thiếu nữ. Hẳn là một đứa cô nhi, trở nhỏ ở Hàn Băng thành lớn lên, tại lúc trước. Nàng hẳn là nữ thủy thần thần điện thần quan. Tên gọi. Nói tới chỗ này, Hy Gộ dừng lại một chút. Vạn Dô Na, Kẹ gì Tần. Vạn Dô Na, Kẹ gì Tần. Gian đem danh tự này ở trong lòng qua lại đọc thầm mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, ít nhất ở trong ký ức của hắn, tựa hồ không tìm được cái gì cùng danh tự này có quan hệ đồ vật duy nhất thu hoạch chính là vạn rộ nạ cái từ này bắt nguồn từ nguyên tố ngữ là dưới bầu trời ý tứ bất quá điều này nói rõ không là cái gì nhiều nhất chỉ có thể nói rõ cho nàng đặt tên người có chút văn hóa thôi dù sao nguyên tố ngữ món đồ này người bình thường căn bản là không thể hiểu bất quá nói đi nói lại một cái 13-14 tuổi thần quan thiếu nữ ngài thật sự vững tin nàng còn sống sót đối với chuyện này gian chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được phải biết vĩnh dạ màn trời bao phủ vùng phía tây hoang dã đã hơn một tháng thời gian từ ở dịp bên kia tin tức chuyển đến là hầu như tất cả thành thị cũng đã triệt để luân hãm Thậm chí nàng cùng sổ Phệ nạ đi qua chẳng qua là đi làm kết thúc công tác. Coi như là nắm giữ thần lực che chở thần điện, cũng không phải vô hạn. Nước cùng lương thực đều là vấn đề khó khăn không nhỏ. Ở Dịch thậm chí còn gặp được một tòa thần điện nội bộ dân chạy nạn vì cấp giật lương thực hướng về thành chức đám người khởi xướng tiến công, kết quả song phương phát sinh một hồi ác chiến, chờ ở Dịch mang theo lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma vật sông ra thần điện cửa lớn lúc phát hiện bên trong người hầu như đã ở tự giết lỡ, N ở bên trong chết rồi sạch sành xanh cảnh tượng. Hiển nhiên, khi cô giáo chủ cũng có đồng dạng nghi vấn chỉ có điều hắn giờ phút này cũng không có cách nào hướng về gian nói thêm cái gì ta không biết thế nhưng trung xu giáo chủ đoàn mệnh lệnh là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể dù như thế nào đều phải đem nàng mang về từ hỉ gộ giáo chủ nơi này gian có thể có được tin tức cũng chỉ có những thứ này ở cùng đối phương lại hàn huyên chốc lát xác thực chính mình không có cách nào lại được càng nhiều tình báo sau khi gian lúc này mới đứng dậy cáo tử mà khi hắn rời đi giáo chủ gian phòng sau khi gian liền lập tức thông qua tâm linh liên tuyến đem chuyện này báo cho hẹn nội tá cùng với những người khác Mà khi các nàng nghe được cái này tình báo thì hầu như tất cả mọi người tất cả giận mình. Chủ nhân, ngài thật sự cho rằng một cái 13, 14 tuổi cô bé có thể ở vĩnh dạ màn trời dưới chống đỡ một tháng. Ở Dịch cái thứ nhất không tin khả năng này, nếu như nói tại lúc trước, nàng đối với vĩnh dạ màn trời còn không là hiểu rõ vô cùng, như vậy hiện tại ở Dịch đã tương đương sâu sắc cảm nhận được vĩnh dạ màn trời hiệu quả đáng sợ dường nào. Trên thực tế coi như là trốn dưới đất hoặc là trốn ở trong thần điện, cũng không phải là hoàn toàn miễn dịch vĩnh dạ màn trời tinh thân áp chế cùng linh thức, chẳng qua là có thể yếu bất mà thôi mà coi như là yếu bất vĩnh dạ màn trời bản thân uy lực lấy tinh thần của nhân loại ở vào tình thế như vậy kiên trì một tháng quả thực là không thể tưởng tượng sự tình điểm này ở dịt cũng là tràn đầy lĩnh hội phải biết ở cái kia sau khi nhiều lần nàng xuất lĩnh hôn độn ma vật đi tấn công những kia cứ điểm thì đối phương hầu như là trong nháy mắt tan vỡ thậm chí còn không có chờ ở dịch chân chính động thủ cũng đã là tán loạn không chịu nổi căn bản không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói điều này cũng làm cho ở dịt lại một lần nữa cảm nhận được tinh thần của nhân loại có cỡ nào yếu ớt Liền ngay cả những kia tinh thần cứng cỏi thánh chức người cùng chiến sĩ đều không thể chống đỡ như vậy dày vò. một cái 13, 14 tuổi cô bé, có thể kiên trì lâu như vậy sao? Không thể nói như thế, dù sao mọi việc đều có ngoại lệ. Như vậy, chủ nhân, cần muốn chúng ta phái người đi vào tìm tòi Hàn Băng thành sao? Đương nhiên. Đối với hệ nội tá hỏi dò, gian đưa ra chuyện đương nhiên trả lời. Trung xu giáo chủ đoàn lại chỉ tên muốn đem cô bé này mang về, thậm chí còn đưa ra như vậy phong phú tưởng thưởng, hơn nữa không tiếc phái bao gồm chúng ta ở bên trong cao cấp thánh chức người đi vào cứu viện liền nói rõ cái kia trên người cô gái khẳng định có cái gì đáng giá thánh đường giáo đoàn quan tâm giá trị Hẹn nội tá ở gì, ta các ngươi phải lập tức mang một đội hát cám tinh linh đi vào hàn băng thành bên trong tìm tòi đối phương là nữ thủy thần lạ vịt nì tín đồ đầu tiên đi tìm tòi nữ thủy thần thần điện dù là không tìm được cô gái kia cũng không có quan hệ ít nhất chúng ta phải biết cô gái kia đến tột cùng nắm giữ ra sao lực lượng tại sao thánh đường giáo đoàn sẽ như vậy chú ý nàng như vậy chủ nhân ngài đây ta đối mặt với hệ nội tá hỏi giò gian khẽ mỉm cười là một cái được thánh đường giáo đoàn ủy thác nắm giữ thành kính tín ngưỡng thụ ân quý tộc ta đương nhiên nên vì này phấn khởi chiến đấu đến cùng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 382, trăm hoàng hôn dịch đạo thật không nghĩ tới chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi quỷ quái này quay đầu lại cư nhiên là vì tìm người cười ở trên chiến mã nhìn phía trước hẻm núi cắt thơ sở sở chính mình dâu cành nón lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ khoảng cách trước cái kia chàng xung đột đã qua hai ngày mà quanh thân giáo khu thánh chức đám người cũng dồn dập hưởng ứng triệu hồi đi tới gạ liền thánh đường giáo đoàn cũng không có lãng phí thời gian lập tức đem những người này chia làm sáu cái tiểu đội rồi cùng hỷ gộ giáo chủ nói với gian như vậy trong đó bốn cái tiểu đội phụ trách thâm nhập vùng phía tây hoang dã mà mặt khác hai cái tiểu đội thì lại phụ trách đi hàn băng thành tìm người mà hay là trước cái kia chàng quyết đấu ảnh hưởng hay hoặc là là sớm có kế hoạch trên căn bản thụ vân quý tộc đều bị phân đến thứ 6 tiểu đội trong đó liền bao gồm cắt tơ cùng hắn bộ hạ bạ tỷ cùng với cái kia bán tinh linh sát thủ năm, trừ bọn họ ra ở ngoài cái này trong tiểu đội còn có năm cái thanh kỵ sĩ cùng hai cái thần quan còn có ba cái pháp sư Phụ trách dẫn đầu chính là một cái tên là Dọn sần Thánh Kỵ Sĩ, hắn đến từ Quang chi Vũ Dực Kỵ Sĩ Đoàn, đối với người nho nhã lễ độ cũng không có vẻ nạ mạn. Nhìn ra, cái này Dọn sần Cựu Lệ tổng càng biết là người. Trên thực tế ở hắn tiếp nhận dẫn đầu lúc, còn đã từng thương lượng với gian qua, dù sao này còn trong tiểu đội chân chính truyền kỳ đẳng cấp lực lượng thì có hắn cùng gian, cắt thơ cùng với năm bốn người, dê. Ái nạ ít cũng là, bất quá đại đa số người cũng không rõ ràng vị đại tiểu thư này thực lực, tổng muốn chuẩn bị sẵn sàng cùng kế hoạch. Bất quá đối với vị này thánh kỵ sĩ làm thủ lĩnh, còn lại ba người đều không có biểu thị phản đối các tơ cùng năm đều đã từng cùng thánh kỵ sĩ cùng nhau lữ hành qua đối với chuyện này cũng không xa lạ gì mà gian biểu thị chính mình đối với loại này vẻ nhạt tranh quyền đoạt lợi không hề hứng thú bởi vậy cuối cùng đội ngũ này dẫn đầu liền như thế định đi tuy rằng từ ở bề ngoài xem đội ngũ này thành phần là nhất tạp thế nhưng từ về mặt thực lực mà nói đội ngũ này nhưng trái lại là sáu chi trong đội ngũ mạnh nhất tổng cộng năm cái chuyển hướng kỳ lĩnh vực tồn tại mà các bộ hạ cùng còn lại thánh chức người cũng cùng một loại đều là ngân bôi kỵ sĩ cùng đại giáo chủ giai cấp cờ giả Phải biết ở Cớ Linh đại lục, một cái truyền kỳ lĩnh vực cường giả liền đủ để hủy diện một tòa trung đẳng to nhỏ thành thị. Như thế một con đội ngũ ném ra ngoài ở chủ vị diện có thể nói có thể hoành hành vô kỳ cái gì cũng không sợ. Bất quá điều này cũng làm cho là ở chủ vị diện thay đổi hạ tầng giới cái kia truyền kỳ nhiều như chó bán thần đầy đất đi địa phương. Điểm ấy lực lượng nhiều nhất cũng bất quá chính là bia đỡ đạn bên trong tinh anh trình độ thôi. Phải biết ở ma tộc trong quân đội mỗi một cái thiên phu trưởng đều có truyền kỳ sức mạnh của lĩnh vực, mà mỗi một lần ma tộc chiến tranh ít nhất cũng là lấy mấy trăm ngàn làm đơn vị đấu võ. đương nhiên lấy hạ tầng giới lực lượng chân chính nếu như tập hợp lên đem chủ vị diện diện cái 10 lần 8 lần thừa sức bất quá trên thực tế ma tộc đối với chuyện như vậy cũng không phải rất để bụng nhất là hạ tầng giới bên trong ma vương trong lúc đó tranh quyền đoạt lợi cũng rất nghiêm trọng thứ hai chủ vị diện đối với những khác vị diện sinh vật đều có đẳng cấp áp chế mặc kệ là thiên không thần quốc vẫn là thâm viên luyện ngục cường đại dân ở đây tiến vào chủ vị diện đều cần tiêu hao rất nhiều lực lượng đến duy trì sự tồn tại của chính mình hơn nữa sức mạnh của bọn họ đẳng cấp cũng sẽ hạ thấp trừ phi như gian như vậy trực tiếp lấy bản tôn tiến vào chủ vị diện bất quá cứ như vậy một khi chết đi lời nói vậy thì thực ép là xóa nít luyện lại nhịp điệu trên thực tế ma tộc cái gọi là tiêu diệt nhân loại theo gian chính là một câu khẩu hiệu liên cung mình kiếp trước bên trong những cái được gọi là tự do dân chủ chính nghĩa cái gì một mạch kế thừa cái gì lật đổ độc tài chính quyền giải phóng nhân dân quyền lợi nói trắng ra còn không chính là tìm cái danh nghĩa đả kích đối địch thế lực suy yếu địch quốc sau đó cướp vàng tiền mặt cùng tư nguyên mà đối với gian bọn họ tới nói cũng giống như vậy cái gì tiêu diệt nhân loại thống trị thế giới đều là giả tìm cơ giết, giết người hừng hực kinh nghiệm chờ tăng lên tới đỉnh cấp chuyển chức thành ma vương mới là thật sự nhìn hiện tại năm cái con của ma vương ngoại trừ cờ lìn đồ ngốc này còn đem cái này chỗ vỡ số coi là thật ở ngoài bốn người khác bao gồm gian ở b n trong cái nào không phải đang hưởng thụ là thú đem nhân loại giết sạch đối với bọn họ có ích lợi gì trái lại giữ lại những thứ này thú vị món đồ chơi mới là dài rằng giặc trong cuộc sống dùng để làm hao mòn thời gian có ý nghĩa nhất một chuyện a cái này có cái gì không tốt cắt thơ tiên sinh nhàn nhã tự tại ngồi dựa và ở xe ngựa trên lưng gian ngáp một cái sau đó nhìn về phía mình bên người cắt thơ. so với thâm nhập vùng phía tây hoang dã ta lại cảm thấy một cái có sáng tỏ mục tiêu nhiệm vụ dễ dàng hơn hoàn thành. Người xem nhiệm vụ của chúng ta nhiều đơn giản đến Hàn băng thành, tìm tới vị tiểu thư kia sau đó rời đi đơn giản, thuận tiện, rõ ràng, sáng tỏ không phải sao cái này ngược lại cũng đúng là nghe được Gian trả lời, cắt tơ gật gật đầu trên thực tế Gian nói cũng là sự thực nói thật, nếu để cho hắn đi thâm nhập vùng phía tây hoang dã như vậy Gian khẳng định là không làm bởi vì cứ như vậy kịch bản liền phiền phức nhiều lắm. Đương nhiên hắn cũng có thể biểu diễn một cái tao nộ đáng sợ ác ma toàn quân bị diệt chỉ có chính mình chạy thoát kịch bản bất quá cái này lại không phải để ảnh có thể tin thực sự kém quá xa thế nhưng nếu như trên đường hào không có lý do trở về cũng đồng dạng sẽ lôi kéo người ta hoài nghi hiện tại thánh đường giáo đoàn cho bọn họ nhiệm vụ này thực tại để gian thở phào nhẹ nhõm cứ như vậy hắn liền không cần lo lắng nữa những tiêu kịch bản hợp lý tính chỉ phải hoàn thành trong tay mình cái này không tính phiền phức nhiệm vụ là được rồi một mặt nói gian một mặt nhìn hướng về trước mắt chỉ thấy ở trước mặt của hắn cao to hẻm núi liền như vậy che đậy ở nửa cái bầu trời ở cái kia cao vút trong mây hẻm núi trong lúc đó một cái đường nhỏ mơ hồ có thể thấy được bất quá mặc dù coi như phi thường chật hẹp thế nhưng trải qua vài thế hệ tu sửa cái này điều hoàng hôn đường núi chứa được mấy chục người đoàn xe vẫn không có vấn đề gian nơi này tiểu đội tổng cộng có gần 30 người trong đó bao gồm 3 chiếc xe ngựa ngoại trừ gian chính mình chiếc xe ngựa này ở ngoài còn lại hai chiếc xe ngựa đều là dùng để chất đống tiếp tế vật tư dù sao coi như là thánh kỵ sĩ cũng phải ăn uống mà vùng phía tây trong hoang dã đến tột cùng là tình huống thế nào ai cũng không rõ ràng đồ vật bên trong có thể ăn được hay không, nước có thể uống hay không, có hay không độc, đều là vấn đề cho ở vì lẽ đó biện pháp giải quyết tốt nhất chính là mình mang thức ăn. Mà ngoại trừ xe ngựa ở ngoài, những người khác đều là cưỡi ngựa, chỉ có hai cái thần quan ngồi ở chiếc thứ hai trên xe ngựa, một đường đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Đoàn người rất nhanh sẽ theo hoàng hôn đường núi tiến vào băng xương hắc gốc. Vào ngày thường bên trong, trung quanh đây đều sẽ có đạo tặc qua lại, bất quá bây giờ nhìn xem quanh thân hoang vu cảnh tượng, tự nhiên cũng không thể nào gặp lại cái gì đạo tặc. Cái này cũng có trách, vùng phía tây hoang dã dị biến đã qua thời gian dài như vậy những tiêu đạo tặc tự nhiên cũng không còn dám ở nơi như thế này loạn hoàng húng chi gian một nhóm thuật nhìn chính là không dễ chọc mặt hàng trừ phi chỉ có đầu vóc choáng váng mới sẽ đi trêu chọc bọn hắn chỉ phải xuyên qua băng xương hạc cốc chúng ta liền muốn đi vào vùng phía tây hoang dã sao ngay khi gian cùng cắt tơ có một câu không một câu nói chuyện phim lúc bà tỷ cũng ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí một ngắt lời dò hỏi cùng mấy người khác không giống hắn cũng không phải là thụ vân quý tộc mà là hậu đại của hắn Về phần tại sao lần này hắn sẽ tiếp thu thánh đường giáo đoàn mời đến đây mạo hiểm bạ tỷ cũng không có nói gian cũng không rõ ràng lắm bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hiển nhiên tên tiểu tử này gia tộc trước mắt tình cảnh cũng không ổn vì lẽ đó hắn mới sẽ tới nơi này bán mạng đi không sai tiểu tử nghe được bà ti hỏi dò cắt thơ nhưng là đại gật đầu cười tiếp theo hắn đưa tay ra về phía trước ra giấu một cái xuyên qua băng xương hạc gốc chúng ta liền sẽ trực tiếp tiến vào vùng phía tây hoang dã nghe nói từ nơi nào bắt đầu chính là vĩnh dạng thật không biết đến tột cùng là người nào dở cho quỷ lại có thể làm được mức độ này bất quá ta nghĩ nhất định là cái rất tên lợi hại rất lợi hại phải không nghe được cắt trả lời Cái kia ăn mặc rộng lớn luyện kim pháp bảo người trẻ tuổi không khỏi run rẩy một cái. Tiếp theo nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Ma đối mặt với hắn hỏi dò, cắt tơ nhưng là gật gật đầu, khẳng định rất lợi hại à? Ngươi xem, Thánh Đường Giáo Đoàn lần này phái ra có thể đều là tinh anh. Ở trong trí nhớ của ta, coi như là 15 năm trước lần kia hắc ám tinh linh tiến công mặt đất lúc Thánh Đường Giáo Đoàn đều không có phái ra nhiều người như vậy đây. Cũng không biết lần này đến tột cùng là người nào. Nghe những Thánh Kỵ sĩ đó nói, cái này rất khả năng là một cái nào đó mà Vương tiến hành hắc ám nghi thức cũng khó nói đây. Ma Vương, nghe đến đó bà tì sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt hắn nơm nớp lo sợ nuốt một ngụm nước miếng trên mặt đâu đâu cũng có một bộ sợ hãi bất an dáng vẻ đừng chết nghiêm túc gương mặt không tha rồi nhìn bà tì vẹn mặt cắt tơ nhưng là cười to đưa tay ra vô vô bờ vai của hắn lại không phải để chúng ta đi đối phó cái kia ma vương ngươi nghe xong mặt người giáo chủ kia nói rồi đi nhiệm vụ của chúng ta là đi hàn băng thành tìm người chỉ cần tìm được người như vậy chúng ta liền lập tức rời đi cái kia địa phương quỷ quái không cần đi lo lắng cùng cái gì ma vương a ta giáo đổ cái gì giao thì với làm sao cứ như vậy ngươi yên tâm đi a, nói, nói cũng đúng đấy. Nghe đến đó, bà tỷ lúc này mới thở ra một hơi thật dài, yên lòng. Mà nhìn thấy hắn dáng vẻ, gian chỉ là khép cười một cái, cũng không nói thêm gì. Thế nhưng dù vậy, chúng ta cũng không thể khinh thường. Vừa lúc đó, lại có một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó liền nhìn thấy một cái tóc vàng mắt xanh thánh kỵ sĩ, cơi trắng như tuyết chiến mã, đi tới mọi người bên người. Hắn chính là này con tiểu đội dẫn đầu, quang tri vũ dực kỵ sĩ đoàn dọn sần. Chỉ thấy hắn đầu tiên là lễ phép hướng về mọi người mỉm cười gật đầu. Lúc này mới lên tiếng nói. Tuy rằng chúng ta xác thực không cần xâm nhập quá sâu hoang dã, nhưng là Hàn Băng Thành trên cũng đồng dạng tràn ngập nguy hiểm. Ít nhất liền Thánh Đường Giáo đoàn được tin tức xem, chiếm giữ ở Hàn Băng Thành ma vật, cũng không thể so nơi khác ít hơn bao nhiêu. Nghe đến đó, tơ gật gật đầu, bất quá sau một khắc, hắn rất nhanh sẽ sắc mặt nghiêm nghị nhìn hướng về Giòn Sẩn. Nói cũng là, bất quá nói đi nói lại, Giòn Sẩn kỵ sĩ, ta nghe nói trước những kia tiến vào vùng phía Tây hoang dã người có thể đều là phát điên a, vạn nhất chúng ta cũng xuất hiện tình huống như thế làm sao bây giờ? Tuy rằng không biết cái kia đến tột cùng là một loại nào đó nguyền rủa vẫn là cái gì bệnh tật, thế nhưng đối mặt cái này dạng trò chơi, chúng ta đao kiếm e sợ cũng không được tác dụng gì đi. Xin yên tâm, tơ tiên sinh. Nghe được tơ hỏi dò, giò, Giòn Sần khẽ mỉm cười. Thánh đường giáo đoàn lần này, nhưng là làm vẹn toàn chuẩn bị, ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể viên mãn đạt thành nhiệm vụ. Nói tới chỗ này, hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía trước. Ngươi xem, phía trước chính là vùng phía Tây Hoang Dã. Nghe được Giòn Sần nói chuyện, mọi người không khỏi ngẩng đầu lên, hướng về phía trước nhìn tới, chỉ thấy ở hẻm núi khoảng cách bên trong Đen kịt một màu đã lặng yên mà tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 383. bước vào vĩnh dạng. Trên thế giới này tổng có một ít cảnh sắc nhượng người nhìn mà phát khiếp. Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía trước. Ở trước mặt của bọn họ là bị vô biên bóng tối bao trùm vùng phía tây hoang dã, quang cùng ám, trắng cùng đen vào đúng lúc này, Tựa Hồ bị vô hình vách tường giới hạn rõ ràng cho cách ly ra. Đang đứng ở trên mặt đất, mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp từ trên bầu trời chiếu dọi mà xuống, tung ở thân thể bọn họ trên thả ra ngoài ấm áp ánh sáng chói mắt ở trời xanh lam bên trên lòng lánh ngầm đầu lên nhìn mặt trời ánh sáng thậm chí nhượng người cảm thấy chói mắt thế nhưng khi bọn họ cúi đầu nhìn về phía trước thì sẽ nhìn thấy ánh sáng mặt trời ở một bức vô hình vách tường trước bị lạnh như băng chặt đứt. bóng tối bao trùm trước mắt không có một ngọn cỏ hoang dã phản phất bày ra ở trước mặt mọi người không phải một mảnh đại địa mà là một tòa đỉnh thiên lập địa cao to lại đen nhánh mất thất mặc dù đối với này sớm có chuẩn bị tâm lý thế nhưng nhìn thấy tình cảnh này sau khi mọi người vẫn là không khỏi hơi thay đổi sắc mặt dù sao nghe nói là một chuyện tận mắt nhìn thấy chính là một chuyện khác đối mặt với lớn như vậy quy mô vĩnh dạng dù là những thánh kỵ sĩ đó sắc đều trở nên nghiêm nghị rất nhiều dù sao từ cỡ lìn đại lục sáng tạo đến hiện tại như vậy chuyện quái dị cũng không thấy nhiều cắt tơ mặt đối với bên cạnh mình một người bộ hạ làm cái dấu tay mà nhìn thấy Cutter tơ giấu tay sau khi dưới tay hắn người mạo hiểm kia nhất thời thả ra dây thừng tiếp theo bỗng nhiên thổi một tiếng huýt sáo mà nghe được tiếng huýt gió của hắn một con màu đen chó săn liền như vậy thét lên ầm ĩ từ người mạo hiểm bên người bay trốn mà ra tiếp theo vọt vào bóng đêm tăm tối bên trong mọi người chỉ có thể nhìn thấy đầu kia chó săn tiểu bóng người nhỏ bé ở trong bóng tối mấy cái qua lại tiếp theo liền biến mất không thấy mà nhìn thấy tình cảnh này người mạo hiểm kia cũng là sững sờ một chút tiếp theo hắn vội vàng lại thổi vài tiếng bén nhọn mà ngắn ngủi huyết sáo rất nhanh cũng không lâu lắm chỉ nghe liên tiếp tiếng hô con kia chó săn xuất hiện lần nữa ở tsr ước mặt mọi người bất quá cùng chức không giống chính là giờ khác này đối mặt với mình chủ nhân hô hoán con này chó săn tựa hồ có hơi do dự nó hai con mắt đỏ chót dường như sung máu một loại như thế nhìn chăm chú trước mắt mọi người tiếp theo sau một khắc chỉ thấy con này chó săn bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng sau đó mở ra răng nanh răng nhọn hướng về chủ nhân của chính mình sẽ tán tới hoa người mạo hiểm kia hiển nhiên không nghĩ tới chính mình chó săn lại sẽ trong nháy mắt phản bội trong lúc nhất thời căn bản chưa kịp chống đối chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương mở ra miệng rộng rỗi ra hàm răng cắn hướng mình cổ mà ngay tại lúc này vẫn ở bên cạnh trầm mặc không nói cắt tơ lại là bỗng nhiên ra tay một quyền đánh vào cái kia chó săn trên thân thể nhất thời đưa nó đánh bay ra ngoài mà đối phương thì lại đánh lăn trên mặt đất lăn lộn đến mấy lần cái này mới ngừng lại bất quá dù vậy cái tia chó săn tựa hồ cũng không có tỉnh lại ý tứ ngược lại toàn thân nó lông hầu như đều nổ lên sợ hãi vạn phần nhìn chằm chằm trước mắt đoàn xe bên trong mọi người tiếp theo sau một khắc chỉ thấy cái này đều chó săn không chút do dự xoay người thả người về phía trước nhảy một cái nương theo xì xì một tiếng cái này đều màu đen chó săn liền ở dưới con mắt mọi người ở bên cạnh trên tảng đá đụng phải cái hóc cũng nước, liền như thế nghẹn ngào thở hồn hển mấy hơi thở sau đó triệt để không có tiếng động t nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người là hít vào ngụm khí lạnh trên thực tế các tơ sở di thả chó săn chính là muốn nhìn một chút những kia tiến vào trong đêm tối người sẽ nổi điên đồn đại có mấy phần chân tự tính. Chỉ là liền Hắn cũng không nghĩ tới, hiệu quả này lại sẽ mạnh như vậy liệt. Đối với chủ nhân của mình chó săn trung thành cảnh cảnh lại chỉ là ở bên trong đi một vòng đi ra liền không biết mình chủ nhân, không những đối với bọn họ khởi sướng tiến công. Thậm chí còn ở phát hiện trốn không thoát tình huống dưới quả đoán va cục đá tự sát, có thể đem một con chó dọa thành bộ dáng này, nó đến tột cùng ở bên trong gặp được đến cái gì. Nhìn con chó kia thi thể, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là không khỏi rơi vào trầm mặc, tiếp theo bọn họ quay đầu nhìn hướng về dọn sơn hiển nhiên trước mắt cũng chỉ có vị này thanh kỵ sĩ trưởng cho bọn họ quyết định xin các vị yên tâm mà đối mặt với ánh mắt của mọi người dọn sần cũng là khẽ mỉm cười thánh đường giáo đoàn đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị chúng ta không cần lo lắng cái vấn đề này một mặt nói gian một mặt hướng về phía ngồi ở thứ nhất chiếc xe ngựa trên hồng y hỉa giáo chủ làm cái dấu tay mà nhìn thấy dọn sần dấu tay chỉ thấy một người trong đó hồng y hỉa giáo chủ lập tức đứng dậy từ trong xe ngựa lấy ra một mặt đỏ tươi khảm nặng viên vàng cờ xí cắm ở xe ngựa toa xe bên cạnh ránh bên trong tiếp theo hắn nhắm mắt lại cúi đầu Tự lẩm bẩm thấp giọng nhắc tới chút gì, rất nhanh, mọi người liền cảm giác một đạo yêu ớt vầng sáng màu vàng nóng từ cái kia mặt cờ xí trên bỗng nhiên hiện lên, hướng về chu vi tản ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm giác được đống cảm thấy phấn chấn, trước bàng hoàng bất an cùng lo lắng giờ khắc này đã biến mất rất nhiều. Nhìn kỹ lại, thậm chí có thể nhìn thấy một cái tỏa ra yêu ớt bạch quang bình phong, hướng về bốn phương tám hướng triển khai, đem mọi người triệt để bao phủ trong đó. Đây là cánh thần cờ xí. Cutter cũng không phải đứng vào nam ra bắc nhiều năm như vậy, hắn cũng coi như là dù sao cũng hơi kiến thức chớ đừng nói chi là hắn cũng nên thật nhiều năm thụ ơn quý tộc, đối với thánh đường giáo đoàn bên trong thánh vật tự nhiên cũng là có hiểu biết. Giờ khác này nhìn thấy cái kia mặt đỏ tươi cơ sĩ, lập tức không khỏi kêu thét thành tiếng. Mà liền ngay cả ở bên cạnh trầm mặc không nói gian, giờ khác này cũng là hơi nhữ nhữ mày. Cánh thần cơ sĩ là lần thứ nhất thiên địa đại chiến lúc kết quả, cũng là lúc đó chúng thần sử dụng quân đoàn cơ sĩ, nghe đồn những thứ này cờ sĩ nắm giữ những thần minh đó ban tặng dư chúc phúc, có thể che chở bọn họ thuộc hạ chiến sĩ không bị tà ác xâm nhập, cũng sẽ không đánh mất ý chí chiến đấu. Càng có các loại đặc biệt công hiệu, những thứ này cờ sĩ ở thánh đường giáo đoàn tổng cộng có 23 mặt, tổng cộng tương ứng 23 cái thánh kỵ sĩ đoàn. Chỉ có ở long trọng nhất chúc mừng trường hợp, mọi người mới có thể may mắn nhìn thấy những thứ này thánh di vật. Chỉ là không nghĩ tới lần này thánh đường giáo đoàn lại lớn như vậy thu bút, liền những thứ đồ này đều chuyển đi ra. Nói bọn họ chỉ là đi tìm một cái bình thường thần quan, thiên tài sẽ tin đây. Không sai, cái này chính là cánh thần cờ sĩ. Nghe được các tơ kinh ngạc thốt lên, dọn sần trên lần thứ nhất lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Đây là chúng ta quang chi vũ dực kỵ sĩ đoàn cờ sĩ, là do thần mặt trời ạ mùn là tự mình ban tặng chiến kỳ, ở nó bảo vệ cho chúng ta có thể che đậy tất cả hắc ám an mòn. Giòn sần kỵ sĩ, cái này cờ sĩ thật sự bổn sự lớn như vậy. các Tơ đưa mắt từ cánh thần cờ sĩ trên thu hồi, không thể tin được nhìn hướng về dọn sần. ở ba vị hồng ý lìa giáo chủ bảo vệ xuống. Cái này cờ sĩ có thể thả ra một cái đường kính 2 km bảo vệ vầng sáng, ở cái này vầng sáng bên trong, chúng ta là không sẽ phải chịu bất kỳ hắc ám vu thuật ảnh hưởng. Hơn nữa mỗi người đều sẽ phải chịu thần thánh chúc phúc cứ như vậy coi như không cẩn thận rời đi vầng sáng bảo vệ phạm vi chỉ cần ở trong vòng 12 tiếng một lần nữa y trở lại cờ xí bên dưới thì sẽ không có vấn đề nghe đến đó mọi người cũng an tâm rất nhiều bất kể nói thế nào như vậy bảo vệ bình phong sắc thực xem như là tương đương ra sức hơn nữa dù sao có thánh đường giáo đoàn uy tín bảo đảm cũng sẽ không có người cho rằng bọn họ là ở biểu chuyện bởi vậy những kia nguyên bản còn có chút dao động những người mạo hiểm vào lúc này cũng một lần nữa bình tĩnh lại ngay sau đó đoàn xe lần thứ hai xuất phát bóng tôi đúng hạn mà tới khi mọi người bước vào trong bóng tối trong nháy mắt trước mắt ánh sáng liền hoàn toàn biến mất chỉ có xe ngựa đèn xe cùng với cái kia mặt cánh thần cờ xí tản mát ra yêu ớt quang huy vẫn như cũ lưu lại ở trước mặt của bọn họ mà coi như là ở như vậy quang chiếu bên dưới tất cả xung quanh cũng có vẻ khá là tối tăm thoạt nhìn thật giống như là ở dầu hỏa dưới đèn như thế bất quá rất nhanh những điều kinh nghiệm phong phú người mạo hiểm liền nhen lửa đuốc mà mặt sau pháp sư cũng kích hoạt rồi một viên thủy tinh chiếu sáng cuối cùng cũng coi như làm cho cả đoàn xe trở nên sáng ngời rất nhiều bất quá ở trong này bắt mắt nhất liền muốn thuộc về gian xe ngựa Chiếc xe ngựa này vốn là hạ tầng giới kết quả, mà ma tộc cùng cực xa muốn ở bất kỳ địa phương nào đều là kể đến hàng đầu. Trước ở bên ngoài thoạt nhìn cũng không có cỡ nào dễ thấy, cho tới giờ khắp này tiến vào trong bóng tối sau khi gian xe ngựa mới hiện hiện ra hắn khác với tất cả mọi người hoa lệ một mặt, treo lơ lửng ở toa xe đỉnh bốn chạn đèn xe tỏa ra nhu hòa ánh sáng màu trắng xua tan bóng tối, mà ở đen nhánh thân xe trên nhưng là hiện ra hào hoa phú quý cực kỳ, tỏa ra màu xanh thăm thẳm ánh sáng gia tộc huy chương cùng ẩn ký làm cho cả bộ xe ngựa thuật nhìn tựa như ảo ngộng, xa hoa trang nhã, xem mọi người cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ liền ngay cả cái kia mấy cái trong ngày thường không tỏ ra thân thiện pháp sư cũng là lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt cái này cũng khó trách người khác hay là chỉ là xem cái náo nhiệt thế nhưng bọn họ làm cái này pháp sư có thể rất rõ ràng chiếc xe ngựa này giá trị trước tiên không nói cái kia bốn chản đèn xe sử dụng chính là cực phẩm quang huy nguyên thạch liền ngay cả ở thân xe trên dùng để khắc ra huy cùng hoa văn nguyên liệu cũng là có lai lịch lớn đó là thương làm chi ngân một loại có thể tự động hấp thu trong không khí du đãng ma lực chứa đựng lên ma pháp tài liệu ở người làm phép trong mắt vật này nhưng là giá trị và kim Nếu như một cái trên pháp trượng có thể có móng tay lớn nhỏ như vậy, một mảnh thương làm chi ngân như vậy cũng đủ để cho cao cấp pháp sư cũng vì đó điên cuồng. Thế nhưng gian chỉnh kéo xe ngựa hoa văn cùng gia huy rõ ràng đều là dùng thương làm chi ngân khác. Cái này xem những pháp sư kia thiếu một chút không đem con người đều trường đi ra. Phải biết thương làm chi ngân to lớn nhất đặc tính một trong chính là có thể cô động hấp thu ma lực. Một mảnh to bằng móng tay độ dày thương làm chi ngân một ngày có thể chứa được ma lực tương đương với một cái cấp thấp pháp sư. Bởi vậy có thể thấy được loại ma pháp này kim trúc có cỡ nào quý trọng mà ở gian nơi này lại chỉ là dùng để hấp thụ ma lực lấy cung cấp xe ngựa bản thân cái này ở các pháp sư xem ra quả thực thật giống như là dùng lò phản ứng hạt nhân đi khởi động một chiếc xe công cộng như thế như vậy xa xỉ lãng phí thi pháp quả thực không đem bọn họ đau lòng chết may những thứ này cao cấp pháp sư vẫn tính thanh tịnh biết một cái có thể đủ nhiều như vậy thường làm chi ngân cho chính mình xe ngựa làm trang sức gia tộc khẳng định là không trêu trong nổi hơn nữa bọn họ tốt xấu cũng còn bảo lưu điểm lý trí không phải vậy e sợ vào lúc này thì có người lén lút chạy đi gian xe ngựa bên kia cạo một chút đi xuống bất quá gian hiển nhiên sẽ không quan tâm những người này có cỡ nào ước ao ghen thị. trên thực tế hắn hiện tại chính ở trong xe ngựa nhàn nhã tự tại buổi tiếp đài nạ ịt uống trà không phải không thừa nhận vị này ám yêu tinh công chúa điện hạ kỳ thực không tính là là cái tốt bạn đồng hành bởi vì nàng trong ngày thường đều không nói như thế nào dù là nói chuyện cũng sẽ không có cái gì đáp lại trên thực tế cắt tơ cùng dọn sấn đều đã từng trước sau hướng vị công chúa điện hạ này đến gần kết quả cuối cùng đều bại ngã vào đài nạ ịt trước mặt bức tường kia trầm mặc chi tướng trước tay trắng trở về bất quá gian đối với chuyện này cũng không ngại trên thực tế hắn sớm liền đã quen như vậy ở chung phương thức thật không nghĩ tới hẹn nội tá lại cũng sẽ thất thủ để ta giật này cả mình a một mặt uống trong chén hồng trà gian một mặt hướng về phía đại na ít mở miệng nói mà nghe thấy hắn nói chuyện đại na ít nhưng là nháy mắt một cái cũng không nói gì gian cảm thán không phải là không có đạo lý ở nhận được hắn mệnh lệnh sau khi hẹn nội tá mang theo ở dịch cùng sổ phệ nạ hầu như là trước tiên liền chạy tới nữ thủy thần thần điện kết quả nhưng đại gia dữ liệu của nàng ở ngoài Nàng mang theo hai người kể cả một đám hắc ám tinh linh cùng với hàng ngàn con hỗn độn ma quái đem toàn bộ nữ thủy thần thần điện trong ngoài lục soát toàn bộ. Cuối cùng hệ nội tá cũng chỉ có thể bất đắc gì báo cáo gian trong thần điện ngoại trừ mấy bộ thi thể ở ngoài liền cái quỷ đều không có, mà coi như là cái kia mấy bộ thi thể cũng không phải trong thần điện người càng như là một số người ngoại lai. Dựa theo hệ nội tá ý nghĩ, bọn họ khẳng định là trốn đi. Thế nhưng đến tột cùng trốn ở nơi nào nhưng không biết được. Tuy rằng hệ nội tá cũ, Nô từng thử từ thi thể bên trong tìm kiếm manh mối thế nhưng lần này nàng nhưng xác thực là không tìm được cái gì thứ hữu dụng, chỉ có điều hệ nội tá vẫn là từ những thi thể này bên trong đào móc ra một cái khá là thú vị tin tức. đó chính là vào lần này dị biến bắt đầu trước nữ thủy thần thần điện tín đồ, tựa hồ cũng đã biết sẽ gặp nguy hiểm Hà lâm. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 384, vĩnh dạ con đường y quan quân dân rất khó hiểu được ở trong bóng tối lưu hành là một cái chuyện thống khổ rừng nào, bởi đây cũng không phải là là bình thường ban đêm, bởi vậy đoàn xe cũng không cách nào căn cứ trên trời tinh thần đến xác định phương vị trên thực tế nương theo thâm nhập vùng phía tây hoang dã tình huống chung quanh cũng là càng ngày càng quỷ dị tuy rằng ở cánh thần cờ xí bao phủ xuống vĩnh dạ màn trời đại bộ phân lực lượng đều bị che đậy bất quá chỉ là cái này bóng tối bản thân cũng đủ để cho người cảm thấy bất an đoàn xe đã không chỉ một lần chậm lại tốc độ lấy xác thực bọn họ đi tới phương hướng có chính xác không tuy rằng ở ánh sáng chiếu dọi xuống mọi người vẫn có thể xem thấy phía trước con đường bất quá loại này đường đất nguyên bản liền dễ dàng lạc lối phương hướng ai cũng không xác định con đường này có chính xác không thực sự là gặp quỷ cắt thơ gánh lê bữa đeo mắt lại liếc mắt một cái bốn phía, sau đó cúi đầu đủ rũ hướng về phía gian lắc lắc đầu. Ta có thể coi là biết những tên kia tại sao đã phát điên. Phía trước là đen, mặt sau là đen, phía trên cũng là đen. Chuyện này quả thật để ta nghĩ tới lúc trước ở ưu ám địa vực những ngày đó. Bất quá coi như là ưu ám địa vực, tốt xấu còn có phát sáng thực vật. Thế nhưng nơi quỷ quái này lại là không có thứ gì. Liền coi như chúng ta cái này đoàn xe ở đây cũng giống như vậy. Có lúc ta đều không phân biệt được chúng ta đến tột cùng là ở hướng về đi nơi đâu. ở trên vùng hoang dã mất đi phương hướng cũng không phải là cái gì chuyện tốt nghe được Cắt Tơ cảm thán, Giang khẽ mỉm cười. Giờ khác này trong đầu của hắn lại là không khỏi nghĩ lên Tý Lý Dơ, vị này ngân sắc thánh nữ tín đồ nếu như ở trường hợp này, tuyệt đối sẽ so với một đám cao cấp thánh kỵ sĩ hữu dụng nhiều lắm. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không đem Tý Lý giờ triệu gọi về, dù sao nàng nguyên bản là tín đồ, hiện tại chuyển đổi thành mỹ ma sau khi, Tý Lý giờ tín ngưỡng cũng chuyển đến trên người mình. Trong ngày thường lừa bị một cái những kia ngu xuẩn phạm nhân còn không có vấn đề, thế nhưng những kia kinh nghiệm thánh chức người rất có thể sẽ xem gặp sự cố gian đương nhiên sẽ không ngu đến mức đem người của mình mang tới đây làm cho đối phương lấy dị giáo độ danh nghĩa nơi lấy hòa hình các tơ tiên sinh đi qua ưu ám địa vực đi tới các tơ bên cạnh gian thưởng thức xa xa cảnh đẹp nghe đến đó cũng là thuận miệng dò hỏi cách bọn họ tiến vào vùng phía tây hoang dã đã trải qua khoảng chừng một ngày nói là khoảng chừng là bởi vì ở trong bóng tối mọi người căn bản không có cách nào phán đoán phương hướng coi như là đồng hồ bỏ túi cũng là ở ma lực dưới ảnh hưởng điên cuồng đi loạn cuối cùng mọi người vẫn là dựa vào tự thân sinh lý lúc chúng cùng cảm giác đói bụng đến xác định một ngày ba bữa cùng làm tức thời gian mà hiện tại bọn hắn cũng chính đang tại liền như vậy đóng quân, chuẩn bị giải lao. chiếc kia cắm vào cánh thần cờ xí xe ngựa ở trung hướng nhất, quay trung quanh nó ở bên ngoài kiến tạo một cái đề nghị vòng phòng ngự. bất quá gian cũng không có lập tức mệnh lệnh hỗn độn ma. vật tiến công những xe này đội. dù sao hiện tại bọn hắn còn ở vùng hoang dã, quá nhiều gặp được đến ma vật tập kích ngược lại sẽ nhượng người khả nghi. chớ đừng nói chi là những kia đều là gian quý giá binh nguyên, làm sao có khả năng tùy tiện lấy ra tiêu hao. bất quá mà đối với chuyện này gian cũng cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị trước đây đang đối kháng với hắc ám tinh linh lúc đi qua một lần nghe được gian hỏi do cắt tơ nhíu mày lại sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm rất nhiều nói thật ta có thể một chút đều không muốn nhớ lại lên cái kia địa phương quỷ quái vậy căn bản liền không phải là loài người hẳn là đi đặt chân địa vực chỉ là nghĩ lên đến ta liền cảm thấy toàn thân phát lạnh hồi tưởng trước đây ta khát vọng nhất chính là đi tới u ám địa vực thám hiểm mãi đến tận tự thể nghiệm sau khi ta mới biết đó là một cái đối với người thường mà nói cỡ nào thống khổ cùng chuyện đáng sợ rất xin lỗi để ngươi nghĩ lên không vui hồi ức đối mặt với cát trả lời gian nhún vai một cái Hắn đương nhiên biết u ám địa vực đối với nhân loại tới nói có cỡ nào tàn khốc cùng không hữu hảo không ai địa phương chính là nhóm người nơi có người thì lại phải bị đến từ khắp mọi mặt tác ý trên thực tế hắc cám tinh linh trong thành thị nô lệ bên trong không ít người liền nguyên bản là như các tơ như vậy ngộ nghe lời rèm pha mà thâm nhập u ám địa vực thám hiểm nướng ẩn đương nhiên không có ai sẽ đi đồng tình những người này vận mệnh không có gì cái này đều đã qua bất quá coi như như vậy ta cũng không kiềm chế nổi mạo hiểm nhiệt tình ngươi xem ta cũng là thụ vân quý tộc nhưng là ta đi học không đến ngươi diễn xuất nói thật ta càng yêu thích gánh lơi búa đi rừng sâu núi thẳm bên trong đánh ngã mấy cái cầu đầu nhân hoặc là càn quét một đám không có mắt đến phá hư hoa màu địa tinh nói tới chỗ này các tơ tựa hột như có ngộ ra thở dài có lúc ta cảm thấy những quái vật kia so với nhân loại đáng yêu nhiều lắm ngược lại nhìn qua không giống thứ tốt khẳng định không phải thứ tốt trực tiếp một búa chém chết là được cũng không cần lo lắng sẽ có người tìm đến ngươi phiền phước thế nhưng nhân loại liền không giống nhau ai biết quay chúng quanh ở bên cạnh ngươi người kia trong lòng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì có mấy người không hẳn như hắn biểu hiện ra như vậy xấu có mấy người thì lại không hẳn như hắn biểu hiện ra tốt như vậy, cái này đều là phiền phức cả. rất xin lỗi quấy rầy hai vị. vừa lúc đó, một cái thanh âm thanh lệ chuyển đến, hai người quay đầu đi, chỉ thấy A Linh chính yên tĩnh đứng ở nơi đó, mang theo nụ cười nhìn kỹ bọn họ. nàng đầu tiên là hướng về tơ thi lễ một cái, lúc này mới nhìn hướng về Gian. chủ nhân, không sai biệt lắm là dùng cơm thời gian, xin hỏi muốn chuẩn bị đi ăn cơm sao? đương nhiên. nghe được A Linh hỏi dò, Gian gật gật đầu, tiếp theo hắn nhìn hướng về bên cạnh Carter. Carter tiên sinh có muốn hay không cùng nhau đến? Tốt, đương nhiên không có vấn đề bất quá nơi này thật giống cũng không món gì ăn ngon đi đối mặt với gian mời cắt tơ tự nhiên là sảng khoái đồng ý thế nhưng hắn nhìn chu vi sau đó lắc lắc đầu bốn phía đều là đen kịt một màu nếu như thay đổi nơi khác nói không chắc mọi người còn có thể đánh con ngồi sau đó mở cái tịch rượu thế nhưng ở loại này địa phương quỷ quái e sợ cũng không có cái gì hưởng thụ có thể nói bất quá hiển nhiên gian đối với chuyện này có sự khác biệt cái nhìn chỉ thấy ở mọi người nhìn kỹ vị này nhỏ bé người hầu gái liền như vậy mỉm cười đưa tay ra từ làn váy bên trong phảng phất biến ảo thuật giống như lấy ra một khối màu trắng khăn ăn tiếp theo vung về phía trước một cái sau một khác một tấm bàn ăn liền như vậy ở màu trắng khăn ăn dưới lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau đó liền nhìn thấy alin cổ tay xoay chuyển chỉ là thời gian mấy mắt tấm kia nguyên bản không hề có thứ gì trên bàn ăn cũng đã thả dâng trà cụ điểm tâm ngọt cùng với mâm thức ăn mãi đến tận hết thảy đều bố trí xong sau khi alin lúc này mới xoay người lại hướng về mọi người làm cái đặc cách giấu tay xin mời mà theo động tác tay của nàng nhìn tới các tơ nhóm người cái này mới kinh ngạc phát hiện không biết lúc nào từng cái tưởng dê cái cái ghế đã ở bàn ăn một bên bày ra trình tề chỉ chờ chủ tân ngồi xuống xin mời tơ tiên sinh liếc mắt nhìn con mắt trận lên quả thực dường như trung đồng một loại như thế đại tơ, ra khẽ mỉm cười tiếp theo hắn đi thẳng tới trước bàn ăn ngồi xuống mà giờ khắc này đại na ít cũng ở alinz mời mọc chậm rãi đi tới nàng đầu tiên là liếc mắt một cái chu vi hơi nhũ mày lúc này mới ngồi ở gian vì nàng kéo ghế ra hai người kêu biểu hiện đều là bình tĩnh như vậy cho tới xem dáng dấp của bọn họ thật giống hoàn toàn không phải ở tràn ngập nguy hiểm vùng hoang dã mà là đang trang sức xa hoa, thư thích chính mình trong phòng ăn như thế. Mà ở mọi người ngồi xuống sau khi, cái này vị này tiểu nữ phó liền không ngừng không nghỉ ở xe ngựa cùng trước bàn ăn xuyên tới xuyên lui, đem từng đạo từng đạo mùi thơm nước mùi thức ăn bày ra vào bàn, trong đó thậm chí có quả táo, gan ống, nướng sơn bò, bánh súp cùng với gà quay đủ loại mỹ vị món ngon, thậm chí còn có một đạo nóng hổi canh cá tươi, chỉ là nhìn liền để người thèm ăn nhỏ dãi. Xem các tơ đều là xứng sở xứng sở, hắn sống nhiều năm như vậy, đối với các quý tộc theo đuổi xa xỉ hưởng thụ tình cảnh cũng không phải lần đầu tiên thấy. Thế nhưng như gian như vậy, như vậy xa hoa hưởng thụ, quả thực có thể nói là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mà cùng cắt tơ so với. Cái kia mấy cái pháp sư nhưng là thiếu một chút liền muốn điên rồi. Không giống với cắt tơ loại này người mạo hiểm, những cao cấp đó pháp sư liếc mắt là đã nhìn ra, Ả Linh mặc dù có thể đông dưng biến ra nhiều đồ vật như vậy, hoàn toàn là lợi dụng không gian pháp thuật tạo thành hiệu quả. Mà không gian hệ pháp thuật ở người làm phép bên trong nhưng là tương đương gian nan cao thâm pháp thuật, không nói những cái khác vẹn vẹn chỉ là nắm giữ không gian rung động đồng thời hơn nữa lợi dụng đối với đại đa số pháp sư tới nói cũng đã là một cái tương đương chuyện khó khăn mà trước mắt cái này tiểu nữ phó mặc dù coi như tuổi không lớn lắm thực lực cũng bất quá mới đến trung cấp pháp sư trình độ nhưng là chỉ dựa vào nàng nắm giữ không gian hệ pháp tê thuật liền đủ để tiếu ngạo quân hùng mà càng làm cho những pháp sư này thổ huyết chính là cao thâm như vậy pháp thuật ở trong tay đối phương lại chỉ là dùng để chứa đựng những thứ này không có chút ý nghĩa nào nguyên liệu nấu ăn cùng bộ đồ ăn nếu như gian biết những pháp sư này đang suy nghĩ gì nhất định sẽ cởi nhạo bọn họ kiến thức nông cạn. Tuy rằng a thoạt nhìn là nhân loại, nhưng chủng tộc này kỳ thực là tinh thần chủng tộc, nghiêm chỉnh mà nói. Trước mắt cái này tiểu tử khả ái cùng những đoạn tâm ma đó thậm chí người gì như thế, đều là thuộc về lực lượng tinh thần lĩnh vực sinh ra sinh vật. Mà tinh thần chủng tộc ít nhiều gì đều có một chút không gian dị năng, bởi vậy điều này cũng không tính là cỡ nào khuyết đại sự tình. Đương nhiên, tuy rằng nội tâm đem những thứ này ngớ ngẩn làm con khỉ đối xử, bất quá Gian ở bề ngoài vẫn là làm đủ lễ nghi, mời đoàn xe mọi người cùng đi ăn cơm. Mà đối với Gian người, Những thánh kỵ sĩ đó cùng thần quan cũng không có tiếp nhận. Bất quá cái này cũng bình thường. Những thứ này thánh trước người bản thân liền là bị tra tấn cuồng, đương nhiên sẽ không đến vâng theo loại này cùng từ xa muốn hưởng thụ. Mà những pháp sư kia thì lại liền không như thế có chính tiết. Đối mặt với dân người, bọn họ chỉ là do dự chốc lát liền hùng hục lên bàn ăn. Pháp sư giống như quý tộc, trên bản chất cũng là theo đuổi hưởng thụ người, không phải vậy làm sao sẽ phát minh ra pháp sư biệt tự thuật như thế phát điên đồ vật? Bởi vì cũng không phải chính thức trường hợp, bởi vậy mọi người cũng không có quá mức tuân thủ lễ nghi. Không phải không thừa nhận ở trong vùng hoang dã hành quân sau một ngày có thể ngồi ở mềm mại ghế ngồi hưởng thụ một trận phong phú mỹ thực quả thực có thể tính là nhân sinh trí cao hưởng thụ chỉ có điều không được hoàn mỹ chính là cái này hoàn cảnh thực sự có chút cũng người khẩu vị các thơ còn đã từng lo lắng qua những thư này vị thơm có thể hay không đem những ma vật đó đưa tới bất quá rất nhanh sẽ bị gian bỏ đi cái này nghi ngờ tiếp theo liền ăn lớn nuốt nhiều lên bởi chúng người đi rồi một ngày phần lớn cũng đã mệt mỏi giờ khác này ở trên bàn ăn tự nhiên cũng là không kiêng rẻ chút nào cũng không lâu lắm công phu những kia mỹ vị đồ ăn liền bị quét đi sạch xanh xanh mà hầu như đang ngay lúc này Alins cũng lập tức dâng món ăn sau rượu ngon cùng điểm tâm ngọt. "Hô, cái này thật đúng là tốt hưởng thụ a." tơ cảm thán thả xuống tay bên trong xương gà, thỏa mãn ở một tiếng non nê. Tiếp theo hắn quay đầu đi, hướng về bốn phía liếc mắt một cái. "Nói thật, ta có thể chưa từng có nghĩ tới, sẽ ở nơi như thế này ăn như thế bữa ăn ngon. Nếu như trước đây có ai nói cho ta có thể đang mạo hiểm trên đường có như thế hưởng thụ tốt, ta nhất định sẽ cho rằng hắn là ở phát mộng ban ngày." Một mặt nói, các tơ một mặt cầm chén rượu lên, đánh ra trước mắt rượu ngon, sau đó cảm thán hướng về gian gật gật đầu. "Quả nhiên vẫn là ngươi sẽ hưởng thụ a tiểu tử ta khi thụ vân quý tộc nhiều năm như vậy cũng không nghĩ tới ở phương diện này động động não đây là mỗi người tính cách không giống xa xa dơ ly rượu lên gian mỉm cười tiếp nhận rồi cắt tơ khen ngợi yêu thích hưởng thụ cũng không phải chuyện xấu gì ngài xem cắt tơ tiên sinh khi ta rơi vào tuyệt cảnh lúc ta sẽ nghĩ còn có tiểu thư xinh đẹp như vậy chờ đợi ta làm bạn còn có đồ tốt như thế chờ đợi ta đi hưởng thụ ta cũng không thể chết ở chỗ này à cứ như vậy nói không chắc còn có thể phát huy vượt quá tưởng tượng lực lượng đây ha ha ha nói có đạo lý có đạo lý Nghe được gian nói chuyện, Cutter không khỏi bắt đầu cười ha hả, những câu nói này nếu như những kia thánh chức người nghe được nhất định sẽ tiến hành trách cứ, bất quá đối với Cutter như vậy người mạo hiểm xuất thân tới nói lại là khá đúng cầu vị. Bọn họ bán mạng không phải là vì một cái sống mơ mơ màng màng, nhân sinh một đời hưởng lạc cũng là thiên kinh địa nghĩa, không phải vậy tại sao mỗi người đều nỗ lực kiếm tiền, không phải là khát vọng trải qua thư thích sinh sống sao? Liếc mắt nhìn Cutter, gian gật gật đầu, tiếp theo hắn thu hồi ánh mắt, nhìn hướng về bóng tối bầu trời đêm bên trong, sau đó, gian trong mắt lóe ra một tia nụ cười quái dị. Gió lạnh gào thét, hẹn nội tá yên tĩnh đứng ở rách nát ở giữa cung điện gió lạnh chen lẫn bạo tuyết từ khuyết khẩu trong gào thét mà vào thổi ở trên thân thể của nàng thế nhưng hẹn nội tá nhưng hoàn toàn không có cảm nhận được chút nào lạnh lẽo nàng bông ra tay trái mặc cho bằng trong tay mình cái kia đã đông cứng ngắt thi thể rơi trên mặt đất lúc này mới quay đầu nhìn về phía mình bên người ơ vẫn không có tìm tới mục tiêu xem ra chính như ngươi dự liệu như thế đối phương né tránh chúng ta điều tra ít nhất ở trước mắt dưới tình huống này là không hy vọng như vậy chúng ta làm sao bây giờ hẹn nội tá tiểu thư nghe được ơ hỏi dò, hẹn nội tá nhíu mày lại Tiếp theo mở miệng hồi đáp. Dựa theo kế hoạch tiến hành, ta sẽ thông báo cho chủ nhân chuẩn bị tiến hành thứ hai bộ phương án. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 385, vĩnh dạ con đường 2. Bóng tôi chính đang tại lan tràn, ngẩng đầu nhìn tới, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đỏ tươi. Thật giống như một cái che kín bầu trời quái vật chính đang tại mở mắt ra, tìm tòi trên đất tất cả. Nữ hài sợ hãi trợn mắt lên, quân thành một đoàn, nàng liền như vậy tựa ở lạnh như băng góc tượng, nhìn quái vật kia chầm rãi, từng tấc từng tấc tìm tòi mảnh này khu vực, tiếp theo nó rốt cục phát hiện nàng. Chỉ thấy con kia hắc cám quái vật to lớn liền như vậy lên thứ ba, lộ ra cực kỳ nụ cười đắc ý sau đó, nữ Hải liền nhìn thấy một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, đem thân thể của chính mình gắt gao nắm lấy. Nữ Hải mở mắt ra, nàng run lập cập, liếc mắt một cái trước mắt hang động, chu vi tỏa ra dạ bách hợp ánh sáng, có vẻ mông lung lại yếu ớt, ở bóng tối bên dưới giường như tức sắp tắt đến tàn trong gió. Bên hai lại một lần nữa truyền đến xì xào bàn tán gào khóc, tiêu rên cùng người rửa, điều này làm cho nữ Hải vừa kinh vừa sợ, nàng vây quanh hai tay, sợ hai bất an nhìn kỹ bốn phía. Trước những âm thanh này đã từ từ đi xa rất nhanh cũng không lâu lắm tất cả lại lần nữa khôi phục kiến tĩnh chúng ta thật sự muốn theo cái này con đường núi đi lên nhìn trước mắt cái này đều vòng vo đường núi cắt tơ sắc đen quả thực thật giống là bị khói vân qua như thế hắn nhíu mày nhìn cái kia chót vót khó đi đường núi tiếp theo lắc lắc đầu nói thật ta có thể hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng lúc trước những người kia đến tột cùng là dựa vào ra sao tinh thần ở nơi như thế này xây dựng ra một con đường đến chỉ cần có lợi ích địa phương mọi người sẽ chen chúc mà tới đối mặt với cắt tơ nói chuyện gian nhún vai một cái sau đó hắn quay đầu đi Nhìn hướng về phía trước nhất chính đang thông thả hướng lên trên xuất phát xe ngựa, may mắn chính là Lúc trước Hàn băng thành mở ra đường núi hiểm trở bây giờ còn có thể sử dụng, tuy rằng chậm một chút Thế nhưng đoàn xe vẫn có thể dựa vào núi mà lên Nếu không, mọi người liền chỉ có thể vứt bỏ những thứ này xe ngựa Dựa vào hai cái chân đi bỏ cái kia mấy vạn cấp hành hương con đường Bất quá dù vậy, giòn sân nhóm người sắc vẫn như cũ nghiêm nghị mà nghiêm túc Cái này không chỉ là bởi vì bọn họ sắp đến chỗ cần đến, càng là bởi vì tình cảnh trước mắt Tuy rằng thánh đường giáo đoàn dùng để kéo xe cũng là cường trang cao to trong kho tư chiến mã, thế nhưng ở nơi như thế này, chúng nó cũng không có cách nào đến bày ra chính mình quá mức bình thường lực lượng. Huống chi bởi trong hoang dã hầu như không có một ngọn cỏ, những thứ này chiến mã chỉ có thể dựa vào ăn một ít cỏ khô làm thức ăn, thậm chí mặt sau nếu không là mấy cái pháp sư triển khai phép thuật hệ nước, những thứ này ngựa chỉ sợ cũng muốn tươi sống chết khát ở mảnh này trên hoang dã. So sánh với đó, gian dùng để kéo xe cái kia mấy thất ác ngộng nhưng lại là hạt đứng trong bầy gà, chúng nó đứng nghiêm ở trên sơn đạo, quả thực thật giống như là điều khắc giống như vậy căn bản không hề có chứng kiến chút nào hề vải vết tích nay cùng những kia ở mặt trước bị các thánh kỵ sĩ quát lớn đánh phì mũi không được phun khí nhưng cũng đi không được vài bước đường con ngựa so với quả thực là cách biệt quá nhiều bất quá đối với này giòn sân bọn họ cũng không có cái gì ước ao ghét thị cùng nhau đi tới gian triển hiện ra xa hoa cùng cùng cực xa muốn đã nhượng bọn họ triệt để không nói gì rõ ràng là đi ra mạo hiểm kết quả bên người chẳng những có khuôn mặt đẹp vợ chưa cưới làm bạn còn có một cái tiểu nữ phó lúc ăn cơm hầu tự mang bàn ăn các món ăn ngon hầu như là biến đổi đưa lên ngoài ra trà sớm vở chiều trà cùng bữa ăn khuya cũng không có dừng lại nhìn bọn họ bộ dáng này chỗ nào như là đi ra mạo hiểm căn bản liền là đi ra giao du có như vậy mấy lần nhìn gian cùng đái nạ ít nhàn nhã tự tại ngồi ở trên xe ngựa uống trà dọn sân đều muốn qua hỏi một chút hai vị có hay không còn nhớ bọn họ lần nữa đến là có nhiệm vụ tại người bất quá từ trình độ nào đó tới nói dọn sân cũng xác thực ước ao bọn họ đại trái tim phải biết trước mắt mảnh này bóng tối có thể không bình thường coi như có cánh thần chiến kỳ che chở ở trong môi trường này nhân loại bản năng vẫn là sẽ cảm thấy hoảng sợ đặc biệt khi bọn họ ngẩng đầu lên hướng về bốn phương tám hướng nhìn tới đều chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối thì loại kia cô lập cảm giác bất lực xác thực không phải người bình thường có thể tưởng tượng trên thực tế giòn sần cũng nỗ lực cùng còn lại vài con đội ngũ tiến hành liên lạc bất quá nơi này tựa hồ có món đồ gì sản sinh quấy dày làm cho hắn căn bản không có cách nào liên lạc với những người khác ở tình huống như vậy liền ngay cả giòn sấn đều không khỏi cảm thấy khiết đảm liền coi như bọn họ có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ bọn họ thật sự có thể bình an rời đi mảnh này hoang dã trở lại thánh đường giáo đoàn bên trong đi không tuy rằng để cho an toàn bọn họ đã ở dọc theo đường đi lưu lại ký hiệu thế nhưng ai biết những thứ này ký hiệu có thể chống đỡ bao lâu đây ở tình huống như vậy vị này tuổi trẻ tức sĩ lại còn có thể bình tĩnh như vậy thực sự nhượng người không thể không cảm thán đối phương có một viên đại trái tim dùng bên cạnh bọn họ vị kia hồng y dìa giáo chủ lời nói tới nói có mấy người coi như là sa đọa cũng xa đọa so với bình thường người càng thêm triệt đề tuy rằng cái này không tính là một câu lời hay bất quá dùng để hình dung trước mắt gian lại là không thể tốt hơn có thể hưởng thụ đến liền nguy hiểm đều không để vào mắt trình độ từ một loại nào đó góc độ tới nói cũng coi như là một loại bản lĩnh mà ngay tại lúc này đông nhiên nương theo một trận bén nhọn tiếng vang nguyên bản đang dùng lực lôi kéo chiếc xe ngựa tiến vào chiến mã đám người ngừng lại chúng nó bất an lay động đầu móng quăng mặt đất cảnh giác nhìn chăm chú phía trước phảng phất nhìn thấy cái gì manh thú mà nhìn thấy tình cảnh này Dọn Sần cũng là xương sở tiếp theo hắn lập tức rút ra trường kiếm trong tay sau đó quát to một tiếng tất cả mọi người chú ý có kẻ địch nghe được Dọn sân nói chuyện còn lại thánh kỵ sĩ cùng những người mạo hiểm cũng là bá rút ra bên hông mình vũ khí Liền ngay cả cái kia mấy cái pháp sư cũng là vội vàng cho mình triển khai phòng hộ pháp thuật, mỗi người trên mặt đều là một bộ cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, cái này cũng khó trách, từ khi tiến vào hoang dã đến hiện tại, bọn họ vẫn không có cùng kẻ địch chiến đấu qua. Cũng không ai biết những kia ẩn dấu ở trong bóng tối đến tột cùng là quái vật gì, dù sao có thể lớn như vậy thủ bút chế tạo ra bao phủ toàn bộ vùng phía tây hoang dã bóng tối tồn tại, như vậy nó bộ hạ tự nhiên cũng không kém chỗ nào đi. Không chỉ có là các thánh kỵ sĩ gấp gáp và phần, liền ngay cả gian cũng là hiếu kỳ chọn nhíu lông mày, trước ở bữa ăn khuya thời gian hắn liền đã chiếm được hệ nội tá báo cáo biết kế hoạch thất bại, bởi vậy khởi động thứ hai bộ phương án. Vì thế gian tự nhiên cũng ở Hàn băng thành bên trong vì mọi người chuẩn bị kỹ càng nhiệt tình tiếp đón. Chỉ có điều hiện ở đây khoảng cách Hàn băng thành còn rất dài một khoảng cách, đang không có ra lệnh tình huống dưới là ai tự ý khởi sướng tiến công. Và vào thời khắc này, đột nhiên một tiếng thê thảm tiếng thét chói tai vang lên. Chuyện này quả là thật giống như là một đứa con nít gào khóc câm thanh. Quỷ dị này âm thanh vang vọng ở trong trời đêm, chỉ là nghe liền khiến lòng người đáy phát lạnh. Không chỉ có như vậy, rất nhanh. Liên tiếp âm thanh phản phất là ở đáp lại cái kia tiếng thét trói thai giống như liên tiếp thời gian nháy mắt mọi người ở đây bên thai hình thành rồi một mảnh vang oong oong tạc âm ở trên trời nếu như là người bình thường như vậy e sợ chỉ là những thứ này tiếng thét trói thai cũng đủ để cho bọn họ sợ hai đến hồn phi phát tán nhưng may mắn chính là lần này thánh đường phái ra có thể đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ hầu như chỉ là trong nháy mắt bọn họ liền lập tức phản ứng lại sau đó liền nhìn thấy một cái thần quan dơ lên trong tay cung nỏ nhắm ngay bầu trời sau đó bắn ra chỉ nghe vẹo một tiếng một vệt màu trắng quang ngũ tên liền như vậy bay hướng trời cao tiếp theo ẩm ẩm bạo phát hình thành rồi một cái tương tự pháo sáng giống như tồn tại nhất thời dọi sáng trước mắt bầu trời bóng tối trong nháy mắt bị ánh sáng xua tan mà ngay sau đó những tiêu bóng tối bên trong người tập kích thân ảnh cũng ở cái này không kịp chuẩn bị dưới thể hiện rồi đi ra mà nhìn thấy tình cảnh này dọn sân cùng cắt tơ hầu như là đồng thời hít vào ngụm khí lạnh chỉ thấy bày ra ở trước mặt mọi người là một đám chim không sai đây là duy nhất có thể đủ để diễn tả những quái vật kia câu nói cùng một loại như thế chim nhỏ hoàn toàn khác nhau những thứ này chim thoạt nhìn quả thực thật giống như từng cái từng cái cơ lớn nhỡ thịt ở thân thể của bọn họ hai bên nhưng là mọc ra nho nhỏ tương tự tủ lạnh cánh gà giống như cánh mà càng khiến người ta buồn nôn nhưng là ở những thứ này nhỡ thịt thân thể phía dưới một tấm tương tự nhân loại miệng chính đang tại không được khép mở ở bên trong có thể nhìn thấy từng cái từng cái màu đỏ sẫm súc tu đông đưa khiến cho người buồn nôn cái này chết tiệt đến tột cùng là món đồ gì nhìn thấy cái này quái vật tất cả mọi người đều là lạnh cả tim liền ngay cả những tia thanh trước người cũng không ngoại lệ bọn họ có thể đều là thân điện tinh anh từng ở đủ loại quyển trục cùng ghi chép bên trong gặp qua những ma tộc đó hình tượng. Thế nhưng trước mắt những quái vật này căn bản cùng chúng nó trong đó bất luận một loại nào đều không giống nhau. Những người này đến tột cùng làm món đồ gì? Tiến công. Mặc kệ đối phương là cái gì, nếu như đã đánh tới cửa. Như vậy nếu không có thoát đi khả năng. Mà những quái vật kia giờ khắc này cũng là đánh cánh trận hình hỗn loạn ở thối lui về phía sau. Có thể nhìn ra được, vừa nãy cái kia đột nhiên bạo phát cường quang để chúng nó chịu đến tương đương kinh hãi. Đây chính là tiến công tuyệt hảo thời cơ. Bởi vậy vị này thánh kỵ sĩ không chút do dự dơ lên trường kiếm, sau đó hướng về phía hư không dùng sức đánh xuống. Sau một khắc, một phần thiêu đốt thánh khiết hỏa diễm kiếm quang liền như vậy sẽ tan bóng đêm, cắt ra bầu trời, gào thét từ trong bảy quái vật quét ngang mà qua. Nhất thời gợi ra liên tiếp nổ tung cùng hỏa diễm, chỉ là thời gian nháy mắt, liền nhìn thấy mấy con quái vật khắp toàn thân từ trên xuống dưới thiêu đốt lửa hướng về đại địa rơi xuống. Mà nguyên bản liền hôn loạn không chịu nổi bảy quái vật, giờ khắc này càng là khắp nơi bừa bộn. Vừa lúc đó, những người khác cũng cấp tốc triển khai thế tiến công, bọn họ không phải đứng ngốc liếc mắt là đã nhìn ra những thứ này tướng mạo đáng sợ quái vật kỳ thực thực lực cũng không tính rất mạnh cũng bất quá rồi cùng rừng núi bên trong những ma lang đó loại hình ma thu cấp thấp không sai biệt lắm thứ này đối với người bình thường tới nói uy hiếp rất lớn đối với bọn hắn tới nói nhưng căn bản liền không phải uy hiếp rất nhanh ở giòn sân dẫn dắt đi những người khác cũng đối với những quái vật kia khởi xướng tiến công những người mạo hiểm dơ lên cung tên sạc kích mà những người khác thì lại vung ra một đạo đạo kiếm khí trên bầu trời lẫn nhau đàn sen bệnh thành một đạo cự võng đem những kia dám to gan xâm lấn quái vật toàn bộ sẽ thành mạch vỡ bất quá những quái vật này cũng không phải ăn cơm khô đối mặt với mọi người tiến công chúng nó ở phục hồi tinh thần lại sau khi cũng triển khai phản kích chỉ thấy những quái vật kia mở ra thân thể dưới mặt miệng phun ra màu vàng trạng thái lỏng hình cầu hướng về mọi người vào tới mà may mắn chính là vào lúc này thần quan cùng các pháp sư cũng đã triển khai phòng hộ đem những kia quỷ dị đồ vật ngăn cản ở bên ngoài không có để chúng nó tới gần liền ngay cả bạ tỷ cái này nơm nớp lo sợ tiểu tử cũng biểu hiện ra sức mạnh của chính mình để gian hơi hơi kinh ngạc chính là cái này thoạt nhìn thái điều cực kỳ luyện kim thuật sư lại thật sự còn có có chút tài năng chỉ thấy hắn cho gọi ra ba cái kim trúc viên cầu bảo vệ ở bên cạnh mình, sau đó liền nhìn thấy những kim trúc đó viên cầu thật giống phù du pháo như thế tự động phát ra trùng sáng đối với những quái vật kia khởi sướng công kích, có thể chế tạo ra như vậy cấu trang đạo cụ cũng đủ để nhìn ra người trẻ tuổi này ở phương diện này thiên phú, xem ra thánh đường giáo đoàn sát thực không phải tùy tiện tìm người đến góp đủ số. trong lúc nhất thời, song vương cũng đánh khí thế ngất trời, tuy rằng luận thực lực tới nói gian bên này là mang tính áp đảo cường hãn, thế nhưng những quái vật kia nhất là bay ở trên trời chiếm cứ địa lợi thứ hai chúng nó số lượng có tới hàng trăm hàng ngàn trong lúc nhất thời căn bản giết không xong hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều dáng vẻ mặc dù đối với gian nhóm người tới nói giết chết những thứ này dị quái chẳng qua là mấy phút trong sự tình có thể là đối phương một khi tăng lên khoảng cách rời đi bọn họ tầm bắn phạm vi như vậy liền không có biện pháp gì nhân loại mạnh mẽ đến đâu chung quy là nhân loại cũng không thể mọc cánh ra bay đi cũng chính vì như thế trong lúc nhất thời song phương lại có chút rằng có không xong trạng thái mãi đến tận đái nạ ít đi xuống xe ngựa chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba vĩnh dạ con đường ba chuyện gì xảy ra đi xuống xe ngựa đái na ít đi tới gian bên người chỉ hỏi dò một câu nói như vậy mới hiển nhiên nàng cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài lấy vị này ám yêu tinh công chúa tính cách có thể hỏi một câu nói như vậy đã xem như là tương đương khó được không có gì một ít phiền toái nhỏ gian nhẹ nhàng một chiêu kiếm vung ra chỉ thấy thời gian nháy mắt vô số đạo băng lăng liền như vậy từ giữa không trung hiện lên phảng phất thiên quân vạn mã tên bắn ra thì giống như gào thét xé rách không khí hướng về những quái vật kia bay đi rất nhanh sẽ nhìn thấy nương theo từng trận tiếng kêu rên lúc này liền có mấy con quái vật từ trời cao rơi rụng chỉ là một ít thú hoang mà thôi gian ngược lại cũng đúng là ăn ngay nói thật hắn nhìn thấy những quái vật này trong nháy mắt liền rõ ràng thân phận của chúng trên thực tế gian tuy rằng thao túng toàn bộ vùng phía tây hoang dã hầu như tất cả hỗn độn ma vật bất quá cái kia đều chỉ giới hạn ở nhân loại biến hóa ma vật còn những kia ở trong núi trong hoang dã bồi hồi các loại hoang dã bầy thú tộc hắn sẽ không có quan qua mà là bỏ mặc đối phương trước sau như một dựa theo ý nguyện của chính mình hành động bất quá bây giờ nhìn lên này ngược lại là phiền phức Bất quá gian đối với giết chết những người này không có gì gánh nặng trong lòng, ngược lại chỉ là một đám cấp thấp thu hăng, căn bản liền không đáng nhắc tới. Bất quá đáng ghét là khẳng định, hơn nữa lúc này mới chỉ là cuộc chạm trán nhỏ, lui về phía sau mọi người còn muốn bảo lưu thực lực lấy ứng đối những kia càng mạnh mẽ hơn quái vật, vì lẽ đó đánh tới đến vậy là chói chân trói tay. Người có thể tưởng tượng một đám người chơi dự định thâm nhập phó bản đi lấy SSS đầu giết, kết quả ở trên đường trêu chọc đến một đám cấp thấp tiểu quái lại không muốn liều mạng tiêu hao đi lãng phí chính mình tư nguyên cùng ma lực lúc trong lòng cái kia cỗ phiền một tình. Bất quá rất nhanh. Gian liền nhận ra được đái Na Yit trong mắt lóe ra ánh sáng, tiếp theo hắn khẽ mỉm cười. "Đại Na Yit tiểu thư cần giúp một tay không? Chúng ta nơi này vừa vặn không giúp được, nếu như có thể được trợ thủ của ngươi liền tốt lắm rồi." Ừm. Nghe được Gian nói chuyện, Đại Na Yit gật gật đầu. Điều này cũng xem Gian không khỏi lắc đầu nở nụ cười, hắn đã sớm rõ ràng cái này ám yêu tinh công chúa điện hạ tính cách, từ nàng xuống xe ngựa bắt đầu, Đại Na Yit liền dự định hỗ trợ. Bất quá nếu để cho Đại Na Yit mở miệng biểu thị ý nguyện của chính mình, cái kia nàng e sợ muốn vẫn làm phiền đến chiến đấu kết thúc cũng không cách nào tổ chức tốt tiếng nói của chính mình cái này hay là chính là vì cái gì cờ lìn có thể hợp tác với đại nạ ít nguyên nhân lấy cờ lìn cái kia tự đại cùng tính cách chỉ phụ trách ra lệnh căn bản sẽ không đi quan tâm thủ hạ ý nghĩ mà đại nạ ít tự nhiên cũng không cần làm ra đáp lại chỉ cần theo cờ lìn mệnh lệnh hành động là được bất quá ở đây giang ít nhất phải cho đại nạ ít một cái cùng nàng thân phận địa vị bằng nhau đãi ngộ phải biết vị đại tiểu thư này nhưng là lấy vợ chưa cưới thân phận ở lại bên cạnh hắn đương nhiên đây chỉ là đại nạ ít tự nhận giang có thể tuyệt đối không dám thừa nhận nếu không ngày thứ hai vị vị ẩn cùng nạ họ sở liền muốn giết đến tận cửa cái này cũng không phải đùa giỡn bất quá dưới mắt không phải lưu ý loại chuyện nhỏ này lúc khi chiếm được đại nạ ịt hồi đáp sau khi gian liền thối lui về phía sau hướng về phía đại nạ ịt làm ra tư thế xin mời thoạt nhìn thật giống như là ở vũ hội trên mời nàng cùng múa giống như vậy mà đại nạ ịt nhưng là gật gật đầu tiếp theo ở gian mời mọc đi tới hắn phía trước vị tiểu thư kia xin mời cẩn thận giờ khác này cách đó không xa dọn sẩn cũng nhìn thấy đại nạ ịt động tác không khỏi mở miệng nhắc nhở dưới cái nhìn của hắn đại Na ịt cùng Alin cơ bản không có gì sức chiến đấu người sau có lẽ sẽ mấy chiêu pháp thuật bất quá thực lực cũng không tính cường con vị đại tiểu thư này theo dọn sân càng như là cùng đi ra mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài cũng khó trách dọn sân sẽ có ý nghĩ như thế dù sao đại nạ ít đã tới truyền kỳ liên phong càng trên một bước chính là bản thân cái này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ có thể cảm thụ phạm vi chớ đừng nói chi là mỹ lệ đều là có đặc quyền đặc biệt nam nhân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp tự nhiên sẽ theo bản năng đem cho rằng là nhu nhược một phương bởi vậy khi hắn nhìn thấy đại Na đi lên phía trước thì lập tức theo b n năng lớn tiếng nhắc nhở mặc dù nói ở pháp thuật cùng thần thuật bình phong ảnh hưởng những quái vật kia trong lúc nhất thời còn không cách nào đối với bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng thế nhưng chung quy phải lo lắng vặt nhất bất quá đại nạ ít chỉ là nhìn dọn sân một chút tiếp theo thiếu nữ liền như vậy ngẩng đầu lên nhìn hướng về bóng tối trong bầu trời đêm những quái vật kia tiếp theo nàng đưa tay phải ra nhắm ngay bầu trời đêm làm ra một cái hư nắm động tác sau một khắc nguyên tố bắt đầu rung động ở khắp mọi nơi hắc cám nguyên tố vào đúng lúc này bắt đầu dích đảo dường như vẫn ẩn nút quân đội khi nghe đến sung phong tiếng kèn lệnh giống như Toàn bộ thế giới thậm chí trong lúc nhất thời trở nên tối tăm cực kỳ, liền ma pháp hào quang đều có vẻ lờ mờ rất nhiều. Hắc ám lực lượng trong nháy mắt bạo phát, gao thét nổ vang sông về phía trước, quả thực thật giống như là ở giữa không trung bạo phát biến động. Thậm chí ngay cả đại địa đều vào đúng lúc này vì đó rung dậy, mọi người chỉ nhìn thấy còn như thực chất hắc ám sóng biển từ giữa không trung sẽ qua, về phía trước. Về phía trước, lại về phía trước. Sau đó lộn một vòng, sau một khắc những ma vật đó liền triệt để như vậy bị làn sóng nuốt chửng trong đó, chúng nó thậm chí ngay cả cái vang lên đều khôn. Dễ có liền như vậy biến mất không còn tam tích, triệt để ở trong bóng tối mất đi hình bóng mà nhìn thấy tình cảnh này hầu như tất cả mọi người đều là vì thế mà khiếp sợ mà sau mấy cái cao cấp pháp sư càng là sắc mặt đại biến trong lúc nhất thời thiếu một chút ngay cả mình duy trì phòng ngự pháp thuật đều có chút tan vỡ ý tứ yếu tố chúa tể truyền kỳ tiên phong trong lúc nhất thời mọi người nhìn hướng về đại nạ ít cùng gian ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp rất nhiều đại nạ ít từ tuổi tác trên xem cũng bất quá liền 17-18 mười tuổi cùng gian không chênh lệ nhiều đương nhiên cân nhắc đến ám yêu tinh tuổi thọ so với tinh linh còn muốn lâu dài rằng, rằng Cái này bản thân chỉ là một cái giả tạo, thế nhưng lại có thể bước vào chuyển kỳ điên phong lĩnh vực, cái này đã hoàn toàn không thể lấy thưởng thức để phán đoán, hoặc là nói, bọn họ sống lâu. Như vậy, chưa từng thấy chuyện như vậy. Gian trước đang cùng lấy đèn lúc chiến đấu biểu hiện ra chuyển kỳ trung du lực lượng đã nhượng người than thở, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới đi theo ở Gian bên người vị tiểu thư này lại có thể so với Gian còn lợi hại hơn, yếu tố chúa thể. Trình độ như thế này đặt ở cỡ lìn trên đại lục đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể có được chúa thể yếu tố lực lượng trở thành chúng sinh điên phong người không có chỗ nào mà không phải là nhân trung chi tiệt, liền ngay cả gian cũng là khi hắn ở thiểm kim đế quốc biểu hiện ra chuyển kỳ đẳng cấp lực lượng sau khi tên của hắn ngay lập tức sẽ truyền khắp đại giang nam bắc trở thành những kia người ngâm thơ rong cố sự bên trong vai chính đây chính là vì cái gì trước gian ở trong thần điện lộ một tay sau khi ngay lập tức sẽ bị người nhận ra nguyên nhân thế nhưng nhượng bọn họ khiếp sợ chính là cái này thoạt nhìn vẫn cùng sau lưng gian âm thầm thoạt nhìn có chút lánh mạc hướng nội thiếu nữ thực lực lại so với gian mạnh hơn một đường yếu tố người thống trị không có một cái là tầm thường hạng người Mà vị này thiếu nữ lại vẫn bừa bãi vô danh, thực tại là kiện quái sự. Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời nhìn hướng về gian thân ảnh, đối với cái này tuổi trẻ mà thần bí quý tộc càng ngày càng kiên kỵ. Phải biết ở Thiểm kim đế quốc sự kiện kia sau khi, các đại thế lực đều đã từng phái ra qua chính mình thám tử. Đi điều tra gian nội tình. Cái này rất bình thường, thánh đường giáo đoàn như thế làm là bởi vì gian nói thế nào cũng là thụ hân quý tộc, hắn tốt xấu cũng phải làm rõ mà pháp sư hiệp hội phái thám tử thì lại là bởi vì xuất hiện ở thiểm kim đế quốc những cự long đó trang bị thuật nhìn rõ ràng lại như là ma pháp cùng luyện kim thuật cấu tạo kết quả nhưng là thứ này coi như là ở pháp sư cái kia dài rằng giặc lịch sử trong truyền thừa đều chưa từng xuất hiện cho tới liền ngay cả ma đạo quốc gia kỷ vạ lẹn si ạ đều phái ra một con điều tra đoàn đối với gian tình huống tiến hành điều tra mà ngoài ra đủ loại thế lực lớn nhỏ tự nhiên cũng đúng tay trong đó chỉ bất quá bọn hắn càng là điều tra liền càng là cảm thấy mê hoặc căn cứ thánh đường giáo đoàn ghi chép bà si ạ nổi mến gia tộc này xác thực là tồn tại hơn nữa tất cả cũng cùng gian trước nói tới như thế bọn họ là từ lần thứ hai thiên địa đại chiến sau khi lưu chuyển tới nay chán nản quý tộc thân phận bản thân không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng điều này nói rõ không là cái gì bởi vì coi như là ở địa phương bà si ạ nổi mến gia tộc đối với không ít người tới nói cũng là một cái thần bí ít giao du với bên ngoài gia tộc không ít người đối với gia tộc này ấn tượng chỉ dừng lại ở tại bọn hắn ở vào trong rừng rậm cái kia đống cũ nát trang viên thế nhưng đây đối với những thế lực lớn kia tới nói căn bản không có tác dụng gì bọn họ có thể đều không phải người ngu trên thực tế có rất nhiều cổ lao gia tộc đều sẽ có cách làm như thế bọn họ sẽ chuyên môn phân ra một con tộc thắt ở phàm thế hoạt động thoạt nhìn phi thường biết điều thậm chí không làm người chú ý thế nhưng khi này chút cổ lao gia tộc dự định hành động lúc những thứ này ở bên ngoài thoạt nhìn cùng bọn họ không hề quan hệ ra tộc liên sẽ lập tức bắt đầu động tác mà ở những thế lực lớn kia trong mắt bà Sĩ a nômen gia tộc hiển nhiên cũng đã trở thành trong này một chút dưới cái nhìn của bọn họ bà Sĩ a men khẳng định là một cái nào đó lãnh đời không ra cổ lao gia tộc phái ra trước tiến đến tại lúc trước bọn họ vẫn ẩn nút thân phận của chính mình mà tận đến giờ phút này bọn họ mới chính thức đi lên trước mặt sân khấu mà ở cái kia sau khi gian ở bà làm tất cả cũng sâu sắc thêm loại này hoài nghi dù sao một người bình thường chán nản quý tộc nói không chắc có thể chó ngáp phải rồi từ nơi nào đào ra bảo tàng hoặc là được cái gì trong truyền thuyết vũ khí cùng trang bị thế nhưng có một thứ là bọn họ không cách nào dựa vào vận khí cho tới nhân tài xuất hiện ở gian người ở bên cạnh càng là như vậy các nàng phần lớn là tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp hơn nữa mỗi người đều nắm giữ cùng sức mạnh mạnh mẽ coi như là ạ loại này người hầu gái cũng nắm giữ không gian pháp thuật lực lượng hơn nữa ở gian lãnh địa bên trong tiến vào truyền kỳ lĩnh vực mọi người đều biết thì có hắn cùng vạ chiến xì sì a lại nạ hai người hơn nữa ở những tia đáng sợ cự long quân đoàn những thứ đồ này cũng không phải số may liền có thể chiếm được hơn nữa cũng không thể từ nơi khác thuê đến dù sao vạ sở lãnh địa bên trong những quân đội đó nơi khác căn bản là không nhìn thấy đặc biệt những trang bị tia cấu trang pháo cự long liền ngay cả ma đạo quốc gia kỳ vạ lẹn xì sì đều không có lính như thế loại ma đạo pháo đúng là rất tốt tạo thế nhờ Nz có thể tìm tới đồng ý trang bị ma đạo pháo hơn nữa, lại trung thành tuyệt đối đồng ý nghe theo mệnh lệnh Long tộc, đồng thời đem phát triển thành thành kiến chế quân đội. Chuyện như vậy chỉ có một quốc gia lực lượng mới có thể hoàn thành. Ngoài ra, những thiếu nữ đó cũng là khuôn mặt đẹp như hoa, thậm chí có không ít người tiến vào bạ sở lĩnh, chính là vì kiến thức một chút trong đồn đại mỹ nữ vệ đội, điểm ấy kỳ thực so với tự Long càng hiếm thấy hơn. Rất đơn giản, Long thú có thể bồi dưỡng, hoặc là nói nao động lớn hơn chút nữa, giả như sau lưng nào đó cái thế lực cùng Long tộc đặt thành thỏa thuận, thu được một đám Long thú cũng không phải là không thể đủ tưởng tượng. Thế nhưng nhân loại không giống nhau, coi như là trên địa cầu cao to như vậy trên khoa học kỹ thuật cũng không có cách nào ở nhân loại sinh ra trước điều chỉnh gen để mỗi người lại đẹp đẽ lại thông minh có thể lại có thiên phú, thế nhưng ở gian thủ hạ nhưng có như thế một món lớn hầu như có thể tính là hoàn mỹ thiếu nữ của nhân. Các nàng ở trong mỗi người biểu hiện ra khí chất cùng khí thế có thể nói đi bất luận cái nào quý tộc gia hệ bên trong làm đại tiểu thư thậm chí quý tộc phu nhân đều thừa sức, nhưng những này thiếu nữ lại có thể đoàn kết nhất trí đi theo ở gian bên người, chỉ là cái này bản thân cũng đủ để cho người cảm thấy vạn phần không rõ. Ngoài ra liền coi như các nàng thiên phú cho dù tốt, bồi dưỡng nhiều như thế cao đẳng võ lực cũng là một cái tê, tương đương tiêu hao kim chuyện tiền bạc. Thậm chí đã từng có người lén lút trong âm thầm đổi qua, dù là lùi mười ngàn bước tới nói, cái kia gia tộc thật sự có thể tìm ra mấy trăm tên từ sinh ra bắt đầu lại đẹp đẽ lại có thiên phú thiếu nữ, nhưng chỉ là đưa các nàng bồi dưỡng thành tài, cần thiết tiêu tốn liền đủ để duy trì nửa cái thanh quốc. Chính là bởi vì như vậy, không ít người đều đối với gian sau lưng cái kia thế lực thần bí tràn ngập cảnh giác cùng nghi ngờ, một cái thế lực cường đại, lại có tiền, hơn nữa vẫn bí ẩn không ra cổ lão gia tộc chợt phát hiện thế. Tự nhiên sẽ dao động hiện hữu lợi ích chủ cột. Bất quá may mắn chính là, đối phương tự hồ ít nhất thoạt nhìn không phải vì chiếm lĩnh hoặc là cướp đoạt cái gì, vì lẽ đó mọi người vẫn tính yên tâm. Thế nhưng hiện tại, bọn họ ở trong có mấy người lại bắt đầu lo lắng, một cái truyền kỳ trung du gian cũng đủ để cho người kiêng dè không thôi, mà bên cạnh hắn vị tiểu thư kia lại là truyền kỳ điên phong, gia tộc này thực lực, giản làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn hướng về gian trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là người nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện Chương 387, Vĩnh Dạ Con Đường, 4. Hoàn Phong nơi, thánh thành cạ rèn xệ. Một cái người hầu gái vội vội vàng vàng đi vào trang viên cửa lớn, nàng hướng về bốn phía trương nhìn một cái, cái này vừa mới đến trước cửa, tiếp theo nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Rất nhanh, dây cụm nặng nề cánh cửa mở ra, tiếp theo một cái mặt không hề cảm xúc, thoạt nhìn như là bà quản gia như thế trung niên nữ tử chính đứng ở nơi đó, nàng lạnh như băng, sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú trước mắt người hầu gái. Mà cảm nhận được ánh mắt của nàng, cái kia người hầu gái không khỏi rụt hạ thân thể. Cái kia, đại tiểu thư còn đang ngủ. Ngươi có thể đi vào chờ nàng tỉnh lại. Nói xong câu đó, cái kia cái trung niên nữ tử liền tránh ra thân thể, mà đối mặt với nàng nói chuyện. Người hầu gái chỉ có thể mồ hôi đầm đìa xoa xoa chính mình mồ hôi trên chán. Tiếp theo nhấc lên lăn váy, chạy chậm đi vào trong phòng. Cất bước tại xa hoa mà mỹ lệ trên hành lang, người hầu gái trên chót mũi lại một lần nữa thẩm thấu xuất mồ hôi hột. Bất quá lần này không phải là bởi vì hệ lải, mà là bởi vì gấp gáp. Nàng liền như vậy đi theo ở cái kia nữ quản gia sau lưng, hướng về bên trong đi tới. Đồng thời ở trong đầu nhanh chóng hồi ức và chỉnh lý chính mình một tháng qua nghe thấy thánh thành cạ rẽn sẽ là phương đông trói mắt nhất một viên minh châu nơi này tin tức lưu thông cũng phi thường thuận tiện cấp tốc thế nhưng tiểu nữ phó rất rõ ràng vị đại tiểu thư kia có thể không riêng là tới nghe chính mình kể chuyện xưa giả như nàng đem những kia không có trải qua tân trang lời đồn đãi liền như vậy một mạch nói ra như vậy sẽ xảy ra chuyện gì liền ngay cả nàng chính mình cũng không biết bất quá tiểu nữ phó có thể xác định cái kia tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt đẹp gì những kia trước mặt danh kỳ diệu biến mất tiền nhiệm bản thân ngay khi nhắc nhở nàng đây tuyệt đối không phải một cái rất tốt lựa chọn đi theo ở nữ quản gia bên người Người hầu gái chỉ là nhìn chăm chú mũi chân của chính mình, mãi đến tận đối phương dừng bước lại, đẩy ra một cái cửa lớn, cái này tiểu nữ phó mới ra một chút hơi thở, tiếp theo nàng cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu lên, đi theo đối phương đi vào gian phòng. Đây là một gian rộng lớn phòng ngủ, xa hoa trang trí cùng màu hồng nhung thiên nga rèm cửa sổ không một không biểu hiện trong đó xa hoa thưởng thức. Bất quá, muốn nói xa hoa, không có cái gì sánh được ở cái này đồ vật trong phòng bản thân. Đó là đếm không hết kim tệ cùng bảo tàng. Lên tới hàng ngàn Hàng vạn kim tệ liền như vậy ở trong căn phòng này xếp thành một mảnh sáng lên lấp lóa hải dương màu và nóng, mà ở bên trong vùng biển này, khắp nơi đều có thể nhìn thấy giải rác các nơi bảo thạch, cùng với đủ loại dụng cụ, trang bị, pho tượng, làm bằng bạc, thủy tinh chế, thậm chí còn có bí ngân chế thành, đủ loại cực kỳ hào hoa phú quý tài bảo liền như vậy giải rác không trương vui lấp ở kim tệ bên trong đại dương, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một cái cán kiếm hoặc là một cái bức tượng đầu cái gì, thật giống như là ở bên trong nước vui vẻ bơi lội con cá như thế, mà ở khảm nạm ở góc tường dạ Minh Châu chiếu dọi xuống trong cả căn phòng khắp nơi đều lóng lánh Quan Huy, đó là của Cải Hảo Quang. Bất quá làm người ta chú ý nhất vẫn là giờ khắc này nằm ở mảnh này Hải Dương bên trong cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Đó là một cái nữ hải. nàng xem ra bất quá 15, 16 tuổi, mặc một bộ đen nhánh váy ngủ, một con thuần đen xóa vai tóc dài theo thiếu nữ đẹp đẽ khuôn mặt rơi xuống, phát họa ra mấy phần đẹp đẽ cùng đáng yêu. cái kia nhỏ nhắn xinh tươi khuôn mặt cùng ngũ quan nhượng người không tự chủ được mê muội trong đó, trắng đoán nhắn nhủi ra thị hiện ra từng đạo từng đạo yêu ớt ánh sáng màu trắng, để thiếu nữ thoạt nhìn càng ngày càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Phảng phất nàng mới là cái này, tàng bảo thất bên trong đáng giá nhất nắm giữ bảo tàng. Bất qua dưới mắt vị này bảo tàng tiểu thư dung nhan hiển nhiên không phải rất đoan trang, nàng chính ôm một cái màu đen thỏ con rối hình người, cả người biếng nhác nằm ở phía trên rơi vào thâm trầm giấc ngủ bên trong. Màu đen váy ngủ làn váy mở ra, lộ ra bên trong thon dài mỹ lệ làm rung động lòng người hai chân. Mà thiếu nữ tựa hồ đối với này hoàn toàn không tự chủ, nàng chỉ là nhắm mắt lại, đem đầu trôn ở chính mình ôm chặt thỏ con dối hình người bên trong, nhìn dáng dấp tựa hồ chính đang tại làm một cái mộng đẹp. Nữ quản gia không nói gì, người hầu gái tự nhiên cũng không nói gì nàng chỉ là túi đầu đứng ở nơi đó không dám thở mạnh nhìn mặt đất thậm chí không dám nhìn hướng về trước mắt những tia rực rỡ muôn màu bảo tàng nửa mắt phảng phất đó là cái gì gián độc chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ bị nó cắn một cái tựa như mà thiếu nữ tựa hồ cũng hoàn toàn không có nhận ra được các nàng đến chỉ là tự mình tự nằm nhoài ở chỗ này say sưa ngủ nhiều thời gian từng giây từng phút trôi qua mặt trời ngoài cửa sổ đã rơi vào rồi dưới đường chân trời thậm chí ngay cả trạm vạng náo nhiệt cũng đã biến mất thay vào đó chính là nửa đêm hoàn toàn yên tĩnh mà nữ quản gia cùng tiểu nữ phó vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở nơi đó cũng không lúc đích, nhưng kẻ sau hiển nhiên đã có chút về bại. hai chân cũng đã bắt đầu khe run, chẳng qua là dựa vào ý chí kiên cường lực mới miễn cưỡng khổ chống đỡ mà thôi. hô a, không biết qua bao lâu, chỉ thấy cái kia vẫn ngủ say cô bé lúc này mới ngáp một cái, tiếp theo nàng mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, dùi rủi con mắt, mà nhìn thấy tình cảnh này, nữ quản gia kể cả tiểu nữ phó nhất thời cúi đầu, một câu nói cũng không có nhiều lời, mãi đến tận chỉ chốc lát sau, cái kia thiếu nữ tựa hồ lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng nháy mắt một cái, phảng phất lúc này mới chú ý tới đứng ở cửa hai người tựa như. Các người ở A. Lại nói ta ngủ bao lâu? 36 ngày lại 5 tiếng 13 phân, đại nhân. Rất nhanh, nữ quản gia liền cung kính đưa ra trả lời. A. Lần này không làm cái gì mộng đẹp A. Thật kẻ nhạt. Nghe được nữ quản gia trả lời, thiếu nữ một mặt ở kim tệ trên biển đánh lăn một mặt bất mãn nói lầm bầm. Mà nghe thấy nàng lầm bầm lâu bầu, cái kia tiểu nữ phó run dậy càng là lợi hại, nàng hầu như là sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không được hướng phía dưới nhỏ xuống bất quá mặc kệ là thiếu nữ vẫn là cái kia nữ quản gia tựa hồ cũng đối với chuyện này nhìn nhiều thấy quen chỉ thấy cái kia nữ quản gia chỉ là nhìn tiểu nữ phó một chút liền một lần nữa nhìn hướng về thiếu nữ trước mắt cần vì ngài chuẩn bị bữa tối sao đại tiểu thư đương nhiên ta hôm nay cái bụng so sánh đói bụng cho ta đến gấp 3 phân lượng vâng nghe được thiếu nữ trả lời nữ quản gia gật gật đầu rất nhanh nàng lấy ra một cái lục lạc hướng về phía bên ngoài nhẹ nhàng lay động một chút cũng không lâu lắm liền nhìn thấy hai cái người hầu gái bưng heo sữa quay cùng gà quay đi vào gian phòng các nàng nơm nớp lo sợ đem mâm thức ăn đặt ở thiếu nữ trước, tiếp theo liền lập tức cáo từ rời đi. mà thiếu nữ đối với chuyện này cũng không thèm để ý chút nào, nàng liền như vậy quật lại chân ngồi dậy, tiếp theo thuận lợi nắm qua một con gà nướng xé ra, sau đó say xương ngon lành nhét vào trong miệng. sau đó thiếu nữ quay đầu nhìn hướng về cái kia tiểu nữ phó. đúng rồi, mấy ngày nay đến phát sinh cái gì chuyện chơi vui, nói nghe một chút đi. vâng, đại tiểu thư.